nhưng mặc dù là như thế đợi đến nàng đem trong động tiên tất cả mọi người kiểm tra xong phía sau vẫn không có bất luận phát hiện gì là ai đến cùng là ai nữ tử có chút lo lắng lại có chút phẫn nộ khủng bố công kích sử dụng ra đem chọn cái bảo khố động tiên cho nổ cái đ ấ y nhìn lên thậm chí ngay cả toàn bộ động tiên thế giới cũng tại như vậy công kích phía dưới bắt đầu từng bước sụp đổ ngoại giới võ giả nhìn thấy loại này tình huống nhộn nhịp rời đi sợ tìm không thấy người nữ tử sẽ đối bọn hắn lệnh lùng hạ sát thủ liền kim xí đại bằng cũng là biến trở về hình thức ban đầu chuẩn bị trốn xa bất quá trước khi đi vẫn không quên khiêu khích một thoáng triệu hằng lao tàm bao lần sau giao thủ ta cũng sẽ không lưu thủ đến lúc đó là tử kỷ của ngươi ngươi tự tìm cái chết nghe nói như thế triệu hằng bay thẳng ra muốn lại lần nữa cùng kim sĩ đại bằng phân cao thấp nhưng kim sĩ đại bằng một cái dương cánh liền trực tiếp biến mất tại chỗ triệu hằng căn bản đuổi không kịp chỉ để lại hắn tại chỗ vô năng cùng nộ theo sau hắn cũng không còn lưu lại rời đi nơi đây chuẩn bị đem nơi đây phát sinh hết thẻ báo cáo b a dương thánh chủ nam vực ra một vị không biết bán đế cờ giả đây chính là đại sự Lại chương hai trăm mười ba có lao lục sáng lập nội thế giới gặp không lợi như đồ càng ngày càng nhiều võ giả rời đi nơi đây cho đến cuối cùng nơi này không có một ai chỉ còn dư lại nữ tử sắc mặt nặng nề theo bảo khố động thiên bên trong đi ra sau lưng bảo khố động thiên đã trải qua bắt đầu sụp đổ không bao lâu nữa cái bảo khố này liền đem không còn tồn tại chẳng cần biết ngươi là ai ta nhất định sẽ tìm tới ngươi nữ tử nghiến chặt hàm răng song quyền nắm chặt tán răng nghiến lợi gạt ra những lời này tiếp đó phi thân rời khỏi nơi này gặp tất cả mọi người rời đi hứa xuyên nhẹ nhàng thở ra vừa mới kém chút liền bị đội kịp thật là mạo hiểm vô cùng không nói cái khác chỉ là mấy cái thiên vương cảnh cường giả liền cho hứa xuyên mang đến áp lực cực lớn nếu là bị bọn hắn biết toàn bộ bảo khố động thiên đều là bị hứa xuyên cho vơ vét cái kia hạ tràng hứa xuyên căn bản không dám nghĩ trừ đó ra cái đầu kia mang lụa mỏng nữ tử cho hắn áp lực lớn hơn theo nàng đi vào một khắc này hứa xuyên liền nhìn cũng không dám nhìn sợ quá từ đó bạo lộ loại cảm giác này h ứ a xuyên chỉ ở nguyên thủy thế giới cái kia lao long còn có thái nhất thánh chủ trên mình cảm nhận đ ư ợ c qua không hề nghi ngờ nữ tử kia là bán đế cảnh cường giả đồng thời tại bán đế cảnh bên trong cũng là số một số hai tồn tại khá lắm cái này trong bảo k h ố loại trừ thế giới thụ hạn giống cũng không có bao nhiêu đồ tốt à thế nào ngay cả loại này cấp độ cường giả đều hấp dẫn tới trong lòng hứa xuyên có chút không hiểu nhóm cường giả này không nên tại chính mình chỗ tu luyện ẩn nút làm chính mình đột phá đế tôn cảnh làm chuẩn bị ư nhưng không ai có thể làm hắn giải đáp sự nghi ngờ này ba ngày sau đó bà khố động tiên triệt để sụp đổ Bị hư quả nhiên g nhiều trốn mấy ngày là lựa chọn chính xác nếu là hắn ba ngày trước trực tiếp ra ngoài sợ là đã bị những cái này lão lục bắt được vừa mới nhóm người kia không l ớ t vương cảnh tồn tại đều có ba một cái hứa xuyên vừa đi ra ngoài sẽ bị bọn hắn trực tiếp bắt lại vì để tránh cho còn có chưa từ bỏ ý định người hứa xuyên làm một cái to gan quyết định sáng lập nội thế giới giờ phút này chống nguy hiểm nhất ngược lại là an toàn nhất có hoàng kim cổ điện thủ hộ hứa xuyên có thể trong hư không bình yên vô sự sinh tồn về phần tiên h địa nguyên khí vấn đề càng là không cần lo lắng trong hoàng kim cổ điện có c h ấ n pháp có thể hấp thu trong hư không năng lượng chuyển hóa làm thiên địa nguyên khí cung cấp chủ nhân tu luyện luyện hóa tốc độ nhanh chóng trọn vẹn đầy đủ hứa xuyên sáng lập nội thế giới nói làm liền làm hứa xuyên bắt đầu chuẩn bị nội thế giới sáng lập phương pháp hứa xuyên chỉ là thô sơ giản lược theo nam thương ngự trong truyền thừa thấy qua nhưng không có tỉ mỉ nghiên cứu qua bởi vì lúc trước hứa xuyên cảm thấy sáng lập nội thế giới cách mình rất xa cuối cùng đây là muốn đế tôn cảnh mới sẽ bắt đầu một cái quá trình tu luyện hiện tại đạt được thế giới t h ụ hạt giống hắn muốn tại thông tiên cảnh liền bắt đầu sáng lập nội thế giới điều này không nghi ngờ chút nào là một cái xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại đồng thời đây cũng là cái mười phần nguy hiểm hành động nội thế giới là tại khí hải bên trong sáng lập không cẩn thận hứa xuyên liền có khả năng biến thành một tên phế nhân nhưng so với thành công mở ra phía sau thu hoạch điểm ấy nguy hiểm liền có vẻ hơi bẽ nhỏ không đáng kể tới đi hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn cả ta hứa xuyên hô to một tiếng hít sâu một cái tiếp đó bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí đem chính mình khôi phục lại định phong đồng thời tỉ mỉ nghiên cứu nội thế giới sáng lập phương pháp ngoại giới đế tôn bảo khố bị người nhanh chân đến trước tin tức lan truyền nhanh chóng tất cả đi trước võ giả đều là không công mà lui mỗi đại thế lực cũng bắt đầu điều tra cùng bảo khố có liên quan tin tức của người tính toán đem người này tìm cho ra mà tại lúc này một đạo tin tức theo âm dương thánh địa bên trong chuyến g a nhắm thẳng vào lăng tiêu tông lập tức không biết có bao nhiêu người đến thăm uy bức lợi d ụ muốn lanh thiên hẳn nói ra tin tức của hứa xuyên nhưng mà lăng tiêu tông trên dưới không một người đem tin tức của hứa xuyên tiết lộ ra ngoài như vậy mạnh miệng tự nhiên là chọc giận không ít thế lực thậm chí có người muốn trực tiếp diệt s á t lăng tiêu tông trên dưới tiếp đó siêu hồn thu hoạch tin tức bất quá còn không chờ đến bọn hắn hành động một cái nữ tử áo trắng xuất hiện triệt để chấn nhiếp tất cả mọi người nàng liên là phía trước xuất hiện tại trong bảo khố cái vị kia bán đế cờ giả nàng tiến vào trong lăng tiêu tông không biết dùng loại phương pháp nào theo lanh thiên hàn trong miệng đạt được tin tức của hứa xuyên trước khi rời đi nàng p h t tay xóa đi đem tin tức tiết lộ ra ngoài âm dương thánh địa cùng âm dương thánh chủ đồng thời biểu lộ thái độ nàng đem lăng tiêu tông nâng đỡ phen này giết gà dọa khỉ phía dưới lại vô cùng người nào dám tới lăng tiêu tông sợ mình trở thành tiếp một cái âm dương thánh địa ngươi gọi hứa xuyên lư chờ xem ta tới tìm ngươi nữ tử nhìn một chút chân dung trong tay phía trên chính là hứa xuyên tướng mạo theo sau hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời chẳng biết đi đâu hát gì hoàng kim cổ điện bên trong hứa xuyên hát hơi một cái đối với mình bị một cái bán đế cường giả cho để mắt tới không hiểu rõ tình hình nghiên cứu nhiều ngày như vậy hắn rốt cục đem nội thế giới sáng lập phương pháp trọn vẹn bỏ thấy trong lòng lực lượng cũng đầy đủ lên. bắt đầu đi hứa xuyên mở miệng nói các hạng chuẩn bị đã làm xong tiếp xuống liền nên làm chuyện chính tâm thần chìm vào khí hải trong này nguyên lực đầy đủ tràn ngập m ộ n g ảo cảm giác căn cứ nội thế giới sáng lập phương pháp hứa xuyên bắt đầu vận chuyển công pháp theo sau các vị trí cơ thể toát ra điểm điểm kim chỉ cuối cùng hội tụ ở trong khí hải trung tâm kim quang chậm rãi lớn mạnh cho đến căng kín toàn bộ khí hải khí hải hiện ra một mảnh và nóng sau một khắc kim quang tại hứa xuyên trong khí hải nổ tung lập tức vô hạn năng lượng bắt đầu tàn phá bôi phía không ngừng trùng kích hứa xuyên khí hải tê tâm liệt phế thống khổ tại lúc này đánh tới hứa xuyên cắn răng kiên trì không có phát ra một chút t â m hưởng đây là sáng lập nội thế giới phải qua đường kiên trì vượt qua là hắn có thể đủ thành công cũng may phía trước hứa xuyên thân thể trải qua đủ loại cường đại thiên tài địa b ả o tây lễ kèm thêm khí hải lớn mạnh hơn không ít lại thêm tu luyện công pháp tính đặc thù để hứa xuyên sát xuất thành công lại tăng lên mấy phần nếu là đổi lại đồng dạng thông thiên cảnh thậm chí là thiên vương cảnh võ giả dám liền như vậy sáng lập nội thế giới trọn vẹn liền là tự tìm đường chết trải qua một đêm khổ sở phía sau cuối cùng trong khí hải năng lượng hướng tới ổn định một đêm này đối với hứa xuyên tới nói mỗi một giây đều là gi đau quá đau hứa xuyên nghiến răng nghiến lợi toàn thân đã bị mồ hôi đớt đ ấ m cũng may cuối cùng hắn s ố n g qua tới khổ sở biến mất khí hải bên trong bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn thời gian không gian theo khí hải trung ương toát ra tăng ra một cái không gian nho nhỏ cái không gian này liền là nội thế giới hình thức ban đầu ý thức đầu nhập trong đó hứa xuyên nháy mắt đi tới một cái thế giới màu và nóng đây cũng là ta nội thế giới hình thức ban đầu ư nhìn xem trước mặt phương viên này bất quá m ư ờ i t r ư ợ n g bốn phía một mảnh hư vô dưới chân chỉ có cắt vàng không gian hứa xuyên lẩm bẩm nói cái không gian này xuất hiện mang ý nghĩa hứa xuyên hoàn thành sáng lập thế giới bước đầu tiên t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i bốn thành công sáng lập tu vi tăng lên vượt ngang đại hoang tiếp xuống hứa xuyên sắp bắt đầu bước thứ hai một bước này cũng trọng yếu giống vậy vô cùng hắn cần phải làm là tế luyện phương không gian này để nó hóa thành một phương chân chính nội thế giới hứa xuyên tâm niệm v ừ a động đại lượng tiên địa nguyên khí tràn vào trong không gian đồng thời hứa xuyên đem võ đạo của mình con đường khắc lớn khắp nơi phương không gian này bên trên cùng một trong cùng trưởng thành theo thời gian trôi qua phương không gian này thiên địa nguyên khí đã mười điểm đầy đủ thấy vậy tình huống hứa xuyên minh bạch cái kia hắn xuất thủ tới đi thế giới thụ hạt giống tại khi nói chuyện nguyên bản ẩn nấp tại hứa xuyên trong khí hải thế giới thụ hạt giống đột nhiên b u ố c g a tiếp đó chen vào phương không gian này trực tiếp tại phương không gian này trung tâm cắm rễ nảy mầm tiếp đó điên cuồng hấp thu phương không gian này bên trong thiên địa nguyên lực trong thời gian cực ngắn thế giới thụ hạt giống liền trưởng thành một thân cây mầm cây giống không lớn chỉ có cao một tấc nhưng trên đó quanh quần lấy cựu thải ánh sáng một chút sinh mệnh chi lực từ đó phát ra cây giống bút phía không còn là cắt vàng một mảnh bắt đầu xuất hiện một chút màu xanh biết một bộ sinh cơ giả giảo trừ đó ra cây giống trên không một gốc to lớn thế giới thụ hư ảnh đột nhiên xuất hiện bắt đầu ở phương không gian này bên trong dãn r a c á n h lá trực tiếp đem chọn cái không gian chậm chậm căng ra dừng ở đây hứa xuyên nội thế giới xem như sơ bộ tạo thành nhưng mà đối với chân chính đế tôn cấp nội thế giới hắn cái này nội thế giới quả thực là đơn sơ vô cùng nhưng hắn nội thế giới bên trong có người khác không từng có thế giới thụ bằng vào một điểm này hứa xuyên liền đã đi tại trước mặt bọn họ kèm theo hứa xuyên tu vi tăng lên hắn nội thế giới cũng sẽ ở thế giới thụ trợ giúp tới phi t ố quyết trường viện siêu đồng dạng đế tôn nội thế giới lớn mạnh tốc độ phải biết nội thế giới tiềm lực càng lớn sau này võ giả có khả năng đạt được thành tựu liền càng cao thực lực cũng liền càng cường đại mà đồng dạng đế tôn cường giả sáng lập nội thế giới muốn khuyết trương tăng lên chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi tế luyện bổ sung quy tắc bây giờ hứa xuyên xem như đi tại toàn bộ h u y ề n thiên đại lục tất cả võ giả phía trước đây chính là hứa xuyên ưu thế không h ư n g công ta thiên tân b ạ n khổ đem người cho nắm bắt tới tay nhìn sừng sững tại bên trong trong trời đất thế giới thụ mầm hứa xuyên khỏe miệm nổi lên mịp cười đã có thế giới thụ mầm phương này nội thế giới có thể trực tiếp theo trong hư không hấp thu năng lượng chuyển hóa làm thiên địa nguyên khí Cũng không cần hứa xuyên ngoài định mức cung cấp nguyên khí thực hiện tự cấp tự tốt thậm chí có dư thừa nguyên khí còn có thể phản hồi cho hứa xuyên tăng lên hắn đến tu vi trọn vẹn liền là nhất cử lưỡng tiện sự tỉnh ý thức trở về thân thể hứa xuyên chuẩn bị rời đi hắn sáng lập nội thế giới tốn không ít thời gian có lẽ sẽ không có người còn ở nơi này ngồi chờ nếu như thật có cái tia hứa xuyên chỉ có thể nói một tiếng n lưu bức chỉ là còn chờ hứa xuyên bước ra hoàng kim cổ điện một bước đột nhiên sắc mặt hắn vui vẻ không nghĩ tới mở ra nội thế giới phía sau trì trệ không tiến tu vi vậy mà bắt đầu tăng lên hứa xuyên vội vàng kho vận chuyển công pháp hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm nguyên lực bắt đầu đột phá tu vi sau một cách giờ v â anh kèm theo một thanh â m vang lên thanh â m hứa xuyên chính thức đột phá trở thành thông thiên cảnh nhị trọng võ giả cảm nhận được thể nội lực lượng tăng lên hứa xuyên mười điểm vừa ý tuy là lần này đột phá hứa xuyên tu vi cảnh giới tăng lên không lớn nhưng kỳ thật lực lại có bay vọt về chất có nội thế giới gia trì hứa xuyên tự tin có khả năng đối đầu thiên vương cảnh nhị trọng không rơi hạ phong nên rời đi chuyến này lấy được lợi nhuận viễn siêu hứa xuyên suy nghĩ chuyến này nam v ư ợ chuyến đi thật là đăng giá ra hoàng kim cổ điện hứa xuyên bằng nhanh nhất tốc độ rời đi bắc hàn núi p h ạ m vi tiếp đó tại mặt đất hoang vu bên trên băng băng tùy ý huy sái lấy tâm tình kích động trong lòng trên đường đi quả nhiên không có đụng phải bất luận cái gì ngồi chờ người nhìn tới hứa xuyên thời gian dài không hề lộ diện bọn hắn đã bỏ đi thông suốt rất nhanh hứa xuyên liền rời đi hoang vu chi địa p h ạ m vi đi tới cách nơi này gần nhất đại hoang hoàng triều cảnh nội bất quá tiến vào phía trước hứa xuyên đ e o lên phía trước tại vạn bảo lâu mang qua cái mặt nạ kia thay đổi chính mình tướng mạo vậy mới n ê n ngang vào đại hoang hoàng triều cảnh nội tìm một tòa nhân loại thành trì hứa xuyên c h u ẩ n bị tại bên trong hỏi thăm một chút tin tức. nhưng mà còn không chờ hắn bắt đầu n g h e n ó n g liền thấy trong thành trên cột công cáo dĩ nhiên dán vào một t r ư ờ n g chân dung của chính mình người này tên gọi hứa xuyên lai lịch không biết thông thiên cảnh nhất trọng tu vi nếu có thể cung cấp người này tin tức người ban thưởng thượng phẩm nguyên thạch trăm vạn đại hoang hoàng triều tra t r u y ề n con nối vương vị kim bài miễn tử một mai trừ đó ra còn có thể tiến vào hoàng gia bảo khố tùy ý chọn lựa một vật xem như khen thưởng hứa xuyên đọc lấy tin tức phía trên một mặt cổ quái khá lắm cái này nhìn ta đều tâm động hứa xuyên thầm nói phần thường này thật sự là quá phong phú ai nhìn không lơ mơ chỉ có cái này đại hoang hoàng triệu như thế nào biết được tin tức của mình bắt đầu treo giải thưởng chính mình hứa xuyên một đoán liền có thể đoán được ngày đó hắn ngay trước mặt của nhiều người như vậy chém giết âm dương thánh tử đồng thời theo trong tay lãnh thiên hàn lấy được chìa khóa đây là rất nhiều người đều nhìn thấy mà lúc đó hứa xuyên cũng không có tận lực che giấu mình thân phận tin tức nguyên cơ có người căn cứ cái tin này tìm tới chính mình hắn không chút nào bất ngờ chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy thôi l á t đầu không tiếp tục để ý tới cái này hắn hiện tại có thể nói là trọn vẹn thay hình đổi dạng chỉ bằng một chương chân dung cùng danh tự liền muốn tìm tới chính mình quả thực là người xi、si、nói n ộ n g tiếp tục nghe ngóng tin tức tại đây trên đường hứa xuyên biết được âm dương thánh địa lại bị cái kia thần bí bán đến ữ t ử cho diệt đi cũng thật là phong thủy luân chuyển a phía trước còn muốn tiêu diệt lăng tiêu tông kết quả hiện tại ngược lại bị người cho diệt đi mà hứa xuyên tin tức cũng là nàng theo lăng tiêu tông lấy được như vậy có thể thấy được người này cùng đại hoang hoàng triều ở giữa có lớn lao liên hệ bằng không đại hoang hoàng triều cảnh nội cũng sẽ không trắng trận gián t h i ế p liên quan tới hắn tin tức còn mở ra như vậy phần thường phong phú chỉ là không biết do cái kia đế tôn trong bảo khố có cái gì là có khả năng hấp dẫn nàng nhóm cường giản à y đồ vật hứa xuyên nghĩ mãi mà không rõ cũng lời phải đến mướn tìm tới trong thành truyền tống trận bắt đầu tiếp tục hắn trở về thánh địa hành trình đoạn đường này hắn nhất thiết phải xuyên qua toàn bộ đại hoa hoàng, hoàng triều tiếp đó đi ngang qua bất tử h ò a sơn cuối cùng mới có thể đủ đến đông ngực cảnh nội trải qua vài ngày trằn trọc thứa xuyên đi tới một tòa cách đại hoa hoàng, hoàng triều thủ đô rất gần t h à n h trì cái này t h à n h trì là đại hoa hoàng, hoàng triều thủ đô phía dưới đại thành đệ nhất t h à n h trì bên ngoài có một đầu dòng sông to lớn quán xuyên toàn bộ đại hoa hoàng, hoàng triều là đại hoa hoàng, hoàng triều mẫu thân sông hàng năm lúc này nơi này đều sẽ cử hành sông tế thịnh hội mười điểm náo nhiệt tới đều tới hơn nữa vừa vặn liền là thời gian này Hứa x u là đồng thời khoảng cách nơi đây không xa đại hoang thủ đô bên trong một đầu bí ẩn tin tức thông qua đặc thù con đường được đưa đến trong hoàng thời, h cung sáng sớm hôm sau hứa xuyên liền đi tới đầu này tên là nhật lạc hà địa phương nhật lạc hà tế chính là cái này thành trì trọng yếu nhất ngày lễ khắp nơi đều răng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt toàn bộ đại hoang hoàng triều thanh niên cũng tại một ngày này chạy tới nơi đây để tại sông tế thịnh hội bên trên gặp được một cái chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tử mà con sông này nguyên cớ gọi nhật lạc hạ tất cả đều là bởi vì một cái truyền thuyết truyền thuyết huyền thiên đại lục nguyên bản có ba cái thái dương thay phiên dò xét huyền thiên không có can thiệp lẫn nhau không gặp gỡ nhau nhưng mà có một ngày ba ngày đều xuất hiện toàn bộ huyền thiên xa vào đến một cái biển lửa bên trong đại đ i ệ biến thành tiêu thổ nguồn nước khô h é o k h ắ p nơi đều là một bộ sinh linh đổ Toàn một cái rơi vào nam vực đông nam tạo thành bất tử hòa sơn một cái rơi vào bây giờ đại hoa hoàng, hoàng triều phụ cận đục vào một đầu thủy mạch bên trên tạo thành đầu này dưỡng dục toàn bộ đại hoa hoàng, hoàng triều vô số con dân lạc nhật hà còn lại một cái thái dương liền là bây giờ treo cao thiên ngoại cái này mà xạ nhật phía sau vị cường giả này cũng không biết tung tích vì kỷ niệm hắn mọi người gọi hắn là x ạ nhật đế tôn truyền thuyết này một mực tại nam vực lưu truyền nhưng hắn thật giả trải qua vô số tuyến n g u y ệ t đã không thể nào nghiên cứu bất quá nam vực tin tưởng truyền thuyết này người số lượng cũng không ít theo hàng năm đều cử hành sông tế liền có thể nhìn ra cũng thật là náo nhiệt ta hứa xuyên đi trong đám người nhìn xem trên mặt sông du thuyền còn có bốn phía bày sạp tiểu thương trong lòng cảm khái vô hạn thấy cảnh này phản phất về tới địa tinh đồng dạng hắn quê nhà nơi đó mẫu thân sông cũng là hàng năm đều có cử hành tế tự cũng là như là như vậy náo nhiệt hứa xuyên khi còn bé thích nhất liền là tại phụ mẫu dẫn dắt tới đi đi dạo nhưng từ lúc trưởng thành phía sau về nhà số lần cũng thiếu trở về nhà cũng không đổi kịp thời điểm liền cũng lại không đi qua bây giờ nhìn thấy dạng này tương tự trắng cảnh không khỏi trong lòng có chút lưu luyến đồng thời cũng kiên định hứa xuyên muốn về nhà thăm xem xét quyết tâm ai cũng không ngăn cản được một cái người xa quê quy tâm lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những việc này hứa xuyên tiếp tục đi dạo lấy đột nhiên phía trước ồn ào đám người đưa tới chú ý của hắn tiện tay kéo lại một cái đại thẩm hứa xuyên mở miệng hỏi đại thẩm phía trước đó là làm gì chứ náo nhiệt như vậy ngươi làm gì đông nhiên bị người cho kéo đại thẩm nguyên bản còn có chút sinh khí nhưng quay đầu đi nhìn thấy hứa xuyên cái kia xoáy ra chân trời khuôn mặt nháy mắt l ử a giận trong lòng liền bị tối tát ai nói đại thẩm liền không thể ưa thích xoáy tiểu tử vẫn là đẹp trai như vậy cái này ai nhịn được à? lập tức đại thẩm thái độ liền phát sinh một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn ai u vị công tử này ngươi hỏi ta xem như hỏi đúng người phía trước là lần này sông tế quan trọng nhất chương trình vượt qua lạc nhật hà toàn thành tinh trắng nhất thủy tính tốt nhất tiểu tử theo sông đầu này bơi tới đầu kia đồng thời toàn trình không cho phép vận dụng võ đạo ai có thể cầm tới sông đầu kia vải đỏ liền có thể đạt được thần sông phù hộ còn có thể thu được tới từ thủ đô khen thưởng nguyên cớ những người dự rất nhiều ai nha không nói lập tức liền muốn bắt đầu đi trễ liền nhìn không tới xoái tiểu tử đại thẩm nói xong vội vàng liền rời đi sợ bỏ qua xoái tiểu tử vào nước cũng thật là người giả nhưng tâm không giả a thứa xuyên cười lấy lắc đầu lên trước đi đến cũng chuẩn bị đi nhìn một chút t r ê n qua t r ê n chúc đám người thứa xuyên nhìn thấy nhóm này cái gọi là xoái tiểu tử đại bộ phận đều là phạm nhân chỉ có mấy cái tu vi đồng dạng vó giả nhìn tới thực lực mạnh một chút võ giả đều khinh thường tại tới tham gia loại hoạt động này trong nhóm người này một cái vóc người thiếu niên gầy yếu đưa tới hứa xuyên chú ý h n tại nhóm này phiêu phì thể tráng tráng hán bên trong có vẻ hơi không hợp nhau cũng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện ở đây bất quá h ứ a xuyên đối cái này cũng không thèm để ý hắn để ý là nhìn thấy thiếu niên này trong n g a y mắt số mệnh lòng có cảm giác cực kỳ đột nột liến phát động điều này nói rõ thiếu niên này trên người có hứa xuyên cần có đồ vật lập tức h ứ a xuyên lợi dụng hệ thống bắt đầu xem xét hắn kịch bản tin tức Thính danh, vệ khang, cảnh giới thối thể cảnh nhị trọng thiên phú mười điểm thường thấy số mệnh khí vận lên xuống tím đức không xứng vị trắng nhân sinh kịch bản không nhân sinh q u ý tích vốn là phú thương con trai lại đột ngột gặp biến cố trở thành người nghèo mẫu thân sinh bệnh không có tiền trị liệu vì cầu tiền tài chữa bệnh tham gia lần này vượt qua nhìn thấy cơ duyên lại vì đức không xứng vị cuối cùng thân chết cơ duyên vượt qua lạc nhật hà thời điểm bị yêu thú kéo vào trong sông nội nhập thái dương vẫn lạc địa phương nhìn thấy hoàn chỉnh thái dương bản nguyên cùng chấn áp bản nguyên xạ nhật thần cung số mệnh khí vận lên xuống bản thân khí vẫn lúc tốt lúc xấu thái ố t t dương bản nguyên xa nhận g thần cung bỏ qua thường thường không có gì là kịch bản tin tức hứa xuyên liếc mắt liền thấy được cơ duyên cái kiêm một cột bên trên hai dạng đồ vật thái dương bản nguyên hứa xuyên hết sức quen thuộc phía trước tại thái ầm tông di chỉ hắn liền đã từng từng chiếm được một đoàn thái dương bản nguyên mà chính là đoàn này thái dương bản nguyên sáng tạo ra hắn thái dương thánh thể cũng sáng tạo ra hắn chiến lược mạnh mẽ không nghĩ tới hôm nay tại nơi này dĩ nhiên lại thấy được hơn nữa còn là một phần hoàn chỉnh thái dương bản nguyên đây là khái niệm gì nho nhỏ một phần liền đã có thể làm cho hứa xuyên đạt được bây giờ thành cựu cái kia hoàn chỉnh còn không trực tiếp thực thiên hãn tu hành đại nhật thần ma luyện thể kinh lâu như vậy tiến cảnh không thể nói rất chậm nhưng cũng không tính được nhanh đã có cái này một phần hoàn chỉnh bản nguyên hứa xuyên tự tin có khả năng trực tiếp tu thành đại nhật thần ma thánh thể đồng thời có thể đạt được cái này một phần bản nguyên nội thế giới cũng có thể nhanh chóng tế luyện trưởng thành hứa xuyên thực lực cũng sẽ đi theo gia tăng lại nói cái này xạ n h ậ thần cung không nghĩ tới thứ này vậy mà tại nơi này chấn áp thái dương bản nguyên thật là ngoài dự liệu có khả năng đem thái dương đều cho bắn xuống tới thần binh không hề nghi ngờ tuyệt đối là đế binh thậm chí không phải là đồng dạng đế binh như thế bảo vật hắn nhất định phải nắm bắt tới tay vừa tới thế giới thụ hạt giống hiện tại lại tới hai loại trọ n g b ả o cái này nam v ự c quả thực liền là phúc của ta a lần này sau khi trở về thánh tử vị trí ta chắc chắn phải có được hứa xuyên tự tin nói hắn thực lực hôm nay đã hoàn toàn đầy đủ trở thành thánh tử không có bất kỳ người nào có khả năng ngăn cản hắn mà trước mắt hắn muốn làm l i ề chương hai loại u y trăm một mươi sáu đáy sông yêu thú nhìn thấy cơ duyên theo lấy ra lệnh một tiếng qua sông tranh tài chính thức bắt đầu tới từ các nơi tuyển thủ đều ngay đầu tiên nhảy vào trong sông bắt đầu vượt qua lạc nhật hạ chỉ có vệ khang là lần đầu tiên tham gia loại thi đấu này Đứng t vệ khang thấy thế cũng bắt đầu có chút nóng nảy vội vã ra tốc hướng trước mặt bơi đi muốn rút ngắn giữa bọn hắn khoảng cách mà hứa xuyên liền lẩn giấu ở sau lưng vệ khang mặt nước lạnh nhạt nhìn xem tất cả những thứ này không có can thiệp thuận theo tự nhiên vệ khang mới có thể đủ tìm kiếm được phần kia vốn nên thuộc về hắn cơ duyên nếu là hứa xuyên xuất thủ can thiệp chỉ bằng vệ khang cái k i a đặc thù số mệnh làm không tốt hắn liền muốn cùng cơ duyên bỏ lỡ cơ hội l i ê n như vậy kéo dài nửa canh giờ trận đấu này lộ trình đã hơn phân nửa tại không sử dụng tu vi võ đạo dưới tình huống tất cả mọi người thể lực cũng bắt đầu trượt ở vào đội ngũ phía sau cùng vệ khang càng là đã miệng lớn thở hồn hện mồ hôi sen lẫn nước sông đã đ ạ t đến thoát lực g i p danh cuối cùng tuổi con nhỏ tại tăng thêm thân hình g ầ y yếu thể năng vốn là không sánh được người khác hơn nữa phía trước vì truy kích người phía trước càng là tiêu hao quá nhiều thể lực mắt thấy là phải thể lực chống đỡ hết nội đột nhiên vệ khang dưới thân có một đoàn đen xỉ đồ vật đang theo hắn tới gần mắt s á c hứa xuyên liếc mắt liền nhìn ra đây là một đầu giống như bạch tuộc yêu thú một thân thực lực có thể so luân hồi cảnh vó giả mà lúc này nó chính giữa dôi ra một mực xúc tu hướng về vệ khang chỗ tồn tại chậm rãi sờ s o ạ n rốt cuộc đã đến hứa xuyên thầm nói đợi lâu như vậy kịch bản trong tin tức nói tới con yêu thú kia cuối cùng xuất hiện quả nhiên tìm đúng mục tiêu phía sau yêu thú lấy xét đánh không kịp bưng thai xu thế trực tiếp đem vệ khang cho lôi vào trong nước sông vệ khang muốn dây g i a nhưng mà chỉ có thối thể cảnh n h ị trọng tu vì hắn làm sao có khả năng theo một cái luân hồi cảnh yêu thú trong tay tránh ra chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị đẩy vào trong nước hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đáy mắt nổi lên nước mắt không biết rõ suy nghĩ cái gì mà trên bờ người thấy vậy tình huống lập tức có võ giả lặn xuống nước cứu người động lòng người tốc độ làm sao có khả năng so mà đến trong nước yêu thú chỉ là trong nháy mắt thời gian bạch thuộc yêu thú đã kéo lấy vệ khang biến mất tại đáy nước không thấy bóng dáng tới trước nghĩ cách cứu viện võ giả kiên kỵ nhìn xem bạch t u ộ c yêu thú biến mất phương hướng không còn dám tiếp tục đi sâu cái này lạc nhật hà không có người biết sâu bao nhiêu chỉ biết là tại đại nước có cực kỳ cường đại y ê u thú sinh hoạt tuy là trước đây những y ê u thú này bị đại hoang hoàng triều phái người chấn s á t một bộ phận nhưng vẫn là còn lại không ít thỉnh thoảng cũng sẽ đi ra làm loạn nhưng mà như hôm nay dạng này tại sông tế thịnh hội thời điểm đi ra kéo người vẫn là lần đầu đồng thời thực lực vẫn là như thế y ê u thú cường đại ai cũng không có ngờ tới lúc này vệ khang đã chết chìm xa vào đến trong hôn mê đồng thời còn t ạ i không ngừng chìm xuống bên trong một ngàn m hai ngàn m năm ngàn m theo lấy độ sâu càng ngày càng sâu xung quanh cũng là càng ngày càng đen tối không có một chút ánh sáng nơi này mười điểm yên tĩnh yên tĩnh đến làm người sợ hãi mà ngay tại vệ khang sắp bị chết chìm thời điểm đột nhiên hứa xuyên nhẹ bén phát rác được đỉnh đầu vệ khang khí v ậ n bắt đầu xuất hiện biến đổi lớn đang lấy một loại không bình thường tốc độ tăng trưởng hứa xuyên nhữ mày cái này mệnh số cũng thật là kỳ quái hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy kỳ quái số mệnh làm khí vận hạ xuống điểm đóng băng thời điểm dĩ nhiên sẽ đụng đáy bắn ngược chỉ là vài phút thời gian cái này vệ khang khí vẫn đều nhanh vượt qua hắn nhưng bây giờ vài phút thời gian vệ khang cũng không có làm gì khí v ậ n liền tăng lên nhiều như vậy có chút biến thái chẳng trách có cơ duyên này cho đến hắn khí v ậ n đến đ ỉ n h phong sự tình lập tức xuất hiện c h u y ể n cơ xa xa trong bóng tối chầm chầm xuất hiện một cái to lớn của yêu thú tu vi cùng cái này bạch tuộc yêu thú ngang tải hai thú vừa thấy mặt lại bắt đầu l o n g tranh h ổ đấu đánh làm một đoàn đối mặt của yêu thú cái cảng bạch tuộc yêu thú tại không cách nào bận tâm vệ khang trực tiếp đem hắn cho q u ă n g ra ngoài vệ khang tiếp tục chìm xuống rất nhanh liền vô ý thức đi tới lóe lên một cái lấy lờ mờ quang mang địa phương nơi này một chút ánh sáng trực tiếp chiếu sáng toàn bộ lấy nước đồng thời nhiệt độ của nơi này s o địa phương khác nhiệt độ muốn cao hơn rất nhiều không hề nghi ngờ nơi này liền là đại nhật vẫn lạc địa phương cũng là xạ nhật thần cung chấn áp thái dương bản nguyên địa phương rốt cuộc tìm được hứa xuyên không chút do dự hướng thẳng đến điểm sáng mà đi tiếp đó vung tay lên một đạo lăng lệ vô cùng công kích trực tiếp đánh vào điểm sáng bên trên theo sau điểm sáng quang mang càng thêm sáng rực tiếp đó trực tiếp huyên hóa ra một cánh cửa hứa xuyên trực tiếp đẩy cửa ra hộ nháy mắt một cố làm người không cách nào kháng cự khủng bố lực hút đem hứa xuyên cùng cách đó không xa vệ khang cho trực tiếp hút vào tiếp đó hai người trực tiếp xuất hiện tại một mảnh không biết trong không gian khu, khu v ù v ù đi tới mảnh không gian này nguyên bản đã lâm vào hôn mê vệ khang đột nhiên ho khan vài tiếng tiếp đó phun ra trong bụng uống vào nước miệng lớn hít lấy không khí mới mẻ theo sau có chút mê mang nhìn xem bốn phía không biết làm sao qua tốt hồi lâu hắn mới mở miệng nói ta không chết nơi này là nơi nào một m à n này để hứa xuyên nhìn đến có chút kinh ngạc lập tức hiện lộ ra thân hình mạng ngươi cũng thật là đại a cái này đều không chết đ u ố i hứa xuyên t r e o chọc nói vệ khang chỉ là một cái thối thể cảnh nhị trọng võ già thôi dĩ nhiên chìm vào trong nước lâu như vậy đều không có chết bới trừ đó ra nơi này chính là mấy ngàn mét sâu đáy nước coi như không có chết đ u ố i cũng nên bị to lớn t h ủ y áp h á p chết ta nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền là không có việc gì hứa xuyên đem tất cả những thứ này công lao toàn bộ đều quy công tại khí vận c h i lực chỉ có dạng này mới giải thích thông công tử là ngài cứu ta sao không có để ý hứa xuyên trêu chọc vệ khang thận trọng hỏi không sai hứa xuyên trực tiếp đem công lao cho nắm ở trên người mình dù sao hắn cũng không biết đa tạ công tử ân cứu mạng nghe hứa xuyên lời nói vệ khang lập tức liền muốn cho hứa xuyên quỳ xuống cảm tạ hắn đừng ta nhưng không chịu nổi hứa xuyên trực tiếp kéo lấy vệ khang cái này nhưng không thể quỳ nay lại hắn khí vận so hứa xuyên còn muốn cao cái quỳ này xuống dưới khó tránh khỏi muốn ra cái gì yêu tiêu h thân mắt thấy cơ duyên ngay tại trước mắt hứa xuyên cũng không muốn lúc này xuất hiện chỗ sơ xuất cũng may vệ khang cường thịnh khí vận cũng không có kiên trì bao lâu rất nhanh liền tự nhiên tiêu tán cho đến thung lũng như vậy biến hóa để hứa xuyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ thật là thiên hạ lớn không thiếu cái lạ a ân công vì sao không cho ta nói cảm ơn vệ khang không hiểu nhìn xem hứa xuyên cảm ơn liền không được ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chữa thường a nói lấy vệ khang cũng rõ ràng chính mình tình huống trước mắt nguyên cớ cũng không có cự tuyệt một phen cảm ơn phía sau đem đan dược tiếp tới tiếp đó khoanh chân ngay tại chỗ bắt đầu luyện hóa người yên tâm tại cái này dưỡng thương đừng luận đi ta đi nhìn một chút hứa xuyên dặn dò nói xong cũng hướng về nơi đây chỗ sâu đi đến bắt đầu tìm kiếm bị chấn áp tại nơi này thái dương bản nguyên cùng xạ n h ậ t thần cung bất quá vì để tránh cho phiền toái không cần thiết phát sinh trước khi đi hứa xuyên tại vệ khang xung quanh bày ra một cái đơn giản không trận tiếp đó lưu lại một chút đồ ăn tại hắn tìm tới cái kia hai cái cơ duyên phía trước vệ khang cũng chỉ có thể ở chỗ này lấy tay khẽ v ấ y một đoàn thái dương chân hỏa xuất hiện chiếu sáng toàn bộ không gian hứa xuyên lúc này mới phát hiện nơi này tựa hồ là một cái sơn động bốn phía trên vách đá hiện đầy vết nứt như là bị nhiệt độ cao thiêu đốt phía sau bắn nổ dấu tích theo sơn động đi vào trong hứa xuyên rõ ràng cảm giác được trong động nhiệt độ đã có rõ rệt tăng lên trừ đó ra trên tay thái dương chân hỏa cũng bắt đầu lơ lửng không cố định như là bị đồ vật gì hấp dẫn đồng dạng nhìn tới cũng nhanh đến hứa xuyên lẩm bẩm nói tiếp tục đi sâu lại qua đại khái nửa canh giờ phía trước đột nhiên có chỉ xuất hiện siêu không do dự hứa xuyên một cái lắc mình cấp tốc hướng về phía trước lại không nghĩ rằng làm bàn chân phía dưới đột nhiên mất đi chống đỡ tiếp đó hứa xuyên liền rắt xuống đợi đến hắn ổn định thân hình phát hiện tận cùng sơn động đúng là một cái vô cùng to lớn hô sâu dài rộng không biết bao、nhiêu. hố sâu dưới đáy một cái to lớn chùm sáng xuất hiện tại hứa xuyên trước mắt chùm sáng xung quanh có hỏa diễm bốc cháy hỏa diễm này cùng hắn thái dương chân hỏa có cùng một gốc trong chùm sáng như có nham tương tại trong đó lưu t r u y ề n nhìn thấy vật này mắt hứa xuyên liền triệt để di chuyển không mở vật này chính là hắn tìm kiếm cơ duyên hoàn chỉnh thái dương bản nguyên phía trước hắn lấy được cái k i a một đoàn thái dương bản nguyên so sánh cùng nhau quả thực liền là hạt vừng cùng dưa hấu khoảng cách cơ duyên đại cơ duyên vật này nên tả tất cả nội tâm hứa xuyên kích động không thôi không kịp chờ đợi hướng về bản nguyên bay đi càng đến gần bốn phía nhiệt độ càng là khủng bố cho đến trọn vẹn đến gần thời điểm cái kia khủng bố nhiệt độ phảng phất có khả năng luyện hóa hết thảy liên thân là thái dương thánh thể hứa xuyên cũng có chút không thích hứng vội vã vận chuyển đại nhật thần ma luyện thể kinh lúc này mới bắt đầu từng bước thích hứng nhiệt độ này hứa xuyên lúc này cũng minh bạch vì sao vệ khang khi nhìn đến thái dương bản nguyên trong nháy mắt liền mất đi sinh mệnh khủng bố như thế nhiệt độ làm sao có khả năng là hắn một cái thối thể cảnh nhị t r ọ n võ giả có khả năng ngăn cản được xa nhật h ầ n cung lại tại đâu tìm tới thái dương bản nguyên hứa xuyên lại bắt đầu tìm kiếm mặt khác một đại cơ thân thức càn quét bốn phía cuối cùng tại thái dương bản nguyên chỗ sâu phát hiện xạ nhật thần cung tung tích màu đỏ vàng đại cung l ặ n g lặng trôi nổi tại bản nguyên chỗ sâu một cỗ chấn áp chi lực từ phía trên phát ra đem thái dương bản nguyên một mực chấn áp nếu như không phải có nó chấn áp dựa vào thái dương bản nguyên tán phát khủng bố nhiệt độ sẽ n g á y mắt đem phía trên nước sông cho s ấ y khô thậm chí toàn bộ đại hoang hoàng triều cũng sẽ hóa thành một phiến đất hoang vu nói theo một ý nghĩa nào đó nó tồn tại cứu vớt toàn bộ đại hoang hoàng triều đông nhiên hứa xuyên lại có phát hiện mới chỉ thấy phía dưới xạ nhật thần cung có một bộ tản g a quang mang màu vàng sương dù cho ở vào thái dương bản nguyên trung tâm c ô này xương khô vẫn không có bị tiêu h hủy c ô này xương khô là ai dĩ nhiên sẽ ở cái này hứa xuyên kinh ngạc nhìn s ư ơ n g khô liền xương cốt đều có thể đủ hoàn toàn không nhìn thái dương bản nguyên thiêu đốt c ô này xương khô khi còn sống thực lực khó có thể tưởng tượng chỉ là không biết rõ vì sao sẽ chết ở chỗ này chẳng lẽ là hắn hứa xuyên suy nghĩ hồi lâu trong lòng có một chút suy đoán trong truyền thuyết vị k i a xạ nhật đế tôn đang dương cũng đã bắn xuống hai cái mặt trời phía sau liền biến mất không thấy cũng không có xuất hiện nữa mà bây giờ xạ n h ậ thần cung xuất hiện tại nơi này trừ đó ra còn có một bộ xương khô c ô này xương khô thân phận liền rõ ràng hẳn là vị kia xả nhật đế tôn một đời anh hùng dĩ nhiên chết tại nơi này không người hiểu rõ quả thực có chút đáng tiếc nhìn tới lúc trước sở dĩ có thể bắn xuống hai cái mặt trời là tiêu hao chính mình hết thảy bao gồm sinh mệnh cùng linh hồn căn bản không phải trong truyền thuyết nói như vậy lấy vô địch tư thái đem hai cái mặt trời cho bắn xuống tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc vì cho nơi đây sinh hoạt nhân loại một hy vọng lấy bản thân tăng thêm xả nhật thần cung đem thái dương bản nguyên triệt để chấn áp tại nơi này khả kính hứa xuyên thần sắc trang nghiêm đối với hắn hành động h ứ a xuyên cũng cảm thấy mười điểm khả kính loại này liệu mình cứu thương sinh hành động h ứ a xuyên tự nhận không cách nào làm đến nhưng vị này chẳng những làm được thậm chí ngay cả sau khi chết cũng bởi vì thương sinh mà kiên trì liên để ta tới kết thúc nó a h ứ a xuyên nhìn xem sư khô nhìn xem thái dương bản nguyên nhìn xem xạ nhật thần cung nhẹ giọng nói vô số năm thời gian là nên giải thoát rồi ta chắc chắn để cái này xạ nhật thần cung trọng phát h à o quang h ứ a xuyên tự tin chắc chắn trong mắt mang theo thần sắc kiên nghị nói xong h ứ xuyên trực tiếp dấn thân vào đến đoàn này hoàn chỉnh thái dương bản nguyên bên trong chuẩn bị trước đem luyện hóa có xạ nhận thần cung c h â n áp luyện hóa muốn thoải mái không ít mới tiến vào bản nguyên bên trong hứa xuyên liền cảm nhận được khủng bố nhiệt độ phản phất muốn đem hắn cho trực tiếp luyện hóa vô cùng vô tận thái dương chân hỏa hướng hắn đánh tới không ngừng thiêu đốt lấy thân thể của hắn những cái này chân hỏa cùng hắn hoàn toàn khác biệt tính công kích cực mạnh chỉ là một hồi hứa xuyên toàn thân trên dưới tất cả quần áo đều bị đốt cháy hầu như không còn mặt khác trên mình tất cả lông cũng khó thoát k i này thời khác này hứa xuyên làn da cháy đen khâu mặt trời này bản nguyên quá sôi nổi trọn vẹn cùng phía trước hắn lấy được cái k i a một đoàn có khác nhau một trời một vực khác biệt hắn như một cái lăng đầu thanh đồng dạng vọt thẳng đi vào trọn vẹn liền là tự tìm cái chết không được không thể tiếp tục như vậy được nữa hứa xuyên vẻ mặt nghiêm túc lại không áp dụng hành động không nói vệ khang hắn hôm nay đều muốn nằm tại chỗ này thế là hứa xuyên bắt đầu toàn lực vận chuyển đại nhập thần ma luyện thể kinh cùng thái sơ huyền dương kinh cả hai phối hợp lẫn nhau phía dưới mới tốt không ít đồng thời hứa xuyên thái dương thánh thể vào giờ khắp này bị trọt mục mục t i ê bản nguyên chi lực bị hứa xuyên hấp thu bắt đầu rèn l liền để ngươi tới thành tựu ta thể chất mạnh nhất hứa xuyên hét lớn một tiếng trực tiếp tăng nhanh luyện hóa tốc độ a lập tức thê tâm liệt phế khổ sở đánh tới thân thể của hắn khó có thể chịu đựng bắt đầu băng liệt huyết dịch từ đó chuyển ra nháy mắt liền bị bốc hơi sau một khắc hứa xuyên thể nội nguyên lực lưu chuyển lại bắt đầu chữa trị những cái này vết n ư ớ c nhưng chữa trị càng nhanh thân thể của hắn vỡ vụn tốc độ cũng liền càng nhanh hứa xuyên kêu thảm thiết lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại luyện hóa thái dương bản nguyên liền như vậy không biết rõ qua bao lâu hứa xuyên cuối cùng thích ứ n g loại thống khổ này tốc độ luyện hóa cũng nhanh hơn tới một đợt lớn đại nhật thần ma thánh thể thành lại qua một ngày một đêm hứa xuyên đã triệt để thích hướng thái dương bản nguyên hấp thu tốc độ luyện hóa cũng từng bước ổn định xuống nhưng hứa xuyên lại có chút không vừa ý tiếp tục như thế muốn ngày tháng năm nào mới có thể đủ đem đoàn này bản nguyên cho luyện hóa xong nhìn trước mắt căn bản không thấy giảm thiểu bao nhiêu bản nguyên hứa xuyên nếp nhăn l ô n g mày thời gian của hắn cũng không nhiều đằng sau còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi hoàn thành đây không có khả năng tại nơi này chỉ hoãn quá lâu nhưng mà khổng lộ như thế bản nguyên hắn căn bản mang không đi nhưng cũng luyến tiếp bông tha có biện pháp nào đây hứa xuyên ở trong lòng tính toán. muốn tìm ra có k hứa ả khoảng năng trong g thời xuyên hô ó to một tiếng tiếp đó thôi động nội thế giới đem nội thế giới bên trong quy tắc ngược vận chuyển trong nhánh mắt trước người hứa xuyên liền xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn trong hát động vô hạn lực hút chuyển ra đem thái dương bản nguyên hướng về hứa xuyên thân thể hút đi tiếp đó đi qua nội thế giới hát động lôi kéo x é rách cung cấp hứa xuyên hấp thu luyện hóa dạng này hứa xuyên hấp thu luyện hóa độ khó sẽ giảm xuống rất nhiều luyện hóa tốc độ cũng sẽ biến đến m ộ ư ơ i điểm nhanh chóng biện pháp này hứa xuyên cũng là theo trong truyền thừa biết đến nhưng mà hắn chưa từng có thí nghiệm qua có thể nói m ộ ư ơ i điểm nguy hiểm quả thực liền là dùng mạng của mình tại b ắ c hơi không cẩn thận nội thế giới bị thương tổn hứa xuyên cũng sẽ đi theo bị thương nặng nhưng tình huống dưới mắt hứa xuyên quyết định liều một phen cũng đáng đến hắn đi liều một phen、Thành. không chỉ thể chất sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất liền nội thế giới cũng sẽ đi theo đạt được chỗ tốt to lớn về phần thất bại hắn hứa xuyên chuyện quyết định liền không có thất bại khả năng hát động điên cùng xoay tròn to lớn lực hút đem đại lượng thái dương bản nguyên lôi kéo trong đó tiếp đó xé nát rèn luyện tiếp lấy truyền thâu đến hứa xuyên thể nội cung cấp hắn hấp thu luyện hóa tăng cường thể chất hứa xuyên thân thể lại một lần nữa không chịu đ ổ i bắt đầu n ư ớ to ra thoải mái tiếp tục hứa xuyên cố nén đau nhức kịch liệt toàn lực vận chuyển công pháp mạnh miệng hô hảo theo lấy thời gian trôi qua hứa xuyên thể chất đang lấy t Cảm theo ấ y xuyên chưa trực nghiện, hứa đủ i t lấy thời gian trôi qua hứa xuyên thân thể lúc này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất không xương bắt đầu từ màu vàng chuyển biến thành màu đỏ vàng huyết dịch cũng thay đổi thành dòng máu màu và nóng mỗi một giọt máu bên trong đều bao hàm lấy năng lượng khổng lồ không chỉ như vậy làn da hứa xuyên bên trên hiện ra h à o quang màu đỏ ánh vàng giống như một tôn sơ sinh thần trì tất cả những thứ này đều đại biểu lấy hứa xuyên thân thể bắt đầu từ thái dương thánh thể hướng về đại nhật thần ma thánh thể thay đổi không cần bao lâu thời gian thể chất của hắn liền có thể đủ triệt để thuế biến loại này thể chất coi như là ở trong hỗn độn cũng là hiếm có tồn tại có cái này thể chất người không cần tu luyện võ đạo trưởng thành liền có nhất giai đế tôn nhục thân thực đồng thời có thể lấy thiên điệu bất kỳ năng lượng làm chất dinh dưỡng vô luận là thiên điệu nguyên khí vẫn là ma khí hoặc là huyết n ụ c chi lực vẫn là thần hồn chi lực thậm chí thậm chí h ô n độn chi lực đều không ngoại lệ đều là đại nhật thần ma thánh thể chất dinh dưỡng tu thành loại này thể chất vạn pháp bất sâm biển chứa trong sông tiếp nạn không thêm thân căn cứ nam thương ngự hiểu rõ tin tức tới nhìn trong h ô n độn đã từng xuất hiện mấy cái có loại này thể chất n h â n tộc cùng ngoại tộc đều không ngoại lệ toàn bộ đều trở thành trong hỗn độn bên trên tam cảnh tồn tại mà nam thương ngự chính là nhìn ra hứa xuyên có thái dương thánh thể có lột sắc thành đại nhật thần ma thánh thể tiềm lực mới sẽ đem chính mình cả đời chuyển thừa giao cho hứa xuyên nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới hứa xuyên có khả năng tại huyền thiên trong thế giới liền hoàn thành thể chất thuế biến k h ô n g bố như thế thiên phú cả thế gian hiếm thấy nếu như nam thương ngự còn sống sợ rằng sẽ bị hứa xuyên cho c h ấ n kinh r ă n g hàm thời gian đang trôi qua thái dương bản nguyên tại không ngừng giảm thiểu không có một tơ một hào lãng phí toàn bộ đều bị hứa xuyên cho hấp thu luyện hóa dùng tới rèn luyện thể chất mấy ngày phía sau hứa xuyên toàn thân cao thấp thậm chí ngũ tạng lục phủ kinh mạch khí hải toàn bộ đều biến thành màu đỏ、vàng. trong đó ẩn nấp lấy từng đầu màu vàng đen đường vân tản ra cường đại thần uy đại nhật thần ma thánh thể thành hứa xuyên hét lớn một tiếng phát tiết tâm tình trong lòng trong chấp nhóm này hứa xuyên hào hùng bạc trượng hắn hoàn thành không thể hoàn thành sự t ì n h hắn đi t ạ i tất cả mọi người phía trước bước ra một bước hứa xuyên đứng não nghễ thế gian đứng dậy phía sau đại nhật thần ma thánh thể dị tượng theo đó hiện hiện hiện trong hữu nội dâng lên một tôn thần ma tay cầm đại nhật ngửa mặt lên trời gào thét xung quanh cơ thể quanh quẩn lấy vô thượng đạo vợt vô tận sát khí phóng lên tận trời thương khùng cũng vì đó run r u dày hứa xuyên giờ phút này trọn vẹn có thể cảm nhận được thực lực của mình đã xưa đâu bằng n à y lại mạnh mẽ một cái cấp độ như vậy tiến bộ tốc độ quả thực khủng khiếp thu về bi áp thể chất nội liễm dị tượng bắt đầu chậm dại biến mất hứa xuyên thời khắc này chân chính hình tượng hiện ra đi ra toàn thân cao thấp trơ trụi không có một quọn lông tóc đồng thời không có mặc quần áo gió thổi qua qua hứa xuyên sợ run cả người vậy mới phản ứng lại chính mình không có mặc quần áo hứa xuyên biểu tình lập tức q u ý lên thể chất này thuế biến cái gì cũng tốt liền la phế quần áo mỗi một lần đều muốn quần áo đốt sạch rồi vội vàng theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bộ y phục mặt lên tiếp đó vận chuyển nguyên lực toàn thân cao thấp lông nháy mắt dài trở về ngày khác nhất định phải làm một kiện sẽ không bị phá hư quần áo hứa xuyên ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm quần áo này thường xuyên phá cũng không phải cái sự tình a quay đầu nhìn tới phía trước cái kia khổng lồ thái dương bản nguyên đã một chút cũng không còn trong đó đại bộ phận bị hứa xuyên hấp thu luyện hóa rèn luyện thể chất còn thường một phần nhỏ toàn bộ đều bị nội thế giới biến thành tác động hấp thu dùng tới trong pháp môn thế giới hoàn thiện nội thế giới quy tắc hiện tại hứa xuyên nội thế giới không chỉ không có bị thương tổn còn vì pháp môn này mới phần tính được là là hai tầng thu hoạch nội thế giới cường đại độ khó cực lớn cho dù hứa xuyên nội thế giới có thế giới thụ cũng chỉ là so người khác nhanh hơn một chút thôi việc nơi này hứa xuyên đem ánh mắt đặt ở bên cạnh xạ n h ậ t thần cung bên trên chương hai trăm mười chín đế tôn giao phó khống chế xạ n h ậ t thần cung kết nối đã ẩn tàng đây cũng là chờ đợi hắn mặt khác một cơ duyên màu đỏ vàng đại cung lẳng lặng trôi nổi tại cái kia không có thái dương bản nguyên phụ trợ nhìn lên có chút thường thường không có gì lạ nhưng trong lòng hứa xuyên rất rõ ràng đây chỉ là thần vật từ thu lại thôi đợi đến lần nữa nhận thức chủ nó lại sẽ khôi phục lại trước kia thần quang nâng cung bắn mặt trời không nói chơi hứa xuyên quan sát một trận phía sau thận trọng tới gần thần cung nếu là hắn thu được trôi này thần cung cái kia thật có thể nói là trọn vẹn không có n h ư ợ c điểm c ậ n thân chiến đấu có năm đấm của hắn còn có không q u ê n có thể thi triển đao pháp lại có hoàng kim cổ điện thủ hộ bản thân m a x a c u n g cầm trong tay xạ nhật thần cung dương cung như lá n g u y ệ t một tiễn xuống dưới mặc kệ mạnh cỡ nào tồn tại đều muốn bởi vậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ huy tưởng một phen loại kia vô địch trắng cảnh hứa tiếp đó đợi đến tu vi võ đạo đi lên hứa xuyên muốn làm chuyện thứ nhất liền là trở lại nguyên thủy thế giới xử lý cái k i a áp tâm láo lăng báo thủ lấy lớn hiếp nhỏ còn làm đánh lén thật là không mặt mũi không ra ngay tại hứa xuyên sắp tới gần thần cung thời điểm một bên xương khô đột nhiên toát ra một trận cực hạn q u a n mang tiếp theo tại trong bầu trời ngưng tụ ra một cái tráng h á n thân hình hắn mặt mỉm cười nhìn xem hứa xuyên ngươi là xạ nhật đế tôn thấy vậy một màn hứa xuyên ánh mắt co r ụ t lại khẩn trương lui về phía sau mấy bước đợi đến kéo dài khoảng cách mới cẩn thận phải hỏi nói nếu như ngươi nói là bắn xuống hai cái mặt trời người đích thật là ta. tráng hán mặt mỉm cười ôn n u nói rất có một loại thiết hán n u tình cảm giác nghe nói như thế hứa xuyên cẩn thận tâm buông l ò n g mấy phần nhưng cũng không có triệt để buông l ò n g hứa xuyên tiếp tục hỏi ngươi không phải đã chết rồi sao thế nào ta đích xác đã chết đồng thời đã chết đi rất nhiều năm lúc trước vì bắn xuống hai cái này thái dương ta thậm chí ngay cả đế tôn bản nguyên kèm thêm linh hồn đều hiến tê xong vậy mới khó khăn lắm đã bắn xuống hai cái mặt trời hiện tại ngươi chỗ đã thấy bất quá là ta lưu tại trong thân thể một điểm lưu h n h thôi lập tức liền sẽ tiêu tán nguyên cớ ngươi không cần lo lắng xạ nhận đế tôn chân an đối hứa xuyên nói cái kia không biết n g ư ơ i có chuyện gì hứa xuyên rất rõ ràng đối phương sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện nhất định là có chuyện gì quả nhiên tại hứa xuyên vừa r ứ t lời xạ nhật đế tôn liền mở miệng hoàn toàn chính xác một việc muốn phiền t o i tiểu h ư u bất quá đầu tiên vẫn là muốn cảm tạ tiểu h ư u làm nam vực giải quyết triệt để mặt trời này bản nguyên mắc nói lấy xạ nhật đế tôn lại trực tiếp hướng hứa xuyên bái một cái hứa xuyên thấy thế liên tục khoác tay cái này nhân quả hắn nhưng không chịu được nổi ta vốn là vì thái dương bản nguyên mà tới theo như nhu cầu tôi không cần như vậy vô luận như thế nào tiểu hữu đều là giút đại ân s ạ nhật đế tôn lất đầu nói nghiêm túc vô số năm thời gian trôi qua ta lưu ở trên s ạ nhật thần cung chấn áp chi lực cũng sắp tiêu tán nếu không phải tiểu hữu tới trước có lẽ toàn bộ nam vực đều muốn bị một tràng hạo kiếp đối cái này hứa xuyên gật gật đầu cũng biểu thị tán đồng theo lúc tiến vào hắn liền đã phát hiện nguyên bản có lẽ bị chấn áp ở vào tính mịch trạng thái thái dương bản nguyên đã trải qua bắt đầu sinh động không bao lâu nữa liền sẽ triệt để bạo phát đến lúc đó toàn bộ đại h o a n g hoàng triều thậm chí toàn bộ nam vực đều sẽ bị một tràng hạo kiếp hứa xuyên xuất hiện xem như biến tướng đã giải quyết trường hạo kiếp này phát sinh không cần như vậy hết t h ả đều là cử chỉ vô tâm thôi hứa xuyên nói không biết đế tôn có chuyện gì nếu như chúng ta làm được ta nhất định hết sức nỗ lực hứa xuyên híp mắt nhìn về phía trước mắt xạ nhật đế tôn nói đi đông b ự c mười vạn dặm núi lớn nhìn một chút phải chăng còn có tộc nhân của ta tồn tại lại đem cái này giao cho bọn hắn nói lấy xạ nhật đế tôn vung tay lên xương khô nháy mắt vỡ nát tiếp đó ngưng kết thành một khối đá đem đá đưa cho hứa xuyên hắn tiếp tục nói nếu như gặp phải người tộc ta tảng đá kia sẽ phát sinh cảm ứng đến lúc đó ngươi đem đá giao cho hắn liền có thể nói xong xạ nhật đế tôn q u a y đầu nhìn về phía xạ nhật thần cung trong mắt mang theo lưu luyến cùng không bỏ ta c h u i này đại cung liền xem như tiểu h ư u thủ lao a tự hồ là nghe được hắn xạ nhật thần cung dây cung cực kỳ đột ngột run dậy một thoáng tiếp đó hướng thẳng đến hứa xuyên bay đi hứa xuyên thấy thế trong lòng vui vẻ thò tay tiếp được thần cung tiếp đó tiếp nhận đá định không phụ đế tôn phó thác hứa xuyên cam kết trong viên đá đồ vật hứa xuyên không cần đoán đều biết là cái gì đơn giản liền là một chút truyền thừa thôi mà hứa xuyên chính là không bao giờ thiếu truyền thừa hắn là thật không để ý cái này một phần truyền thừa có khả năng như vậy dễ như t r ở bàn tay liền đạt được s ạ nhật thần cung hứa xuyên không ngại đi một chuyến thập vạn đại sơn dù sao hắn cũng muốn trở về đông vực vừa vặn phải đi qua thập vạn đại sơn tiện đường mà thôi hơn nữa nói đến cái thập vạn đại sơn này hứa xuyên nhớ tới phía trước nhiều lần ra tay với hắn cổ tộc thú thần tộc thu này là nên báo một thoáng phía trước là bởi vì tu vi quá thấp không dám ra tay hiện tại cái kia bọn hắn trả nợ khoản này nhân quả thời điểm t ố t đa tạ tiểu hữu xạ nhật đế tôn lần nữa đối hứa xuyên bái một cái theo sau mặt mỉm cười gật đầu biến mất không thấy gì nữa một đời đế tôn xem như triệt để tử vong mà hứa xuyên cũng như mong muốn lấy được xạ nhật thần cung h ắ n thận trọng đem thần cung cầm ở trong tay thấy rõ vạn vật mở ra xem xét thần cung thuộc tính xạ nhật thần cung nhị giai đế binh xạ nhật đế tôn tất cả đi qua thái dương bản nguyên rèn luyện sắp đột phá tam giai đế binh linh trí sơ sinh ân đúng là sắp đột phá tam giai đế binh hứa xuyên nhìn thấy thuộc tính có chút kinh ngạc như vậy nhìn tới xạ n h ậ đế tôn đúng là một vị nhị giai đế tôn vâng không cũng sẽ không có một chơi nhị giai đế binh thần cung về phần linh trí sơ sinh hứa xuyên không có chút nào bất ngờ phía trước s ạ nhật thần cung d ị động hắn liền đã có suy đoán hiện tại chẳng qua là s á t n h ậ t thôi đế binh một khi đạt tới tam giai liền sẽ sinh ra linh trí cho đến trở thành tứ giai trở lên linh trí đ ạ i thành mà s ạ nhật thần cung nhị giai liền có thể sinh ra một chút linh trí có thể thấy được s ạ nhật đế tôn đ ố i hắn chút xuống bao nhiêu tâm huyết bây giờ ngược lại tiện nghi hứa xuyên kỳ thực hoàng kim cổ điện cùng vạn linh đỉnh đã từng cũng là có linh trí chỉ là một cái một cái trong trạng thái mê man một cái càng là trực tiếp bị đánh nát muốn lại xuất hiện linh trí không biết do yêu cầu thời gian bao lâu mà bây giờ hứa xuyên nắm dự kiện thứ nhất có linh trí đế binh xuất hiện đi theo ta ta nhất định sẽ làm cho ngươi lần nữa phát huy ra vinh quang của ngày xưa ngươi yên tâm hứa xuyên khẽ vớt không người nghiêm túc cam kết xạ n h ậ t thần cung dây cung phát ra tiếng ông ông đáp lại hứa xuyên nhìn thấy cái này hứa xuyên cười ha ha một tiếng tiếp theo hắn một tay nắm lấy dây cung đột nhiên ở giữa kéo ra dây cu n g v ù v ù nháy mắt người cung một thể thần cung bên trên n ư ơ n g tụ ra một cái phần sau mang theo màu đỏ hỏa d i ễ m tên cung này thuộc tính trọn vẹn cùng ta phối hợp liền t ự như làm ta chế tạo riêng đồng dạng hứa xuyên cảm thụ được xạ nhận thần cung bên trên khí t ứ c mười điểm cao hứng t r ư ơ n g hai trăm hai mươi lại bị ngồi sổm hai loại cơ duyên toàn diện tới tay hứa xuyên cũng chuẩn bị rời đi vốn là chỉ chuẩn bị tại nơi này chỉnh đốn hai ngày kết quả này vừa đến vừa đi thời gian nửa tháng liền đi qua đúng vậy hứa xuyên chọn vẹn luyện hóa thái dương bản nguyên chọn vẹn tiêu thời gian nửa tháng đều nói tu hành không tuyến nguyệt một điểm này vào giờ khắc này thể hiện tinh tế không có thái dương bản nguyên cùng xạ nhật thần cung nơi này chỉ còn lại có một cái hố sâu to lớn theo hố sâu hướng lên bay hứa xuyên tìm tới lúc tới đợi cái sơn động kia theo sơn động đường cũ trở về cuối cùng lần nữa nhìn thấy vệ khang thân ảnh lúc này vệ khang bị đói g ầ y thành ra bọc xương một đôi mắt tựa như đang tỏa ra lục quang hiển nhiên là đói bụng không ít thời gian cái này cũng có trách hứa xuyên đi vào phía trước cho là không cần bao lâu thời gian cũng chỉ cho vệ khang lưu lại mấy ngày khẩu phần lương thực ai nghĩ đến chỉ là luyện hóa một cái thái dương bản nguyên hứa xuyên liền xài thời gian nửa tháng phía sau nếu không phải tùy tiện đạt được xạ nhật cung tán thành hứa xuyên e rằng còn đến nghỉ ngơi thời gian rất lâu lại thêm hứa xuyên trước khi đi còn để lại không trận vệ khang căn bản ra không được chỉ có thể dựa vào điểm này khẩu phần lương thực sinh tồn không đói bụng mới là lạ công, công tử người cuối cùng đi ra nhìn thấy hứa xuyên xuất hiện hữu khí vô lực nói nếu là hứa xuyên tại đi ra m u ộ n một chút chỉ sợ hắn liền đến tươi sống chết đói ở nơi này nói xong câu đó vệ khang trực tiếp hôn mê đi hứa xuyên t h ấ y thế vội vã mở ra trận pháp đỡ lấy hắn tiếp đó hướng trong miệng hắn nhét vào một k h o a n ăn g lược dùng nguyên lực trợ giúp hắn luyện hóa sức thuốc phía sau vệ khang mới thong thả tỉnh lại đi thôi ta đã tìm tới đường đi ra ngoài nói xong trực tiếp mang theo vệ khang hóa thành một đạo hồng quang xông ra sơn động lại xuất hiện tại đáy nước tại hai người xuất hiện trong n h y mắt người được nhân vị yêu thú trực tiếp chen chúc mà tới muốn đem hai người nuốt trừng lấy một nhóm xuất sinh chết đi cho ta thực lực đại trướng hứa xuyên tay chính giữa n g a đ â y lúc này tới đụng hắn xui xẹo quả thực liền là tự tìm cái chết hứa xuyên hét lớn một tiếng tay trái xách theo vệ khang tay phải nháy mắt vùng ra mấy quyển trên nắm tay mang theo khủng bố nhiệt độ nháy mắt đem chúng quanh nước cho s ấ y khô tạo thành một chỗ khu vực chân không tiếp lấy mỗi một quyển chuẩn xác không sai đánh vào những cái này xâm chiếm yêu thú chỉ cần không cao hơn thiên vương cảnh tam trọng tới một cái chết một cái bị hứa xuyên nắm đấm cho anh không còn sót lại một chút cạn vệ khang mở to hai mắt há to miệm giật mình nhìn xem tất cả những thứ này mười điểm khó có thể tin l i ê n thủ đô tới võ đạo cường giả đều khó mà giải quyết đ ấ y nước yêu thú tại trong tay hứa xuyên vậy mà như thế không chịu nổi tiện tay có thể giết mà hứa xuyên giải quyết xong những yêu thú này phía sau mang theo vệ khang phóng lên t ậ n trời không đến thời gian đốt một nén hương liền đã xuất hiện tại trên mặt nước đi tới lúc trước tranh tài bờ sông lúc này sông tế thịnh hội sớm đã kết thúc không có ngày đó náo nhiệt bình tĩnh lại vệ khang bị yêu thú kéo vào trong nước sự tỉnh cũng bị bọn hắn dần dần quên đi không có người gặp qua nhiều để ý một cái cùng chính mình người không liên hệ cái này thế đạo liền là như vậy loại trừ một người đó chính là vệ khang mẫu thân nàng kéo lấy bệnh nặng thân thể canh gác lại bờ sông chờ đợi vệ khang trở về nàng một mực tin tưởng vững chắc vệ khang không có chết mặc cho người khác nói thế nào nàng đều không thể nào tiếp thu được nàng kia đang thương h ả i tử không hưởng thụ qua mấy ngày ngày tốt lành một mực đi theo nàng tại chịu khổ lần này nếu như không phải là vì nàng thế nào sẽ tham gia lần này qua sông tranh tài đây nghĩ đến cái này nội tâm của nàng càng thêm tự trách sắc mặt cũng thay đổi đến càng tái n h u t khang nhi ngươi mau trở lại a khu khụ khụ vệ khang mẫu thân đối trong sông không ngừng la lên đi ngang qua người đi đường nhìn thấy một màn này cũng là lắc đầu thở dài dây thừng chuyên chọn tỉ mị đoạn điều xấu chỉ tìm người cơ khổ nói đúng là bọn họ hai mẹ con mà mới nổi trên mặt nước mặt vệ khang trông thấy một màn này trong mắt nước mắt cũng không dừng được nữa mẫu thân hắn vành mắt đỏ lên nhẹ nhàng kêu một tiếng sợ q u ấ y nhiều đến bờ sông mẫu thân vệ khang mẫu thân ngừng đầu tựa hồ là nghe được vệ khang âm thanh theo sau tầm mắt đặt tới hứa xuyên cùng vệ khang vị trí lập tức nước mắt theo trong hốc mắt chuyển ra khang nhi mẫu thân hắn bọt thẳng đến vệ khang trước mặt thật chặt đem hắn ôm lấy ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi. sợ lần nữa mất đi hắn đồng dạng hứa xuyên nhìn xem một màn này không có phá hoại mẹ con gặp nhau ấm áp chẳng cảnh t i ê n lặng rời đi hắn không muốn cùng vệ khang dính dáng quá nhiều hắn gái kia số mệnh thật sự là quá quá dị bất quá trước khi đi hứa xuyên đem một mai chữ vật giới chỉ thả tới trên người hắn bên trong có một chút nguyên thạch cùng một môn có khả năng tu luyện tới luân hồi cảnh công pháp xem như hứa xuyên đối với hắn bồi thường a lại xuất hiện hứa xuyên đã đi tới đại hoàng hoàng triệu bên cạnh vị trí chỉ cần lại phóng ra một bước liền có thể đủ trọn vẹn thoát khỏi đại hoàng hoàng triệu phạm vi còn hạt tiến coi như hứa xuyên sắp bước ra bước này thời điểm d ị biến nảy sinh đứng lại cho ta sau lưng hứa xuyên đột ngột truyền ra một thanh âm đem hứa xuyên gọi lại hứa xuyên theo bản năng quay đầu nhìn tới ở giữa chỗ không xa một vị nữ tử áo trắng đứng lơ lửng trên không trên mặt mang theo khăn che mặt để người nhìn không ra hỉ nộ hải ố trông thấy người này hứa xuyên kinh hãi chắc nàng thế nào tại cái này hứa xuyên dưới đáy lòng thầm mắng người tới chính là phía trước hứa xuyên tại đế tôn bảo khố nhìn thấy cái kia thần bí bán đế nữ tử cái kia cường thế một màn hứa xuyên tới bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ hắn tự nhận không phải hắ trên người có thương tổn huyền liệt càng không phải là hắn đối thủ nguyên cơ dọc theo con đường này thúa xuyên đều thận trọng trông tránh sợ bị nàng tìm tới không nghĩ tới vậy mà tại cái này gặp được nàng chuyện này là sao a tuy là trong lòng mười điểm không nguyện ý gặp được người này nhưng bây giờ bị nàng cho gọi lại thúa xuyên cũng chỉ có thể xoay người sang chỗ khác hỏi không biết tiền bối gọi lại ta không biết có chuyện gì thúa xuyên đem tư thái thả rất thấp đầu cũng thấp sợ bị nàng cho nhìn ra đầu mối hắn tuy là có chỗ ngụy trang nhưng không biết rõ có thể hay không lừa được người này nhìn phía trước nàng tại trong bảo khố hành động có thể nhìn ra nàng cực kỳ để ý trong bảo khố thứ nào đó nếu như bị nàng đã biết là chính mình cầm đi trong bảo khố hết thảy hắn khả năng hôm nay liền đến nằm tại chỗ này ngươi thật là biết dấu a hứa xuyên nữ tử trực tiếp gọi ra hứa xuyên danh tự khiến trong lòng hứa xuyên chấm xuống không rõ chính mình làm sao lại bại lộ tiền bối tại nói cái gì ta thế nào nghe không hiểu đây hứa xuyên còn muốn giả vờ n g â y n h ố c nhưng sau một khắc nữ tử trực tiếp xuất thủ l n g không một chảo hứa xuyên trực tiếp bị một cái bàn tay vô hình cho nắm được đưa đến nữ tử trước mặt ít tại cái này cho ta giả vờ nghênh ố c ngươi là ai ta rất rõ ràng giao ra ngươi tại trong bảo khố lấy được đồ vật bằng không chết nữ tử mười điểm cường thế ra lệnh căn bản không cho hứa xuyên cơ hội nói chuyện đồng thời đại thủ không ngừng rút lại chỉ cần hứa xuyên dám c ự tuyệt vậy nàng liền sẽ trực tiếp đem hứa xuyên cho bóc nát chương hai trăm hai mươi một cường thế hoang tinh n g u y ệ t mang thủ hứa xuyên khu khu ngươi đến cùng muốn cái gì ngươi nói rõ r à n g a bị cái này một đôi đại thủ bóc lấy hứa xuyên mặt nín đến đ ỏ bừng lo lắng hỏi đây là hắn lần đầu tiên bị như vậy đối đãi trong lòng sớm đã trong cơn giận dữ nhưng mà hứa xuyên vẫn là cố nén nội hỏa hiện tại làm nổi giận nàng hiển nhiên không phải một cái rõ ràng lựa chọn hơn nữa hứa xuyên cũng không biết nàng sở cầu đến cùng là cái gì nếu như là thế giới thủ hạt giống vậy hắn là thật không bỏ ra nổi tới đại biểu lấy hôm nay chuyện này là tuyệt đối không thể kết thúc yên lành hứa xuyên đại não trong n g á y mắt này điên cuồng vận chuyển muốn muốn ra biện pháp giải quyết lại bị nàng bắt lại trong n g á y mắt hứa xuyên một thân tu vi liền bị nàng cho c h â n áp hứa xuyên liền một điểm thời gian phản ứng đều không có thời khắc này hứa xuyên cùng một phạm nhân không có gì khác biệt mặc người chém giết ta biết ngươi đạt được đế tôn truyền thự giao ra thà cho ngươi khỏi chết âm thanh lạnh giá theo trong miệm nàng chuyển ra bàn tay vô hình bông lỏng ra một chút không giống phía trước cái kia nắm chặt nhưng cũng không có đem hứa xuyên cho bông ra chỉ cần hứa xuyên dám không đáp ứng nàng liền sẽ tại trong khoảnh khắc đem hứa xuyên thân thể bóp thành b ã vụn tiếp đó rút ra linh hồn trực tiếp sư u hồn nguyên cớ không có trực tiếp sư u hồn là phía trước nàng tại l ă n g tiêu tông biết được hứa xuyên có một cái thiên vương cảnh định phong hộ thân yêu thú có thể có yêu này thú hộ thân hứa xuyên lai lịch tuyệt đối không đơn giản nàng sơ cầu chỉ là truyền thừa mà thôi còn không muốn cùng sau lưng hứa xuyên ẩn tàng thế lực giao thủ nhưng nếu là hứa xuyên khư, khư cố chấp vậy nàng cũng không nói h thần dược đế tôn truyền thừa đối với nàng rất trọng yếu nếu là lấy không được toàn bộ đại hoa hoàng, hoàng t r i ề u đều sẽ lâm vào nguy cơ nguyên cớ nàng mới sẽ như vậy cấp bách tìm tới hứa xuyên không tiếp sử dụng một loại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng tìm người phương pháp ân nghe nói như thế hứa xuyên s ữ n g sở chỉ cần thần dược đế tôn truyền thừa hứa xuyên không xác định hỏi truyền thừa cho ta ngươi có thể đi nữ tử âm thanh vẫn như c ũ là lánh khóc như vậy khăn che mặt che lấp phía dưới cũng không nhìn thấy nét mặt của nàng ngươi nói sớm đi cho ngươi chính là tranh thủ thời gian thả ta xuống hứa xuyên thúc giục nói cái này xong bàn tay vô hình đều nhanh đem hắn cho một tờ đừng đề cập có nhiều khó chịu hứa xuyên phát h ệ cũng không tiếp tục muốn thể nghiệm một lần loại cảm giác này cái gì lần này đến phiên nữ tử ngây n g ẩ n cả người kèm thêm lấy đại thủ trực tiếp đem hứa xuyên cho để xuống nàng đều đã làm tốt chuẩn bị hứa xuyên sẽ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tiếp đó nàng trực tiếp đem hứa xuyên giết chết rút ra linh hồn trực tiếp tiến hành siêu hồn tìm tới thần dược đế tôn truyền thừa kết quả hứa xuyên dĩ nhiên đáp ứng như vậy dứt khoát trọn vẹn ngoài dự liệu kết quả mà hứa xuyên tại sau khi rơi xuống đất miệ lớn hít lấy không khí mới mẻ vừa mới có như thế trong nháy mắt hắn thật cảm giác chính mình liền phải chết huyền thiên đại lục bán đế c ư ờ n giả g cùng cái kia nguyên thủy thế giới bên trong cái kia lao long trọn vẹn không tại một cái mặt bằng lên trong lòng hứa xuyên t h ầ m nghĩ lao long làm hại ta nếu không phải trả lời nhanh hôm nay ngay tại nơi này lật xe cái này dẫn đến hứa xuyên đối ngao bân hận ý lại lên một tầng lầu ngày khác nhất định phải đi chơi chết hắn hứa xuyên hung tận tính toán mà lúc này đây nữ nhân kia cũng phản ứng lại dỗi tay ra hướng hứa xuyên nói lấy ra a lúc này ngữ khí của nàng có chút hỏa hoãn phía trước chỉ là vì chuyển hứa có chút nóng này thôi t r ê nếu bản c h là n vẫn sớm biết nàng sợ cầu chính là thần dược đế tôn truyền thừa làm sao còn có nhiều chuyện như vậy cho nàng chẳng phải hê tạ cũng không phải cái gì trí cao vô thượng võ đạo truyền thừa chỉ là một vị nhất giai đế tôn liên quan tới linh dược công nhận phân biệt bồi dưỡng còn có đan dược l u y ệ n chế cùng một số nhỏ trận pháp kiến thức truyền thừa thôi mặc dù có chút tác dụng nhưng c h ọ n vẹn không cần thiết vì những vật này mất mạng a nếu là sớm biết hứa xuyên liền muốn cũng sẽ không muốn cái này truyền thừa có lẽ liền không có hiện tại những chuyện này nửa canh giờ trôi qua hứa xuyên đem có truyền thừa đều khắc lục tại trên ngọc bài theo sau trực tiếp đưa cho nữ nhân trước mặt cho người muốn truyền thừa tất cả mọi thứ đều ở nơi này hứa xuyên mặt đen lên nói mặc cho ai bị như vậy đối lãi cũng sẽ không có tốt tính không để ý đến hứa xuyên bất bình nữ tử tiếp nhận ngọc bài thần thức dò vào trong đó bắt ngươi đi đi chuyện hôm t nay n n h ta không hy vọng có người thứ ba biết bằng không cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển ta tất sát ngươi nữ tử lệnh i ọ n nguy hiểm nói nghe nói như thế trong lòng hứa xuyên mười điểm khinh thường chỉ cần hôm nay hắn có thể rời đi không cần bao lâu thời gian hứa xuyên liền có thể đạt tới cảnh giới của nàng đợi đến ngày ấy hắn nhất định phải tới báo cái nhục ngày hôm nay trong lòng hứa xuyên phát thệ một ngày này nhất định sẽ không quá xa theo sau hứa xuyên phi tốc rời đi nơi đây tiến vào bất tử hỏa sơn phạm vi bên trong bất quá trước khi đi hứa xuyên dùng hệ thống t r a xét nàng kịch bản chuẩn bị hiểu một thoáng tin tức của nàng vì tương lai báo thủ làm chuẩn bị vương giả vô địch thân thông trời giáng liệt diễm đại cục khống chế nhân sinh kịch bản thần cấp dự ngôn sư nữ hai nhân sinh q u ý tích đại hoang hoàng triều c h i chủ cùng yêu tộc chỗ sinh sinh ra thiên phú dị bẩm tu vi tốc độ tăng lên cực nhanh trong thời gian rất ngắn liền thành tựu bán đế cảnh c ự n giả g làm cho đại hoang hoàng triều trở thành tứ đại thế lực một trong nhưng m à mẫu thân lại thân mắc quái bệnh không còn sống lâu nữa ngẫu nhiên biết được bảo khố truyền thừa muốn đạt được truyền thừa cứu chữa mình mẫu thân tại trong bảo khố gặp được kim nạo kim n g o đến truyền thừa làm h ắ n cứu chữa mẫu thân đạt được hắn hảo cảm cuối cùng trở thành nữ hai cơ duyên đi theo kim não tiến về bất tử hòa sơn tại trong đó thu được một mai trưởng thành liền là đế tôn kim ô trứng độ t h i ệ t cảm hai mươi số mệnh đế vương mệnh lệnh nhất định là muốn trở thành một đ ờ i hoàng triều đế hoàng nữ nhân tiến cảnh phi tốc tu hành tốc độ cực nhanh viễn siêu người khác khí vận x e n lẫn sinh ra liền có đại khí vận kèm theo hoàng tinh nguyệt ta nhớ kỹ ngươi hứa xuyên một mực nhớ kỹ cái tên này quả nhiên không ra hắn chỗ liệu người này cùng đại hoàng hoàng triều quan hệ rất thân dĩ nhiên là đại hoàng tri chủ nữ nhi đồng thời còn cùng phía trước bị hắn giết chết kim não có quan hệ xem ra là hứa xuyên dung hợp kịch bản phía sau nhận lấy ảnh hưởng cho nên mới sẽ bị nàng trô đ ổ i kịp nhưng hứa xuyên đối với nàng rất là khó chịu vô luận nàng là thân phận như thế nào là cái gì số mệnh thù này hắn nhất định phải báo chương hai trăm hai mươi hai bất tử hỏa sơn bên trong cơ duyên cũng nên hứa xuyên theo sau hứa xuyên lại chú ý tới hoang tinh nguyện trên mình cơ duyên kim ô trứng trưởng thành tức là đế tôn cảnh tồn tại kim ô trứng nhìn thấy cái này hứa xuyên ánh mắt co r ụ t lại trong lòng kinh hãi theo đạo lý tới nói trưởng thành kim ô chỉ có thiên vương cảnh tu vi cho dù là phía sau tu luyện cũng khó thành đế tôn cảnh tồn tại nhưng bây giờ hắn nhìn thấy gì một khi trưởng thành đó chính là một tôn nhất dài đế tôn đều không cần tu luyện đây quả thực là nghịch tiên tồn tại chỉ cần có thể cầm tới mai này kim ô t r ứ n g tiếp đó đem ấp đợi đến nó ấp ra một ngày kia nhận thức chủ liền tương đương với có một tôn đế tôn tồn tại một mực thủ hộ bản thân mua bán không vốn cái này a i có thể không tâm động a hứa xuyên lẩm bẩm nói không nghĩ tới nhân họa đắc phúc dĩ nhiên biết được như vậy đại cơ duyên tin tức v ừ i vặn trước hết để ta thu chút lợi từ ca như là đã kết thủ hứa xuyên cũng sẽ không c h i u lấy nàng cơ duyên lấy g i a ngươi lại có mục tiêu mới hơn nữa còn cùng hứa xuyên tiến lên lộ tuyến nhất trí hứa xuyên nhiệt tình c n g đấy có thể đem thuộc về nàng cơ duyên c ấ ớ p đi cũng coi là nho nhỏ báo thủ rửa hận lập tức hứa xuyên tăng thêm tốc độ hướng về bất tử hỏa sơn tiến đến cơ duyên chỉ có nắm bắt tới tay mới xem như hắn bằng không cũng có thể xuất hiện biến cố sau năm ngày hứa xuyên đã đi sâu bất tử hỏa sơn quản h ạ t phạm vi nguyên cơ chấm như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn trong phạm vi nhân tộc thưa tớt căn bản tìm không thấy có truyền thống trận thanh trì nơi này đại bộ phận tồn tại đều là đủ loại phi cầm yếu thú bị bất tử hỏa sơn còn nguyên cớ hứa xuyên chỉ có thể dựa vào chân đo đạc đại đ ị a cái này thật to chậm lại hứa xuyên tiến lên tốc độ nguyên cớ mới tiêu thời gian lâu như vậy đến nơi này hứa xuyên cũng không che giấu nữa khôi phục chính mình diện mạo như cũ nơi đây khoảng cách đông b ự c chỉ có cách xa một bước ngược lại không cần thiết lại che lấp cái gì coi như là gặp được c ư ờ n g địch thánh địa cũng có đầy đủ thời gian tới trước trợ rút vì vậy hứa xuyên tại nơi này mười phần phấn khích không giống phía trước cái kia sợ hai rụt rè đồng thời hứa xuyên đã từng biết rõ thái nhất thánh địa cùng bất tử hòa sơn quan hệ trong đó còn không tệ hai cái thế lực ở giữa vẫn luôn có lui tới nhưng n nói, cái này cây ù n g nô đồng hề cũng g không sợ hỏa diễm cùng nhiệt độ cao sừng sững sinh trưởng mà bất tử hỏa sơn chân chính người lãnh đạo phượng hoàng nhất tộc chính là sinh hoạt tại cái này mà giờ khác này bất tử hỏa sơn lối vào từng đầu k h í tức cường hãn phi cầm yêu thú lưu lại ở đây yêu thú trên lưng thì là đứng đấy không ít bóng người bọn hắn đều là nhìn về phía phương xa như là đang đợi cái gì chúng ta muốn ở chỗ này chờ ai đến tột cùng là đại nhân vật gì dĩ nhiên có giá trị ta bất tử h ỏ a sơn lấy ra như vậy lớn trận thế nên đón không biết nghe nói là t ộ c trưởng đích thân ra lệnh thế nào còn chưa tới ta đều chờ mệt mỏi bọn hắn chính giữa nhỏ giọng thảo luận người tới nơi này đến tột cùng là ai trong lòng hết sức tò mò cuối cùng xem như nam vực tứ đại thế lực một trong dù cho bài vị thấp nhất đó cũng là một phương đỉnh cấp thế lực nhưng chính là thực lực như vậy dĩ nhiên sẽ xuất động nhiều như vậy tộc nhân chỉ vì nên đón một người tới tuy là tu vi của bọn hắn đều không cao nhưng hắn đều là phượng hoàng tộc người bên trong lại có một cái nhân loại thiếu nữ thân ảnh chỗ tại đội ngũ sau cùng mặt mà tại bên cạnh nàng một tên thanh niên phượng hoàng tộc người chính đối thiếu nữ không ngừng tặng lấy niềm n ợ cho dù không có đạt được bất kỳ đáp lại nào nhưng vẫn không có bất luận cái gì không cao hứng tâm tình hoàn toàn liền là một cái liếm cầu bất quá liếm phía sau hắn cũng có chút h ế u kỳ đến tột cùng là cái gì tồn tại dĩ nhiên có giá trị nhiều như vậy phượng hoàng tộc người tới trước nên đón t i ế n tĩnh đột nhiên một vị thông tin ê cảnh phượng hoàng tộc trưởng lão mở miệng hắn vừa nói sau lưng người khác lập tức n g ở miệng m lại tới hắn nói tiếp theo lấy hắn vừa nói ra tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển qua phương xa tại bọn hắn nhìn kỹ một đạo lưu quang hướng nơi này cấp tốc bay tới trong lưu quang thân ảnh chính là hứa xuyên đợi đến hứa xuyên trọn vẹn đứng vững người đầu lĩnh lập tức chấp tay nói cũng nên thái nhất chuẩn thánh tử giá lâm lúc này sau lưng hắn những cái này phượng hoàng tộc nhân tài biết chính mình nên tiếp người chính là thái nhất chuẩn thánh tử lập tức bọn hắn cũng đi theo chắp tay không người nói cũng nên thái nhất chuẩn thánh tử nhất thời ở giữa âm thanh vang động trời đến thái nhất thánh địa cường đại bọn hắn rất rõ ràng toàn bộ đông được xếp hàng thứ nhất thế lực hắn nội tình căn bản không phải bất tử h ỏ a sơn có thể so sánh mà vị này thái nhất chuẩn thánh tử thân phận nước lên thì thuyền lên cũng không phải bọn hắn những cái này phổ phổ thông thông phượng hoàng tộc tiểu bối so mà đến nguyên cớ đối với nên tiếp là hứa xuyên bọn hắn không có bất kỳ bất bình ngược lại có không ít người đều biến hiện ra nét mặt hưng phấn thái nhất chuẩn thánh tử a ngày bình thường có g ặ n tồn tại, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên đi tới bất tử mà trong đám người thiếu nữ nhìn thấy hứa xuyên trong nháy mắt trong hai mắt một cỗ nhiệt lệ không cầm được bước ra không biết là cao hứng hay là xúc động đưa đến nàng hận không thể lập tức chạy lên tiền đến ôm lấy hứa xuyên nhưng lý trí nói cho nàng bây giờ còn chưa được mà thiếu nữ chính là cùng hứa xuyên đã lâu không gặp tô d i ệ u âm từ lúc hoàng kim cổ điện từ biệt phía sau hai người cũng lại chưa từng thấy tô d i ệ u âm trọn vẹn không nghĩ tới nàng dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy hứa xuyên mà hứa xuyên thì là một mặt mộng bức ta là ai ta ở đâu chuyện gì xảy ra hãn nguyên bản còn muốn lấy ra thân phận bài sau đó lại đi vào đây kết quả dĩ nhiên xuất hiện trước mắt cái này c h i ế n trận quả thực đem hứa xuyên cho làm ộng không biết rõ đến cùng phát sinh cái gì có lẽ là nhìn ra hứa xuyên nghi hoặc người cầm đầu kia trưởng lão đi lên trước đối hứa xuyên nói hứa thánh tử tộc trưởng đã sớm tính tới ngày sẽ tới trước nguyên cơ phái chúng ta tại đây nên đón vị trưởng lão này tại không thấy phía trước hứa xuyên còn có chút khinh thị cảm thấy bất quá chỉ là một cái chuẩn thánh tử thôi nhưng làm hắn nhìn thấy hứa xuyên phía sau thái độ lập tức phát sinh to lớn chuyển biến hắn phát ra được hứa xuyên tu vi dĩ nhiên còn cao hơn hắn muốn hắn tu luyện võ đạo không biết bao nhiêu năm mới thành cựu thông thiên cảnh nhất trọng tu vi nhưng trước mắt hứa xuyên dĩ nhiên đã là thông tin ê cảnh nhị trọng v õ giả quả thực là giật này mình nguyên cớ hắn ngay tại chỗ thu lại ánh mắt k h i n h thị thì ra là thế hứa xuyên gật gật đầu xem như minh bạch tiếp lấy hứa xuyên nhìn về phía mọi người mỉm cười nói các vị không cần đa lễ còn mời đứng dậy nói xong hứa xuyên cũng trở về thi lễ những cái này cần thiết cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu nhìn thấy hứa xuyên như vậy hòa ái ôn hòa lập tức để bọn hắn sinh ra thân thiết cảm giác chương hai trăm hai mươi ba liêu cầu người trùng sinh kịch bản hứa thanh tử xin mời t r ư ở ngay tại vở mới vị trưởng lão này đã truyền âm nói cho bọn hắn hứa xuyên tu vi thật sự cái này trong lòng bọn họ đã dẫn phát sóng to gió lớn trẻ tuổi như vậy liền đã có thực lực như vậy không bao lâu nữa tuyệt đối lại là một tôn vô địch tồn tại nhân vật như vậy cho dù không phải thái nhất thánh tử cũng đáng đến bọn hắn tôn trọng cùng hứa xuyên tạo mối quan hệ tương lai chỗ tốt tuyệt đối nhiều hơn mà đúng lúc này trưởng lão ngừng giới thiệu dừng một chút chỉ vào một người nói vị này cùng hứa thánh tử đồng dạng cũng là tới từ đông v ự c không biết hứa thánh tử là phủ nhận biết ân hứa xuyên nghe nói như thế cũng là s ư ơ n g sở nơi này lại có đồng dạng tới từ đông ngực người khiến hắn hứng thú tha hương nộ cố chi làm gì cũng phải nhận biết một thoáng lập tức theo trưởng lão chỉ hướng phương hướng nhìn lại vừa nhìn lên hứa xuyên liền cũng lại đi không được rồi diệu âm là n g ư ờ i sao t h a n h âm hứa xuyên run rẩy nhìn trước mắt tuổi trẻ thiếu nữ trong lòng hiểu rõ không rõ lời nói hội tụ đến trong miệng chỉ còn lại một câu như vậy ân hứa sư minh là ta tô d i ệ u âm cũng là hết sức kích động âm thanh run r u dậy trong mắt rừng rừng trực tiếp nào tới trong ngực hứa xuyên hứa xuyên theo bản năng đem ông chặt hai người chăm chú ông nhau trong lúc nhất thời người ở chỗ này đều cảm giác chính mình bị hung hăng nhét vào đầy miệng cầu lương đồng thời trong lòng suy đoán tô d i ệ u âm cùng hứa xuyên là quan hệ như thế nào chỉ có một người nhìn thấy tô d i ệ u âm đầu nhập hứa xuyên trong lòng phía sau răng c ắ n chặt n ắ m chặt nam đấm tô rượu âm là của ta ai cũng không thể c ư ớ đi coi như ngươi là thái nhất thánh tử cũng không được ánh mắt của hắn u ám nhìn chòng chọc vào hứa xuyên tôi ệ u âm quan tâm hắn nhu đồ quyết không thể bị người khác cướp đi hắn nguyên cớ còn lưu tại cái này bất tử hòa sơn tất cả đều là vì tôi ệ u âm nhưng tôi ệ u âm một mực đối với hắn hờ hững bây giờ lại đối người khác yêu thương nhung nhớ khiến hắn làm sao có thể đủ t i ế p thụ trong lòng hắn đối hứa xuyên lên một chút sắc cơ muốn tìm một cơ hội trực tiếp đem hắn cho xử lý bất quá là một cái thông tin cảnh n h ị trọng võ g i ả thôi hắn có rất nhiều biện pháp có thể thần không biết quỷ không hay giết chết hứa xuyên ân hứa xuyên ánh mắt ngưng lại hắn cực kỳ nhạy bén phát giác được cỗ này vô cùng bí mật xạy theo s á c ý đem ánh mắt như ngừng lại một cái nhìn lên thường thường không có gì l ạ phượng hoàng tộc hậu bối trước mặt hứa xuyên không rõ ràng hắn vì sao sẽ tâm sinh sắc cơ nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hứa xuyên đem diện mạo của hắn g h i xuống dám đối với hắn lộ ra sắc cơ vậy liền muốn có bị phản s á t chuẩn bị đồng thời hứa xuyên trong mắt lóe lên một chút ánh sáng cuộc đời của người nọ kịch bản cũng nhất nhất hiện ra ở trước mặt hứa xuyên kim khí vận c h i tử kim bày mưu rồi hành động tím thân thông mượn lực bạo phát đoạt xá trùng sinh nhân sinh q u ý tích đế tôn thần hồn từ tương lai trùng sinh mà tới đoạt xá phượng hoàng tộc nhất tộc người trong bóng tối tu luyện tới thông tin ê cảnh ngũ trọng nhu đồ tương lai đủ loại cơ duyên cơ duyên sau m ộ ư ơ i ngày phượng hoàng trùng mở tại trong đó tìm kiếm được phượng hoàng nhất tộc đánh rơi vô số năm tộc ấn đạt được phượng hoàng tộc hiệu trùng khống chế bất tử hòa sơn độ thiện cảm hai mươi lòng mang sắc ý số mệnh người trung sinh tương lai thành cựu đế tôn vị trí cừng giả bất ngờ thân chết trở về thần hồn trở lại quá khứ đoạt xá chủ sinh đế cấp thần hồn thần hồn chính là đế cấp nhất gia i đế tôn phía trước không có bất kỳ bình cảnh bày mưu rồi hành động bất cứ chuyện gì đều mưu đồ tốt phía sau lại động còn là một vị từ tương lai trùng sinh mà đến đế tôn cảnh cường giả có ý tứ hứa xuyên thần tình không thay đổi quay đầu đi tránh cho bị hắn nhìn ra đầu mối nhưng c h ấ p động ánh mắt có khả năng nhìn ra nội tâm cũng không yên lặng hứa xuyên cũng coi là minh bạch vì cái gì hắn nhìn thấy chính mình liền lòng mang sợi ý hẳn là hắn tại tương lai đã biết tô diệu âm thành cựu muốn thợ dịp nàng lúc nhỏ yếu đem bỏ vào trong túi lợi như vậy liền tương đương với đạt được một cái đế tôn cảnh trợ lực đồng thời tô diệu âm thể chất cà thủ cùng kết hợp tại võ đạo trên việc tu luyện cũng sẽ có điều trợ lực nhìn tới tô diệu âm cũng sớm đã trở thành hắn mục tiêu một trong thậm chí không tiếc làm một cái liếm cậu cũng muốn thu được hắn niềm vui đáng tiếc xuất hiện hứa xuyên cái này b i ế n cố tô diệu âm từ lâu cảm mến hứa xuyên hắn nhu đồ từ vừa mới bắt đầu liền không có khả năng thành công nhưng cái này phong hạo rõ ràng không biết nguyên cớ giờ phút này mới sẽ đôi hứa xuyên lộ ra sát cơ cùng ta cấp nữ nhân người thật là chẳng sống nghĩ rõ ràng hết thể phía sau phong hạo tại trong lòng hứa xuyên tất sát bảng bên trên lại vào một tên lại nhìn thấy hắn cơ duyên cái tiêu một cột hứa xuyên trong mắt lập tức hiện lên một chút chấn động phượng hoàng t ậ c ấn khống chế bất tử hòa sơn phượng hoàng t ộ c hiệu trung cái cơ duyên này không chút nào thua kèm phía trước hứa xuyên lấy được bất luận cái nào cơ duyên thậm chí so một chút cơ duyên càng thêm chân quý bất tử hòa sơn a toàn bộ nam vực tứ đại thế lực một trong cầm tới phượng hoàng t ộ p ấn lại có thể trực tiếp khống chế quan trọng hơn chính là còn có thể đạt được phượng hoàng tập ấn lại có thể trực tiếp khống chế q u n trực tiếp khống h ế quan t r n g hơn chính là còn có thể đạt được ư ợ n g h o à cũng đ suy nghĩ từ p h n o à n Tổng. g đ xoay chuyển hứa xuyên đã âm thầm hạ quyết tâm vốn là dự định trực tiếp xử lý phong hạo bây giờ cũng là muốn để hắn sống lâu mấy ngày chờ hắn cầm tới phượng hoàng tuấn hứa xuyên lại đem cướp đi Về p hứa ầ n hắn có đế sư huynh n hồn, hứa x ê m ngươi đang suy nghĩ gì đấy tô diệu âm cắt ngang hứa xuyên suy nghĩ đem hắn kéo về thực tế bên trong không có gì chúng ta đi thôi hứa xuyên lộ ra mỉm cười lắc đầu nói tiếp đó kéo tô diệu âm tay trực tiếp hướng về phượng hoàng tộc đại điện đi đến tô diệu âm thấy thế cũng không có lại truy vấn chỉ là gương mặt đỏ bừng không thôi phía sau phong hạo nhìn xem một màn này hận đến n g h ĩ ế n răng nhưng không có biện pháp gì chỉ có thể ở nội tâm đem đối hứa xuyên sát ý lại tăng lên nữa một cái cấp độ chương hai trăm hai mươi bốn phong hạo tâm tư tộc trưởng tiếp kiến loại trừ đối hứa xuyên lòng mang sát cơ bên ngoài hắn cũng đang tự hỏi cái hứa xuyên này đến cùng là từ đ â u xuất hiện trong ký ức của hắn thái nhất thánh địa chuẩn thánh tử bên trong căn bản không có người này bài danh thứ chín chuẩn thánh tử cũng là một cái gọi dương thịnh cuối cùng trở thành thái nhất thánh địa thánh tử cũng là dương thịnh mà tô diệu âm càng là từ đầu tới đôi đều không có tiếp thụ qua bất kỳ nam nhân nào hảo cảm cho đến trở thành đế tôn cảnh tồn tại nhưng bây giờ dương thịnh không thấy thứ chín chuẩn thánh tử thành cái này gọi hứa xuyên đồng thời còn chiếm được tô rượu âm ư u hái tất cả những thứ này hết thảy đều cùng hắn trong ký ức vô cùng khác biệt đây rốt cuộc là thế nào cái tình huống cái hứa xuyên này là ai chẳng lẽ hắn cũng là người chúng sinh phong hạo sắc mặt âm tình bất định bất quá bởi vì hắn đi tại đội ngũ sau cùng mặt ngược lại không có người chú ý tới sắc mặt h ắ n b i ế n hóa không có khả năng có ta một cái người chúng sinh đã là chuyện kinh thế hai t ụ lại đến một cái cái kêu huyền thiên đại lục còn không được lộn、xộn. nguyên cớ hắn tuyệt không có khả năng là người t r ù n g sinh rất nhanh phong hạo chỉ lắc đầu phủ định phía trước mình ý nghĩ thật sự là ý tưởng này quá không hợp hợp thực tế nhưng đối với hứa xuyên lai lịch hắn vẫn là mang trong lòng nghĩ hoặc chăm mối vẫn không có cách giải mặc kệ nghĩ nhiều như vậy có cái gì dùng chờ ta bắt hắn lại tại ta dưới siêu hồn đại pháp cái gì đều rõ ràng việc cấp bách là muốn cầm tới phượng hoàng ấn khống chế toàn bộ bất tử hỏa sơn thế lực chỉ có dạng này mới có thể thực hiện ta phía sau an bài phong hạo bỏ qua trong lòng tất cả ý nghĩ đi theo đội ngũ tiến về p ư ợ n g hoàng cốc rất nhanh hứa xuyên một đoàn người liền đi tới phía trước hứa xuyên nhìn thấy cái kia một mảnh cây ngô đồng chỗ tồn tại nơi này liền là ta phượng hoàng nhất tộc chỗ ở những cái này cây ngô đồng đều là chúng ta tiền bối một gốc một gốc chính tay gieo xuống dẫn đầu trưởng lao hương hứa xuyên giới thiệu nói hứa xuyên gật gật đầu xem như nhận thức tiếp lấy đội ngũ tiếp tục đi rất nhanh liền đi tới nơi đây chỗ sâu một cái bên ngoài sân cốc nơi này là phượng hoàng tộc chân chính hạch tâm chỗ tồn tại cũng là toàn bộ bất tử hỏa sơn thế lực hạch tâm chỗ tồn tại tên là phượng hoàng cốc địa phương ngay bình thường loại trừ phượng hoàng tộc còn có thuộc về bất tử hỏa sơn phi cầm nhất tộc cao thủ có rất ít người có thể tới đến nơi này hiện tại hứa xuyên có thể tới xem như cho đủ mặt mũi của hắn mới đi phượng hoàng cốc bên trong hứa xuyên liền thấy một tảng đá lớn nằm ngang ở phía trước tảng đá kia vô cùng to lớn cao vóc trong lây như là một khối vách đá đem tại cái nào đồng dạng một đoàn người tới gần thời điểm cự thạch phát ra từng trận h ì n h quang từ trên người bọn họ đã qua hứa xuyên nháy mắt cảm giác chính mình bị đồ vật gì khóa chặt đồng dạng có chút di động liền sẽ gặp phải tính chất hủy diệt đặc ích hứa xuyên lập tức không dám loạt động chờ đợi h u n h quang đ ả o qua lập tức cố cảm giác này biến mất không thấy gì nữa hứa xuyên thở dài nhẹ nhõm trường lao thấy thế mở miệng nói hứa thánh tử chớ sợ đây là tộc ta trí bảo d o xét tâm đá bất luận cái gì đối tộc ta đối bất tử hỏa sơn c ó mang địch l í người đều sẽ gặp phải công kích của nó coi như là thiên vương cảnh cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết đây là tiến vào phượng hoàng cốc một đạo cần thiết quá trình mong rằng hứa thánh tử c h ớ nên trách tội hắn cũng không có che giấu cái gì đều cáo chi hứa xuyên hứa xuyên k h á t tay nói không sao ta có thể lý giải đại thế lực hạch tâm địa、phương. có loại thủ đoạn này cũng không lạ thường thái nhất thánh địa sơn muôn liền có một cái chiếu tâm trận mỗi một cái đi qua người đều sẽ bị trận pháp kiểm tra đo lường chỉ là không có người biết thôi người biết đều là đối thái nhất thánh địa lòng có làm loạn người ngay tại chỗ liền bị đã giải quyết hứa xuyên cũng là tại một lần ngẫu nhiên ở giữa mới biết được chuyện này từng cái thông qua dò xét tâm đá bọn hắn mới xem như chân chính tiến vào phượng hoàng tộc bên trong cái này tên là phượng hoàng cốc địa phương nói là s â n cốc nhưng nơi đây địa vực bao là vô cùng ngay bình thường bị trận pháp bao phủ căn bản không bị ngoại giới chỗ biết phong dương ngươi trở về thế nào tiếp vào thái nhất chuẩn thánh tử ư mới vào cốc bên trong một cái trung niên nữ tử liền xuất hiện rất là quen thuộc cùng dẫn đầu trưởng l ã o chào hỏi hứa xuyên lúc này mới biết được vị trưởng lão này tên gọi phong dương vị này liền là hứa xuyên hứa thánh tử phong dương chỉ vào hứa xuyên hướng nữ tử giới thiệu nói gặp qua vị tiền bối này hứa xuyên chắp tay nói hứa xuyên mười điểm nhạy bén phát giác được người trung niên này nữ tử tu vi đúng là một vị thiên vương cảnh cường giả mà sau l ư n g hứa xuyên p ư ợ n g hoàng tộc hậu bối lúc này cũng là đuối nữ tử thi lễ đồng thanh nói gặp qua nhị trưởng lão được gọi là nhị trưởng lão trung niên nữ tử gật đầu một cái. mau tới đi tộc trưởng sớm đã chờ đã lâu nói xong những cái này nàng liền hướng về trong cốc một tòa huy hoàng đại điện bay đi hứa xuyên bọn hắn cũng theo sát phía sau tiến vào trong đại điện rộng lớn đại điện đèn đuốc rực rỡ trong điện lệ thuộc vào bất tử hỏa sơn phi cầm nhất tộc cường giả ngồi tại một l o ạ n phượng hoàng tộc cường giả ngồi tại một l o ạ n mà trên đại điện ngồi chính là phượng hoàng tộc tộc trưởng cũng là bất tử hỏa sơn thực tế trưởng k h ô n g giả bán đế cảnh bên trong cường giả phong thịnh tới ngồi đi làm hứa xuyên đi vào đại điện nguyên bản hai mắt nhắm nghiền phong thịnh mở hai mắt ra nói hứa xuyên cũng không có khắc khí ngồi tại một t r ư ơ n g không có người ngồi trên ghế mà tô d i ệ u âm thì là đứng ở bên cạnh hắn một tấc cũng không rời chờ hứa xuyên ngồi xuống phong t h ị n h lần nữa mở miệng nói hứa t h a n h tử lần này tới trước không biết làm chuyện gì a nghe lời này hứa xuyên đứng lên không mình hành lễ sau đó lại lần ngồi xuống mở miệng nói ngược lại không có việc lớn hơn gì chỉ là trở về đông vực trùng hợp đi ngang qua quý địa lại nhiều lần tại nam vực nghe được bất tử hỏa sơn tin tức nguyên cơ tới xem một chút chỉ là không nghĩ tới tiền bối dĩ nhiên đã sớm tính tới ta muốn tới trước dù như vậy đội hình tới đón tiếp ta thật là làm cho ta có chút thụ sùng ngự kinh mà phong thị nghe h n xong cũng là cười lấy lắc đầu theo ngươi đạp vào bất tử h ỏ a sơn trong phạm vi thế lực nhìn thấy mỗi một cái phi cầm loại chim đều là nhãn tuyến của ta ngươi động tính ta nhất thanh nhị sở là cá nhân đều có thể nhìn ra ngươi là hướng về nơi này chân dung của ngươi ta cũng đã gặp qua huyền tắp sớm đã đem tin tức của ngươi truyền lại cho cùng thái nhất thánh đ i ệ a giao hào thế lực hứa xuyên yên lặng hắn chính xác không nghĩ tới một điểm này nguyên bản hắn còn tưởng rằng là phong thịnh tu luyện cái gì biết trước loại võ đạo phương pháp đây kết quả là cái này tới đều tới ngay tại tộc ta ở lại mấy ngày a không phải chờ ngươi trở về huyền tắp lại muốn nói ta keo kiệt phong thịnh lắc đầu nói hắn cùng thái nhất thánh chủ huyền táp hết sức quen thuộc lúc trước hắn còn không có tiếp quản bất tử hòa sơn thời điểm hai người tại du lịch bên trong không đánh nhau thì không quen biết cuối cùng thành bằng hữu chỉ là về sau hắn trông coi bất tử hòa sơn huyền táp thành thái nhất thánh chủ hai người đều tại vì thế lực của mình p h â n đấu gặp mặt liền ít đi nhưng hai bên ở giữa tình nghĩa nhưng không thấy giảm thiểu có như vậy một mối liên hệ tại hứa xuyên tới nơi này thời điểm mới có thể có đủ như vậy trận thế nên đón đội ngũ đổi lại là người của thế lực khác không bị khu trục đều tính tốt 225, tuyển chọn, quan chiến. như vậy liền đa tạ tiền bối hứa xuyên chắp tay nói phong thịnh cũng là gật gật đầu theo sau lại là một trận hàn huyên nói cuối cùng phong thịnh ánh mắt liếc nhìn phía dưới những người này sau đó nói đã mọi người hôm nay đều tại cái này vậy ta liền thừa cơ hội này tuyên bố một chuyện a tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng sau m ộ ư ơ i ngày phượng hoàng trùng mở ra ta biết mọi người đều muốn cho chính mình hậu bối tiến vào bên trong nhưng cuối cùng nhân số quá nhiều nguyên cớ ta quyết định lần này tiến vào phượng hoàng trùng danh lệch dựa theo tuyển chọn phương thức vài danh chức m ư ơ i hậu bối đều có thể tiến vào bên trong phong thịnh mấy câu nói lập tức ở phía dưới trong đám người nhắc lên sóng to gió lớn tất cả mọi người giật mình nhìn xem phong thịnh nhưng không có người nghi vấn quyết định của hắn tại trong bất tử hỏa sân này hắn phong thịnh có tuyệt đối quyền nói chuyện tốt việc này liền quyết định như vậy ngày mai bắt đầu tuyển chọn để các ngươi chính mình hậu bối đều chuẩn bị tốt ta phong thịnh vung tay lên việc này triệt để rơi xuống kết luận bất quá đúng lúc này phong thịnh đột nhiên nói đúng rồi kém chút đem ngươi quên như vậy đi gia tăng một cái danh l ệ để hứa xuyên cũng đi vào bất quá hắn cũng không cần tham gia tuyển、chọn. không phải ta nói chúng ta bất tử hỏa sơn dù sao cũng là nam b ự c tứ đại thế lực một trong dĩ nhiên không có một cái nào thanh niên đệ tử có thể đánh được hứa xuyên khiến ta tấm mặt mo này để nơi nào phong thịnh chỉ tiếp rèn sắc không thành thật nói bằng thực lực của hắn nhìn thấy hứa xuyên nhìn lần đầu liền phát g i á c được hứa xuyên thực lực chân thật quả thực có chút để hắn giật mình cái này huyền táp theo cái nào làm tới như vậy cái quái vật thực lực này quả thực biến thái phong thịnh ở trong lòng âm thầm lầm bầm lấy thế nào hắn bất tử hỏa sơn liền tìm không ra loại quái vật này đây mất mặt mà đằng sau phong thịnh những lời này càng làm cho người ở chỗ này đều chấn kinh cảm tộc trưởng tại nói cái gì bất tử hỏa sơn thế hệ trẻ tuổi đều không phải hứa xuyên đối thủ bọn hắn quay đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trên ghế hứa xuyên giật mình hết sức cái này hứa thánh tử thực lực như vậy mạnh ư phải biết hắn bất tử h ỏ a sơn phượng hoàng thiếu chủ đã là một vị thông thiên cảnh ngũ trọng võ giả nhưng hiển nhiên phong thịnh trong lời nói cũng bao gồm hắn nhưng mà cái này sao có thể hứa xuyên tuy là không kém nhưng cũng chỉ có thông thiên cảnh nhị trọng thôi như thế nào đánh thắng được thiếu chủ nhưng lời này là theo phong thịnh trong miệng nói ra được bọn hắn không thể không tin tiền bối quá khen rồi hứa xuyên cười nhạt mở miệng phong thịnh không có trả lời hắn trực tiếp biến mất tại trong đại điện người khác cũng bắt đầu lục tục rời đi rất nhanh cũng có người tới trước đem hứa xuyên dẫn tới hắn chỗ ở một chỗ thanh tịnh lịch sự tao nhã biệt viện bên trong tô diệu âm cũng đi theo hứa xuyên đi tới nơi này hai người nhiều ngày không thấy trong lòng có không ít lời nói muốn cùng đối phương thổ l ộ hết chỉ là phía trước trang tử có chút không thích hợp hiện tại hai người một chỗ một phòng ngược lại thuận tiện hứa xuyên nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu nữ trong lòng cũng có rất nhiều nghi vấn thế là hắn trước tiên mở miệng nói diệu âm ngươi không phải tại giao chỉ thánh địa sao thế nào tới nơi này phía trước hứa xuyên biết được tô diệu âm tại giao trì thánh đ i ệ u bái một vị cường giả vi sư đồng thời trở thành giao trì thánh nữ thế nào một đoạn thời gian không thấy lại chạy đến trong bất tử hòa sơn chẳng lẽ là hắn không có ở đây khoảng thời gian này giao trì thánh đ i ệ u bị hủy diệt cũng không phải không có loại khả năng này bất quá theo sau tô diệu âm mấy câu nói bỏ đi hứa xuyên lo nghĩ tô diệu âm môi son khẽ mở đem tất cả những thứ này chậm rãi nói tới ta không phải tại lạc phượng sơn mạch đạt được phượng hoàng truyền thừa đồng thời thức tình thể chất tư tại thánh địa tu hành đến luân hồi cảnh ngũ trọng phía sau tu hành tốc độ liền bắt đầu trên phạm vi lớn giảm bớt nguyên cơ thánh chủ cố ý đem ta đưa đến bất tử hỏa sơn phượng hoàng tộc bên trong bồi dưỡng một đoạn thời gian nhìn một chút có thể hay không tìm tới biện pháp giải quyết nguyên cơ ta mới có thể xuất hiện tại nơi này ngược lại không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp được hứa sư m ì n h tô d i ệ u âm nhảy nhóc nói có thể gặp được hứa xuyên loại này phượng hoàng tộc chuyến đi đã đáng giá trong lòng đối hứa xuyên tình ý hiện ra nhìn một cái không sót gì thì ra là thế hứa xuyên mừng tình hiệu ra lập tức lại có chút giật mình phía trước hắn còn không có chú ý tới tô rượu âm dĩ nhiên đã thành công có luân hồi cảnh tu、vi. Cái nhân à y tốc độ g thiên thiên sinh quy tích vì thể chất đặc thù bị lâm ra diện cả nhà muốn bắt hắn hiến cho thiên diễn tông thiếu tông chủ làm đỉnh lô cận kề cái chết không theo tại lạc phượng sơn mạnh bị đổi rét trên đường và phượng hoàng bí cảnh đặt được phượng hoàng truyền thừa thức tỉnh băng cơ ngọc cốt thể chất rửa sạch duyên hoa triển lộ phi phạm thiên tư gia nhập giao chỉ thánh địa trở thành thành nữ từ đó nhất phi trùng tiên cuối cùng trở thành nữ đế cơ duyên tiến vào phượng hoàng trùng đặt được phượng hoàng tộc chết đi đế tôn truyền thừa thể chất hóa thành phượng hoàng thánh thể đường đi tới trước lại không trở ngại độ thiện cảm 95, đến chết cũng không đổi quả nhiên thu vi đã đạt đến luân hồi cảnh ngũ trọng hơn nữa số mệnh cái k i a một cột còn nhiều thêm một cái khí vận tăng vọt màu tím số mệnh thần thông cái t i ê một cột cũng phát sinh biến hóa quan trọng nhất chính là cơ duyên cái t i ê một cột tô rượu âm cơ duyên dĩ nhiên cũng là tại trong cái phượng hoàng trùng này dọc theo con đường này hứa xuyên đã thấy hai cái ở trong phượng hoàng trùng cơ duyên không có gì bất ngờ xảy ra phía trước tại h o a n g tinh n g u y ệ t trên mình đ ạ t được cái kia kim ô trứng cơ duyên cũng là ở trong phượng hoàng trùng cũng không biết vì sao bên trong phượng hoàng trùng sẽ có kim ô trứng loại vật này còn có liền là h o a n g tinh n g u y ệ t là thế nào dựa vào bán đế cảnh tu vi trà trộn vào phượng hoàng trùng nhưng hứa xuyên đối với những cái này cũng không quan tâm hắn chỉ cần có thể cầm tới cơ duyên cái khác cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào một đêm này hứa xuyên cùng tô rượu âm kề đầu gối trường đàm mỗi người hướng đối phương giảng giải mỗi người qua thời gian này sự tính các loại mãi cho đến đêm khuya mới song song đi vào giấc ngủ độ thiện cảm đạt tới đến chết cũng không đổi tô diệu âm hết sức chủ động hứa xuyên cũng không có lại làm cái gì chính nhân quân tử thằng đến ngày hôm sau mặt trời lên cao hai người mới từ trong phòng đi ra lúc này phượng hoàng cốc bên trong đã bày ra lôi đài lệ thuộc vào bất tử hóa sơn thế lực cường giả nhộn nhịp đem chính mình mạnh nhất hậu bối cho mang đến tới tranh đoạt cái này mười cái danh lệch lần chọn lựa này hứa xuyên không cần tham gia nguyên cơ hắn ngồi tại trên đài quan chiến con chiến mà tô diệu âm thì cần muốn gia nhập đến trong tranh đấu đi tranh đoạt cái này một vị trí đi qua đêm qua một tràng chiến đấu hăng hái tô d i ệ u âm thể chất đặc thù cũng phát huy tinh tế hứa xuyên cùng tô d i ệ u âm tu vi đều đã có rõ rệt tăng lên hai người đều đối lần này danh n g ạ c h tranh đoạt lòng tin tràn đầy chương hai trăm hai mươi sáu chiến đấu khai hỏa quyết liệt tranh tài to lớn chung quanh lôi đ à i vây đầy bất tử hỏa sơn đệ tử những đệ tử này mặc dù là nhân hình nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một điểm chính mình chủng tộc dấu t í c h một chút liền có thể nhìn ra không phải người mặc dù là yêu thú hóa hình nhưng cũng không gây trở ngại bọn hắn có một khỏa xem náo nhiệt tâm không biết rõ lần này có cái nào có khả năng theo tuyển chọn bên trong chỗ hết tài năng cái khác ta không dám hứa chắc những cái này ngoại vi đệ tử nghị luận ở mỹ đều đang suy đoán ai có thể đánh bại cường địch ai có thể giành được thứ nhất cơ hồ tất cả mọi người cho rằng phượng hoàng thiếu chủ có khả năng giành được thứ nhất ken ken ken. một trận tiếng trung vang lên mang ý nghĩa lần này phượng hoàng trùng danh lạch tuyển chọn chính thức bắt đầu vê anh vê anh vê anh từng đạo cường h ã n khí tức phóng lên tận trời tất cả người quan chiến đều đem ánh mắt xoay đi qua chỉ thấy xa xa phong thịnh mang theo một đám trưởng lao xuất hiện tại trên đài quan chiến trên lôi đài bất tử hỏa sơn thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật đã tại nơi đó chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần phong thịnh ra lệnh một tiếng chiến đấu lập tức khai hỏa vê anh ngay tại lúc này một vị khuôn mặt c ư n g nghị tóc đỏ như lựa thanh niên trực tiếp sẽ rách hư không mà tới mang theo vô địch khí thế phủ xuống tại trên lôi đài người này mạnh dưới đài vây xem đệ tử không người dám cùng đối diện chiến ý ngất trời khóa chặt tất cả mọi người ở đây phản phất muốn đôi tất cả mọi người ở đây xuất thủ đồng dạng kèm theo sự xuất hiện của hắn toàn bộ phượng hoàng cốc đều sôi t r à o lên tới phượng hoàng thiếu chủ tới khi thế thật là mạnh thật kinh người chiến ý ta căn bản là không có cách đối mặt hắn phượng hoàng thiếu chủ vô địch dưới đài vô số đệ tử đang nghị luận đang hoan hô đều là bởi vì phượng hoàng thiếu chủ xuất hiện mà trên lôi đài cái khác bất tử họa sơn thiên tiêu thì là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem phượng hoàng thiếu chủ hắn lại mạnh lên thiên phú như vậy quả thực là đáng sợ ta không phải là đối thủ của hắn cho dù thiên tư của bọn hắn cùng tu vi đều viễn siêu cái khác thiên tiêu nhưng tại phượng hoàng trước mặt thiếu chủ vẫn như cũ ảm đạm phai mở trọn vẹn không thể so sánh đây chính là phượng hoàng thiếu chủ khủng bố lực áp chế ghế quan chiến bên trên phong thịnh nhìn thấy phượng hoàng thiếu chủ xuất hiện cũng là vừa ý gật đầu vị này chính là hắn coi trọng nhất hậu bối càng là hắn không định đời sau bất tử hỏa sơn người cầm quyền hắn càng mạnh phong thịnh càng cao hứng tất đã người đều đến đông đủ như thế ta tuyên bố lần này phượng hoàng chủ danh lệnh tuyển chọn thi đấu hiện tại chính thức bắt đầu thanh em phong thịnh ôn hòa c h u y ề n bá đến t r u n g quanh lôi đài trong thai mỗi người tin tưởng mọi người đều đã biết lần này tên có mười cái ai thực lực mạnh ai liền có thể đạt được cái này danh lệch còn một người khác đặc thù danh lệch là cho thái nhất chuẩn thánh t ử hứa xuyên thực lực của hắn quá mạnh liền không tham dự trận này tuyển chọn bằng không liền có chút bắt nạt các ngươi phong thịnh nói thẳng không kiên kỵ lời này vừa nói ra toàn bộ t r u n g quanh lôi đài lập tức một mảnh xôn xao trên đài thiên kiêu nghe nói như thế cũng biểu hiện ra một mặt giật mình cuối cùng bọn hắn hôm qua chưa từng đi n h n đón hứa xuyên không biết rõ có một người như thế vẫn xuất hiện tại phượng hoàng cốc nhưng mà dù sao cũng là phong thịnh lên tiếng bọn hắn cũng không dám phản bác chỉ có thể yên lặng tiếp nhận nhưng khẳng định cũng có k h n g phục chờ phong thịnh tiếng nói vừa ra phượng hoàng thiếu chủ liền bộ mặt tức giận đứng dậy tộc trưởng ta cho rằng đối với chúng ta như vậy mọi người đều không công bằng phượng hoàng thiếu chủ nghĩa chính ngôn từ nói đối nhân xử thế ngay thẳng hắn không ngớ nhất liền là loại này làm đặc quyền hành động bằng không lấy thân phận của hắn cùng thực lực còn cần đến lấy tham gia lần này tuyển chọn ngư căn bản không cần nhưng hắn cuối cùng vẫn là tới trong lòng hắn ngay thẳng không cho phép hắn làm loại chuyện này mà bây giờ có người tính toán đánh vỡ quy củ của hắn hắn tất nhiên không làm nữa mà bốn phía người khác nhìn thấy tấm này trắng cảnh cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc p h ư ơ n g hoàng thiếu chủ cái gì cũng tốt khuyết điểm duy nhất liền là đối nhân xử thế quá mức ngay thẳng trong con mắt chứa không được một hạt cát giờ phút này chính nghĩa cầm nói đều tại mọi người trong dự liệu nghe nói như thế phong thịnh cũng xa vào đến suy nghĩ bên trong cũng ý thức đến chính mình theo như lời nói có chút không ổn hắn b ả o xem lấy hứa xuyên thực lực quá mạnh ngược lại không suy nghĩ đến chính mình đệ tử tâm tình thôi đã như vậy lần này xếp hàng thứ nhất người liền có thể khiêu chiến hứa xuyên có thể thắng được hắn liền có thể tốn lấy trong tay hắn danh l ạ c h tự do phân phối phong thịnh suy tư một phen phía sau mở miệng nói ra hứa xuyên ý của ngươi thế nào phong thịnh quay đầu nhìn về bên cạnh hứa xuyên hỏi mặc cho phân phó hứa xuyên cười nhạt mở miệng nói đã nghĩ như vậy cùng chính mình giao thủ vậy liền thỏa mãn một thoáng vị này phượng hoàng thiếu chủ a phong thịnh thấy thế cũng là gật gật đầu vậy thì tốt bắt đầu tỷ thì a đã hứa xuyên nguyện ý xuất thủ vậy liền để chính mình những đệ tử này mở mang kiến thức một chút đông vực định cấp t i ê n tiêu thực lực a cũng c tốt áp hai ế một chút c nhuệ khí ủ nói. Nói bóng người phi thân mà lên không nói hai lời bắt đầu tì thí hai vị này đều là luân hồi cảnh nhị trọng có giả thực lực tương đương song phương giao thủ đánh có đi có về cuối cùng bên trong một cái lộ ra sơ hở lập tức thua trận trọng tài tuyên bố thắng lợi kẻ thất bại không cam lòng đi xuống lôi đài người thành công thì là tiến vào trở khu chờ đợi bên thắng tổ tranh tài vây xem đệ tử nhìn đến so thi đấu ngay từ đầu liền đánh hừng hực khí thế cũng là mười điểm xúc động toàn bộ bất tử hỏa sơn đỉnh cấp thiên kiêu t ề tụ một đường lẫn nhau giao thủ cảnh tượng như vậy cũng không thấy nhiều theo sau lại là mấy tổ tuyển thủ lên đài tỷ thí có khả năng lên đài tuyển thủ đều có luân hồi cánh tu vi trong lúc nhất thời trên lôi đài đánh nước sôi lửa bỏng rất nhanh liền đến thiên tô d i ệ u âm ra sân đối thủ của nàng chính là một vị p ư ợ n g hoàng tộc luân hồi cảnh cựu trọng võ giả luận tu vi so tô rượu âm cao hơn tứ trọng nhưng mà tô rượu âm không chút nào sợ hãi t công kích bị tô d i ệ u âm ngăn cản phía dưới đối phương có chút lên người nàng lập tức bắt lấy cơ hội này một kiếm đâm chúng đối phương ngực đối phương không kịp phản ứng hắn chỉ cảm thấy ngược một lực lượng mạnh mẽ tiếp đó phát ra rên lên một tiếng bay ngược ra ngoài lập tức một ngụm máu tươi phun ra tô diệu âm thủ chiến báo cáo thắng lợi chương hai trăm hai mươi bảy cường thế phượng hoàng thiếu chủ lấy một đỉnh mười Tốt. hứa xuyên lớn tiếng khen hay nói tô diệu âm trưởng thành tốc độ đã cực kỳ kinh người hứa xuyên cũng sẽ không keo kiệt chính mình t á n dương dẫn đầu vô tay người còn lại phản ứng lại cũng một chỗ vô tay tại luân hồi cảnh còn có thể càng tứ giai đối chiến đã tính được là là đình cấp thiên tiêu hơn nữa còn là một giới nữ lưu càng là ra ngoài dự liệu của mọi người đa tạ tô sư mọi hạ thủ lưu tỉnh đối diện phượng hoàng tộc thanh niên đứng dậy lau khâu máu trên khoe miệng mặt mũi tràn đầy xấu hổ hướng lấy tô d i ệ u âm ô n quyền trước khi bắt đầu hắn còn có chút xem thường tô d i ệ u âm cuối cùng nàng chỉ là một cái đạt được phượng hoàng truyền thương ngoại tộc người hơn nữa thực lực vẫn còn so sánh chính mình thấp nhiều như vậy nghĩ đến hai ba lần liền có thể đem nàng giải quyết đi kết quả mấy chiêu phía sau chính mình dĩ nhiên không địch lại thua trận sư minh đa tạng tô d i ệ u âm cũng là ô n quyền đáp lễ mười điểm k h á c ký theo sau nàng đi đến bên thắng trận danh chờ đợi tiếp xuống tranh tài nàng mới ngồi xuống liền nhìn thấy hứa xuyên nợ nụ cười hướng nàng gật đầu một cái. Nháy mắt. trên mặt của nàng liền đánh lên một vòng h ư n g quang cái tô d i ệ u âm này cũng rất mạnh a lại có thể càng tứ dai chiến thắng đối phương người khác thế nhưng giao trì thánh địa thánh nữ đừng nhìn cảnh giới không được tốt lắm hắn thực lực cũng là mười điểm cường hãn thì ra là thế ta nhìn cái này mười cái danh n g ạ c h bên trong nhất định có nàng một cái tô d i ệ u âm vượt cấp chiến thắng đối phương phía sau tại trận vây xem đệ tử cũng bắt đầu tràn đầy phấn khởi nghị l u ậ n lên cùng lúc đó tranh tài vẫn còn tiếp tục lần lượt có tuyển thủ lên đài tỷ thí phân ra thắng thua phía trước đối hứa xuyên lộ ra sát cơ phong hạo cũng tại trong đó tuy là mặt ngoài tu vi chỉ có luân hồi cảnh ngũ trọng nhưng hắn tu vi thật sự cũng là thông thiên cảnh ngũ trọng nguyên cớ hắn cũng là rất nhẹ nhàng liền thắng được t ỷ thí ngồi lên bên thắng vị trí rất nhanh đã đến phượng hoàng thiếu chủ xuất hiện thời điểm chỉ thấy tay hắn giữ một trôi cùng thân hình hắn cũng không tương xứng cự truy binh khí rất có một loại mỹ nữ cùng dã thú cảm giác mà đối thủ của hắn thì là một cái toàn thân ra thịt hiện ra màu đồng cổ lộng l â y đại hắn và vỡ hắn b ắ p thịt cả người mười điểm phát triển vai gánh một cái quỷ đầu đại đao một bộ đao phủ g i dấp tu vi cảnh giới tổng cộng đến thông thiên cảnh tứ trọng cùng p ư ợ n g hoàng thiếu chủ cũng chỉ có nhất trọng khoảng cách tu vi như thế lại thêm hắn hình thể làm cho hắn nhìn lên cảm giác gáp bách mười phần tại so sánh hình thể có chút gầy yếu phượng hoàng thiếu chủ hỏa phong quỷ dị bản thể của hắn chính là một loại trên mặt đất đi y ê u thú nhưng có một chút phượng hoàng huyết mạch cho nên cũng là thuộc về bất tử hỏa sơn còn hạn thiếu chủ có nhiều đắc tội mong rằng rộng lòng tha thứ đại hán vạm vỡ đối phượng hoàng thiếu chủ ô m quyền hành lễ sau đó nói tới đi nhạc sơn để ta nhìn ngươi có dài bao nhiêu vào toàn lực ứng phó a phượng hoàng thiếu chủ gật gật đầu nghiêm mặt nói tiếng nói vừa ra được gọi là nhạc sơn đại hán vạm vỡ cũng không có do dự trong tay quỷ đầu đại đạo trực tiếp hướng p ư ợ n g hoàng thiếu chủ bổ tới một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh tại trên lôi đài v ă n g lên nháy mắt bụi mù tràn ngập để người không thấy rõ bên trong phát sinh cái gì đợi đến bụi mù t ắ n đi chỉ thấy cứng rắn lôi đài trực tiếp bị nhạc sơn một đao kia cho đánh ra một đạo to lớn vô cùng khe ránh khe ránh bên trong phượng hoàng thiếu chủ quỳ một chân trên đất trong tay cự truy ngăn lại một đ a o kia rất tốt ngươi thực lực hôm nay xứng làm đối thủ của ta theo khe ránh bên trong bay ra phượng hoàng thiếu chủ hết sức hưng phấn bất tử hỏa sơn thế hệ tuổi trẻ bên trong cuối cùng có người có thể để hắn nâng đến hưng thú tới đi đánh với ta một trận phượng hoàng thiếu chủ hét lớn một tiếng quần áo lập tức sụp đổ ra tiếp đó thân hình trực tiếp tăng vọt tới lúc đầu gấp mấy lần chỉ là trong c h ư ớ c mắt phượng hoàng thiếu chủ liền biến thành một cái cùng nhạc sơn hình thể ngang tài tiểu cự nhân lại toàn thân cao thấp đều bị màu đỏ thẩm phượng hoàng long vũ bao trùm làm làn da cung cấp một tầm cứng rắn vô cùng ô dù tới thiếu chủ muốn làm thật mỗi lần thiếu chủ sử dụng ra một chiêu này đó chính là nghiêm túc không có người có khả năng đánh bại dưới loại trạng thái này thiếu chủ nhìn thấy phượng hoàng thiếu chủ hoàn thành biến thân vây xem đệ tử nhộn nhịp lộ ra nét mặt hưng ấ n hỏi thử ai không thích có bắp thịt nam nhân chân nam nhân liền nên là loại này hình thể mà trên đài quan chiến phong thịnh trông thấy một màn này trực tiếp dùng tay c h ặ ả mặt lao tổ tông làm sao lại cho hắn truyền thừa như vậy một môn võ đạo công pháp đây mỗi một lần phượng hoàng thiếu chủ đối chiến người khác phong thịnh đều mười điểm hối hận thế nào lúc trước liền nghĩ để hắn tiếp nhận lão tổ tông truyền thừa đây làm đến hiện tại đang yên đang lành một cái phượng hoàng thiếu chủ mỗi lần thời điểm chiến đấu liền hóa thân thành một cái bạo lộ cùng bắp thịt cùng nhân trọn vẹn không có hắn phượng hoàng nhất tộc duy mỹ cùng tao nhã mỗi lần nhìn thấy p ư ợ n g hoàng thiếu chủ biến thần phong thịnh đều có một loại đem hắn nhét trở về nấu lại chủng tạo ý nghĩ nhưng mà trên đài p ư ợ n g hoàng thiếu chủ cũng mặc kệ những cái này. chỉ thấy hắn hướng lấy nhạc sơn cười hắc hắc lập tức g ơ lên cự truy trong tay hung hăng hướng đối phương đập tới nhạc sơn cũng không cam lòng yếu thế hai cái trên cánh tay bắp thịt cao cao nổi lên trong tay quỷ đầu đại đao không muốn mạng hướng phượng hoàng thiếu chủ bộ tới d oanh động một tiếng lôi đ à i lại lần nữa bị cho bụi chỗ c h é lấp trong cho bụi hai người còn tại giao thủ gặp binh khí không làm gì được đối phương lại trực tiếp bắt đầu tay không đánh nhau lên chân nam nhân ở giữa giao thủ liền có lẽ q u y n q u y n đến thịt p ư ợ n g hoàng thiếu chủ đấm ra một q u y n trên nắm tay mang theo khủng bố p ư ợ n g hoàng chân viêm một cố bàng bạc cự lực liền hướng về nhạc sơn mà đi nhạc sơn giờ phút này, p h nhạc sơn cởi khổ y lắc đầu đi xuống lôi đài hy vọng lần sau giao thủ ngươi so hiện tại càng mạnh phương hoàng thiếu chủ giờ phút này cũng khôi phục chân thân của mình nghiêm túc đối nhạc sơn nói p h ư ơ n g hoàng thiếu chủ chiến thắng mang ý nghĩa vòng thứ nhất chiến đấu kết thúc tiếp xuống l i ề n l à tại bên thắng bên trong chiến đấu ra trước mười danh lệch còn có thứ nhất danh lệch bất quá ngay tại lúc này p h ư ơ n g hoàng thiếu chủ m ở m i ệ n g không cần phiền thoái như vậy các ngươi cùng lên đi cái này thứ nhất ta mớn p h ư ơ n g hoàng thiếu chủ nói thẳng không kiên kỵ phía trước phong thịnh mấy câu nói cũng thực kích thích đến hắn hắn nhất định phải cầm tới cái này thứ nhất tiếp đó khiêu chiến hứa xuyên đem hắn đánh bại chứng minh chính mình p h ư ơ n g hoàng thiếu chủ mấy câu nói trực tiếp tại trên trận đưa tới sóng to gió lớn phải biết trên trận còn lại thiên tiêu trọn vẹn có mười chín cái trong đó không thiếu có thông tin ê cảnh nhất nhị trọng có giả mà bây giờ phượng hoàng thiếu chủ lại muốn một lần khiêu chiến tất cả mọi người mà cái khác mười chín cái thiên kiêu nghe nói như thế có một bộ phận người thì là lộ ra vẻ mặt cao hứng mọi người cùng nhau xông lên nếu là trực tiếp đào thải phượng hoàng thiếu chủ vậy liền mang ý nghĩa danh ngạch nhiều một cái cơ hội của bọn hắn cũng nhiều một cái đắc tội thiếu chủ lập tức có mấy người trực tiếp nhảy lên lôi đài chuẩn bị cùng phượng hoàng thiếu chủ đặc t h ủ những người còn lại thấy thế cũng chỉ có thể lên đài đi bằng không cũng quá không cho đối phương mặt núi chương hai trăm hai mươi tám phượng hoàng thiếu chủ khiêu chiến t h ả một tiếng bạo hưởng đ chuyển đến khí lãng khổng lồ lập tức tràn ngập toàn bộ lôi đài sóng năng lượng cường đại động trực tiếp đem trước tiên công kích mấy người đánh bay ra ngoài một cách này trực tiếp kích hoạt lên trên lôi đài trận pháp bảo vệ mới làm cho mấy người theo dưới một cách này sống tiếp được nhưng dù vậy người cũng bị thương nặng miệng p h u n máu tươi động đậy không được dưới một kích trực tiếp đào thải mười cái người bọn hắn đều là tu vi hơi yếu lúc trước trong tỷ thí cũng là may mắn chiến thắng giờ phút này tại phượng hoàng thiếu chủ dưới một kích lộ ra nguyên hình mà còn lại người khác cũng bị cái này một cố năng lượng phong bạo cho hất tung ở mặt đất toàn bộ bốn phía lôi đài hoàn toàn yên tĩnh mạnh quá mạnh chỉ là một kích cơ hồ đem có người đều cho đào thải ra khỏi cục cương đại như thế một kích viễn siêu phía trước cùng nhạc sơn giao thủ thời điểm nhìn tới phía trước cùng n h ạ sơn giao thủ phượng hoàng thiếu chủ còn có giữ lại sau một kích những người còn lại cũng nhộn nhịp bắt đầu nhận thua mười người kia tại phượng hoàng thiếu chủ dưới một kích bản thân bị trọng thương trực tiếp mất đi sức chiến đấu trong thời gian ngắn cũng khó có thể khôi phục tương đương với trọn vẹn bị đào thải những người còn lại tự động thu được mười cái danh n lệch bên trong một cái đạt được danh n lệch liền không tất yếu lại đánh phượng hoàng thiếu chủ thực lực xa không phải bọn hắn có khả năng sánh vai tô d i ệ u âm cũng lựa chọn n h ậ n t h u a tuy là nàng thực lực chân thật c h í ít có thể lấy chiến thắng thông tin ê cảnh nhất trọng v õ giả nhưng mà đối mặt phượng hoàng thiếu chủ trọn vẹn không có chút nào phần thắng nguy cơ rất thẳng thắn liền nhà vua một bên khác phóng hạo đồng dạng cũng nhà vua hắn giờ khắp này ở t đương nhiên sẽ không đi làm cái này chim đầu đàn cho dù là hắn có đánh bại phượng hoàng thiếu chủ thực lực trên trận còn lại chín người đều đã nhận thua phượng hoàng thiếu chủ tự nhiên mà nhưng trở thành thứ nhất hắn thu hồi n ắ m đấm ánh mắt nhìn về phía phong thịnh hỏi tộc trưởng ta có tư cách khiêu chiến hứa xuyên đi phong thịnh nghe vậy quay đầu nhìn một chút hứa xuyên gặp hứa xuyên gật gật đầu vì vậy nói có thể nghe lời ấy phượng hoàng thiếu chủ cười lên lộ ra hàm răng trắng đoãn tiếp đó lên tiếng hô lớn hứa xuyên tới chiến liền để ta nhìn một chút thực lực của ngươi đến cùng có hay không có tộc trưởng nói lợi hại như vậy thời khắc này phượng hoàng thiếu chủ chiến ý ngập trời hắn muốn đánh bại hứa xuyên bắt về thuộc về hắn vinh quang tốt thỏa mãn ngươi hứa xuyên mỉm cười bay người lên trên lôi đài đã hắn khăng khăng muốn đánh cái kia hứa xuyên chỉ cần thỏa mãn hắn bất quá trước đó hứa xuyên trong mắt lóe lên một chút ánh sáng phượng hoàng thiếu chủ tin tức xuất hiện tại trước mắt hắn thính danh phong thanh dương t r u n g tộc h u y ề n thiên phượng hoàng tộc cảnh giới thông tiên cảnh ngũ trọng thiên phú vương giả vô địch số mệnh thiên tư vượt trội tím trung thành tím tùy tùng đỏ thân thông phượng hoàng c h i n thể niết bản chân viêm nhân sinh kịch bản đại đế trở về vai phụ nhân sinh quy tích phượng hoàng tộc thiếu chủ phượng hoàng t r ù n g bên trong bại vào trong tay phong hạo trở thành hắn tùy tùng cuối cùng trở thành phong hạo thủ hạ thứ nhất trợ lực cơ duyên không độ thiệt cảm không số mệnh thiên tư vượt trội tư chất vượt trội tốc độ tu luyện rất nhanh trung thành một khi đi theo liền sẽ trung thành tuyệt đối sẽ không cải biến tùy tùng chú định sẽ đi theo một người cho tới bây giờ hứa xuyên mới biết được vị này phượng hoàng thiếu chủ danh tự phong thanh dương danh tự ngược lại cùng kiếp trước một bộ trong tác phẩm kiếm thánh cùng tên hắn bản cũng không có cái gì xuất sắc địa phương một thân tu vi sở dĩ có thể đạt tới thông tin ê cảnh ngũ trọng cùng thân phận của hắn có quan hệ lớn lao hứa xuyên lại nhìn phong thanh dương phong thanh dương cũng tại nhìn hứa xuyên cuối cùng phong thanh dương trước tiên đọc thủ bắt đầu toàn lực bạo phát hắn không có khinh địch đã hứa xuyên có thể có được phong thịnh cao như vậy đánh giá vậy dĩ nhiên là có hắn chỗ cường đại nguyên cớ vừa ra tay liền là hắn sát chiêu mạnh nhất phá thiên chi truy phong thanh dương hét lớn một tiếng cự truy trong tay lần nữa k h u ế c đại trên bầu trời xuất hiện một cái khủng bố truy ảnh trong đó ẩn chứa khủng bố đến cực h ạ n sát phạt chi lực lập tức cự truy liền muốn rơi vào trên người hứa xuyên. hứa xuyên không nhanh không chậm triệu hồi ra xả n h ậ t thần cung từ lúc đạt được c h u ô i này thần cung phía sau hắn còn chưa từng vận dụng hôm nay ngược lại có thể thử một lần hứa xuyên kéo động dây cung một c h u ô i m ũ i tên ngưng kết trên đó phía trên thần quang dâng trào kèm theo quần quận thần uy một tiễn bắn ra mục tiêu chính là cái k i a m ộ t chiếc đ a lớn thần tiện những nơi đi qua thư không run dậy nguyên khí cháy bùng hình như một tiễn này muốn đem bầu trời đều cho bắn thùng đồng dạng xung quanh vây xem đệ tử cùng bất tử hỏa sơn các trưởng lão nhìn thấy một tiễn này cảm thấy tâm thần run dậy chỉ cảm thấy đến tê cả ra đầu áp lực to lớn thật là khủng khiếp một một tiến này thiếu chủ có thể đỡ ư một tiến này nếu là rơi vào trên người ta ta liền hạ đời cũng không có đáng sợ đây chính là thái nhất chuẩn thánh tử thực lực ư bọn hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy hứa xuyên xuất thủ phía trước bọn hắn đều cho là chỉ là phong thịnh khuyết đại thôi nhưng hôm nay hứa xuyên vẹn vẹn mới xuất thủ liền đã để bọn hắn sinh lòng sợ hãi mà trên trời phong thanh dương cũng cảm nhận được một tiến này thần uy sắp mặt mười điểm ngưng trọng hắn lần đầu cảm nhận được khổng lồ như thế áp lực thậm chí là nguy cơ sinh tử nhưng hắn không biết là cái này vẹn vẹn chỉ là hứa xuyên tùy ý xuất thủ thôi nếu là toàn lực xuất thủ đâu còn có hắn sống cơ hội nhưng cho dù chỉ là như vậy một tiết này hắn cũng cảm thấy chính mình không có khả năng thiết được nhưng công kích của hắn đã đánh ra thu không trở lại không có cách nào chỉ có thể kiên trì lên ẩm ẩm hứa xuyên tên cùng phong thanh dương nện cuối cùng va chạm đến một chỗ b ộ c phát ra một trận tiếng nổ kinh thiên động điện h a không rung động thần quang xen lẫn thiên địa nguyên khí bạo động thần quang trói mắt để tất cả mọi người ở đây đều không mở ra được hai mắt thực lực không tệ bất quá muốn đánh qua ta luyện thêm mấy năm a hứa xuyên âm thanh truyền đến tất cả mọi người trong lỗ thai người ở chỗ này đều mở hai mắt ra thần quang tán đi tại ánh mắt mọi người nhìn kỹ hứa xuyên từ trên bầu trời chậm chậm rơi xuống toàn thân áo trắng đ ồ n g b ề n biểu tình không có một chút ba động mà phượng hoàng thiếu chủ phong thanh dương giờ phút này đã khôi phục nguyên bản thân thể cả người bay ngược ra ngoài đâm vào ở trên trận pháp sắc mặt tái nhợt sắc mặt mang theo hốt hoảng cùng vẻ mờ mịt càng nhiều thì là khó có thể tin hắn trọn vẹn không nghĩ tới hứa xuyên vậy mà như thế cường đại vẹn vẹn một k í c h liền triệt để đánh bại hắn đúng vậy hắn thua bại cực kỳ triệt để không có một chút năng lực phản kháng toàn thân cao thấp chật vẫn không chịu đổi bị thương nghiêm trọng trái lại hứa xuyên áo trắng như tuyết phong độ nhẹ nhàng vượt khỏi trần gian hắn một k í c h không có đối hứa xuyên tạo thành bất cứ thương tổn gì chương hai trăm hai mươi chín thần phục đi theo phát sinh cái gì thiếu chủ thua còn bại triệt để như vậy quá mạnh thiếu chủ căn bản không phải đối thủ dưới đ à i khán giả trước tiên phản ứng lại lập tức b ạ o phát ra quyết liệt tiếng thảo luận tất cả mọi người khó mà tin được chính mình nhìn thấy kết quả tuy là bọn hắn trong đó có chút người suy đoán phong thanh dương có khả năng có thể x ế bại nhưng không có bất luận kẻ nào nghĩ đến hắn dĩ nhiên sẽ bại triệt để như vậy một tiễn một tiễn phía sau cường hạng đến không ai bị nổi phượng hoàng thiếu chủ phong thanh dương liền ngã xuống đất không d ậ y nổi triệt để mất đi sức chiến đấu đây là đáng sợ đến bực nào thực lực bọn hắn không tưởng tượng ra được bọn hắn chỉ biết là nguyên lai phong thịnh nói đều là thật không cho hứa xuyên tham gia tuyển chọn tỷ thí là bởi vì toàn bộ phượng hoàng tộc thậm chí toàn bộ bất tử h ỏ a sơn thế hệ tuổi trẻ căn bản không có người có khả năng đánh thắng được hắn hứa sư huynh thật mạnh ngoài lôi đài tô diệu âm nhìn xem hứa xuyên lấy vô địch xu thế đánh bại phong thanh dương trong mắt đẹp tràn đầy không ức chế được hưng phấn thần tình tuy là đã sớm đoán được hứa xuyên thực lực sẽ rất mạnh nhưng bây giờ tận mắt thấy cảm giác này là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được nàng tại vì hứa xuyên cảm thấy cao hứng đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm quyết định nhất định phải bắt kịp hứa xuyên bước chân không thể bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau tiểu từ này thực lực thật là mạnh a h u y ê n tắc thật là nhạt được bảo phong thịnh tại trên đài quan chiến chính mắt thấy hứa xuyên một tiết này trong lòng cảm khái và phần có cái này đ ệ tử thái nhất thánh địa lo gì không thể vùng dậy lo gì không thể hương thịnh xuống được một bên khác trốn ở trong đám người phong hạo thật sâu nhìn một chút hứa xuyên nhìn tới không thể để cho ngươi t r ư ở n g t h à n h t i ế p trong phượng hoàng trùng là tử kỳ của ngươi hắn nhẹ g i ọ n g dù gì nói theo sau hai mắt nhắm lại suy nghĩ như thế nào hành động về phần hứa xuyên thực lực hắn thì là không có để vào mắt tuy là rất mạnh nhưng cũng liền dạng kia hắn chính là đế tôn cường giả t r ù n g sinh ánh mắt tự nhiên cùng những người này không tại một cái cấp độ bên trên mặt ngoài tu vi của hắn chỉ có thông thiên cảnh ngũ trọng nhưng mà có khả năng buộc phát ra thực lực cũng là khó có thể tưởng tượng giết một cái hứa xuyên đầy đủ hắn ở trong lòng đã cho hứa xuyên triệt để phán quyết tử hình một bên khác tê liệt ngã xuống dưới đất phong thanh dương tinh thần hoảng hốt ta thua rồi ta triệt để thua hắn nỉ non đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng rõ ràng hứa xuyên tu v i so chính mình còn muốn thấp ba cái tiểu cảnh giới thế nhưng hắn liền là thua đông nhiên hắn liền nghĩ tới hứa xuyên mới vừa nói câu nói kia luyện thêm mấy năm đúng luyện thêm mấy năm trong mắt của hắn bắt đầu có chút thần quang như là bắt lấy cái gì cây cỏ cứu mạng đồng dạng là ta thực lực hôm nay không bằng hắn nhưng không đại biểu ta sau này thực lực liền như hắn tộc trưởng cũng đã sớm nói ta không phải là đối thủ của hắn Ta đã sớm có lẽ người h e tộc t r ở n g l n liền là dạng cao này ư nếu như không thể tiếp nhận nhất thời thành bại vậy liền rất có thể sẽ trực tiếp rơi vào vực sâu không đáy mà khi đã có hy vọng đồng thời nguyện ý vì cái này hy vọng phân chấn thẳng tiến thời điểm liền sẽ nên đón tân sinh phong thịnh nhìn thấy phong thanh dương theo thất bại trong bóng tối đi ra trọng chấn cờ trống cũng là vừa ý gật đầu một cái nếu như hắn liền điểm ấy đả kích đều chịu không được lời nói vậy liền thật quá để hắn thất vọng còn tốt phong thanh dương cũng không có để hắn thất vọng nhưng mà đúng vào lúc này phong thanh dương ở trước mặt tất cả mọi người mở miệng ta quyết định giờ phút này phong thanh dương làm ra một cái làm trái tổ tông quyết định trong ánh mắt thần quang phơi phới ta quyết định đi theo hứa xuyên theo sát bước tiến của hắn thẳng đến ta siêu việt hắn một ngày kia đợi đến một ngày kia tới ta muốn làm lấy toàn thế giới trước mặt đánh bại hắn chứng minh chính ta ngay trước phong thịnh cùng bất tử hỏa sơn tất cả trưởng lão cùng đệ tử trước mặt trên lôi đ à i phong thanh dương nói ra hai câu này theo lấy lời này vừa nói ra tại nơi trốn có người đều trầm mặc theo sau buộc phát ra kinh tiên phản đối thanh không thể ngươi chính là ta bất tử hỏa sơn thiếu chủ sao có thể đi theo hắn ở đâu phong thanh dương ngươi quả thực liền là đại nịch bất đạo ngươi cách làm như vậy đem ta bất tử hỏa sơn mặt mũi đặt nơi nào ngươi nghĩ quá ư tại trận trưởng lão đều tại giận g ữ mắng mỏ phong thanh dương trong lúc nhất thời phong thanh dương thành những trưởng lão này trong mắt hốt r ư ớ n g nhưng mà đối mặt những cái này tiếng chất vấn phản đối thanh âm phong thanh dương sắc mặt không có bất kỳ thay đổi thân xác của hắn kiên định làm ra quyết định không có người có thể để cho hắn thay đổi hắn trực tiếp hướng đi hứa xuyên sau đó ngay ở đây mặt của mọi người đ u i hứa xuyên một gối quỳ xuống hai tay ôm quyền nói hứa thánh tử xin cho phép ta trở thành tùy tùng của ngươi hứa xuyên nhìn về phía trước mắt phong thanh dương cao quý bất tử hỏa sơn thiếu chủ mà giờ k h ắ c này lại muốn trở thành chính mình tùy tùng tuy là nhìn qua hắn kịch bản nhưng hắn trọn vẹn không nghĩ tới việc này dĩ nhiên sẽ phát sinh trên người mình trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên làm như thế nào quay đầu cùng phong thịnh đối diện muốn nghe một chút ý kiến của、hắn. mà phong thịnh lúc này cũng là một mặt vẻ u sầu nhà mình người thiếu chủ này có đôi khi đầu góc thật như là thiếu mất thẳng thắn đồng dạng làm việc trọn vẹn không suy nghĩ hậu quả phản phất luyện thể luyện choáng váng đồng dạng cũng tỷ như hiện tại trọn vẹn không quan tâm hắn bất tử h ỏ a sơn uy nghiêm đường đường một cái thiếu chủ bất tử h ỏ a sơn đời sau người nối nghiệp lại muốn đuổi theo theo người khác việc này nếu là chuyển ra ngoài không biết do muốn bị thế lực khát chế rêu bao lâu bản năng hắn liền muốn cự tuyệt đồng thời mở miệng trách cứ phong thanh dương nhưng nhìn thấy hắn kiên nghị ánh mắt phong thịnh lời vừa tới miệng lại nói không ra miệm dàng qua hồi lâu thở dài một tiếng, thôi. theo đi đi. Bất quá, ở bên ngoài, không thể tiết lộ ra ngoài là bất tử hỏa sơn thiếu chủ thân thịnh thay không hỏa chủ phận. Phong thịnh nguyên thay đổi ý nghĩ ngoài, ngoài ngươi bên ngươi sơn nguyên đi đi. đổi quá, ở là lộ ra của cơ ý một ì n h m là hắn rõ ràng sợ phong thanh dương chuyện quyết định không ai có thể thay đổi dù cho là hắn cũng không được hai là hắn nhìn thấy hứa xuyên trên mình tiềm lực nhân vật như vậy nhất định là muốn đăng lâm tuyệt đỉnh có rất lớn khả năng hứa xuyên sẽ trở thành huyền thiên đại lục một đời mới đế tôn cảnh cừng giả hắn nhìn người ánh mắt luôn luôn cực kỳ chuẩn chương u hai trăm ba mươi nhận lấy phong thanh dương phượng hoàng trùng mở sắc cơ tốt ta đồng ý sau này ngươi liền theo ta đi trầm ngâm hồi lâu sau hứa xuyên mở miệng hỏi căn cứ phong thanh dương kịch bản tới nhìn có như vậy một cái tùy tùng nhưng thật ra là thật không tệ còn có thể giúp hắn giải quyết đi một chút phiền thoái không cần thiết ta sẽ cho ngươi truy đuổi cơ hội của ta nhưng mà có thể hay không nắm chặt đều xem chính ngươi hy vọng tương lai thật như cùng ngươi nói cái kia có khả năng chính tay đánh bại ta ta rất chờ mong một ngày này tới hứa xuyên thản nhiên nói đa tạ chuẩn đa tạ công tử nghe được hứa xuyên đồng ý phong thanh dương túi người chào nói cảm ơn theo sau hắn hướng về võ đạo của mình con đường phát t h ệ sau này đem đi theo hứa xuyên thẳng đến hắn đánh bại hứa xuyên một ngày kia l ờ i t h ề hoàn thành hứa xuyên cùng phong thanh dương đồng thời cảm giác được giữa song phương đã có một cô đặc thù cảm giác đem hai người liên hệ đến cùng một chỗ hứa xuyên minh mạch đây là võ đạo xúc động chứng kiến phong thanh dương lời thề đến tận đây phong thanh dương trở thành hứa xuyên tùy tùng cung cấp hứa xuyên thúc giục thẳng đến hắn đánh bại hứa xuyên một ngày kia gặp lời thề hoàn thành cho dù phản đối nữa cũng không có biện pháp gì tại trận trưởng lao đều thở dài một hơi mà phong thịnh cũng là có chút hiệu quả lắc đầu một trang hết sức bình thường tuyển chọn thi đấu không nghĩ tới đem chính mình thiếu chủ cho góp đi vào cũng thật là tạo hóa t r e o người a bất quá đã, đã thành ngã ngũ hắn đã không còn gì để nói theo sau liền tuyên bố thu được phượng hoàng trùng danh lạch danh sách nhân viên cũng dặn dò để hắn chín ngày sau đó đúng giờ tới trước nơi đây tập hợp quá hạn không lợ liền nháy mắt biến mất hắn yêu cầu yên lặng một thoáng tâm tình của mình thuận tiện nghĩ lại một thoáng quyết định của mình đến cùng là đúng hay sai mà hứa xuyên cũng kéo tô rượu âm tay chuẩn bị rời đi nơi đây trở lại chỗ ở sau lưng phong thanh dương muốn đi theo cùng nhau đi tới hứa xuyên chỗ ở hứa xuyên nhưng chịu không được một đại nam nhân cùng chính mình trở lại chỗ ở vội vã khoát tay nói người cái kêu bên trên đi đâu bên trên đi đâu hiện tại không cần đi theo ta được công tử phong thanh dương lên tiếng theo sau liền cung kính lui xuống mỗi tiếng nói cử động cùng đồng dạng t h y tùng không khác nhiều thậm chí còn muốn chuyên nghiệp cũng không biết hắn là như thế nào chuyển biến nhanh như vậy quả thực vượt quá người dự liệu trở lại chỗ ở hứa xuyên cùng tô d i ệ u âm lại là một phen triển miên tiếp đó trợ giúp lẫn nhau đối phương tu luyện ở trong quá trình này song phương tu vi đều chiếm được rất lớn trợ lực so hứa xuyên chính mình tu luyện không biết rõ phải nhanh bao nhiêu hứa xuyên có chút nhanh chẳng trách nhiều người như vậy đều muốn bắt tô d i ệ u âm đi làm đỉnh lô đầu tiên là thiên diễn thánh tử hiện tại lại là phong thịnh hơn nữa lai lịch một cái so một cái đại chín ngày thời gian thoáng qua tức thì cái này trời trước đây có danh l ạ m ư ơ i một người liền bị tụ tập trung một chỗ chờ lợi tiến vào phượng hoàng trùng tại phong thịnh dẫn dắt tới hứa xuyên đám người đi tới phượng hoàng cốc c h ỗ sâu tại nơi này có một ngọn núi lửa bên trong nham tương tại quần quận khủng bố nhiệt độ để nơi đây tấp cỏ không mọc tộc ta phượng hoàng trùng liền là tại cái này trong nham tương tiến vào nham tương các ngươi liền có thể đi vào nhớ kỹ tại trong đó chốt đất đều là đối t a bất tử hỏa sơn còn có phượng hoàng tộc làm ra quá to lớn cống hiến tiền bối tại bên trong không được tùy ý phá hoại tiến vào bên trong từ nơi sâu xa tự có nhắc nhở mỗi người các ngươi đều nhưng căn cứ nhắc nhở tìm tới thuộc về mình cơ duyên không thể h ă n hố điều này rất trọng yếu bởi vì các ngươi chỉ có thể ở bên trong chờ nửa tháng nửa tháng sau nhất thiết phải đi ra hiểu chưa phong thịnh cực kỳ nghiêm túc đối hứa xuyên đám người nói minh bạch mọi người nhộn nhịp đáp ứng lại có chút không rõ vì cái gì chỉ có thể chờ nửa tháng theo sau tại phong thịnh nhìn kỹ hứa xuyên kéo lấy tô rượu âm tay nhảy vào trong nham tương phong thanh dương cũng theo sát phía sau đi theo hứa xuyên bước chân theo ở phía sau phong hạo nhìn thấy hứa xuyên cùng tô rượu âm thân mật bộ dáng tức giận hung hăng cắn chặt răng song quyền nắm chặt hắn lại một lần nữa cảm nhận được c nhục dựa vào cái gì hắn đối tô rượu âm xun xoe lâu như vậy nàng đều đối chính mình hờ hứng lạnh lẽo mà hứa xuyên vừa xuất hiện liền yêu thương nhung nhớ giữa hai người thân mật hung hăng kích thích hắn hắn cũng nhảy vào trong nham tương chờ ta cầm tới phượng hoàng hớn chính là tử kỳ của các ngươi hứa xuyên ta muốn để ngươi sống không b ằ n g chết ta muốn để ngươi nhìn xem tô rượu âm bị ta chinh phục hắn ở trong lòng á c độc phát h ệ theo sau người khác cũng lục tục tiến vào trong nham tương tiến về phượng hoàng trùng một đoàn người ở trong nham tương na g o du tìm kiếm lấy phượng hoàng trùng lối vào đột nhiên một đạo hồng quang hiện lên ngay sau đó mọi người liền phát hiện bọn hắn đi tới một chỗ thần bí chi đ i ệ chúng ta đây là tiến vào p ư ợ n g hoàng trùng t ô d i ệ u âm tò mò hỏi nàng cũng là lần đầu tiên tới nơi này đối với nơi này hết thảy đều chưa quen thuộc ngược lại một bên phong thanh dương khẳng định nói chúng ta đã tiến vào phượng hoàng trùng mọi người mỗi người tìm kiếm mình cơ duyên a nghe nói như thế người ở chỗ này đều là vui vẻ theo sau đều tự tìm một cái phương hướng nhanh chóng rời đi phong hạo cũng là giống như vậy hắn s ở cầu đồ vật sớm đã mưu đồ hồi lâu hiện tại chỉ cần nắm bắt tới tay là được và phượng hoàng trùng hứa xuyên ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên mình phong hạo phượng hoàng lớn hắn chắc chắn phải có được phong hạo muốn giết hứa xuyên không biết hứa xuyên cũng đang có ý này dám đánh tô rượu âm chủ kiến từ vừa mới bắt đầu liền quyết định vận mệnh của hắn chờ hứa xuyên cầm tới phượng hoàng ấn liền là phong hạo tự k ỳ s ớ m tại tiến vào phía trước phượng hoàng trùng hứa xuyên ngay tại phong hạo trên mình lưu lại truy tung ấn ký ấn ký này là theo hoàng kim cổ điện trong truyền thừa cho đến chính là một vị tam giai đế tôn khai phá đi ra bằng phong hạo một cái nhất giai đế tôn thần hồn căn bản là không có cách phát hiện ấn ký này sẽ mang theo hứa xuyên tìm tới phong hạo tìm tới p ư ợ n g hoàng ấn bất quá trước đó hứa xuyên hàng đầu mục tiêu là tìm tới mai kia có đế cấp từ chất kim ô trứng tại tiến vào phượng hoàng trùng trong n g á y mắt hứa xuyên cũng cảm giác được một cô hết sức quen thuộc khí tức cỗ khí tức này cùng phía trước tại lạc nhật hà đ ấ y phát hiện thái dương bản nguyên không có sai biệt khiến hứa xuyên nháy mắt liền liên tưởng đến bị xạ n h ậ t đế tôn bắn xuống tới cái kia thái dương không phải là tại trong bất tử hỏa sơn này ư chẳng trách rơi vào trong bất tử hỏa sơn thái dương bản nguyên không có bạo phát nhìn tới cỗ này bản nguyên đều bị dùng tới thai n é n k h ỏ a này kim ô trứng hứa xuyên hơi suy nghĩ một hồi liền làm rõ ràng nguyên nhân trường thanh liền có nhất giai đế tôn thực lực kim ô trứng cũng chỉ có hấp thu toàn bộ thá nó đến cùng ở chỗ nào cái phượng hoàng trùng này lớn như vậy muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm tới một quả trứng cũng thật là có chút khó khăn ngay tại hứa xuyên vì thế khó khăn thời điểm bị hắn thu nhập thể nội ôn dưỡng xạ nhật thần cung lại có phản ứng ân chẳng lẽ nó biết ở đâu hứa xuyên sinh lòng nghĩ hoặc bất quá vẫn là dẫn theo tô d i ệ u âm cùng phong thanh dương đi theo xạ nhật thần cung chỉ dẫn đi phong thanh dương chuyến này hoàn toàn là vì đánh xì dầu cái này phượng hoàng trùng hắn không biết rõ đều tới qua bao nhiêu lần về phần tô rượu âm thì là theo bên cạnh hứa xuyên một tấc cũng không rời đối với mình cơ d u ê n đều không thế nào để bụng nguy ê n c ớ sau lưng hứa xuyên nhiều hai cái theo đôi u chương hai trăm ba mươi một thần bí tri địa phong hạo tung tích ba người một đường hướng tây không ngừng đi sâu càng là đi sâu không khí trung banh lại càng tăng k h ô nóng đất n a i đều là một mảnh cháy đen sắc mà trôn cất ở chỗ này cường giả di cốt cũng thay đổi hơn nhiều lên cho dù sớm đã thân chết trên đó tán phát huy áp vẫn như cũng m ư ơ i điểm khủng bố có thể thấy được những cái này di cốt khi còn sống thực lực khủng bố đến mức nào tô diệu âm tò m hỏi nàng cực kỳ xác định hứa xuyên cũng là lần đầu tiên tới p ư ợ n g hoàng trùng nhưng từ lúc vào nơi này hứa xuyên giống như là có mục tiêu đồng dạng một mực tại hướng về một phương hướng tiến lên khiến tôi d ệ u âm cũng mười điểm hiếu kỳ chờ một hồi ngươi sẽ biết hứa xuyên cười lấy nói cũng không có nói cho nàng mục tiêu của chuyến này gặp hứa xuyên không nói cho chính mình tôi d ệ u âm càng thêm tò mò rốt cuộc là thứ gì lại có thể hấp dẫn đến hứa xuyên một bên khác phong hạo vô cùng tốc độ nhanh đi tới một chỗ chỗ bí ẩn trước mặt hắn là một cái biển lửa từ thái dương chân hỏa tạo thành biển lửa bạo ngược thái dương chân hỏa tản ra hủy tiên diệt địa khí tức nhưng phong hạo lại nhìn đến mười điểm si mê thậm chí bất chấp nguy hiểm muốn thỏ tay đi chạm đến mảnh này biển lửa còn tốt biển lửa bị một cái bình chướng chỗ ngăn cách phong hạo sờ lên không có mới không có bị thương tổn nhưng cũng chính là bởi vì lớp bình phong này tồn tại để phong hạo hết sức khó chịu hắn biết rõ hắn s ở cầu phượng hoàng lớn ngay tại mảnh này trong biển lửa nhưng mà hắn giờ phút này lại không biện pháp trực tiếp cầm tới trước mắt khối này bình chướng chính là bất tử họa sơn lịch đại tiền bối thân chết phía sau biển hóa mục đích đúng là ngăn trở một mảnh thái dương chân hỏa này biển lửa mà nguyên cớ mỗi lần tiến vào p ư ợ n g hoàng chủng t có thể là mười lăm ngày là bởi vì mỗi m ộ ư ơ i năm ngày lớp bình phong này liền sẽ suy yếu một lần trong đó thái dương chân hỏa liền sẽ quét sạch toàn bộ phượng hoàng trùng đến lúc đó coi như là thiên vương cảnh cường giả tại trong này đều có nguy hiểm hắn tiếp trước cũng là tại ngẫu nhiên ở giữa đạt được những tin tức này t r u n g sinh sau đó liền một mực tại vì chuyện này t r ỗ mưu đồ làm chuẩn bị cho tới hôm nay cơ hội rốt cuộc đã đến hắn hiện tại muốn làm liền là lấy ra chính mình sớm đã chuẩn bị xong đồ vật tại bình phong này bên trên mở ra một cái lỗ hổng tiếp đó mượn cơ hội tiến vào bên trong tránh thoát thái dương chân hỏa đốt cháy đem p ư ợ n g hoàng ấn nắm bắt tới tay Cử đ thời, thời ộ nguyên lần n cớ hiện tại hắn nhất định phải đạt được phượng hoàng ấn đây là hắn vùng dậy bước đầu tiên trung sinh trở về có thể dựa vào cực ít tài nguyên thăng cấp thông thiên cảnh ngũ trọng đã là hắn có thể đạt tới đình phong muốn trong thời gian ngắn nhất trở thành đế tôn cảnh nhất thiết phải muốn khống chế bất tử h ỏ a sơn tiếp đó đem chọn cái bất tử h ỏ a sơn hóa thành hắn tư lương tiến tới chiếm đoạt nam cảnh thế lực khác chỉ có dạng này hắn mới có cơ hội hoàn thành chính mình mưu đồ mà cái này mưu đồ bên trong còn có rất trọng yếu một vòng đó chính là thu được tô rượu âm hảo cảm để hắn cam tâm tình nguyện làm chính mình tính dân chỉ có chiếm đoạt tô rượu âm thể chất đặc thù hắn có thể đủ tại đế tôn cảnh bên trong đi đến càng xa không đến mức như kiếp trước đồng dạng bởi vì nội tình nguyên nhân dù cho thành đế tôn cảnh cũng là trong đó rác rưởi nhất cái c h ủ loại kia xuất hiện không bao lâu liền bị người cho chép gi cho nên nói hứa xuyên phải chết tới đi phượng hoàng lớn thanh bại tại đây một lần hành động hắn âm thầm cho chính mình cổ động tiếp đó theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật thứ này nhìn xem tựa như là một cái m ũ i khoan chỉ là phía trên có từng đạo thần v ă n xen lẫn lóe ra lưu quang áo ánh huyền diệu khí t ứ c h i ệ n lộ rõ ràng vật này bất p h ẳ m lấy ra vật này phong hạo cũng đau lòng không thôi vật này chính là một kiện thiên giai pháp bảo c ự c phẩm có xuyên thấu hết thể hiệu quả là hắn kiếp trước bảo vật một trong cũng chính là dựa vào cái bảo vật này hắn xuyên qua tại đủ loại bí cảnh trong cổ mộ đào đới ra đại lượng tài nguyên dựa vào những tư nguyên này tại cái kia đế tôn đi đầy đất n g u y ê n đại thành công trồng lên nhất giai đế tôn tu vi mà bây giờ hắn phải cầm vật này đi ra phá vỡ trước mắt bình t r ư ớ n g nhưng trước mắt bình t r ư ớ n g chính là bất tử hỏa sơn vô số năm cường giả biến hóa hắn cường độ có thể so đế tôn cảnh hắn muốn cưỡng ép phá vỡ bảo vật này tất nhiên sẽ tổn hại bỏ không đến hải tử bộ không đến sói mặc kệ k h ẽ c á n ngôi phong hạo lấy ra vật này hận lên bình t r ư ớ n g chỉ cần có thể cầm tới phượng hoàng lớn còn kém cái này một cái bảo vật tư phong hạo là nghĩ như vậy mà ngay tại phong hạo chính dựa ra sức phá lấy trận pháp thời điểm bên ngoài hứa xuyên mấy người cũng đến nơi này nhanh đến hứa xuyên đối hai người nói thế nội xạ nhật thần c u n g tại lúc này điên cuồng chấn động rất rõ ràng hắn muốn tìm kim ô chứng ngay tại nơi này mà trước mắt chỉ có một cái sâu không thấy đáy hang động đá vôi ân đột nhiên hứa xuyên như là phát hiện cái gì có ý tứ sự t ì n h đồng dạng sắc mặt biến đến nghiền ngấm lên thế nào tô diệu âm nhìn thấy hứa xuyên bộ dáng này còn tưởng rằng cái này trong động đá vôi có cái gì nguy hiểm không khỏi có chút bận tâm không sao phát hiện một chút chuyện thú vị thôi hứa xuyên thản nhiên nói ngay tại vừa mới hắn thử lấy liên hệ một thoáng tại phong hạo trên mình lưu lại ấ n ký không nghĩ tới ấ n ký phản hồi vậy mà liền ở trước mặt mình trong động đá vôi chuyện này cũng thật là đúng dịp hứa xuyên đều không có đi t ậ n lực tìm kiếm phong hạo không nghĩ tới phong hạo dĩ nhiên đưa mình tới cửa đồng thời căn cứ ấ n ký phản hồi phong hạo đã lưu lại tại nơi này rất lâu như vậy nhìn tới phong hạo trên mình cái phượng hoàng ấn kia cơ duyên cũng ở chỗ này thật là tự nhiên chui tới cửa A. hứa xuyên ở trong lòng cảm khai nói không nghĩ tới hai cái cơ duyên dĩ nhiên đụng vào nhau thú vị ngược lại tỉnh ta đi tìm ngươi hứa xuyên lắc đầu mũi chân điểm một cái mang theo tô rượu âm cùng phong thanh dương bay thẳng vào trong động đá vôi cái này hang động đá vôi sâu không thấy đáy ba người trọn vẹn bay nửa canh giờ cuối cùng cướp đạp thực địa dưới lòng đất không gian m ộ ư ơ i điểm to lớn ba người lần nữa đi sâu nhiệt độ của nơi này thật cao tô rượu âm mở miệng nói ra có băng cơ ư ngọc n g cốt thể chất n à n g đối nhiệt độ biến hóa m ộ ư ơ i điểm n à y bén vừa tiến vào nơi đây liền cảm nhận được biến hóa là ai chỗ sâu phong hạo nghe được đạo thanh âm này sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có người tìm tới nơi này thế là hắn cấp bách dừng lại trong tay công việc đi ra xem xét nhìn thấy hứa xuyên ba người nháy mắt sắc mặt hắn lại là biến đổi cùng chờ mặt dường như các ngươi làm sao tìm được cái này phong hạo chất vấn ba người xuất hiện trọn vẹn làm dối loạn kế hoạch của hắn khiến sắc mặt hắn hết sức khó coi phong hạo ngươi thế nào cũng tại cái này phong thanh dương có chút hiếu kỳ mà hỏi đối với cái phong hạo này phong thanh dương cũng nhận thức vốn chỉ là trong tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong vô danh tiểu tốt lại tại một đoạn thời gian trước bên trong lực lượng mới xuất hiện bởi vậy đạt được trong tộc đại lực ủng hộ nhưng hắn phong cách hành sự phong thanh dương có chút không thích chương hai trăm ba mươi hai vạch trần thân phận chiến đấu bạo phát đ ã các n g ư ơ i x u ấ thời i ệ n ở đây, vậy tô rượu âm cũng tại giải quyết đi hứa xuyên hấp thu tô rượu âm thể chất cường hóa hắn nội tỉnh tiếp đó cầm tới phượng hoàng l ớ n quả thực liền làm một lần hành động ba đến sự tỉnh về phần phong thanh dương cùng nhau đã giải quyết là được nơi này chỉ có bốn người bọn họ đều đã chết ai biết chính là hắn giết phong hạo ngươi dám phong thanh dương ngăn cản c ố uy áp này trực tiếp chất vấn hắn không nghĩ tới phong hạo to gan lớn mật dĩ nhiên muốn giết chết bọn hắn ba người đồng thời đối với phong hạo lúc này triển lộ ra tu v i cùng uy áp hắn cũng giật mình hết sức lúc nào phượng hoàng tộc bên trong xuất hiện thực lực còn mạnh hơn hắn người đồng thời cái người này vẫn là phong hạo ta vì cái gì không dám ngươi cho rằng ta vẫn là trước đây tên phế vật kia ư bây giờ các ngươi trong mắt ta bất quá là sâu kiến thôi tiện tay có thể giết phong hạo khinh miệt nói n g ư ơ i t ố t đừng cùng hắn nói nhảm phong thanh dương còn muốn nói điều gì nhưng trực tiếp bị hứa xuyên tắt ngang hắn đã không phải là đã từng cái phong hạo kia hắn đã bị người đoạt xá sắc mặt hứa xuyên bình tĩnh nói thẳng ra phong hạo thân phận cái gì đoạt xá phong thanh dương cùng tô diệu âm trong miệng một lời nói ra hai câu này mười điểm trần kinh bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến phong hạo lại bị người đoạt xá ngươi là như thế nào biết được nghe được hứa xuyên lời nói trong lòng phong hạo đột nhiên giật mình theo sau sắc mặt âm chầm nói hắn không nghĩ tới chính mình ngụy trang dĩ nhiên đã sớm bị người cho khám phá hắn lại không có nửa điểm phát giác được chẳng trách nghe được phong hạo chính miệng thừa nhận phong thanh dương bừng tỉnh h i ể u ra nói chẳng trách ngươi trong thời gian thật ngắn liền theo một cái vô danh t i ể u tốt trở thành trong tộc thiên tiêu chẳng trách khoảng thời gian này ngươi tính tình đ ạ i biến chúng ta đều cho là đây là ngươi tu vì trong thời gian ngắn tăng lên mang tới di chứng lại không nghĩ rằng ngươi là bị đoạt xá nói ngươi đến cùng là ai đoạt xá tộc ta đệ tử đến tột cùng có mục đích gì phong thanh dương lớn tiếng q u á lớn xem như bất tử hỏa sơn thiếu chủ hắn có nghĩa vụ bảo trì thánh địa an toàn cho dù phong hạo lúc này thực lực còn mạnh hơn hắn hắn lại không chút nào sợ hãi ta là ai các ngươi không cần biết các ngươi chỉ cần biết hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi kèm theo phong hạo âm thanh rơi xuống hắn gái kia quần quận vô cùng khí tức hướng thẳng đến hứa xuyên quét sạch mà đi muốn trước đem ba người này bên trong thực lực mạnh nhất hứa xuyên cho chấn áp đã thân phận đã bạo lộ vậy thì càng thêm lưu không được hứa xuyên đám người nhưng mà hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo thực lực ở trước mặt hứa xuyên trên căn bản không được mặt bàn tại không sử dụng hắn cái kia đế cấp thần hồn dưới tình huống thực lực của hắn bất quá có thể so thiên vương cảnh nhất chồng th mặc dù so với người khác tới nói là rất mạnh nhưng cùng hứa xuyên so ra thật tính toán không được cái gì người tính là thứ gì chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta một cái trùng sinh đoạt sáo phế vật hứa xuyên hừ lạnh một tiếng không chút nào cho phong hạ o mặt m ũ i tiếng nói vừa ra hứa xuyên toàn thân khí tức c ủ u v n đại nhật thần ma thánh thể toàn bộ triển khai đao vực bao trùm toàn bộ không gian không quên xuất hiện tại trong tay ngay sau đó một đạo đao khí hoành không xuất thế mang theo hừng hực đến không cách nào nói rõ khủng bố lực lượng trực tiếp đem phong hạo chấn áp lực lượng cho chém ra cái này cũng chưa hết một đạo kia dư thế không giảm trực tiếp hướng trên mình phong hạo chém tới lực lượng đáng sợ chớp mắt đã tới tràn ngập toàn bộ không gian cảm nhận được cỗ lực lượng này phong hạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi làm sao có khả năng ngươi sao có thể mạnh như vậy hắn hoảng sợ nói ra những lời này mặt mũi tràn đầy không thể tin dựa theo phía trước hứa xuyên cùng phong thanh dương tỉ thí bày ra thực lực hắn dự tính hứa xuyên thực lực chân thật nhiều nhất cũng liền thông tin ê cảnh đ ỉ n h phong một khi hắn phát huy ra toàn bộ thực lực hoàn toàn là có thể thoải mái nghiền ép hứa xuyên nhưng bây giờ hứa xuyên chém ra một đao lực lượng khủng bố đến để hắn trái tim băng giá hắn vội vã tránh né nhưng mà hứa xuyên đao khí đã đi tới trước người hắn trực tiếp chém ở trên người hắn v a n h kèm theo kịch liệt tiếng nổ mạnh sau đó phong hạo lại xuất hiện tại ba người trước mặt toàn thân cao thấp quần áo rết g ư ớ i khoe miệng máu tươi không cầm được chảy ra chỉ là một đau liền để không ai bị nổi phong hạo bị trọng thương một màn như thế cũng chấn kinh sau lưng hứa xuyên tô rượu âm cùng phong hạo đây chính là hứa sư huynh thực lực chân thật ư quá kinh khủng n g ư y i lai、like, cái t h i ê u thiên công tử cùng ta giao thủ căn bản là vô dụng suất toàn lực n g u y ê lai、like, ta dĩ nhiên là nhỏ yếu như vậy ư hứa xuyên thực lực thật sự là khó bề tưởng tượng trọn vẹn đánh vỡ lẽ thường rất tốt ngươi thành công làm nổi g i ta ta muốn ngươi chết mắt thấy chính mình bị thương phong hạo nổi giận hắn đường đường một vị kiếp t r ư ớ c đế tôn cảnh cơn ư giả g vậy mà tại một cái thông thiên cảnh ngũ trọng tiểu đ ố i trong tay bị thương hắn căn bản không tiếp thủ được vì tìm về mặt mũi hắn bắt đầu liều lĩnh chịu chết đi kèm theo một tiếng nổi giận phong hạo lại lần nữa ra tay trong c h ố p nhóm này thực lực của hắn cũng nháy mắt đ ể cao một cái cấp độ tại phía sau hắn một cái màu vàng c ự nhân xuất hiện c ự nhân tản ra vô cùng bị áp c ự nhân mở ra hai con người không người dám cùng đối diện nhìn một chút liền cảm giác đến tâm thần đều muốn vì đó nứt ra gầm t é p phía sau phong hạo một quyền đánh ra sau lưng hắn màu vàng cự nhân cũng đồng dạng đánh ra một quyền hắn mục tiêu đều là hứa xuyên ầm ầm thiên khung chấn động liền hư không đều bị xé rách phong hạo l i ề u lĩnh sử xuất chính mình đế cấp thần hồn muốn một k í c h diệt sát hứa xuyên tìm v ề mình đã bị xỉ đục ô n g tử cẩn thận phong thanh dương hét lớn một tiếng tiếp đó trực tiếp biến thân cầm trong tay đại truy muốn giúp hứa xuyên ngăn trở một quyền này hắn theo sau lưng phong hạo cự nhân trên mình cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có khủng bố lực lượng loại cảm giác này liền đối mặt phong thịnh vị này bán đế thời điểm cũng chưa từng, từng có Hắn thân là hứa xuyên tùy tùng có nghĩa vụ trợ giúp hứa xuyên ngăn lại một k í c h này tô diệu âm cũng không cam lòng yếu thế cầm trong tay trường kiếm theo gió thanh dương cùng một chỗ công kích phong hạo muốn ngăn trở công kích nhưng mà không chờ bọn hắn đến gần mảy may liền bị trên nắm tay uy áp cho nháy mắt c h ấ n áp trực tiếp bay ngược ra ngoài miệng phun màu tươi phong hạo một k í c h này thực tế quá kinh khủng lấy thực lực của bọn hắn căn bản không có ngăn lại khả năng nhưng mà đối mặt loại công kích này nét mặt của hứa xuyên từ đầu đến cuối cũng chưa từng có chút lên xuống nhìn lên hình như không thèm để ý chút nào đ ồ n dạng phong hạo thấy thế trên mặt lộ ra giữ hắn cho là hứa xuyên tại hắn thực lực tuyệt đối trước mặt đã bỏ đi giấy r u ộ n hắn đã trải qua bắt đầu huyễn tưởng tại một quyền của mình phía dưới hứa xuyên thân thể nổ tung hóa thành huyết vụ c h ẳ n g cảnh tiếp đó hắn lại bắt lấy hắn thần hồn để hắn tận mắt chứng kiến chính mình đem tô rượu âm hóa thành chính mình nội tình loại này đối mặt nguy hiểm cảm giác bất lực thể nghiệm qua một lần liền cũng không tiếp tục muốn lại trải qua bất quá đối mặt loại công kích này hứa xuyên từ đầu đến cuối sắc mặt đều không có biến hóa chút nào tâm cảnh cũng không có bất luận cái gì lên xuống liền như sắp chịu đến công kích không phải hắn hắn độc thân thế ngoại động dạng làm phong hạo nắm đấm đã tới mặt hứa xuyên thời điểm hứa xuyên cuối cùng độc lên chỉ thấy hắn hai chân đột nhiên đập mạnh dưới chân đại địa nháy mắt sụp đổ cả người mượn cỗ này lực phản chấn nhảy lên thật cao hoàng kim cổ điện thuận thế xuất hiện tại phong hạo đỉnh đầu một vòng thần quang ó n g ánh từ đó phát ra nháy mắt đem sau l ngay sau đó trong tay không quên ném ra đao qua ngăn n g dọc trực tiếp đâm vào trên nắm đấm của phong hạo ẩm ẩm quần quận thần uy quét sạch tứ phương không góc chết cọ rửa người ở chỗ này liên nằm dưới đất tô rượu âm cùng phong thanh dương cũng không ngoại lệ đối mặt như vậy cương mánh vô cùng va chạm chi lực bọn hắn chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản nhưng cho dù là dạng này cũng là khó khăn lắm ngăn t r ở cỗ lực lượng này t r u n g kích song song trong miệng phun ra một cỗ huyết kiếm trong ánh mắt buộc phát ra c i người hai người thế nào cũng không nghĩ ra hai cái thông tin cảnh võ giả giao thủ hắn bạo phát lực lượng không chút nào thua kém thiên vương cảnh năng lượng Mà ở vào ở tất r trên o giao chiến phong hạo, coi. n chiến này càng lá sắc mặt khó coi. Không quên bên trên quanh quần g khi khó lúc sắc lá l mặt y vô hạn sắc khí t ứ cả cường liệt đến để hắn căn đến hắn liệt để b những mở mắt k ô công n ràng hắn động nhưng hắn thành động phương. n g giờ, ra. Rõ trở là lại chủ kích, h cả một bây bị Tất thứ này nguyên nhân đều là bởi vì đỉnh đầu hứa xuyên cái bảo vật kia món bảo vật kia xuất hiện trong nháy mắt liền đem hắn đế cấp thần hồn ra chỉ nhưng mà thần hồn bị chấn áp liền tương đương với tự đoạn một tay mà hứa xuyên công kích nhưng lại là dị thường cường hãn nhưng g u y ê n cớ, n n lên từ khi hứa xuyên xuất hiện phía sau hắn liền mọi việc không thuận không chỉ chính mình liếm lấy thật lâu tô rượu âm đầu nhập vào ngực của hắn hiện tại chính mình phải cầm phượng hoàng lớn đối phương cũng tới chặn ngang mực nước hơn nữa đối phương pháp bảo còn đem chính mình đế cấp thần hồn chế trụ để hắn không phát huy ra vốn có thực lực cái này hứa xuyên giống như là lao thiên phái ra ngăn cản hắn người đồng dạng khắp nơi cùng hắn đối n ị c h hắn lại cầm hứa xuyên không có bất kỳ biện pháp nào ta muốn n g ư ơ i chết ta phong hạo nổi giận gầm lên một tiếng hắn đế cấp thần hồn p h ả n phất cảm nhận được phẫn nộ của hắn điên cuồng dây rồi lấy theo sau lấy tự mình hại mình phương thức tránh thoát hoàng kim cổ điện c h ấ n áp cùng phong hạo nhục thân hòa làm một thể hóa thành lực lượng của hắn làm như vậy đại giới liền là tại sau ngày hôm nay đế cấp thần hồn đem hoàn toàn biến mất hắn yêu cầu l không thể nghi ngờ là tay cột cầu sinh bởi vì hôm nay hắn không cách nào giết chết hứa xuyên cái t i a chết liền đem là hắn không chỉ như vậy thần hồn dung hợp phía sau phong hạo còn xử suất bí pháp bắt đầu bốc cháy nội t ì n h thực lực của hắn lại một lần nữa n g h ê n đón tăng vọt theo sau hắn đột nhiên oanh kích mà ra vô tận lực lượng nháy mắt quét sạch hướng về hứa xuyên bạo phát mà đi trên n ắ m tay thần quang n g a n g dọc không chỉ như vậy phong hạo một quyền này còn đem hắn cỗ thân thể này phượng hoàng tộc t i ê n phú phát huy đến cực hạ trên nằm tay một cái hỏa phượng xuất hiện cưng a n quyền ý tràn ngập toàn bộ không gian ngọn lửa nóng bỏng tại bốc ch thư không băng liệt không gian chấn động một quyền này hắn dốc hết tất cả chỉ vì một quyền đem hứa xuyên đánh g i ế t đối mặt một quyền này hứa xuyên cuối cùng nghiêm nghị lên thay đổi phía trước thái độ lạnh nhạt vô luận như thế nào hứa xuyên tu vi chỉ là thông thiên cảnh n h ị trọng hắn cho dù là lại người tiên đối mặt một k í c h này cũng đến cẩn thận cẩn thận hơn phong hạo một quyền này lực lượng đã đạt đến một loại không phải người tình trạng có thể so thiên vương cảnh ngũ trọng liệu mình một k í c h giờ phút này hứa xuyên số mệnh toàn bộ triển khai Già thùng cũng không giữ lại chút nào thi triển trị thân, thần chút bản nào đồng i nội thế giới cũng vào giờ gia ra, cũng này cực hạn thân. thế phát, tất cả quy tắc tất khắc cực cả cả vào bạo quy đ thời thái sơ huyền dương kinh đại nhật thần ma luyện thể kinh đều tại cực hạn vận chuyển làm hứa xuyên cung cấp nguyên lực ủng hộ giờ k h ắ c này hứa xuyên thực lực hiện bao nhiêu gia tăng gấp b ộ i lực lượng kinh khủng nháy mắt g i a thân hứa xuyên nhất cử nhất động ở giữa đều bao hàm lực lượng cả người bị thái dương chân hỏa châu bao vây hóa thành một hòa nhân nếu là hứa xuyên giờ phút này vẫn là thái dương thánh thể hắn quả quyết là không dám như vậy bạo phát bởi vì dạng này bạo phát đại giới liền là thân thể băng liệt gân mạch đứt từng khúc khí hải sụp đổ nội thế giới bị tổn thương nhưng lần trước cơ duyên sau đó thể chất của hắn đã lộ t x á c thành đại nhật thần ma thánh thể như vậy thể chất đầy đủ chống đỡ hắn toàn lực bạo phát nhưng bởi vì tu vi nguyên nhân cũng không kiên trì được bao lâu thời gian nguyên cớ trận chiến này nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng nhất kích tất sát chiến hứa xuyên hét lớn một tiếng tay phải không quên tay trái nắm quyền đột nhiên xông tới song p ư ơ n g cực hạn bạo phát vào giờ khắc này đụng vào nhau hứa xuyên ngang đao bổ ra mấy đạo đao khí tay trái nắm đấm lại nháy mắt đánh ra mấy q u y ề n phong hạo cũng không cam lòng yếu thế song quyền huy động trong nháy mắt song phương đã giao thủ mấy trăm cái người này cũng không thể làm gì được người kia một lần cuối cùng hai người đều dốc hết tất cả vê anh kinh thiên động địa bạo tạc tại trong cái không gian này quét sạch liền chỗ không xa cái kia có thể so với đế tôn cảnh bình t r ư ớ n g cũng vì đó ba đ ộ n g khí tức kinh khủng khắp nơi giờ phút này phát tiết bụi mù nổi lên một phía thần quan g rực rỡ không gian chung quanh băng liệt hư không phong bạo chảy ngược lôi đỉnh phát sinh hoàn toàn một bộ diện thế cảm giác tô d i ệ u âm cùng phong thanh dương bị cố năng lượng này quét sạch song phương đều lấy ra bảo mệnh át chủ bài mới khó khăn lắm n g ă n lại nhưng mà nội tâm cũng là vô cùng sợ hãi vừa mới một k í cái kia để bọn hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là nguy cơ sinh tử sau một lát thần quang tán đi hết thể bình tĩnh lại song phương lần này giao chiến kết quả cuối cùng cũng hiện ra đi ra xa xa phong hạo quỳ một chân trên đất một tay chống đỡ mặt đất khoe miệng máu tươi tại nhỏ xuống toàn thân cao thấp khí tức đứt quãng toàn thân cao thấp không có một chỗ địa phương tốt Trái l ạ、so、nhìn nhìn phong nói, a xuyên, nói, hạo nghe n i ơ i có v xong trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi trong đó thậm chí xen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ chương hai trăm ba mươi bốn một tiến bắn nổ khí vật nguyền rủa thư lương đây cũng là công tử thực lực ư phong thanh dương ngây ngốc nhìn trước mắt một màn nhịn không được nuốt một miếng nước bọt hứa xuyên toàn lực bạo phát chỉ để đem thế giới của hắn xem cho đánh nát nguyên lai thế hệ tuổi trẻ bên trong lại có cường đại như thế người tồn tại nguyên lai mình chẳng qua là hết ngồi đ á y g i ế g thôi đồng thời hắn bắt đầu vui mừng phía trước mình làm ra quyết định có thể đi theo loại này cái thế thiên tiêu hắn tương lai tuyệt đối có khả năng thấy được một phen khác thiên địa mới hứa sư minh nguyên lai đã ưu tú đến trình độ này tô diệ âm nhìn xem một bộ bạch tí tung bay hứa xuyên lẩm nói tuy là sớm đã ý thức đến hứa xuyên mạnh mẽ và ưu tú nhưng c h u n g quy là ánh mắt của nàng quá mức thiệt cận bây giờ chính mắt thấy hứa xuyên cùng phong hạo một trận chiến nàng mới biết được trước mặt mình cái nam nhân này đến cùng có nhiều ưu tú cường đại cớ nào nguyên bản nàng còn vì giữa hai người khoảng cách tại giảm nhỏ mà mừng thầm mà bây giờ nàng triệt để nhận rõ giữa hai người khoảng cách cái k i a tựa như lạnh trời khoảng cách tô diệu âm nếu là ngươi không muốn trở thành trong sinh mệnh hắn một cái khách qua đường liền chỉ cần càng thêm cố gắng cố gắng đuổi theo cước bộ của hắn chỉ có đối với hắn có trợ giúp mới tính mà đến có giá trị tô diệu âm nị non trong ánh mắt quang mang từ lúc mới đầu xa suốt chậm rãi bắt đầu tràn ngập thần quang nàng lại một lần nữa tìm được cuộc sống mục tiêu nàng muốn vì cái mục tiêu này mà không ngừng p h â n đấu dũng cảm hướng về phía trước một bên khác nằm ở trên mặt đất phong hạo mặt mũi tràn đầy n ố c trệ hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này hắn lại bị một cái chính mình coi là sâu kiến người đánh bại còn bại triệt để như vậy hắn nhưng là đế tôn trung sinh người mang đại khí vận người nhất định vùng dậy trở thành vô thượng tồn tại người làm sao có khả năng sao có thể thu ở một tên tiểu bối trong tay bại triệt để như vậy không có khả năng điều đó không có khả năng giả hắn ế t thẻ đ lại à ả Ta hắn lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng kéo lấy thân thể tàn thế lại lần nữa sử dụng bí pháp cấm kỵ lần này hắn lựa chọn bốc cháy toàn thân huyết mạch bốc cháy tất cả thọ nguyên bốc cháy chính mình hết thảy làm liền là đánh bại nga xuyên chứng minh chính mình hứa xuyên nhìn xem phía dưới phong hạo nhặt méo âm thanh nói từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có dự định thả phong hạo chỉ là không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên gấp gáp như vậy tự tìm cái chết thôi xạ nhật cung xuất hiện tại trong tay hứa xuyên kéo động dây cung một chi màu đỏ thởm múi tên tại trên cung ngưng kết đem múi tên ngắm phong hạo chi này ngưng tụ hứa xuyên còn thừa tất cả lực lượng mũi tên hướng về phong hạo thẳng tắp vào tới trên đường đụng vào phong hạo công kích trực tiếp đem đánh nát tiếp đó dư thế không giảm tiếp tục hướng phía trước phốc phốc theo lấy một tiếng vang trầm truyền ra mũi tên trực tiếp xuyên thấu phong hạo trái tim đem hắn bắn cái xuyên thấu mũi tên bên trên mang theo lực lượng tại trái tim của hắn bên trong bạo phát ở trong cơ thể hắn tàn phá b ố n phía phá h ư n g ũ tạng lục phủ của hắn kinh mạch toàn thân cuối cùng nhắm thẳng vào khí hải đem hắn khí hải triệt để phá vỡ、phốc. đại lượng máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra phong hạo sinh mệnh vào giờ khắc này. hướng đi tử vong tại tử vong một k h ắ c cuối cùng phong hạo theo t ẩ u hỏa nhập ma t r ạ n g thái bên trong thanh tỉnh lại dù có chết ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi ta còn tại địa ngục chờ ngươi hắn nhìn kỹ hứa xuyên máu me đời mặt tựa như một cái theo trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ trên mặt mang theo nụ cười q u ỷ dị nói ra đời này câu nói sau cùng nói xong lời này phong hạo không thể kiên trì được nữa k h í tức hoàn toàn không có triệt để thân chết thân hôn của hắn cũng vào giờ khắp này bắt đầu tiêu tán hứa xuyên nắm lấy cơ hội rút ra hắn cái kia nghiền nát thành vô số mảnh nhỏ thần hồn chọn đọc trong đó tin tức hữu dụng bất quá Bởi vì làm ả là, là những n h vật này hứa xuyên cũng biết mà ngay tại hứa xuyên chọn đọc phong hạo còn sót lại ký ức phía sau diễn biến nảy sinh chỉ thấy trong bầu trời đột nhiên xuất hiện khí vận chi lực tại lấy một loại quỷ dị tốc độ ngưng kết hiện hình rất nhanh ba người trước mặt liền xuất hiện một đoàn to lớn khí vận chi lực đoàn này khí vận chi lực ngưng kết hoàn thành máy mắt từ điểm lành màu vàng biến thành không gió màu đỏ tươi trong đó còn kèm theo đại lượng màu đen x á m khí vận chi lực tiếp lấy đoàn này khí vận chi lực vọt thẳng vào hứa xuyên khí vận bên trong như toàn nhiễm bẩn hàn khí vận đây cũng là phong hạ o cuối cùng thủ đoạn lấy bản thân toàn bộ khí vận hóa thành á c h vận chi lực nhiễm bẩn hứa xuyên khí vận như vậy để hứa xuyên con đường võ đạo xuất hiện không thể chữa trị vết nứt để hứa xuyên sau này con đường võ đạo vô cùng gian nan tùy thời xuất hiện đủ loại nguy cơ nếu như là người khác có lẽ liền mắc lửa đông dạng người căn bản là không có cách ngăn cản nhưng mà phong hạo đối mặt cũng là hứa xuyên loại này khí vận chi lực công kích đối với hắn tới nói một điểm áp lực đều không có hắn thứ không thiếu nhất liền là khí vận chi lực nhìn đỉnh đầu cái kia tản ra bạo ngược q u ỷ dị khí tức mây đen chi lực hứa xuyên không hoảng hốt chút nào điểm ấy thủ đoạn liền muốn đem ta l ô i xuống nước không khỏi cũng quá xem thường ta đi hứa xuyên chế nhạo một tiếng theo sau thay đổi bản thân khí vận kim long hướng về cỗ này ách vận chi lực điền cùng dũng manh lao tới tiếp theo cái kia khổng lồ khí vận kim long vẹn vẹn một cái vấy đôi liền đem đoàn này ách vận chi lực cho toàn bộ tỉnh hóa lại lần nữa biến thành tinh khiết khí vận chi lực ngay sau đó khí vận kim long mở ra miệng rộng đem đoàn này khí vận chi lực cho nuốt vào trong miệng nháy mắt khí vận kim long lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh mấy phần còn phải đa tạ ngươi đưa tới khí vận giúp ta tiết kiệm được không ít phiền thoái hứa xuyên khẽ cười nói nếu là phong hạo còn sống trông thấy một màn này phỏng chừng sẽ trực tiếp t ứ c chết hắn dùng hết đủ loại thủ đoạn lại vẫn như cũ không làm gì được hứa xuyên mảy may thậm chí cuối cùng nguyền r ù a thủ đoạn còn bị đối phương thối vệ hóa thành đối phương vùng dậy tư lương cái này ai chịu nổi nhưng sự thật liền là như vậy đến tận đây phong hạo triệt để tử vong ở t r ê chương u hai trăm ba mươi năm thiên, thiên xá nhập m ệ n h tô d i ệ u âm cơ duyên bên lòng vững dạ hệ thống nhắc nhở xuất hiện hiện tại hứa xuyên đã tập mãi thành thói quen rút r a tuy là chỉ cần một cái cao cấp số mệnh rút r a nhưng không cần thì phí rút r a hoàn thành chúc mừng ngươi thu được màu tím số mệnh thiên xá nhập m ệ n h thiên xá nhập m ệ n h gặp d ữ hóa lành gặp nạn thành tường giải trừ thái họa biến nguy thành an cái này mệnh số còn tính là không tệ hứa xuyên gật gật đầu đối lần này rút da vẫn tính tương đối hài lòng cuối cùng chỉ là cao cấp số mệnh rút da có thể r ú t chúng một cái màu tím số mệnh đã coi như là không tệ hơn nữa cái này số mệnh giống như là làm hạn chế tạo riêng hắn vừa vặn thiếu khuyết phương diện này số mệnh hệ thống liền đưa tới cho hắn may mắn hôm nay phong hạo nguyền rủa chính là khí vận phương diện nếu là cái khác nguyền rủa hứa xuyên còn thật không nhất định có làm phát mà bây giờ đã có thiên xá nhập mệnh cái này số mệnh cũng là không cần lo lắng phương diện này vấn đề tiếp lấy liền là kịch bản dung hợp bởi vì khí vận đã bị hứa xuyên thôn vệ nguyên nhân dung hợp phong hạo kịch bản hứa xuyên không có cảm giác được lớn bao nhiêu biến hóa chỉ là từ nơi sâu xa thân thể nhẹ nhàng mấy phần dung hợp kịch bản c h ỗ t ố t cũng đem tại sau này chậm rãi thể hiện hứa xuyên thu hồi ánh mắt đem l ự c chú ý tập trung đến trước mắt trên bình t r ư ớ n g sau lưng tô d i ệ u âm cùng phong thanh dương thương thế trên người cũng tại đan dược trợ giúp tới lần lượt khôi phục lúc này bình t r ư ớ n g phía trên đã có một cái l ỗ nhỏ đó là phía trước phong hạo dùng hắn mũi khoan chui ra ngoài nhặt lên trên đất mũi khoan hứa xuyên tra xét một phen cái này mũi khoan ngược lại có chút thần kỳ liền đế tôn cảnh bình chướng đều có thể khoan phá chỉ là đi qua vừa mới sử dụng lại thêm đại chiến tác động đến đã triệt để phế bỏ không có tác dụng gì ngược lại hắn chất liệu có chút đặc thù có thể giữ lại xem như rèn đúc không quên vật liệu đáng tiếc hứa xuyên đem nhận được trong nhẫn chữ vật lưu làm hắn dùng theo sau lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên bình t r ư ớ n g theo cái kia tiểu khổng nhìn thấy có thể nhìn thấy tàn phá bốn phía thái dương chân hỏa đang không ngừng công kích tới cái này tiểu khổng ý đồ từ nơi này đột phá đi ra hứa xuyên tay khẽ v â y một tia thái dương chân hỏa xuất hiện tại đầu ngón tay hắn cảm nhận được cẩn chứa trong đó tin tức hắn thêm một bước xác định kim ô chứng cùng phượng hoàng ấn đều ở nơi này chỉ là trước mắt hứa xuyên gặp phải một năn thế nhưng thực sự đế tôn thủ đoạn còn không phải một hai cái là phượng hoàng tộc lịch đại cường giả lưu lại hứa xuyên căn bản không phá hư được phía trước phong hạo phá hoại cái kia tiểu khổng này lại cũng bắt đầu chậm rãi chữa trị lên không cần bao lâu thời gian liền sẽ triệt để được chữa trị ngay tại hứa xuyên vô kế khả thi thời điểm tô d i ệ u âm đứng dậy hứa sư h i n h để cho ta tới thử một chút tô d i ệ u âm m ở miệng nói người có biện pháp mắt hứa xuyên sáng lên nếu là tô rượu âm có biện pháp vậy liền không thể tốt hơn không có bất quá từ nơi sâu xa có đồ vật tại nói cho ta bình phong này ta có thể hấp thu cái này tựa như là cơ duyên của ta tô d i ệ u âm lắc đầu tiếp đó trực tiếp tới cái một trăm tám mươi độ thay đổi lớn ân người có thể hấp thu hứa xuyên kinh ngạc nói thứ này hắn cũng không có cách nào không nghĩ tới tô d i ệ u âm lại có thể hấp thu cơ duyên đột nhiên hứa xuyên linh quang l ấ i lên hắn nhớ tới phía trước xem xét tô d i ệ u âm kịch bản nhìn thấy cơ duyên cơ duyên tiến vào phượng hoàng trùng đặt được phượng hoàng tộc chết đi đế tôn truyền thừa thể chất hóa thành phượng hoàng thánh thể đường đi tới trước lại không trở ngại chẳng lẽ bình phong này liền là cơ duyên kia có trùng hợp như vậy đây là thật t r ù n g hợp tam đại cơ duyên trên tại một khối đổi lại là ai cũng không quá tin tưởng nhưng bây giờ sự thật b à y ở trước mắt mọi người vậy ngươi đi thử một lần bất quá hết thẻ cẩn thận chú ý an toàn hứa xuyên do dự chốc lát cuối cùng vẫn là quyết định để tô rượu âm đi thử xem nếu như đây quả thật là nàng cơ duyên vậy cái này là cái chuyện tốt nhất cử lước tiện không chỉ giúp hứa xuyên đã giải quyết bình t h ư ớ n g vấn đề chính nàng còn có thể bởi vậy thu được cơ duyên dựa theo kịch bản nói tô rượu âm đạt được lần này cơ duyên phía sau thể chất sẽ lột sắc thành phượng hoàng thánh thể tính được là là cơ duyên to lớn ân ân ta sẽ chú ý tô d i ệ u âm nhu thuận lần đầu trận mặt mỉm cười hướng về bình t r ư ớ n g đi đến thứ nhất là bởi vì có khả năng trợ giúp cho hứa xuyên m à cao hứng đồng thời cũng là bởi vì sắp đ ạ t được cơ duyên m à cao hứng tô d i ệ u âm đi đến bình t r ư ớ n g phía trước dỗi tay ra đặt tại trên bình t r ư ớ n g trong chốc lát bình t r ư ớ n g phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất chỉ thấy nguyên bản trong quang mang thu lại bình t r ư ớ n g đột nhiên buộc phát ra cực hạn quang mang để người hai mắt đều khó mà mở ra ngay sau đó tô rượu âm chậm chậm lên tới không trung bình chướng bên trong một cỗ đặc thù dòng năng lượng vào tô rượu âm thể nội mà tô d i ệ u âm tựa như một cái phế ước vô luận tràn vào năng lượng có bao nhiêu đều bị nàng từng cái hấp thu d i ệ u âm như thế nào hứa xuyên nhìn chòng chọc vào tô d i ệ u âm tiếp đó hỏi chỉ cần tô d i ệ u âm hơi có gì bất bình thường hắn liền sẽ lập tức đem nàng cứu được hứa sư huynh ta không sao nhìn xem làm chính mình lo lắng hứa xuyên tô d i ệ u âm mỉm cười tiếp đó tăng nhanh hấp thu bình chứa năng lượng tốc độ tại nàng hấp thu phía dưới bình chứa quang mang từng bước chợ tối cái tia tiểu không cũng ngưng khôi phục nửa ngày phía sau bình chứa quang mang đã xuống đến thấp nhất bên trong thái dương chân hỏa đã dục、dịch. chỉ cần tô d i ệ u âm đem bình chướng một điểm cuối cùng năng lượng hấp thu xong những cái này bạo ngược thái dương chân hỏa liền sẽ nháy mắt xông ra đem ba người thốn p h ệ tại cái này nửa ngày bên trong hứa xuyên một tấc c ũ n g không rời một mực thủ hộ tại bên cạnh tô d i ệ u âm như nhau lúc trước ở trong phượng hoàng bí cảnh đồng dạng lại là sau một canh giờ tô d i ệ u âm chậm, chậm chậm từ trên bầu trời rơi xuống bình chướng cũng chỉ còn lại một điểm cuối cùng năng lượng bạo ngược thái dương chân hỏa thừa cơ hội này điên cùng công kích bằng phản rộng rãi cuối cùng đem bình c h ư ớ đánh nát vọt ra muốn tiêu cháy tất cả bất quá hứa xuyên cũng sẽ không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh hắn lấy ra s ạ nhật thần cung hướng trong biển lửa ném đi c h ấ n một tiếng bạo hống s ạ nhật thần cung lập tức buộc phát ra cực hạn chấn áp chi lực nguyên bản bạo ngược thái dương chân hỏa nháy mắt bị chấn áp như là một cái bé ngoan đồng dạng lưu lại tại chỗ không dám động đậy mảy may xem như đem hai cái mặt trời cho bắn xuống tới s ạ nhật thần cung trời sinh liền là thái dương chân hỏa k h ắ c tình lại thêm nó chấn áp cái k i a thái dương thái dương bản nguyên vô số năm chấn áp chỉ là thái dương chân hỏa quả thực là hạ bút thành văn hứa sư h u n h ta muốn bê quan một đoạn thời gian lúc này tô diệu âm mở miệm nói ra thanh âm của nàng có chút mỏng manh, Trong chương n n hai trăm h u khổng như lột n lượng, nàng cũng g đ i ể khó h c ba mươi sáu cơ duyên điều hiện mang hóa phổ tổ thanh dương ngươi lưu tại cái này thì tốt hơn âm hộ pháp ta tiến vào nơi đây tìm tòi bình chướng đã biến mất hứa xuyên hiện tại muốn làm liền là đem hai loại cơ duyên đều nắm bắt tới tay Mà tô diệu Âm Tô thuế biến thể Diệu biến còn h ấ t c k h ô nữa g nguyên người Dương cung Phong cũng không gặp phải cái gì nguy biết bao bảo. bị bọn đi Thái tại cái phải cái hiểm. quyết chết, một Trước mắt nhật thần do yêu xuyên này cầu lâu, cơ chính chân chân ác, hứa hỏa định mình hắn Còn n Hảo đã đã sạm sẽ hứa xuyên nhìn qua phong thanh dương k ị c bản cũng tin tưởng phong thanh dương nhân phẩm sẽ không đối tô d i ệ u âm làm ra bất luận cái gì bất lợi cử chỉ nguyên cớ đem tô d i ệ u âm giao cho phong thanh dương thủ hộ hứa xuyên cực kỳ yên tâm đối với hứa xuyên bất cứ phân p h ó nào hắn đều sẽ dùng sinh mệnh đi thực hiện hứa xuyên trong lòng hắn địa vị thậm chí vượt qua phong thịnh hắn liền lại như vậy trung thành lại người chính trực đã lựa chọn đi theo hứa xuyên như thế mệnh của hắn là thuộc tại hứa xuyên ân ta tin tưởng ngươi hứa xuyên gật gật đầu khẳng định nói tiếp lấy nhìn một chút ngồi xếp bằng trên mặt đất tô rượu ầm hắn trực tiếp bước vào thái dương chân hỏa hình thành trong biển lửa nếu như là hắn một thân một mình lời nói căn bản liền chấn áp thái dương chân hỏa đều không cần những cái này chân hỏa căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì th có thể nói từ lúc tu thành đại nhật thần ma thánh thể phía sau hứa xuyên không e ngại thiên hạ bất luận một loại nào h ỏ a diễm vô luận là đẳng cấp gì h ỏ a diễm đều có thể đủ bị hắn hấp thu hóa thành hắn cường đại tư lương đồng thời không có bất kỳ tác dụng phụ nguy ê n cơ chấn áp thái dương chân hỏa hoàn toàn là sợ tô rượu âm cùng phong thanh dương bị thương tổn cuối cùng nơi này thái dương chân hỏa so phía trước hứa xuyên gặp phải muốn bạo ngược hơn nhiều hoàn toàn một bộ muốn đốt sạch thế gian vạn vật cảm giác không biết là loại tình huống nào tạo thành dạng này một bộ cảnh tượng bất quá chỉ cần có thể tìm tới hòa diễm ngọn mượn hết thệ vấn đề, liền đều đã có hứa xuyên không ngừng đi sâu phương này b i ể n lửa không gian càng là đi sâu trong này chân hỏa lại càng tăng cùng bạo bạo ngược nguyên bản thái dương chân hỏa màu đỏ thẩm bên trong vậy mà bắt đầu xuất hiện một tia màu đen nhìn lên quỷ dị mà lại mỹ lệ đưa tới một tia thái dương chân hỏa màu đỏ thấm yên lặng cảm thụ trong đó khí tức hứa xuyên sắc mặt m ộ ư ơ i điểm n g h n g trọng ma tộc khí tức không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này phát hiện lần này có chút phiền thoái đúng vậy hắn theo sợi này ở trong hỏa diễm cảm nhận được ma tộc khí tức nguyên cơ sắc mặt nghiêm túc là bởi vì thái dương chân hỏa thuộc tính chính là trí Chí dương Chí Thánh. theo đạo lý tới nói căn bản không tồn tại bị ma tộc khí tức bị nhiễm khả năng nhưng trước mắt loại tình huống này chẳng những phát sinh hơn nữa còn dị thường nghiêm trọng toàn bộ trong không gian hai phần ba thái dương chân hỏa đều đã bị xâm nhập khiến hứa xuyên có chút bận tâm cái kia còn không tới tay kim ô trứng thế nào l i ê n thái dương chân hỏa đều có thể bị xâm nhập húng chi một mai nho nhỏ kim ô trứng đây nghĩ như vậy hứa xuyên bước nhanh hơn đi hướng trong biển lửa tiến đến hắn nhất thiết phải phải hiểu rõ đến cùng phát sinh cái gì cái này không chỉ là vì kim ô trứng cùng p ư ợ n g hòa lớn càng là vì bản thân an toàn còn có toàn bộ bất tử hỏa sơn an toàn、bốn. nửa ngày thời gian thoáng qua tức thì hứa xuyên cuối cùng đi tới biển lửa trung tâm tại nơi này toàn bộ biển lửa đều hóa thành màu đen nhánh nơi này thái dương chân hỏa trọn vẹn đã thoát ly hứa xuyên phạm vi hiểu biết tình cảnh này để hứa xuyên sắc mặt càng thêm nghiêm trọng nơi này đến cùng phát sinh cái gì hắn không hiểu nhưng đại thụ chấn động duy nhất để hứa xuyên cảm thấy vui mừng khả năng liền là hắn nhìn thấy hắn mục tiêu của chuyến này ngay tại chỗ không xa hứa xuyên nhìn thấy một mai bị thái dương bản nguyên bao vây chừng lớn trực giác nói cho hắn biết đó chính là kim ô chứng cực kỳ may mắn bởi vì có thái dương bản nguyên, nguyên nhân. kim ô trứng b một, một bên khác thì là một mai điêu khắc phượng hoàng đại ấn đại ấn này tản ra hảo quang nhỏ yếu chống tự lại khí tức màu đen xâm nhập đây cũng là cái kia cơ duyên phượng hoàng ấn hứa xuyên trong cùng một lúc cùng một địa điểm tìm được hai cái cơ duyên vận khí rất tốt hai cái cơ duyên đều không có bị ma tộc khí tức chỗ xâm nhập lập tức hứa xuyên liền chuẩn bị đem hai dạng đồ vật cho nắm bắt tới tay chỉ cần ở trong tay chính mình cơ duyên mới gọi là cơ duyên nhưng mà ngay tại hứa xuyên động thủ nháy mắt d ị biến nảy sinh chỉ thấy kim ô trứng cùng đằng sau phượng hoàng ấn màu đen chân hỏa bên trong đột nhiên lao ra một đoàn bóng đen thẳng tắp hướng hứa xuyên lao đến ân đây là thứ q u ỷ gì hứa xuyên cấp bách lưu lại tránh thoát thứ này công kích tiếp đó tập trung nhìn vào mới nhìn rõ ràng thứ này đến cùng là cái gì đoàn kia bóng đen dĩ nhiên là một cái to lớn vỡ hoàng chỉ là toàn thân một mảnh đen kịt cùng hoàn cảnh chung quanh mười điểm phù hợp vậy mới dẫn đến hứa xuyên không thể trước tiên nhìn ra hơn nữa hứa xuyên còn phát hiện bốn phía khí tức màu đen dĩ nhiên là theo cái này phượng hoàng trên mình phát ra l i ê n là những khí tức này tại trong biển lửa xâm nhiễm hết thảy mà loại khí tức này cùng ma tộc có cùng nguồn gốc hứa xuyên trong mắt ánh mắt loại lên cái này phượng hoàng tin tức xuất hiện trong mắt hắn thính danh phong vô kỵ t r u n g tộc huyền thiên phượng hoàng tộc ma giới ma tộc cảnh giới bán đế cảnh bình phong bị ma giới khí tức ăn mòn ma hóa mất trí trạng thái có thể do、so、thiên vương cảnh bắt trọng thiên phú vương giả vô địch số mệnh phượng hoàng tổ huyết tím lòng ô m g trí lớn đỏ tàu hỏa nhập ma trắng ma hóa nhiêu sóng trắng thân thông ma hóa trạng thái không thể tra xét nhân sinh kịch bản ma hóa trạng thái không thể tra xét nhân sinh quy tích vô số năm trước phượng hoàng tộc tổ tiên m u ố n lớn mạnh phượng hoàng tộc bị tâm ma tộc cường giả mễ hoặc chủ động du nhập g n ma tộc giới thạch bị ma giới khí tức ăn mòn xuất hiện ma hóa nhiêu sóng làm tiếp diễn sinh mệnh tìm tới nơi đây ngưu toan thông qua thái dương bản nguyên chấn áp ma hóa tiến trình tiếp đó lợi dụng p ư ợ n g hoàng ấn đoạt xa không xuất thế kimô sống lại một đời nhưng vì đánh giá thấp ma tộc giới thạch xâm nhiễm tốc độ bị triệt để ma hóa Cơ duyên, ma hóa trạng thái không thể tra xét độ thiện cảm một trăm gặp tất sát không nghĩ tới nơi này xuất hiện biến cố căn nguyên vậy mà tại trên người ngươi hứa xuyên vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt gặp người liền công kích n h i ề u sóng p h ư ợ n g tổ dù gì nói cái này ma tộc giới thạch rốt cuộc là thứ gì dĩ nhiên liền thái dương chân hỏa đều có thể xâm nhiễm còn đem một tên b ả n đế cảnh đ ỉ n h phong cường giả triệt để ma hóa khiến hứa xuyên càng coi trọng cái này khí tức màu đen hoàng kim cổ điện xuất hiện tại đỉnh đầu con mang bao phủ hứa xuyên để hứa xuyên có khả năng chống cự xâm nhập Thân tứ binh hoàng là giai kim đế chương ổ điện vừa xuất i ệ n nguyên bản 10 điểm n h hai trăm ba mươi bảy liên thủ đối địch kết nối đã ẩ n tàng nhìn thấy cái này khí tức màu đen không thể tới gần người hứa xuyên lúc này mới lộ ra vừa ý biểu tình bất quá tiếp xuống phải đối mặt đồ vật cũng có chút để hứa xuyên nhức đầu dựa theo tình huống trước mắt tới nói muốn cầm tới kim ô chứng cùng phượng hoàng lớn nhất định phải giải quyết đi vị này ma hóa phượng tổ nhưng trước mắt hứa xuyên gặp phải một vấn đề chính là hắn căn bản đánh không được vị này chớ nhìn hắn phía trước cùng phong hạ o đối đầu thời điểm cường h ã n bao nhiêu vậy cũng là hư cái kêu bất chấp hậu quả bạo phát cho dù là hắn trong thời gian ngắn cũng không còn dám tới lại đến thân thể thật không chịu nổi h ú hồ coi như là hắn lại bạo phát cũng c h ọ n vẹn đánh không được a một vị ma hóa nhiều song trạng thái bán đế cường giả tối đỉnh cho dù là thực lực bây giờ chỉ có thiên vương cảnh bắt trọng cũng c h ọ n vẹn không phải hắn có khả năng đối phó nhưng hứa xuyên nhìn một chút gần trong gang tấp kim ô chứng cùng p ư ợ n g h o à lớn lại liên tiếp cứ thế từ bỏ trong thời gian ngắn cân nhắc một chút lợi và hại hứa xuyên quyết định liệu một cái huyền liệt đi ra làm chuyện chính t theo lấy hứa xuyên triệu hoán huyền liệt ngáp xuất hiện tại nơi này chung quanh màu đen chân hỏa không cách nào gần hứa xuyên thân liền toàn bộ tuân hướng huyền liệt nhưng mà huyền liệt chính là thiên vương cảnh đỉnh phong tị thủy huyền quy cho dù là bị thương giới tình huống cũng không phải chỉ là chân hỏa có thể thương tồn đến rút lên trên mình màu đen chân hỏa huyền liệt mở ra cặp mắt mùng lùng tiếp đó l ờ i b i n h nói hứa tiểu tử ta không phải nói cho ngươi không có đại sự đừng gọi ta đi vốn là hắn còn tại l à m mộng đẹp đây chính giữa mơ tới hắn thành huyền quy nhất tộc tộc trưởng vô số huyền quy mỹ nữ đều đầu nhập vào ngực của hắn đang muốn say nằm ngủ trên gối mỹ nhân đây liền bị hứa xuyên cho kéo ra hắn giờ phút này rời giường khí chân đấy đ ừ n g ba hoa nhìn một chút trước mặt ngươi là cái gì nhìn thấy huyền liệt cái bộ dáng này hứa xuyên nâng chán tiếp lấy nhắc nhở huyền liệt vậy mới giữ vững tinh thần hướng trước mặt nhìn lại cái này không nhìn không biết xem xét hủ dọa nhảy một cái ngo tạo đây là thứ quỷ gì huyền liệt trực tiếp bị trước mặt quái vật khổng lồ ma hóa phượng tổ dọa cho nhảy một cái không phải chứ vừa ra tới liền làm loại đại trận này chưa huyền liệt giờ phút này trực tiếp hóa thành nhân hình há to m ồ m khoa chừng nói hắn giờ phút này cũng cảm ứng được đầu này phượng tổ cương đại mà lúc này cái kêu ma hóa phượng tổ phong vô kỵ cũng lần nữa bắt đầu công kích bất quá công kích của hắn mục tiêu theo hứa xuyên một người biến thành hứa xuyên cùng huyền liệt hai cái đây là để mắt tới ta hóa thành nhân hình tráng hắn huyền liệt một mặt im lặng nói tới đi chúng ta liên thủ vẫn là có cơ hội có khả năng bắt lấy hắn nói xong hứa xuyên trước tiên bắt đầu công kích tay cầm không quên đao v ư ợ t bày ra hoàng kim cổ điện bao phủ bốn phía làm hắn l ư c t r ư ợ t tiếp lấy chém ra một đao hung hăng bổ vào phượng tổ trên mình ngao phượng tổ bị đau phát ra hét dài một tiếng tuy là nó đã ma hóa mất đi thần chí nhưng cái kia có cảm giác đau lại không có mất đi huyền liệt thấy thế cũng không cam lòng yếu thế tự nhiên một chảo trong tay xuất hiện một trôi có chút sốc nổi màu đen trường kích trường kích bên trên thản ra khí tức kinh khủng hứa xuyên đây là lần đầu tiên nhìn thấy huyền liệt lấy ra vũ khí của mình không khỏi nhìn nhiều mấy lần huy động trường kích một đạo vô cùng kinh khủng kích đợt xuất hiện đột nhiên hướng về phượng tổ chém xuống và anh tiếng nổ mạnh văng lên sóng xung kích nháy mắt phân tán bốn phía r a không hổ là huyền liệt vừa ra tay liền là đại chiêu ngóc hống liên tiếp hai lần gặp phải công kích phượng tổ cũng nhịn không được chỉ thấy hắn mở ra miệng rộng một cô năng lượng kinh khủng tại trong miệng hắn hội tụ tiếp lấy trực tiếp phụt lên mà ra tốc độ nhanh chóng trong nháy mắt liền b ọ tới hứa xuyên cùng trước mặt huyền liệt cẩn thận huyền liệt nhắc nhở hứa xuyên gật gật đầu hoàng kim cổ điện tán phát kim quang nháy mắt tăng cường đem hai người không góc chết bao phủ trong đó và anh nổ mạnh chuyển đến đoàn kia năng lượng kinh khủng cứ như vậy bị c ặ n lại nhưng mà còn không chờ hứa xuyên cùng huyền liệt thở một ngụm trong bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số màu đen lông vũ hướng về hai người kích xạ mạ tới chắc dỡ thủ đoạn đúng không hả huyền liệt sầm mặt lại trong tay trường kích huy động đem những cái này lông vũ từng cái ngăn lại trong hư không chuyển đến từng tiếng mãnh liệt bạo tạc xem ta hứa xuyên hét lớn một tiếng hướng về phía trước phóng ra một bước sau đó tay nâng không quên c h ẳ n thiên thí thần nháy mắt vô số đạo đao khí đột nhiên tạo thành sau một khắc đao khí tại hứa xuyên không chế phía dưới toàn bộ bay về phía phượng tổ anh. Những công không í c này rơi vào Phượng tổ trên mình, trực tiếp đem hắn đánh bay đi ra ngoài, chìm vào trong cám. Một màn này, nhìn thấy huyền liệt đều có chút ngây người. nó, vào vào bay thấy vậy rơi trực ra tiếp đi liệt mới bao chìm hạ chút h Tổ Một đem cám. mẹ có đều Ba lâu k thấy, tiểu tử mạnh Không này lại mạnh lên.、Không、phải chứ hứa xuyên tốc độ tiến bộ võ đạo một lần nữa chấn kinh đến huyền liệt đây rốt cuộc là cái gì yêu người ta bất quá bây giờ không phải cái kia lúc cân nhắc những thứ này chỗ không xa bị hứa xuyên công kích đánh bay phượng tổ xuất hiện lần nữa hống hống trong tiếng gầm g ố n g tức giận hắn bắt đầu hấp thu toàn bộ trong biển lửa tán giật khí tức màu đen mỗi hấp thu một điểm phượng tổ thực lực liền cường đại một phần liên tiếp công kích triệt để làm nổi giận hắn hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm đó chính là giết chết trước mắt cái này hai cái sâu kiến bị khí tức màu đen cường hóa phượng tổ lại lần nữa ra tay mục tiêu của hắn là hứa xuyên cái này nhỏ yếu sâu kiến to lớn chân liên tục lấy ra t r ụ c vào hứa xuyên như vậy công kích hứa xuyên chỉ có thể bị động phòng ngự nhưng mấy chiêu xuống hứa xuyên cảm giác hai tay r u lên không x ư ơ n g đau nhức kịch liệt hắn hiện tại vẫn là không cách nào cùng loại tồn tại này thời gian dài cứng đôi cứng cuối cùng vẫn là trên thực lực có t r a n l ệ thật lớn đây không phải thiên tư có khả năng bù đắp hứa tiểu tử chịu đựng tiếp xuống xem ta chỗ không xa huyền liệt hô lớn hắn cũng rõ ràng không thể kéo dài nữa nếu là để đầu này lão phượng hoàng đem có khí tức màu đen đều cho hấp thu x o n g vậy bọn hắn hôm nay ai cũng đi không được h ứ a hồ hắn thế nào cũng không thể bị hứa xuyên cho so xuống dưới a mặt hắn kia còn hướng cái nào thả giờ phút này hắn cũng không đoái hoài đến thương thế trên người toàn lực tăng cao tu vi trong nháy mắt liền trở lại đình phong tay cầm chứng kích phía trên có năng lượng kinh khủng tại tụ tập lần này hắn muốn làm đến nhất kích tất sát chém huyền liệt h é t lớn một tiếng trường kích theo đó rơi xuống thân p h ạ t hứa xuyên cũng dơ cao t r ư ờ n g đ a o không cam lòng yếu thế muốn cho phượng tổ một kích mạnh nhất ầm ầm hai người liên thủ phía dưới t i ề n hậu giáp kích công kích nháy mắt phá vợ phượng tổ xung quanh cơ thể khí tức màu đen nhắm thẳng vào nhục thể của hắn huyền liệt trường kích trực tiếp chế trụ phượng tổ từ trên đầu đâm vào trong cơ thể của hắn đem phượng tổ cho đâm cái xuyên thấu hứa xuyên công kích cũng theo đó rơi xuống trực tiếp đem phượng tổ một đầu cánh cho bổ xuống ngao ngao hống phượng tổ gầm t é t lên tiếng hứa xuyên cùng huyền liệt có thể rõ ràng cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn tại như vậy thống khổ phía dưới phượng tổ khôi phục một chút thần trí nhìn trước mắt hai người mở miệng quát chương 238, phượng tổ chết d ư ớ i thạch miệt nát khí vận kim l o n g tại vô số năm trong năm tháng hắn tuy là còn không có chết nhưng đã cùng chết chưa khác nhau lớn gì hắn đã sớm chờ mong lấy có người có khả năng giết hắn để hắn có khả năng giải thoát nhưng mà không có bất kỳ người nào dám đến đến nơi này sợ cùng hắn đồng dạng bị khí tức màu đen ăn mòn chỉ có thể ở bên ngoài dựng lên một đạo bình chướng đem chân hỏa cùng khí tức màu đen cùng nhau ngăn cách tại nơi này cho tới hôm nay hứa xuyên tới nơi này hắn dùng sạc nhật thần cung đem bị ăn mòn thái dương chân h ỏ a c h â n áp lại có hoàng kim cổ điện hộ thân lại thêm vạn pháp bất xâm đại nhật thần ma thánh thể hắn có thể đủ thành công đi đến nơi này mới có thể nhìn thấy phượng tổ động thủ đi tiến hắn cuối cùng đ o ạ n đường hứa xuyên nhìn xem phượng tổ thống khổ gián g dấp mở miệng nói huyền liệt gật gật đầu không nói nhảm giơ cao trong tay trường kích cùng hứa xuyên một chỗi chuẩn bị đưa phượng tổ cuối cùng đ o ạ n đường tại một trận túc s á t bên trong hai người đọc thủ đao kích hắn động hướng thẳng đến phượng tổ chạy tới tại phượng tổ giải thoát cùng vui mừng trong ánh mắt chém dụng đầu của hắn tiêu diện đến tận đây phượng tổ xem như triệt để giải thoát rồi phượng tổ tử vong phía sau khí tức màu đen cũng không có biến mất ngược lại bắt đầu gia tăng tốc độ ngưng kết trong lòng hứa xuyên minh bạch đây là kịch bản trong tin tức dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh đầu sỏ gây ra muốn đi ra huyền liệt cùng hứa xuyên đều cẩn thận nhìn kỹ phượng tổ thi thể thang đến toàn bộ trong b i ể n lửa tất cả khí tức màu đen đều ngưng tụ ở một chỗ cuối cùng trong hư không xuất hiện một khỏa đá màu đen lập tức hứa xuyên thần thông thấy rõ vạn vật khởi động khỏa này đã tất cả tin tức xuất hiện trong mắt hắn ma tộc giới thạch tới từ ma tộc định vị tiêu chí từ ma giới khí vận chỗ ngưng kết đồ vật ma tộc nhưng căn cứ vật này sáng lập thời không thông đạo đem ma giới đại quân truyền tống đến tọa độ chỗ tồn tại thế giới lại vật này có cường đại xâm nhiễm trí lực có thể làm ma tộc đến kiến tạo một mảnh thích hợp ma tộc sinh tồn địa phương Chú thích, vật này l ự c phòng ngự kinh người không đế tôn không thể phá chỉ có sử dụng khí vận mới có thể đem đánh nát nguyên lai、like、cái này ma tộc giới thạch dĩ nhiên là như vậy cái tác dụng nhìn xong tất cả liên quan tới ma tộc giới thạch miêu tả phía sau hứa xuyên bừng tì hiểu ra chẳng trách ma tộc phải tốn đại lực khí đem thứ này trồng vào p ư ợ n g tổ thể nội nguyên lai、like、đúng là muốn mở ra một đầu thời không thông đạo v ậ nếu c y n quân. đại không phải u y phượng tổ cùng phượng hoàng tộc lịch đại tiền bối quyết định này e rằng lúc trước trận đại chiến kia xem như cách nơi này gần nhất bất tử hòa sơn thủ hội trong khi hướng hủy diệt tại ma tộc đại quân phía dưới phượng hoàng tộc cũng đem không còn tồn tại làm rõ ràng lai lịch phía sau hứa xuyên liền chuẩn bị bắt đầu xử lý thứ này không thể mặc cho thứ này tồn tại bằng không sẽ là một mối h ỏ a lớn còn tốt hứa xuyên đạt được hiểu rõ quyết biện pháp lập tức hứa xuyên liền chuẩn bị bắt đầu giải quyết vật này huyền liệt làm hộ pháp cho ta hứa xuyên hướng huyền liệt nói hứa tiểu tử ngươi muốn làm gì liền yên tâm to gắn làm có ta ở đây không có đồ vật có khả năng thương tổn đến ngươi huyền liệt nhìn ra hứa xuyên ý đồ lấy mực bảo đảm nói thay thế hứa xuyên gật, gật đầu không tiếp tục nói nhảm cầm trong tay hoàng kim cổ điện thận trọng tới gần thứ này càng đến gần hứa xuyên càng là có khả năng cảm nhận được bên trên sâm nhiễm c h i lực khủng bố đồng thời mơ hồ ở giữa còn có một cỗ có khả năng mê hoặc nhân tâm âm thanh một mực tại hứa xuyên bên thai tuần hoàn chẳng trách phượng tổ cũng sẽ bị mê hoặc một cái người có g a tâm làm sao có khả năng nắm chắc được hứa xuyên lắc đầu tâm thần chấn động lập tức bên thai âm thanh biến mất không thấy gì nữa tới gần giới thạch hoàng kim cổ điện trực tiếp chấn áp xác nhận không có nguy hiểm phía sau hứa xuyên bắt đầu hành động dựa theo nhắc nhở hứa xuyên triệu hồi gia đình đầu khí vận kim long ngao khí vận kim long vừa xuất hiện thật giống như nhìn thấy gì có thủ không đợi trời trung địch nhân đồng dạng ngửa mặt lên trời thét dài tiếp lấy liền muốn trực tiếp trùng kích giới thạch đem đánh nát phát sinh loại tình huống này thứa xuyên một chút cũng không kinh ngạc giới thạch có khả năng xâm nhiễm hết t h ể trung quanh trọn vẹn liền là tại cùng huyền thiên đại lục đoạt địa bàn đồng thời giới thạch vẫn là thế giới khác khí vận chỗ ngưng kết mà khí vận chi lực xem như huyền thiên đại lục sinh ra huyền thiên biểu tượng làm sao có khả năng khoan nhượng loại vật này tồn tại nguyên cớ hai dạng đồ vật cùng chỗ một chỗ tất nhiên sẽ phát sinh đại chiến mà có toàn bộ huyền thiên đại lục xem như hậu thuẫn khí vận chi lực. tuyệt đối sẽ là cuối cùng đến bên thắng mắt thấy khí vận kim long khí thế hùng hổ hứa xuyên không ngăn cản nữa lập tức nó như là nhìn thấy chuột mèo đột nhiên hướng giới thạch nào tới tiếp đó trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu cắn một cái tại giới thạch bên trên giám giác một tiếng hứa xuyên mắt thấy khỏa này chỉ có đế tôn cảnh trở lên mới có thể phá hoại giới thạch nháy mắt xuất hiện một vết n ư ớ c ngay sau đó đạo thứ hai đạo thứ ba rất nhanh cả viên giới thạch bên trên đều hiện đầy vết nứt lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụt ra mà khí vận kim long lúc này lại không còn tầm cắn ngược lại bắt đầu hút lại còn có chút hưởng thụ đây là đang làm gì hứa xuyên đầu góc mơ hồ trọn vẹn xem không hiểu nó thao tác mà khí vận kim long lúc này dĩ nhiên nhân tính hóa hướng hứa xuyên lộ ra một cái khinh bị biểu tình tiếp đó gỡ ra giới thạch để hứa xuyên xem xét hứa xuyên tập trung nhìn vào lập tức minh bạch khí vận kim long cách làm nguyên lai giới thạch bên trong dĩ nhiên là thuần chính khí vận c h i lực tuy là thuộc về ma giới nhưng kỳ thật cả hai cấu thành đều không kém nhiều lại thêm hiện tại là tại huyền thiên những ma giới này khí vận tri lực liền là lục bình k h n g dễ rất dễ dàng bị hấp thu đ ư n g hóa thứ này đối khí vận kim long tôi nói quả thực liền là vật đại bổ đồ đần mới không cần đây được rồi ngươi hấp thu a hứa xuyên mở miệng nói ra không lại ngăn cản đ ạ t được cho phép khí vận kim long như là chó giữ dành ăn đồng dạng lần nữa nhào tới nhìn đến hứa xuyên thẳng lắc đầu hắn đầu này khí vận ngưng kết mà ra khí vận kim long hiện tại là càng ngày càng nhân tính hóa hứa xuyên cũng hoài nghi nếu như lại hấp thu đại lượng khí vận chi lực sẽ có hay không có một ngày đầu này khí vận kim long sẽ trực tiếp hóa hình mà ra đợi đến khí vận kim long hấp thu xong giới thạch cũng triệt để không còn tác dụng bị nó một chân trực tiếp cho đánh thành hư vô tiếp đó lần nữa bay trở về đến đỉnh đầu hứa xuyên trực tiếp biến mất Nó chương ầ n t ờ i g hai trăm ba mươi chín kim ô trứng phượng hoàng ấn đắc thủ một cái bước xa hứa xuyên trực tiếp đem phượng hoàng ấn cho cầm ở trong tay có lẽ là bởi vì chủ nhân đã tử vong lại có lẽ là hứa xuyên trợ giúp phượng tổ giải thoát phượng hoàng lớn bị hứa xuyên cầm trong tay không có nửa điểm phản kháng m ư ờ i điểm dịu dàng ngoan ngoãn hứa xuyên nhiều lần kiểm tra xác nhận không có bất cứ vấn đề gì phía sau bắt đầu y ê n tâm to gan nhận t h ứ c chủ cái này phượng hoàng lớn không có bất kỳ phẩm giai cũng không có bất kỳ lực lượng càng giống như là một cái thân phận địa vị biểu tượng có phượng hoàng lớn liền có toàn bộ phượng hoàng tộc thậm chí toàn bộ bất tử hòa sơn t r ư ở n g không quyền hết thể mọi người đều sẽ đối nghịch có người tất cung tất tính như thiên lôi sai đầu đánh đó rất nhẹ nhàng hứa xuyên liền triệt để nằm trong tay phượng hoàng lớn k đồng thời Phượng Hoàng Ấn ngáy thứa xuyên còn cảm giác được phượng hoàng tộc còn có bất tử hòa sơn khí vận cùng hắn liên hệ đến cùng một chỗ thứa xuyên tại lúc này tương đương với có một cái đại thế lực tất cả khí vận lợi hại hơn là phàm là tu luyện bất tử hòa sơn truyền thừa tộc nhân thứa xuyên đều có thể sử dụng phượng hoàng ấn đối với hắn hạn chế nếu có người gây bất lợi cho hắn hứa xuyên thậm chí có thể trực tiếp lợi dụng phượng hoàng ấn đem đối phương tu vi võ đạo trực tiếp t ấ c đoạn thứ này cũng quá biến thái a c ả m thụ một thoáng phượng hoàng ấn mang tới chỗ tốt hứa xuyên h ư n g phần nói thứ này tác dụng quả thực vượt quá dự liệu của hứa xuyên tuy là không phải cái gì p h á p bảo cường đại nhưng có những cái này hiệu quả tại không chút nào yếu hơn trong tay hứa xuyên bất luận một cái nào p h á p bảo không lạ phong hạ o vị này trùng sinh đế tôn nhất trọng vốn liền để mắt tới thứ này hoàn toàn là bởi vì công hiệu quả tại là quá biến thái cùng lúc đó ngoại giới phượng hoàng cốc bên trong phượng hoàng trong đại địa phong thịnh đột nhiên mở hai mắt ra thất lạc nhiều năm như vậy phượng hoàng ấn không nghĩ tới dĩ nhiên lại xuất hiện thân xác hắn n g ư n g trọng nhìn xem trên bầu trời vô hình khí vận ngay tại hướng chạy một chỗ mở miệng nói cái này phượng hoàng ấn lại lần nữa xuất thế đối với hắn phượng hoàng tộc cùng bất tử hòa sơn tới nói không biết là thật là phá cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện kết luận nếu như là bị vô thượng thiên kiêu n ắ m trong tay vậy hắn bất tử hòa sơn có rất lớn khả năng tiến thêm một bước nhưng nếu như là bị có lòng người n ắ m trong tay vậy hắn bất tử hòa sơn rất có thể xa vào đến chỗ vạn kiếp bất phục nhưng trước mắt nắm giữ phượng hoàng ấn người chưa từng xuất hiện hắn cũng không biết đối phương ở đâu. c ũ nếu g k như g đối phương đối nhân thế, không thể thông qua khảo nghiệm của hắn vậy hắn coi như liều đầu này mạng giả cũng muốn đem phượng hoàng ấn cho đợt lại tuyệt không thể để bất tử họa sơn cùng phượng hoàng tộc rơi vào đến lòng mang ý đồ xấu người trong tay đối với ngoại giới phát sinh hết thảy hứa xuyên không biết hắn đang vì cầm tới phượng hoàng ấn m à cao hứng lúc này huyền liệt không biết rõ từ phía sau chui ra nhìn xem trước mặt kim ô trứng nước miếng chảy r ò n g hứa tiểu tử đây là cái gì trứng thế nào thấy ăn ngon như vậy hắn nhìn thấy kim ô trứng nháy mắt nội tâm liền áp chế không nổi hiện ra một cỗ cảm giác đói bụng muốn đem chọn cái kim ô trứng nuốt trừng ấy nhưng hứa xuyên còn không lên tiếng hắn chỉ có thể cố nén trong lòng c ô kia xúc động thứ này cũng không thể ăn ta có tác dụng lớn hứa xuyên bị huyền liệt bộ g á n dọa cho nhảy một cái vội và nói thời khắc này huyền liệt giống như là một cái đói bụng rất lâu người nhìn thấy mạn hán toàn tịch đồng dạng mắt bốc lục quang nước miếng chảy r ò n g có thể thấy được kim ô trứng mang cho hắn nhiều lớn hấp dẫn hứa xuyên hơi chút suy nghĩ liền hiểu nguyên do trong đó huyền liệt bản thân liền là yêu thú yêu thú bản năng liền là thôn vệ những yêu thú khác tăng cường chính mình nội tình cùng tu vi mà giờ khắp này trước mặt kim ô trứng thì là có đế tôn nội tình tồn tại đối với thiên vương cảnh đ ỉ n h phong huyền liệt tới nói không thể nghi ngờ là bánh trái thơm ngon đồng dạng tồn tại có thể không chảy nước miếng mới là lạ cũng liền là hứa xuyên ở phía trước cản trở nếu là đội người khác huyền liệt e rằng liền người mang chứng một chỗ cho nước mất đừng nhọn như vậy nha ta nhìn cái đồ chơi này làm thành trứng tráng nhất định tạc căn ngon huyền liệt nói lây nói lấy nước miếng chạy càng nhiều hứa xuyên thấy thế biết nhất thiết phải đem kim ô trứng cho rời đi bằng không liền thật muốn đừng huyền liệt ăn thế là hắn liền vội vàng đem kim ô trứng kèm thêm lấy nơi này số lượng không nhiều thái dương bản nguyên cho thu vào hắn mới sáng lập bên trong thế giới bên trong nội thế giới bên trong có phía trước không thể hấp thu thái dương bản nguyên lại thêm có thế giới thụ không ngừng chuyển hóa hỗn độn nguyên khí chẳng những có thể tiếp tục gia tăng kim ô trứng nội tỉnh còn có thể để hắn ấp tốc độ tăng lên rất nhiều đồng thời kim ô trứng tại hứa xuyên nội thế giới bên trong ấp đối hứa xuyên tán thành độ cùng ý lại độ cũng sẽ gia tăng tin tưởng không bao lâu hứa xuyên liền có thể có một vị có đế tôn tiềm lực tiểu tùy tùng một bên huyền liệt gặp hứa xuyên lấy đi kim ô trứng một mặt đáng tiếc không nhịn được nói thầm hứa tiểu tử ngươi cũng quá hẹp hòi à chẳng phải là một quả t r ứ n g ư đây cũng không phải là phổ thông chứng hứa xuyên giải thích nói thứ này nếu là đặt ở bên ngoài còn không được bị người đoạt điên rồi bất luận cái gì biết nội tình người cũng sẽ không bông tha mai này kim ô trứng hứa xuyên có thể khẳng định coi như là bán đế cờ giả cũng sẽ xuất thủ cấp đoạt đi thôi lần sau nếu như còn có nhất định lưu cho ngươi hứa xuyên cam kết nghe nói như thế huyền liệt sắc mặt mới tốt nhìn điểm cái kia có thể nói định a nhất định hứa xuyên cũng không phải cái gì vong ân phụ nghĩa người huyền liệt giúp hắn nhiều như vậy lý nên cho điểm c h ỗ t ố t mà ngay tại hứa xuyên thu đi kim ô t r ứ n g trong nháy mắt đó tại phía xa đại hoang hoàng triều trong cung điện hoang tinh nguyện đột nhiên trong lòng căng thẳng trên tay một cái không có khống chế lại vừa muốn thành công một lò đan dược trực tiếp báo hầm mất kèm thêm lấy đan lô đều nổ tung bất quá nàng không để ý đến cái này trên mặt nhũ mày phát sinh cái gì nhưng g a vừa y tại t mới nàng h á y mắt n hồi tưởng một tháng gần đây phát sinh sự tình cũng không có khả năng xảy ra chuyện như vậy à suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra đáp án nàng cũng không suy nghĩ tiếp tục luyện đan lập tức đi ra luyện đan điện bắt đầu xử lý đến trong triệu mỗi sự t ì n h tới k h o ả n g thời gian này nàng một mực tại lượt đàn đối với đại hoang hoàng triều quản lý toàn bộ giao cho nàng tín nhiệm thị n ữ đi xử lý chương 240, t h ê m điểm m á n h liệu phượng hoàng bất diệt thể đặt được hai cái cơ duyên phía sau hứa xuyên đường cũng trở về huyền liệt thì là lần nữa về tới trong hoàng kim cổ điện ngủ tiếp đại giác n g ộ đi lần này có khả năng đánh bại phượng tổ toàn dựa vào hắn không tính toán đại giới bạo phát nhưng cũng dẫn đến hắn nguyên bản liền không có trọn vẹn tốt thương thế một lần nữa chuyển biến xấu tuy là huyền liệt không nói nhưng trong lòng hứa xuyên rất rõ ràng phần ân tình này hứa xuyên cũng nhớ kỹ trong lòng tương lai nhất định sẽ bồi thường hắn đường đi ra ngoài bên trên h ứ a xuyên xuất thủ đem chọn cái biển lửa thái dương chân hỏa đều cho ngưng kết tại một chỗ bởi vì tất cả khí tức màu đen đều bị giới thạch cho h ú t đi, nguyên cớ hiện tại thái dương chân hỏa khôi phục nguyên bản giá dấp tại trong tay hứa xuyên m ộ ư ơ i điểm lưu thuận bất quá để cho an toàn đem thu thập thái dương chân hỏa ngưng kết thành đoàn phía sau h ứ a xuyên lấy ra vạn linh đỉnh đem luyện hóa một phen coi như là có còn sót lại khí tức màu đen tại vạn linh đỉnh luyện hóa phía dưới cũng sẽ không còn tồn tại rất nhanh đoàn này thái dương chân hỏa liền bị luyện hóa hạt giống chỉ cần luyện hóa hạt gi nhìn xem trong tay tinh khiết chân hỏa hạt giống hứa xuyên rất hài lòng tuy là thứ này đối với hắn tới nói không có tác dụng gì nhưng đối người khác mà nói cũng là bảo vật hiếm có ngược lại có thể dùng tới lôi kéo nhân tâm rất nhanh hứa xuyên liền trở về phía trước cùng phong hạo địa phương chiến đấu lúc này tô d i ệ u âm còn đang tiêu hóa bình chướng lực lượng mà phong thanh dương thì là tại một bên yên lặng vì nàng hộ pháp nhìn thấy hứa xuyên đi ra hắn liền đứng dậy nói công tử ngươi trở về thế nào có gặp được cái gì nguy hiểm ư hứa xuyên hỏi không có loại trừ chúng ta mấy cái một mực không có người đến qua nơi này phong thanh dương lắc đầu thành thật trả lời hứa xuyên gật gật đầu tiếp đó ngược lại nhìn về phía tô d i ệ u âm nàng lúc này đang đứng ở luyện hóa cố năng lượng kia một bước cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh nàng liền có thể thành công đem thể chất lột sắc thành làm phượng hoàng thánh thể có lẽ là cảm nhận được hứa xuyên ánh mắt tô d i ệ u âm chậm chậm mở hai mắt ra lần đầu tiên nhìn thấy liền là hứa xuyên thời gian khó nén vui mừng trong lòng hứa xuyên sư t h n h tâm hứa xuyên trực tiếp cắt n g a n g nàng nghiêm túc mở miệng nói thể chất thuế biến không phải chuyện nhỏ không thể làm loạn mỗi một bước đều cực kỳ trọng yếu bị hứa xuyên nhắc nhở tôi d ệ u âm vậy mới tiếp tục luyện hóa số dưới có lẽ là hứa xuyên bình an trở về duyên cớ tô d i ệ u âm luyện hóa cô năng lượng này ngạch tốc độ so trước đó nhanh rất nhiều bình chứa năng lượng không ngừng tại tô d i ệ u âm thể nội tuần hoàn nhìn thấy một màn này trong lòng hứa xuyên có chút ý nghĩ thế là mở miệng nói ra d i ệ u âm ta cái này có một vật có lẽ có khả năng tăng lên ngươi lần này chỗ đến ngươi có nguyện ý hay không thử một chút không cần lo lắng đối với ngươi mà nói không có nguy hiểm cho dù là thất bại cũng không có bất luận cái gì tác dụng p ụ nhưng mà nếu như thành công ngươi sẽ đạt được so hiện tại tốt gấp trăm lần đồ vật có nguyện ý hay không liền nhìn chín h n g ư ơ i nói xong hứa xuyên t r ờ lấy nghe một chút ý nghĩ của tô diệu âm hắn nói tới đồ vật là thật lâu phía trước tại dương thị n h mai kia đế binh t r o n g giới chỉ lấy được một đoạn phượng hoàng bất tử thụ thụ tâm phượng hoàng bất tử thụ chính là một loại ở trong hỗn độn dựng dục ra tới tiên thiên thần thụ nghe nói cùng phượng hoàng nhất tộc sinh ra có quan hệ lớn lao mà cái này phượng hoàng chết cây thụ tâm càng là hắn mấu chốt đồ vật mỗi vật này không chỉ có thể tăng lên nội tình càng có thể làm cho thể chất phát sinh không thể tưởng tượng nội biến hóa còn có thể tăng lên người sử dụng năng lực nhưng cực kỳ đáng tiếc là thu tâm này chỉ có có phượng hoàng tộc hết u y m ạ c h người mới có thể đủ sử dụng người khác sử dụng sẽ không thu được hiệu quả gì nguyên cơ hứa xuyên đạt được nó phía sau liền một mực tại trong nhẫn chữ vật hít bụi cho tới hôm nay tô d i ệ u âm tại thuế biến thể chất hắn mới nhớ tới hắn trong nhẫn chữ vật còn có thứ này tồn tại bằng không mà nói không biết rõ phải bao lâu phía sau hứa xuyên mới sẽ lần nữa nhớ tới thứ này tồn tại ta nguyện ý tô d i ệ u âm không chút do dự nói nàng đối với hứa xuyên trăm phần trăm tín nhiệm vô luận hứa xuyên để nàng đi làm cái gì nàng đều nguyện ý đi thử nghiệm một phen hứa ú hổ, thu thực h nàng vẫn luôn muốn thu được thực lực cường đại trợ giúp lực trợ được đại xuyên hiện hội tại này, n n có cơ à gật thế nào sẽ không muốn chứ? Nguyên cứ, nàng không chút Tốt. không chứ? không Hứa nào muốn Nguyên nàng ứng. xuyên do sẽ g cớ, dự đáp ứng. Tốt. Hứa xuyên gật, gật đầu theo trong nhẫn chữ vật lấy ra cái k i a đoạn thụ tâm đưa cho tô d i ệ u âm cái này phượng hoàng bất tử thụ thụ tâm hiện màu đỏ thầm phía trên hoa văn giống như là lưu động hết u y dịch mười điểm yêu diễm thứ này bị tô d i ệ u âm luyện hóa về sau tuyệt đối sẽ để nàng lột xác ra tới phượng hoàng thánh thể càng thêm cường đại cầm tới vật này tô rượu âm một cái mất vào bảo vệ chặt tâm thần vận chuyển công pháp luyện hóa vật này hứa xuyên nhắc nhở tô d i ệ u âm lập tức dựa theo hứa xuyên nói tiến vào trạng thái ẩm ẩm thụ tâm này vừa tiến vào tô d i ệ u âm thể nội ẩn chứa trong đó năng lượng ẩm vang bạo phát một cỗ hỏa diễm đột nhiên xuất hiện bắt đầu đốt cháy tô d i ệ u âm toàn thân cao thấp hai cỗ năng lượng gặp vỡ phát sinh quyết liệt phản ứng tô d i ệ u âm tốc độ luyện hóa nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc nhìn thấy loại tình huống này tô d i ệ u âm có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh nàng liền bình thường trở lại hứa xuyên có thể lấy ra bất kỳ vật gì nàng đều sẽ không kỳ quái ở trong mắt nàng hứa xuyên liền làm ộ t cái không gì làm không được người rất nhanh tô rượu âm thể chất bắt đầu kinh mạch huyết dịch xương cốt huyết n ụ thậm chí mỗi một cái tế bào đều biến thành màu đỏ sởm cường đại sinh cơ tại trong cơ thể nàng thai nén nhưng hứa xuyên nhìn thấy một màn này nhữ m ả y hắn cảm giác được tô d i ệ u âm thể nội tiềm lực còn không có triệt để khai của r a thế là hắn quyết định cho tô d i ệ u âm thêm điểm m á n h liệu triệt để kích phát ra nàng còn lại tiềm lực một bước đúng chỗ nói làm liền làm hứa xuyên theo nội thế giới trung phân ra một đoàn thái dương bản nguyên vận này bản thân liền có cường đại thể chất hiệu quả lại thêm tô rượu âm nguyên bản băng cơ ngọc cốt thể chất cả hai có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau sẽ không đối với nàng có bất kỳ thương tổn con ngón đ ú n g ra đoàn này thái dương bản nguyên liền tiến vào đến tô d i ệ u âm thể nội đã có cố thứ ba năng lượng gia nhập tô d i ệ u âm thể nội càng thêm h ỗ n loạn nhưng mà tô d i ệ u âm tốc độ luyện hóa cũng càng nhanh trong cơ thể nàng ẩn tàng tiềm năng tại lúc này đều bị kích phát đi ra l i một tiếng vang vang tiếng phượng hót vang lên tô d i ệ u âm toàn thân cao thấp t o á t ra từng trận kim quang ở sau lưng nàng một đạo dị tượng xuất hiện một đầu bảy sắc phượng hoàng dương cánh bay lượn lông đôi ba n g n một mươi điểm yêu diễm nhưng lại huấn lệ cao quý vô cùng thuần thiết thành công hứa xuyên nhìn thấy một mặt này l i ê n biết tô d i ệ u âm đã triệt để luyện hóa cái này ba loại năng lượng hiện tại thể chất của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa bất quá không còn là phổ thông phượng hoàng thánh thể mà là tại trong hỗn độn đều có tiếng phượng hoàng bất diệt thể so với phượng hoàng thánh thể phượng hoàng bất diệt thể không chỉ mạnh một chút điểm cụ thể hiệu quả còn cần tô d i ệ u âm chính mình đi chậm dại khai quật hứa xuyên sư h i n h ta thành công thể chất của ta t h u y biến tô d i ệ u âm mở ra hai con người sau l ư n g dị tượng chậm chậm biến mất trên mặt tràn đầy nụ cười chương hai trăm bốn mươi mốt phong thanh dương cảm kích nói chuyện riêng nếu là không có hứa xuyên trợ giút t hơn ể chất c ủ à nữa g công không muốn thuế thành biến, còn không biết rõ phải rõ lực lượng. Lực lượng ngay tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong tu vi của nàng đã theo luân hồi cảnh ngũ trọng cưới tên lửa bình thường đạt tới luân hồi cảnh vĩnh phong k h đồng thời hắn cũng có chút thèm muốn tô rượu âm tại hứa xuyên trợ giúp tới tiến bộ nhanh như vậy trong thời gian ngắn dĩ nhiên đã nhanh muốn đột phá thông thiên cảnh đồng thời nền móng chắc củng cố vô cùng cái này cũng để trong lòng hắn sinh ra có chút cảm giác nguy cơ hắn lưu lại tại thông thiên cảnh ngũ trọng quá lâu trước đây xem như bất tử hỏa sơn cảnh giới võ đạo thứ nhất thiếu chủ hắn dần dần lạc lối tại từng tiếng tân buốc bên trong khoảng thời gian này đi theo hứa xuyên hắn chính mắt thấy rất nhiều tại ngoài ý liệu của hắn sự tình không chỉ phong hạo tu vi viễn siêu hắn liền tô rượu âm thiên phú cũng là hắn thuốc ngựa cũng không đ ổ i kịp còn nữa liền là hứa xuyên cường đại trọn vẹn ngoài dự liệu của hắn không được ta phải nghĩ biện pháp đem tu vi của mình cùng thực lực tăng lên bằng không ta vĩnh viễn cũng không có khả năng đánh bại hứa xuyên phong thanh dương ở trong lòng hạ quyết tâm nói, hắn quyết định ra ngoài liền đi tìm tộc trưởng phong thịnh cùng lao tổ đạt được cường đại hơn truyền thựa trọng c h ấ n hắn vinh quang mà lúc này hứa xuyên mới nhớ tới bên cạnh còn có một cái phong thanh dương hai người đều quá kích động trực tiếp đem hắn quên hai người vội vã cách ra trên mặt tô rượu âm cũng xuất hiện một vòng đỏ bừng hứa xuyên đi đến phong thanh dương trước mặt đem phía trước hắn tại bên trong ngưng tụ thái dương chân hỏa hạt giống lấy ra trực tiếp đưa cho phong thanh dương đây là một mai thái dương chân hỏa hạt giống luyện hóa về sau ngươi liền có thể nắm giữ thái dương chân hỏa đi vào thời gian dài như vậy chính ngươi đều không đi tìm giữ lại cũng là giữ lại chi bằng cho phong thanh dương luyện hóa về sau còn có thể tăng lên thực lực của hắn thực lực cường đại đối với hắn trợ giúp mới sẽ t ă n g lớn cho nên nói hứa xuyên không chút nào keo kiệt đem thái dương chân hỏa hạt giống cho phong thanh dương công tử cái này quá quý giá ta không thể nhận nghe được hứa xuyên muốn đem thứ này cho chính mình phong thanh dương vội vã khoát tay tự tuyệt thái dương chân hỏa cường đại hắn sớm có nghe thấy đồng thời hắn vô cùng rõ ràng mai này chân hỏa hạt giống công dụng nhưng chính là dạng này hắn mới không thể nhận lấy vô công bất thụ lộc lần này phượng hoàng trùng chuyến đi hắn xem như tùy tùng c ngươi, ngươi h gặp phong thanh dương không thu hứa xuyên trực tiếp một hồi điên cuồng thu phát đem phong thanh dương nói sửng sốt một chút sau khi nghe xong phong thanh dương như có điều suy nghĩ tiếp đó do dự một hồi cuối cùng khẽ cắn ngôi đem chân hỏa hạt giống cho nhận thanh dương đa tạ công tử hậu á i ta định không phụ công tử phó thác phong thanh dương một gối quỳ xuống hai tay năm q u y ề n nói nghiêm túc lên a không cần như vậy hứa xuyên đem phong thanh dương cho đỡ lên tiếp lấy liền đến rời đi nơi này thời điểm vừa vặn hôm nay cũng là ngày thứ mười lăm ngày cuối cùng nếu là ngày trước cái kêu bình chướng sắp nên đón suy yếu thời điểm bên trong thái dương chân hỏa sẽ điên cuồng tuần ra đốt cháy trong này tất cả sinh mệnh nhưng mà hiện tại liền ngọn nguồn đều bị hứa xuyên giải quyết nơi này sẽ không bao giờ lại xảy ra chuyện như vậy đi thôi nên rời đi hứa xuyên nói tiếp lấy ba người một người lấy ra một khối ngọc phủ trực tiếp bóng nát một đạo bạch quang hiện lên hứa xuyên ba người liền lần nữa lại xuất hiện tại phía trước lúc tới cái địa phương kia giờ phút này phong thịnh mang theo một đám bất tử hỏa sơn trưởng lao sớm đã chờ đợi ở đây chờ đợi chính mình thiên kiêu thắng lợi trở về mà phong thịnh nhìn thấy phong thanh dương bình an trở về cười lấy đối với hắn gật đầu một cái tiếp lấy lại đem ánh mắt thả tới tô rượu âm trên mình đột nhiên hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhưng theo sau liền thu liễm lại lần nữa lộ ra nụ cười thằng đến hắn nhìn thấy hứa xuyên thời điểm khẽ cho mày như là phát hiện cái gì nhưng mà người ở chỗ này m ớ i rất nhiều hắn không có lộ ra mà là yên lặng đem phần nhân tình này tự cho ẩn giấu đi lên theo lấy thời gian trôi qua phượng hoàng trùng bên trong các đệ tử đều đi ra nhìn nét mặt của bọn hắn liền biết chuyến này tuyệt đối là thắng lợi trở về tại những đệ tử này bên trong chỉ có phong hạo một người không thấy bóng dáng lập tức thời gian sắp kết thúc phong hạo vẫn là không có xuất hiện phong thịnh chuẩn bị tiến vào phượng hoàng trùng đem mang ra đúng lúc này phong thanh dương đem ngăn lại tộc trưởng chuyện là như thế này phong thanh dương ngay trước phong thịnh cùng tại trận trường l ắ mặt đem sự tỉnh chân tướng từng cái nói ra lập tức đưa tới sóng to gió、lớn. không có người hoài nghi phong thanh dương đang nói láo bởi vì không cần thiết hắn cũng sẽ không làm như vậy tộc trường ta cảm thấy tất yếu cha rõ một thoáng ta trong bất tử hòa sơn tất cả mọi người tránh loại chuyện này lại lần nữa phát sinh một vị cao tuổi trưởng lao hết sức nghiêm túc nói lại có người đoạt xá hắn bất tử hòa sơn đệ tử đối bất tử hòa sơn mưu đồ làm loạn còn không có bất kỳ người nào phát hiện loại chuyện này quá đáng sợ một khi nhiều người như vậy vậy bọn hắn bất tử hòa sơn liền thật xong ta biết ta lát nữa sẽ phân phó phong thịnh cũng mặt tâm trầm liền hắn đều không có nhìn ra phong hạo bị người cho đoạt xá có thể thấy được đoạt xá người tù vi mạnh bao nhiêu đồng thời hắn cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng nhất thiết phải lập tức t r ả rõ các vị trưởng lão các ngươi mang theo người khác rời đi trước ca thanh dương ngươi cũng đi trước lao tổ tại chỗ cũ c h ờ ngươi hứa xuyên cùng rượu âm các ngươi đi theo ta phong thịnh theo thứ tự đối bọn hắn nói nói xong liền mang theo hứa xuyên cùng tô rượu âm biến mất tại chỗ trước mắt hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm chuyện này so với đoạn xá sự kiện càng nghiêm trọng hơn hắn nhất thiết phải muốn đích thân xử lý bất luận kẻ nào tới xử lý hắn đều không yên lòng chương hai trăm bốn mươi hai mời ước định phong thịnh mang theo tô rượu âm cùng hứa xuyên đi tới chính mình bình thường bế quan địa phương hắn nhìn xem hai người trước mặt nhưng không nói lời nào nhìn đến trong lòng hai người run dày thế là hứa xuyên trước tiên mở miệng hỏi không biết tiền bối dẫn chúng ta đến nơi này làm chuyện gì kỳ thực trong lòng hắn đã có một tia suy đoán phía trước vừa mới nhìn thấy phong thịnh thời điểm hứa xuyên liền phát hiện ở trong cơ thể hắn phượng hoàng ấn bắt đầu nhẹ nhàng rung động cực kỳ hiển nhiên xem như bây giờ bất tử hỏa sơn thực tế trường không giả phong thịnh cùng phượng hoàng ấn ở giữa tồn tại liên hệ nào đó mà liền làm mối liên hệ này để phong thịnh đem hắn đưa đến nơi này về phần tô rượu hứa xuyên duy nhất có khả năng nghĩ tới chính là nàng mới thuế biến phượng hoàng bất diệt thể phong thịnh sát xuất lớn là nhận ra loại thể chất này mới sẽ đem nàng cũng cùng nhau mang theo tới quả nhiên đối mặt hứa xuyên hỏi thăm phong thịnh cũng không còn yên lặng mà là nhìn xem tô diệu âm nói nếu như ta không có đ o á n sai thể chất của ngươi hẳn là lộ sắc thành phượng hoàng bất tử thể à. nghe nói như thế tô diệu âm có vẻ hơi bất lực cũng có chút căng thẳng quay đầu hướng hứa xuyên nhìn lại gặp hứa xuyên đối với nàng mỉm cười gật gật đầu nàng lúc này mới yên lòng lại đắp hồi bẩm tiền bối chính xác là như ngài nói tới tuy là vừa đến bí mật liền bị lộ ra rồi nhưng có hứa xuyên tại một bên nàng liền không có sợ như vậy Tốt. phong thịnh cười nói một tiếng nhìn về phía tô rượu âm ánh mắt cũng càng ngày càng yêu thích thật giống như phát hiện cái gì chân bảo ngươi đã lột xác ra cái thể chất này vậy ta muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không thoát khỏi giao trì thánh địa gia nhập ta bất tử hòa sơn ngươi lập tức liền có thể trở thành tân n h i m phượng hoàng thành nữ cùng ngươi tại giao trì thánh địa là giống nhau đồng thời ta bất tử hòa sơn sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi trở thành võ đạo cường giả phong thịnh mặt mịm cười gió hỏi hắn những lời này để hứa xuyên cùng tô d i ệ u âm đều kính đến chẳng ai ngờ rằng đường đường một cái đại thế lực c h i chủ dĩ nhiên sẽ chủ động kéo người đây là bực nào vinh hạnh đặc biệt trong lúc nhất thời tô d i ệ u âm cũng có chút choáng váng không biết nên trả lời như thế nào mà một bên hứa xuyên ngược lại lộ ra lại tô d i ệ u âm thể chất c h ọ n vẹn chính là vì bất tử hỏa sơn mà thành tại nơi này nàng có thể có được tốt nhất bồi dưỡng cũng là thích hợp nhất nàng bồi dưỡng nguyên cớ phong thị mới sẽ nóng lòng không đợi được mời tô rượu âm gia nhập bất tử hỏa sơn loại trừ nguyên nhân này ra còn có một nguyên nhân liên lạc nguyên bản bất tử hòa sơn thiếu chủ phong thanh dương bị hứa xuyên cho bắt cái này dẫn đến bất tử hòa sơn thế hệ tuổi trẻ đột nhiên không có nhân vật thủ lĩnh nay lại để bất tử hòa sơn thế hệ tuổi trẻ mất đi truy đuổi mục tiêu từ đó làm cho toàn bộ bất tử hòa sơn lâm vào không người kế tục tình trạng vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh việc cấp bách là mặt khác lập mới nhân vật thủ lĩnh mà có phượng hoàng bất d i ệ t thể tô d i ệ u âm không thể nghi ngờ là thích hợp nhất vị trí này duy nhất khó xử chính là tô rượu âm là giao chỉ thánh địa trao đội sinh không phải hắn bất tử hòa sơn người nguyên cớ phong thị mới sẽ mở miệng đa tạ tiền bối h ả o ý nhưng nhưng văn b ố i sớm đã bái nhập giao trì thánh địa đ ờ i này sẽ không tiếp tục chuyển bỏ vào thế lực khác cự tuyệt tô diệu âm gọn gàng dứt khoát cự tuyệt phong thị n h mời tuy là trong lời nói căng thẳng không thôi nhưng hắn thái độ cũng là mười điểm kiên định không được giao động ngươi liền không lại suy tính một chút phong thị n h còn muốn tranh thủ một thoáng loại này thể chất thật là trời sinh làm hắn bất tử hỏa sơn mà thành ta đã suy nghĩ kỹ cảng đa tạ tiền bối hào ý tô diệu âm lần nữa cự tuyệt nói không có chút nào do dự phong thị gặp tô diệu âm kiên quyết thái độ biết chính mình là không đủa chỉ có thể thở dài một tiếng tốt ta vậy thì thật là đáng tiếc bất quá ta bất tử hỏa sơn cửa chính vĩnh viễn v ì ngươi mở rộng thánh nữ vị trí cũng một mực giữ lại cho ngươi ngươi có thể tùy thời đi tới ta chỗ này lời nói đều nói đến phân thượng này tô d i ệ u âm biết chính mình tại không linh tỉnh cũng có chút không cho phong thịnh mặt mũi thế là tô d i ệ u âm túi người chào nói đa tạ tiền bối hào ý d i ệ u âm vô cùng cảm kích phong thịnh gật gật đầu xem như chịu cái này thi lễ tiếp đó vung tay lên tô d i ệ u âm liền biến mất tại trong phòng này tiếp xuống hắn cùng hứa xuyên nói chuyện hết sức trọng yếu quyết không cho phép người thứ ba biết bằng không mà nói sợ sinh mầm họa đưa tiên tô rượu âm phía sau phong thịnh sắc mặt bắt đầu biến đến nghiêm túc lên hắn nhìn kỹ hứa xuyên thẳng thắn mở miệng nói phượng hoàng ấn ở trên thân người đúng không mặc dù là h ỏ i tham nhưng ngữ khí cũng là xác định vô cùng thấy vậy tình huống hứa xuyên cũng không có nghĩ đến che lấp thiện tay một chiều phượng hoàng ấn xuất hiện tại trong tay tiền bối nói tới đổ vật thế nhưng cái này nhìn thấy phượng hoàng ấn trong lòng phong thịnh sinh ra một loại đem đ o ạ n tới liền xong hết mọi chuyện ý niệm bất qua ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn ép xuống còn thật bị tiểu tử ngươi chiếm được phong thịnh sắc mặt có chút phức tạp hắn tuổi trẻ thời điểm trải qua thiên tân vạc hộ du tẩu tại toàn bộ huyền thiên đại lục vì chính là tìm về cái này phượng hoàng ấn cũng là trên con đường này hắn làm quen thái nhất thánh chủ huyền táp không nghĩ tới bây giờ huyền táp đệ tử lại tìm tới hắn tìm cả một đời đều không có tìm được đồ vật thứ này ngươi là từ đâu lấy được phong thịnh nhịn không được hỏi hắn muốn biết thứ này nhiều năm như vậy đến cùng cất ở đâu hắn tìm nhiều năm như vậy liền một điểm thứ này dấu tích đều không có tìm được hứa xuyên không có che giấu đem chính mình đạt được phượng hoàng ấn quá trình cho nói ra bất quá trong đó tóm tắt liên quan tới kim ô chứng sự tình sau khi nghe xong phong thịnh cái này mới chợt hiểu ra hắn chưa từng có nghĩ qua phượng hoàng ấn dĩ nhiên sẽ giấu ở chỗ nào bởi vì không biết từ lúc nào bắt đầu cái địa phương kia liền một mực là bất tử hỏa sơn cấm địa loại trừ đem chết tộc nhân có rất ít người sẽ đặt chân nơi đó hắn chỉ biết là bên trong có mười phần nguy hiểm đồ vật một khi tiết lộ ra ngoài toàn bộ bất tử hỏa sơn đều sẽ gặp phải thai hỏa ngập đầu bây giờ theo trong miệng hứa xuyên biết được tình huống bên trong hắn mới xem như đối bên trong đã có hiểu một chút thì ra là thế như vậy nhìn tới còn phải cảm tạ ngươi làm ta bất tử hỏa sơn đã giải quyết một cái hỏa lớn phong thị nghiêm túc nói đã phượng hoàng ấn nhận ngươi làm chủ nhân cái tia theo đạo lý Bất t phong thịnh giải thích nói phía trước hắn còn định khảo nghiệm một tháng nắm giữ phượng hoàng ấn người nhưng biết được người này là hứa xuyên phía sau ngược lại không có ý định này như vậy đi chúng ta làm ước định chỉ cần người tu vi có khả năng đạt tới bán đế cảnh vậy ngươi tùy thời có thể tiếp nhận bất tử hoa sơn ta phượng hoàng tộc cũng sẽ đối ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó thậm chí chúng ta có thể trực tiếp nhập vào thái nhất thánh đ i ệ n suy tư một chút phong thịnh đưa ra một cái điều hòa biện pháp hứa xuyên suy nghĩ một chút cũng minh bạch phong thịnh nói tới vấn đề chính xác tồn tại lấy thực lực của hắn bây giờ phượng hoàng ấn tin tức vừa truyền ra đi nhất định bị người nhớ phong thịnh biện pháp cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt vậy liền một lời đã định hứa xuyên cực kỳ sảng khoái đáp ứng lấy hắn tốc độ tăng lên rất nhanh liền có thể đủ đột phá đến bán đế cảnh chương hai trăm bốn mươi ba mục tiêu thập vạn đại sơn thu thần tộc hứa xuyên cùng phong thịnh song song lập xuống vo đạo lời thề bảo đảm song phương cũng sẽ không đổi ý chuyện này coi như xong đợi đến hứa xuyên tu luyện tới bán đế cảnh hắn liền có thể triệt để khống chế bất tử hòa sơn lúc kia cũng không có người dám ham muốn hắn phượng hoàng ấn trong tay xử lý xong sau chuyện này phong thịnh phân phó làm hứa xuyên cử hành lòng trọng vui vẻ đưa tiễn yến hội làm bọn hắn tiễn đưa tới bất tử hòa sơn mục đích đã đạt đến hứa xuyên cũng không có dự định tại nơi này lưu thêm yến hội phía sau hắn liền tiếp tục bước lên đường đi bất quá hắn hôm nay không còn là một người bên người của hắn nhờ một cái tô rượu âm mà phía sau của hắn phong thanh dương một đường đi theo ngươi thật không có ý định tại nơi này chờ lâu một đoạn thời gian ư hứa xuyên bay đầu đi nhìn về phía bên người giai nhân hỏi lấy tô d i ệ u âm thiên tư cùng thể chất tại bất tử hỏa sơn có thể có được rất tốt phát huy bây giờ cùng hắn trở về đông ngực hiện nhiên không phải một cái sáng suốt quyết định không cần ta mục đích tới nơi này đã đạt tới thậm chí còn vượt ra khỏi vốn có mong chờ cũng là cần phải trở về tô d i ệ u âm nhẹ giọng lắc đầu nói bất quá đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân thôi nguyên nhân trọng yếu nhất nàng không có nói đó chính là nàng muốn chờ lâu tại bên cạnh hứa xuyên một chút thời điểm chuyến này kết thúc lại không biết yêu cầu bao lâu mới có thể đủ lần nữa nhìn thấy hứa xuyên bởi vì một khi trở lại giao trì thánh địa nàng chắc chắn sẽ bế quan đột phá cảnh giới càng cao hơn mà hứa xuyên cũng sẽ tiếp tục truy tìm thuộc về hắn con đường võ đạo nguyên cơ ước nàng vô cùng chân quý cùng hứa xuyên tại một chỗ quãng thời gian này tốt ta đã ngươi chính mình đã quyết định tốt vậy ta liền không khuyên giải ngươi hứa xuyên lắc đầu nói lập tức hứa xuyên thả ra chính mình xe sang trọng xe kéo tiếp xuống bọn hắn sắp sửa vượt qua nam vực cùng đông vực bên cảnh tiếp đó vượt ngang toàn bộ thập vạn đại sơn cuối cùng tiến vào đông vực p h ạ vi đoạn đường này xem như hứa xuyên chuyến này cuối cùng một đoạn lộ trình là nên hưởng thụ một chút đồng thời lần này hắn còn có một việc muốn làm đó chính là hủy diệt toàn bộ thú thần tộc để cái khác cần tàng ở trong thập vạn đại sơn cổ tộc minh bạch một cái đạo lý thái nhất thánh địa chuẩn thánh tử không phải ai đều có thể đủ khi nhục đã dám ra tay với hắn vậy liền muốn trả giá đau đớn đại giới vô luận là ai vô luận mạnh bao nhiêu hứa xuyên đều sẽ từng cái trả lại hiện tại liền theo cái này thú thần tộc bắt đầu đi thanh dương ngươi tới kéo xe hứa xuyên đối sau lưng phong thanh dương nói được công tử phong thanh dương cung kính đáp ứng tiếp đó ngồi xuống xe kéo phía trước khống chế hổ yêu phương hướng đi tới đối với hứa xuyên đem hắn một cái đường đường phượng hoàng tộc thiếu chủ xem như một cái hạ nhân sai sự phong thanh dương không có bất kỳ bất mãn thậm chí cảm thấy có chút vinh hạnh phía trước hứa xuyên giao cho hắn thái dương chân hỏa giống hắn đã triệt để luyện hóa hắn hiện tại không chỉ nắm giữ niết bàn chân viêm còn nắm giữ thái dương chân hỏa cả hai kết hợp phía dưới thực lực của hắn lại lần nữa tăng gọn tại tăng thêm rời đi phía trước bất tử hòa sơn lao tổ truyền thụ cho hắn không ít truyền thừa cường đại có thể nói hiện tại phong thanh dương tại toàn bộ nam vực thế hệ tuổi trẻ bên trong đều xem như số một số hai tồn tại công tử chúng ta đi đâu phong thanh dương hỏi trong lời nói thậm chí có chút tâm tình kích động tại cái này cũng không thể trách hắn cuối cùng theo hắn sinh ra đến hiện tại liền nam vực đều không đi qua bao nhiêu địa phương chớ nói chi là rời xa nam vực đông vực một mực đến nay hắn không phải tại tiếp nhận lao tổ truyền t h ừ a liền là một thân một mình tại khổ tu trọn vẹn không có lãnh hội qua phía ngoài đặc sắc thế giới bất tử hỏa sơn đem hắn bảo vệ quá tốt rồi bất quá đây cũng là không có biện pháp toàn bộ bất tử hòa sơn thế hệ tuổi trẻ bên trong chỉ có phong thanh dương thiên tư tính được l à chắc tuyệt nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì cái kia bất tử hỏa sơn thật muốn không người kế t ụ vậy phần vì sao lần này phong t ị nguyện h n ý thả hắn ra một là bởi vì hứa xuyên thực lực c ư ờ n g đại lại thêm hắn đối nhân xử thế có giá trị tín nhiệm phong thanh dương đi theo hứa xuyên sẽ không xuất hiện vấn đề gì còn nữa ngay tại lúc này phượng hoàng ấn tại trong tay hứa xuyên bất tử hỏa sơn tương đương với đã có mớ i trưởng khống giả không còn yêu cầu phong thanh dương đứng ra làm cái kia gánh cờ người nguyên cơ cũng là cái kia để hắn đi ra thấy chút việc đời ít ngồi đ á y g i ế n g vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy vùng thế giới kia chỉ có đi ra thoải mái dễ chịu vòng mới có thể đủ kiến thức càng rộng lớn hơn thế giới mà đi theo hứa xuyên không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn chính xác nhất phong t h ị n h không chút nào hoài nghi mình á n h mắt không bao lâu hứa xuyên cái tên này liền sẽ vang vọng toàn bộ huyền thiên đại lục mà xem như tùy tùng của hắn phong thanh dương địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên cho đi theo nó chỉ dẫn đi hứa xuyên đưa cho phong thanh dương một cái la bàn cái này la bàn là theo phía trước bị hứa xuyên chém giết thu thần tộc thiếu chủ vương đẳng trên mình tìm tới chỉ có dựa vào lấy cái này la bàn chỉ dẫn bọn hắn mới có thể đủ tìm tới thu thần tộc chỗ ẩn dấu và không khổng l ộ như thế thập vạn đại sơn hứa xuyên bọn hắn không biết do phải tới lúc nào mới có thể đủ tìm tới ẩn tàng trong đó thu thần tộc công tử ngồi vững vàng cầm tới la b à n xác định phương hướng phong thanh dương nhắc nhở tiếp lấy khống chế h ổ yêu bay lên trời tại phong thịnh cùng một đám trưởng lão nhìn kỹ bọn hắn biến mất tại chân trời tộc trưởng cứ như vậy để thiếu chủ đi theo biểu thị chuẩn thánh tự đi thật không có vấn đề ư cùng phong thịnh một cái phe phái trưởng lão thần sắc vẫn còn có chút lo lắng hướng phong thịnh hỏi tin tưởng thanh dương cũng tin tưởng hứa xuyên Lần này đi, bọn hắn chắc chắn xông ra một vùng trời mới chúng ta chỉ cần nhìn xem là được phong thịnh mười điểm bình tĩnh hồi đáp theo sau không tiếp tục để ý mọi người ở đây một mình trở về tiếp tục bế q u a n đi đại tranh thế gian đã đến hắn cũng muốn sớm đi chuẩn bị sẵn sàng quyết không thể để bất tử họa sơn tại trong tay hắn h i ệ u quạng số dưới về phần sau đó hứa xuyên tiếp nhận phía sau sẽ như thế nào vậy liền chuyện không liên quan tới hắn hứa xuyên ba người c h ọ n vẹn bay ba ngày cuối cùng vượt qua hai vực biến cảnh tiến vào đông n ự c cảnh nội vừa đến cái này hứa xuyên cảm giác liền thiên địa nguyên khí đều là quen thuộc hoàn toàn một bộ người xa quê trở lại quê hương bộ g á n g nhưng kỳ thật hứa xuyên rời đi đông vực bao nhiêu nguyệt thời gian phía trước liền là liên miên mấy chục vạn dặm thập vạn đại sơn chỉ cần vượt qua tòa sơn m ạ n h này liền có thể nhìn thấy trăm vạn dặm cắt vàng địa phương mà hứa xuyên lần này đường đi điểm xuất phát chính là nơi đó duyên phận cũng thật là kỳ diệu a hết tốc độ tiến về phía trước mục tiêu t h ú thần tộc hứa xuyên hào khí tỏa ra t hướng phong thanh dương nói một bên tô d i ệ u âm nhìn thấy hứa xuyên bộ dáng này không có nói chuyện chỉ là thật chặt ôm lấy cánh tay hứa xuyên trên mặt mang theo hạnh phúc mỉm cười mặc kệ hứa xuyên muốn đi làm cái gì nàng đều ủng hộ vô điều kiện nàng cũng sẽ phấn đấu quên mình đi chợ giúp hứa xuyên hoàn thành đây cũng là nàng đối hứa xuyên tín nhiệm mà giờ khác này thập vạn đại sơn chỗ sâu thú thần tộc bên trong tất cả thú thần tộc người đều không có ý thức đến một cái thiên đại nguy cơ sắp phủ xuống đến nơi này bọn hắn còn tại như thường ngày thoải mái dễ chịu sinh hoạt lấy chương hai trăm bốn mươi bốn n g đồ bí mật hứa xuyên phủ xuống đại chiến bạo phát thú thần tộc hạch tâm trong đại điện tất cả cao tầng đều tụ tập tại nơi này bởi vì hôm nay có rất trọng yếu khách nhân tới trước nguy cơ hắn thú thần tộc không thể có thưởng vương tộc trưởng chẳng lẽ ngươi không muốn cho con độc nhất của ngươi báo th c á trong, trong đại điện một cái quảng lưng lão già âm sầm sầm đối với trên vương tọa trung niên tráng hắn nói nâng lên hứa xuyên hắn chỉ có vô tận hận ý hận không thể ăn thịt hắn đạm hắn máu người này chính là thiên diễn tông đại trưởng lão phía trước mang theo tiêu thần tham gia luận đạo đại hội người kia bất quá hắn lúc này cùng phía trước so gia trọn vẹn liền là hai cái gián dấp không chỉ vóc dáng biến đến quảng lưng một thân tu vi cũng không dư thừa bao nhiêu trên mặt càng là hiện đầy dữ tợn vết thương cùng đáng sợ khe d á n h mặc cho ai đều nhìn không ra người này đúng là phía trước thiên diễn tông đại trưởng lão cái kia dưới một người trên vạn người đại trưởng lão hắn nguyên cơ biến thành dạng này tất cả đều là bởi vì hứa xuyên giết chết tiêu thần hắn nhận lấy lăng phong tàn n h ậ n trách phạt nhưng mà cái này cũng chưa hết bị lăng phong trách phạt xong phía sau tiêu thần thân chết tin tức không biết thế nào liền chuyển đến trung vực thời gian không quá dài trung vực liền người tới chất vấn lăng phong mà lăng phong căn bản đánh không được đối phương vì để trên h h c vương thân tọa thú thần tộc tộc trưởng sắc mặt âm trầm nghi ngờ i nói vương đang chết một mực là trong lòng hắn một khối sẹo nhưng trở ngại thái nhất thánh địa cương đại còn có tộc khác bên trong có âm ảnh tộc tồn tại tin tức bị dò dỉ ra ngoài nguyên cơ hắn một mực không dám động thủ mà bây giờ thiên diễn tông đại trưởng lão dĩ nhiên trước mặt nhiều người như vậy mở ra vết sẹo của hắn vương tộc trưởng mời xem đối với hắn c a m thủ thiên diễn tông đại trưởng lão cũng không hề để ý mà là theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái quần trục quần trục bày ra một đạo thân ảnh xuất hiện tại trong đại điện đạo thân ảnh này vừa xuất hiện thật ở trong đại điện thú thần tộc cao tầng lập tức đổi sắc mặt bởi vì vị này tán phát khí thế thật sự là quá mạnh cho dù chỉ là một đạo phân thân hắn không chút nào hoài nghi đối phương có năng lực tại hắn không sử dụng lá bài tẩy dưới tình huống d i ễ t đi hắn toàn bộ thú thần tộc ngươi chính là thú thần tộc tộc trưởng nhìn tới các ngươi những cái này cổ tộc thật suy tàn một cái thiên vương cảnh ngũ trọng phế vật đều có thể làm tộc trưởng thân ảnh mười điểm khinh miệt nói lớn mật tộc ta tộc trưởng cũng là ngươi có thể đánh giá tự tìm cái chết nghe nói như thế hắn tộc trưởng còn không có lên tiếng nhưng một bên thú thần tộc người đã không nhịn được mở miệng q u á lớn bọn hắn đem thú thần tộc vinh quang nhìn có thể tỷ trọng lớn dùng không được bất luận kẻ nào trả đạt mà xem như thú thần tộc đại biểu tộc trưởng càng dùng không được người nhục nhã、ừ. bị một chút sâu kiến nghi vấn thân ảnh hư lạnh một tiếng theo sau thần uy đ ạ xuống trong chốc lát phía trước nói chuyện mấy người đều cùng nhau phun ra một ngụm màu tươi đủ rồi các hạ q u a thú thần tộc lớn lên uống một tiếng trên mặt càng âm chầm hắn không nghĩ tới vị này vậy mà như thế càn r ỡ tại hắn thu thần tộc bên trong cũng dám đ ộ n g thủ các hạ nói tộc ta sẽ xem xét nhưng bây giờ còn xin các ngươi rời đi thú thần tộc trưởng thành trực tiếp bắt đầu đ u ổ i người a không thức thời chúng ta đi nói xong thân ảnh biến mất thiên diễn tông đại trưởng lão cũng đem quẩn chụp cất kỹ rời đi thu thần tộc bên trong đợi đến hắn hoàn toàn biến mất trong đại điện mới khôi phục sinh khí tộc trưởng chúng ta thật muốn cùng bọn hắn hợp tác tuyệt đối không thể a tộc trưởng cùng thái nhất thánh địa đối nghịch ta thú thần tộc liền cách cái chết thời điểm không xa ta thú thần tộc sợ có ai hứa xuyên phải chết trong lúc nhất thời trong đại điện nghị luận ở mỹ bên nào cũng cho là mình phải có người đã được kiến thức đối phương cường đại đồng ý hợp tác có vì lấy đại cục làm trọng không dám ra tay cũng có người đối hứa xuyên có tất phải dết tâm người này liền là thú thần tộc đương đại vũ t r ú mà hắn đệ tử duy nhất kiêm nhi tử đồng dạng chết tại trong tay hứa xuyên Tốt, đừng cái việc này ta sẽ cân nhắc gặp phía dưới mọi người tranh luận sắp cãi vã thú thần tộc trưởng thành không thể không ra mặt ngăn cản nhưng mà ngay tại lúc này ầm ầm từ n g tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh chuyển đến thú thần tộc hộ tộc đại trận đột nhiên bị công kích bắt đầu kịch liệt chấn động lên chỉ là thời gian trong n g á y mắt đại trận đã hiện đầy vết n ư ớ cực c kỳ hiển nhiên không kiên trì được bao lâu phát sinh cái gì có người tại công kích đại trận người tới đây mau trong lúc nhất thời toàn bộ thú thần tộc bên trong đều loạn tung tùng kéo không ai từng nghĩ tới lúc này dĩ nhiên sẽ có người tới tiến công thú thần tộc mà trong đại điện cường giả cũng nghe đến thanh âm này vội vã đi ra đại điện muốn nhìn một chút là ai tại công kích đại trận nhưng mà còn không chờ bọn hắn triệt để phản ứng lại đại trận đã triệt để bị phá ra ngay sau đó quân q u â n thần uy của tới c ũ n theo lấy một đoàn khủng bố hòa diễm hướng về thú thần tộc tộc địa đánh tới đây là cái gì tính cả thú thần tộc tộc trưởng tại bên trong tất cả thú thần tộc cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi bọn hắn theo cái này nuốt ở trong hòa diễm cảm nhận được năng lượng cường đại nếu như mặc cho hắn rơi vào thú thần tộc bên trong tộc nhân của hắn nhất định tổn thất nặng n ề tất cả mọi người theo ta một chỗ ngăn trở nó Thú thần tộc sau một kích thú thần tộc cường giả cũng bay lên thiên không muốn nhìn một chút là ai to gan như vậy cũng dám công kích hắn thú thần tộc nhất định muốn cho đối phương một cái đau đớn giao hấn để hắn sống không bằng chết nhưng mà chiếu vào bọn hắn bị mất là một chiếc mười điểm h ò a lệ xe kéo trên xe kéo tinh k ỳ p h ấ t phới tại cuồng phong lay động phía dưới bay p h ấ t phới trên mặt cờ viết thái nhất hai chữ xe kéo bên trên hai nam một nữ một người trong đó áo trắng như tuyết cầm trong tay một chuôi to lớn cùng tên tản ra khí tức k i n h khủng bên người thì là đứng đấy nữ từ kia một người khác thì k h ô n g c h ê xe kéo tại hướng bên này tới gần ba người bọn họ chính là tới trước tìm thú thần tộc tính toán tổng nợ hứa xuyên ba người a dĩ nhiên là ngươi thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xuống tới thật là quá tốt rồi thú thần tộc trưởng thành trước tiên nhận ra hứa xuyên giết chết hắn con trai độc nhất hung thủ hóa thành bụi hắn đều biết chương hai trăm bốn mươi lăm ngươi tính là thứ gì cánh tay có thể diệt cái gì hắn liền là hứa xuyên liền là hắn giết tộc ta thiếu chủ đại vu trúc nhi tử cũng là chết ở trong tay hắn hứa xuyên xuất hiện lập tức tại thú thần tộc nhân chúng đưa tới sóng to gió lớn tất cả mọi người không thể tin nhìn trước mắt hứa xuyên ba người bọn hắn thế nào cũng không có nghĩ đến hứa xuyên dĩ nhiên sẽ đưa mình tới cửa giết hắn báo thủ nhất thời ở giữa toàn bộ thú thần tộc bên trong chỉ có hai cái này âm thanh đều muốn giết hứa xuyên tẩy trừ thú thần tộc trên mình x ỉ n đ ụ c nhưng mà hứa xuyên đối cái này cũng là hờ hững vô cùng chuyến này hắn tới mục đích l i ề n là hủy diệt toàn bộ thú thần tộc một tràng đại chiến không thể tránh khỏi hôm nay ngươi thú thần tộc trên giới đừng mơ có ai sống l ấ y đều phải chết hứa xuyên lạnh lùng nói ra hắn lúc này càng giống là một tôn sát thần có thủ tắc báo đây là hắn sinh tồn nguyên tắc theo vương lâm phái người ám sát hắn một khắc này bắt đầu thú thần tộc vận mệnh liền đã rất rõ ràng chỉ có một con đường chết hoàng k ẩ u tiểu nhi ngươi cho rằng ngươi là ai liền ngươi còn muốn hủy diệt ta thú thần tộc việc này thú thần tộc bên trong một cái thông tin ê cảnh ngũ trọng cường giải nhảy ra mười điểm khiêu khích nói trong mắt hắn tu vi cao nhất bất quá thông tin ê cảnh nhị trọng hứa xuyên bất quá là cái sâu k i ế n thôi cánh tay có thể diệt đưa tay có thể g i ế t nghe nói như thế hứa xuyên chỉ là cười cười không có nói chuyện bất quá xạ n h ậ t thần cung trong tay chậm chậm nâng lên một cây mũi tên tại trên dây cung nâng kết tiếp đó đột nhiên bắn ra mục tiêu chính là phía trước lên tiếng cái vị kia thú thần tộc người Vâng! Một vị này thông tin h ê cảnh ngũ trọng thú thần tộc võ giả theo xuất hiện đến c h ế t vong không nói vượt qua ba câu nói tất cả thú thần tộc người đều chưa kịp phản ứng bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình ai cũng không có dự liệu được ngay trước nhiều cường giả như vậy trước mặt hứa xuyên cũng dám chủ động xuất thủ đồng thời vừa ra tay liền trực tiếp bắn giết một tên thông tin h ê cảnh ngũ trọng võ giả chết thiệt ta muốn giết người quát to một tiếng văng lên thú thần tộc cường giả bên trong một người phát ra một tiếng kinh tiên nộ hống cả người như là một đầu man hoang yêu thú hướng về hứa xuyên đánh giết mà tới phía trước bị hứa xuyên một tiễn bắn giết người kia chính là con trai duy nhất của hắn tu vi đã đến thông thiên cảnh ngũ trọng chỉ kém mấy bước liền có thể vượt qua hắn cái này làm lao tử trở thành thú thần tộc bên trong mới thiên vương cảnh cường giả trở thành niềm kiêu ngạo của hắn nhưng mà tất cả hy vọng của hắn đều vào giờ khắc này phá diệt con của hắn bị hứa xuyên một tiên bắn giết ta muốn ngươi vì con ta tùy táng vị này tu vi tại thông thiên cảnh cựu trọng cường giả nổi giận gầm lên một tiếng trên mình xuất hiện từng đạo phù văn màu đỏ tươi sau lưng cũng xuất hiện một cái đầu thú thân thể quái vật hư ảnh giờ khắc này thực lực của hắn cường ép tăng lên tới thiên vương cảnh nhất trọng những nơi đi qua hư không băng liệt có thể thấy được hắn tất phải g i tâm nhưng mà hứa xuyên nhìn thấy một màn này mỉm cười lạnh nhạt nói ngươi tính là thứ gì cũng muốn giết ta vì xuống cầu xin tha thứ ta có lẽ có thể cho ngươi lưu lại toàn thây côn g vọng vô cùng theo hứa xuyên trong miệng chuyển ra tại trận không khí nháy mắt ngưng kết bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến hứa xuyên đối mặt một cái thiên vương cảnh cường giả cũng dám như vậy ăn nói ngô cuồng quả thực là cuồng không còn giới hạn cùng đến mất trí mà chính giữa hướng về hứa xuyên công kích mà đến thu thần tộc cường giả nghe được câu này càng thêm phẫn nộ ngươi tự tìm cái chết hôm nay a i tới đều cứu không được ngươi trên người hắn khí tức mười điểm khủng bố một k í c h này dốc hết tất cả một u em hứa xuyên nhất kích tất sát thú thần tộc một phương trừ bọn họ tộc trưởng bên ngoài đều hưng phấn nhìn xem chờ mong nhìn thấy hứa xuyên bị hắn lần này trực tiếp đánh thịt nát sư ơ n g tan chết không toàn thây mà tô d i ệ u âm cùng phong thanh dương thì là mười điểm lạnh nhạt nhìn xem tất cả những thứ này hai người bọn hắn đều hết sức rõ ràng hứa xuyên thực lực trước mắt cái này cưỡng ép tăng lên thiên vương cảnh võ giả căn bản là không có cách đối hứa xuyên tạo thành một điểm thương tổn mà sự thật cũng xác thực như vậy hứa xuyên bình thường mà lại lạnh leo âm thanh lẽ vào lỗ thai hắn văng lên. Ta nói, để ngươi quỳ xuống chịu chết ngươi làm sao lại không nghe lời đây sau một khắc để tất cả thú thần tộc người đều n g o ắ c mồm kinh ngạc một màn phát sinh ầm ầm hứa xuyên thu hồi xạ nhật thần cung đưa tay trực tiếp đánh ra một q u y ề n vô tận lực lượng tại trên nắm tay quân quận k h í tức h ủ y diệt hiện lên ở một phía một q u y ề n này trực tiếp cùng công kích của đối phương đánh tới một chỗ a nổ mạnh phía sau đối phương phát ra hét thảm một tiếng tiếp đó tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy tàn nhẫn một màn vị này thú thần tộc thiên vương cảnh cường dạ tại hứa xuyên một quyển phía dưới ẩm vang nổ tung ngũ tạng lục phủ đều vỡ thành tạt bã toàn thân xương cốt huyết nhục cũng thấu thể mà ra cả người như là một bãi bùng não theo trong bầu trời rơi xuống trên mặt đất hắn lúc này đã là hít vào nhiều t h ở r a ít diêm vương đã tại hướng hắn vấy trào h ứ a xuyên cũng không có để hắn tiếp tục thống khổ nữa xa nhật cung xuất hiện dương cung lá nguyệt lần nữa bắn ra một tiễn một tiễn sau đó vị này thú thần tộc cường giả triệt để tử vong liền thân hồn đều bị thần tiễn bắn nổ cũng lại không phát ra được một điểm âm thanh nhưng mà cái này vẫn chưa xong thái dương chân hỏa ẩm van xuất hiện trực tiếp đem trên mặt đất thi thể đốt cháy hầu như không còn làm hắn đã giảm bớt đi hỏa tán quá trình tất cả những thứ này đều phát sinh tại trong c h ư ớ c mắt thật sự là quá mức đột nhiên thú thần tộc tất cả mọi người chưa kịp phản ứng chỉ biết là một vị thiên vương cảnh nhất trọng cường giả tại thông thiên cảnh nhị trọng trong tay hứa xuyên không có đi ra khỏi một chiêu liền triệt để thân chết đồng thời tựa như hắn nói như vậy chết không toàn thây t thú thần tộc người đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn xem hứa xuyên thiên vương cảnh cường giả a thú thần tộc bên trong tổng cộng đều không có mấy cái mỗi một cái đều là cao cao tại thượng nhân vật nhưng bây giờ dĩ nhiên trực tiếp bị hứa xuyên cho tùy tiện chém giết một cái tuy nói chỉ là cước ép tăng lên tới thiên vương cảnh nhưng vô luận như thế nào cũng không đáng chết tại một cái thông tin ê cảnh n h ị trọng võ giả trong tay a thú thần tộc nhân thần tình kinh nghi bất định nhìn xem hứa xuyên giờ phút này bọn hắn cuối cùng tin tưởng hứa xuyên không có nói đùa mục đích của hắn liên là tới hủy diện hắn thú thần tộc tộc trưởng cái này như thế nào cho phải a câu tộc trưởng xuất thủ chém giết cái này cháy là tộc ta cường giả báo thủ thú này không báo ta thú thần tộc còn mặt mũi nào tại cái này huyền thiên đại lục tại cái này thập vạn đại sơn đặt chân tộc trưởng trong lúc nhất thời thú thần tộc người nhộn nhị m ư ợ nguyện muốn cho tộc trưởng xuất thủ chém giết hứa xuyên bởi vì hắn là toàn bộ thú thần tộc bên trong tu vi mạnh nhất người là tất cả thú thần tộc người tín ngưỡng trong mắt bọn hắn chỉ cần tộc trưởng xuất thủ bắt lại hứa xuyên căn bản không nói chơi về phần thú thần tộc người khác thì căn bản không còn dám xuất thủ bởi vì loại trừ tộc trưởng bên ngoài mạnh nhất người cũng bất quá thiên vương cảnh nhị trọng thôi kiến thức phía trước một màn kia phía sau không có người dám xem thường hứa xuyên cũng không dám ra tay với hắn sợ đi vào phía trước người kia g ó chân chương hai trăm bốn mươi sáu đàm phán không thành liều chết một phen kết nối đã ẩn tàng chuyến văn thái nhất chuẩn thánh từ hứa xuyên thiên tư phi phạm thực lực hoành áp một đời hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư truyền một mực chỗ tại trong trầm mặc thú thần tộc tộc trưởng vương hạo cuối cùng mở miệng bất quá hắn mở miệng cũng không phải chất vấn hứa xuyên ngược lại đối hắn tán thưởng một phen phía trước hắn vẫn luôn đang quan sát hứa xuyên muốn tìm ra hứa xuyên vì sao giống như cái này quyết đoán đơn thương độc mã liền dám tiến công hắn thú thần tộc nhưng cực kỳ đáng tiếc hắn không có tìm được như vậy nhìn tới chỉ có thể là hứa xuyên đối thực lực của mình đầy đủ tự tin tự tin hắn thú thần tộc không ai có thể đánh thắng được hắn bằng không hứa xuyên sẽ không tuy là cái suy đoán này có chút để người khó có thể tin nhưng sự thật bày ở trước mắt để vương hạo không thể không làm sao lưng hắn thú thần tộc suy nghĩ nguyên cớ tại trải qua một phen suy tư phía sau hắn làm một cái chật vật quyết định đó chính là cùng hứa xuyên nói cùng vương hạo nhìn kỹ hứa xuyên tiếp tục nói hôm nay hứa thánh tử mang theo hai người xông vào ta thú thần tộc còn giết hai ta vị tộc nhân có phải hay không có chút phá quy củ hắn nói ra lời nói này nguyên nhân liền là muốn nhìn một chút hứa xuyên biểu tình nhìn một chút đến cùng có hay không có nói cùng khả năng quy củ hứa xuyên chế nhạo một tiếng tộc ngươi bên trong đệ tử nhiều lần nhằm vào ta thậm chí phái người thừa dịp ta đi ngủ ám sát ta nhưng từng nghĩ tới phá q u ý củ hiện tại ta bất quá chỉ là đủ số hoàn trả thôi ngươi cùng ta nói q u ý củ hôm nay tại nơi này nắm tay người nào lớn người đó là q u ý củ hứa xuyên một điểm mặt mũi cũng không cho vương hạo cường ngành nói hiện tại tới cùng hắn nói q u ý củ sớm làm gì đi tuy là đông vực mỗi thế lực sớm có quy định chỉ cần những cái này cổ tộc không tùy ý ra thập vạn đại sơn ngoại giới người liền không thể chủ động tiến công những cái này ẩn thế cổ tộc nhưng hứa xuyên hôm nay cũng không sợ nắm trong tay của hắn lấy thú thần tộc n ư ợ c điểm cho dù là đem chọn cái thu thần tộc cho đồ sát hầu như không còn ra ngoài phía sau cũng không có người sẽ đối với hắn xuất hiện bất mãn thậm chí còn có thể nói hắn làm tốt lắm tại luận đạo trong đại hội cái kia vương lâm từng phái ra qua một cái thông thiên cảnh âm ảnh tộc cám sát hắn nếu không có hoàng kim cổ điện bảo vệ hắn khả năng lúc ấy liền không có mà cái này âm ảnh tộc nghe danh tự liền biết cùng ma tộc bên trong bóng tối tộc có quan hệ sự thật cũng chính là như vậy cái này âm ảnh tộc chính là đã từng một cái phản bội nhân tộc c h ủ tộc nguyện tín ngưỡ ám ảnh ma tổ đem bản thân nhân loại thân thể chuyển hóa làm cái gì bóng tối tộc không sai biệt lắm thân、thể. tại trận đại chiến kia bên trong dựa vào loại thiên phú này âm ảnh tộc bên trong cường giả ám sát không ít nhân loại cường giả cũng chính bởi vì vậy ma tộc bại lui phía sau âm ảnh tộc bị nhân tộc đổ sát mấy lần diệt tộc bị định tính làm cấm kỵ chủng tộc nhưng dựa vào h ắ n thiên phú cuối cùng sẽ cho tàn lại cháy bây giờ thú thần tộc bên trong dĩ nhiên cất giấu một nhóm âm ảnh tộc vậy cái này phần sai lầm nhưng lớn lắm quả thực là không thể tha thứ tội nghiệt cho dù hứa xuyên giết sạch thú thần tộc cũng sẽ không gặp phải bất kỳ trường phạt nào ngược lại sẽ trở thành đông vực anh hùng hứa xuyên ta thừa nhận thực lực ngươi cường đại nhưng mà ngươi đừng qu nơi này là ta thú thần tộc địa bàn chỉ bằng ba người các ngươi liền muốn hủy diệt ta thú thần tộc khó tránh khỏi có chút qua c ủ n g v ọ n g đi húng chi ta đã thông chi cùng tộc ta giao hảo cái khác c ổ tộc chẳng mấy chốc sẽ có người tới trước cứu viện đến lúc đó nội ứng ngoại hợp chính là tử k ỳ của các ngươi đến lúc đó nhưng g ư ơ i n không nên hối hận vương hạo gặp thăm dò không được ngược lại biến thành uy hiếp muốn hứa xuyên đến đây l ù i bước thấy được hứa xuyên thực lực phía sau hắn liền không muốn cùng hứa xuyên làm quá nhiều dây dưa dù cho muốn đánh giết hứa xuyên cũng cần bàn bạc kỹ hơn lúc này hắn ngược lại có chút hối hận hối hận phía trước vì sao không có ngay tại chỗ liền đáp ứng người kia yêu cầu nếu không cũng sẽ không giống hiện tại như vậy bị động được rồi không cần nói nhảm tất nhiều lời hôm nay ngươi thú thần tộc tất diện có lời gì ngươi xuống dưới cùng diêm vương đi nói a hứa xuyên lời đến lại cùng cái này vương hạo dây dưa trực tiếp cắt ngang giao lưu nhìn thấy một màn này vị này thú thần tộc tộc trưởng sắc mặt càng thêm khó coi lúc nào hắn đường đường một cái ẩn thế cổ tộc tộc trưởng luôn lạc tới cùng một tên tiểu bối nói điều kiện đồng thời tên tiểu bối này vẫn là chính mình giết con c ử nhân đây quả thực là thiên đại sỉ nhục đổi lại là người khác đã sớm lập bàn nhưng hắn thực lực không bằng người cũng chỉ có thể chịu đựng nhưng hứa xuyên thái độ như vậy khó chơi đối với hắn thú thần tộc càng là ôm lấy diện tộc quyết tâm một bên cái khác thú thần tộc cường giả cũng nhìn không được nhộn nhịp mở miệng tộc trưởng trực tiếp giết hắn dù có chết chúng ta cũng muốn kéo hắn đệm lưng mà bị hắn bảo hộ sau lưng thú thần tộc người thường lại tại lúc này bắt đầu nghị luận nói vương hạo tộc trưởng này quả thực đem thú thần tộc mặt đều mất hết có người đánh tới cửa giết người đều không dám hoàn thủ không xứng làm tộc trưởng nghe đến mấy câu này vương hạo sắc mặt tái xanh song quyền nắm chặt răng c ắ n chặt i ê u hận nói đã ngơi chính mình muốn tìm chết vậy cũng đừng trách ta nói xong vương hạo liền trực tiếp rơi xuống bên trong tộc mình bên cạnh hắn cường giả cũng theo sát phía sau giờ phút này hắn nhìn bốn phía thú thần tộc người nhìn lại một chút hứa xuyên chấm giọng nói vận dụng đồ đ ằ n g trụ mời thần thú đại nhân phủ xuống để chúng ta vị này hứa thánh t ử biết ta thú thần thú đại nhân phủ xuống để chúng ta vị này đọc thủ bất luận kẻ nào đều muốn trả giá đau đớn đại giới đồ đăng trụ chính là hắn thú thần tộc trí bảo cũng là hắn thú thần tộc dựa vào sinh tồn át chủ bài mỗi lần vận dụng nhất định chết bộ tộc ở vào nguy cơ sinh tử thời điểm nó có khả năng triệt để xoay chuyển thú thần tộc bại cục vậy mới làm cho thú thần tộc không có ở trong dòng sông thời gian từng bước biến mất nhưng đồ đẳng trụ cũng có cái khuyết điểm liền là mỗi lần vận dụng đều cần đại lượng thú thần tộc người màu tươi hơn nữa sử dụng số lần càng nhiều đồ đẳng trụ triệu hồi ra tới thần thú phân thân lại càng yếu đạt tới nhất định số lần phía sau đồ đẳng trụ sẽ triệt để hủy diện đến lúc đó hãn thú thần tộc liền lại không lá bại tây cho tới bây giờ thời đại này hãn thú thần tộc đồ đẳng trụ cũng chỉ còn lại một lần cuối cùng vận dụng cơ hội tuy là cực kỳ không n g u y ệ n ý nhưng hắn không thể không sử dụng bởi vì hắn biết rõ đối mặt hứa xuyên bên trong tộc mình không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn chỉ có sử dụng đồ đằng trụ cái này một cái biện pháp mới có thể vì thú thần tộc tranh thủ một chút hy vọng sống chỉ cần kéo dài đến cái khác cổ tộc viện b i n h đến vậy đến lúc đó liền là hứa xuyên ba người tự k ỳ cho ta mời thần thú phủ xuống chém giết hết thể địch vương hạo lạnh lùng nói ra sau đó nhìn tộc nhân của mình từng cái hướng đi đồ đằng trụ lại đem ngó của bọn hắn tới vào phía trên đồ đằng trụ chậm rãi sáng lên quang mang màu đỏ tươi hống làm quang mang màu đỏ tươi phóng lên tận trời trên bầu trời xuất hiện một tiếng cường đại thú hống nghe thấy âm thanh l i ề n biết hắn thực lực cường đại rất nhanh một đạo thân ảnh theo trong hư không g ạ t ra xuất hiện tại trước mặt mọi người vương hạo nhìn xem đạo này xuất hiện thân ảnh trong ánh mắt mang theo vô cùng cống nhiệt hắn chỉ vào hứa xuyên nói thần thú đại nhân làm ta thú thần tộc chém giết trước mặt địch nhân a t h a n h âm hắn lạnh nhạt mang theo uy nghiêm đáng sợ sắc cơ chương hai trăm bốn mươi bảy thần thú phân thân ta tới đối phó hống h ố n g hống từng đạo tiếng gào thét trầm thấp theo đạo thân ảnh này trong miệm phát ra tuy là sinh ra một bộ nhân loại thân thể nhưng hắn đầu cũng là một cái yêu thú đầu đây cũng là thú thần tộc tín ngưỡng thần thú những cái này cổ tộc đều có tương tự tín ngưỡng trong sách ghi chép truyền văn thời đại thượng cổ trong nhân loại còn không có võ giả sinh ra nhân tộc sinh hoạt tại một mảnh trong nước sôi lửa bỏng mặc cho yêu thú cùng những sinh linh khác t h ê lương thàng đến có một ngày huyền t i ê n nhân tộc đột nhiên phát hiện cái thế giới này là có thần linh tồn tại thế là nhộn nhịp bắt đầu tín ngưỡng những thần linh này lấy cái này tới thu hoạch lực lượng chống c ự những sinh linh khác s â m lấn nhưng những thần linh này cũng không phải dễ đối phó cần nhân tộc dùng huyết n ụ c cùng linh hồn tới xem như lực lượng trao đổi về sau võ đạo sinh ra nhân tộc thực lực bản thân dần dần, dần cường đại lên tại thời điểm này mạnh nhất nhân tộc k i ê n lãnh đạo phía dưới bắt đầu trùng trùng điệp điệp chặt thần hành động phía sau tại bỏ ra đau đớn đại giới phía sau thần linh chết thì chết trốn thì trốn huyền thiên nhân tộc cuối cùng đứng lên nhưng vẫn là có một bộ phận người không nguyện ý bưng tha tín ngưỡng tiếp tục tín ngưỡng những thần linh này bộ phận này người chính là ẩn dấu ở trong thập vạn đại sơn này mỗi cái cổ tộc bọn hắn nguyên bản ẩn dấu ở huyền thiên mỗi vực về sau bị thống nhất di chuyển đến trong thập vạn đại sơn không được tùy tiện xuất thế bất quá theo lấy thời gian trôi qua tại tăng thêm đế tôn cảnh cường giả biến mất đã có cổ tộc không còn tuân thủ điều quy tắc này bắt đầu lại xuất hiện tại quần chúng trong ánh mắt thú thần tộc chính là một cái trong số đó mà giờ khác này được triệu hoán đi ra cái thân ả n h này liền là đã từng đào tẩu thần thú được triệu hoán đi ra thần thú gắt gao nhìn trên mặt đất nhân tộc màu đỏ tươi hai mắt lộ ra ánh mắt tham lam nhân tộc huyết đủ. mỹ vị tựa hồ là bởi vì là triệu hồi ra tới duyên cớ cái này thần thú thần chí tựa hồ có chút không thanh tình tựa như căn bản không phân rõ địch ta đầu dạng chỉ thấy hắn đưa tay trộm một cái liền đem mấy cái thú thần tộc người nằm trong tay tiếp đó trực tiếp ném tới trong miệng như là liền ăn cái gì mỹ vị đồng dạng nhai nốt lên hoàn toàn không quan tâm những cái này thú thần tộc người trong miệng phát ra tiếng kêu thán thiết mà vương hạo cùng một đám thú thần tộc cường giả nhìn thấy một màn này hình như đã có chút không cảm thấy kinh ngạc đây cũng là triệu hắn thần thú phủ xuống đại giới một trong chỉ có máu tơi còn chưa đủ nhất thiết phải cần có người hiến tế mới được chỉ có làm thần thú ăn no rồi hắn mới sẽ làm bọn hắn làm sự tình vương hạo đem tất cả những thứ này đều ghi t ạ c hứa xuyên trên đầu chờ một hồi l i ề n muốn để hắn chết không nơi tán thân thần thú phân thân ư trên bầu trời hứa xuyên nhìn xem hung tàn thần thú trên mặt lại không có bất luận cái gì bối rối ngược lại thì hiện ra một vòng nụ cười tuy là thực lực cường đại nhưng nhìn lên hình như đầu góc không dễ dùng lắm chỉ bằng như vậy ngu xuẩn liền muốn giết ta không khỏi cũng quá xem thường ta đi hứa xuyên lắc đầu khinh thường nói trước mắt thần thú phân thân một thân thực lực đạt tới khủng bố thiên vương cảnh thất trọng có lẽ đối với những người khác tới nói là cái chuyện lớn thậm chí căn bản không có cách nào chống lại nhưng hứa xuyên là ai hắn lúc nào sợ qua bất quá là thiên vương cảnh thất trọng thôi hắn không nớt vương cảnh bắt trọng ma hóa p ư ợ n g tổ đều giết qua còn sợ cái này phải biết vị tiêu ma hóa phía trước thế nhưng bán đế cảnh định phong cường giả hắn thực lực cho dù rơi xuống đến thiên vương cảnh bắt trọng nhưng cũng không phải bình thường thiên vương cảnh có khả năng so mà đến mặc dù là liên thủ với huyền liệt đánh chết nhưng đích đích s á c s á c bị hắn giết chết đây chính là lực lượng trước mắt tuy là huyền liệt đang ngủ say nhưng tại hắn ngủ say phía trước giao cho hứa xuyên một cái p h á p m ô n sử dụng cái p h á p m ô n này hứa xuyên có thể trong khoảng thời gian ngắn hướng hắn m ư ợ n lực cũng chính là cái p h á p m ô n này để hứa xuyên có lực lượng có can đảm tới diện đi thú thần tộc lúc này phong thanh dương đi tới trước mặt hứa xuyên hỏi công tử nhưng cần để cho ta xuất thủ làm ngài ngăn cản cái này thần thù ư hắn chắc chắn có khả năng đối phó trước mắt cái này thiên vương cảnh thất trọng thần thú tại ra phía trước bất tử hóa sơn phong thịnh cùng lao tổ cho hắn không ít thủ đoạn bảo mệnh đối phó trước mắt cái này thần thú quả thực là thừa sức nguyên cơ hắn mới chủ động xin lệnh muốn ở trước mặt hứa xuyên biểu hiện một phen thuận tiện hắn cũng muốn kiểm nghiệm một thoáng thực lực của mình đến cùng đến cái nào tình trạng cuối cùng khoảng thời gian này đi theo hứa xuyên đạt được không ít chỗ tốt thực lực tăng lên không chỉ một sao nửa điểm chỉ là một mực không có cơ hội thiết thực cảm thụ một chút hiện tại cơ hội tới bất quá hứa xuyên lắc đầu cười lấy nói ngươi cùng d i ệ u âm đi đối phó t h u thần tộc người khác phòng ngừa bọn hắn tập kích về phần trước mắt cái này đầu góc không tốt thần thú giao cho ta tới đối phó là được rồi nghe nói như thế phong thanh dương ngây m ẩ n cả người hắn nhưng không biết hứa xuyên chém giết vượng tổ sự tình chỉ chính mắt thấy hứa xuyên cùng phong hạo chiến đấu cuộc chiến đấu kia hứa xuyên bày ra thực lực chỉ có thiên vương cảnh tầng bốn năm bộ dáng mà trước mắt thần thú thế nhưng có thiên vương cảnh thất trọng cảnh giới thiên vương cảnh mỗi một tầng ở giữa hắn sức chiến đấu đều là khác nhau một trời một vực hắn cũng chỉ có thể dựa vào phong thịnh lưu lại hậu chiêu đem một lần hành động chém giết nhưng bây giờ, hắn nghe được cái gì hứa xuyên nói hắn muốn đích thân động thủ đánh giết thần thú chẳng lẽ công tử còn có thủ đoạn gì nữa là ta không có kiến thức qua phong thanh dương trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng đã hứa xuyên muốn đích thân động thủ hắn cũng không có ngăn trở lý do nhưng mà ngay tại phong thanh dương lòng tràn đầy nghi ngờ thời điểm liền trông thấy hứa xuyên đột nhiên giơ tay lên cánh tay không quên nháy mắt xuất hiện tại trong tay hắn chỉ thấy trên thân ao nháy mắt sát khí ngang dọc trong bầu trời b ỗ n nhiên xuất hiện một đạo che khuất bầu trời đào khí trình tọa thiên cung tựa hồ cũng muốn bị đao khí này nuốt trừng lấy mà mũi đao chỉ hứao h ì như n h cảm nhận được cỗ sát khí này cái k i u ngay tại ăn thú thần tộc người thần thú cũng dừng lại quay đầu nhìn hướng hứa xuyên ba người làm hắn nhìn thấy hứa xuyên trong nháy mắt trong mắt tham lam ánh sáng càng tăng lên đồ ăn mỹ vị đồ ăn giờ phút này ở trong mắt hắn hứa xuyên liền làm ộ t cái bánh trái thơm ngon ăn hết hứa xuyên thực lực của hắn có khả năng tăng lên gấp mấy lần thậm chí có khả năng có thể trực tiếp siêu việt bản thể nguyên c ớ giờ phút này hắn đem mục tiêu chuyển hướng hứa xuyên a các người những thần linh này tạc thoái còn dám tại huyền thiên cắn rỡ hứa xuyên hừ lạnh một tiếng toàn thân khí tức lại lần nữa bạo phát như nhau phía trước cùng phong hạo chiến đấu dạng kia lần thứ hai bật hết hỏa lực hứa xuyên đã thuận buồm xuôi gió nâng tay lên cánh tay rơi xuống trên bầu trời đao khí cũng thuận thế chém ra xoát lạp đ ỗ n g nhiên đao khí xẹt qua trời cao lực lượng kinh khủng quét sạch mà ra hướng về bay tới thần thú chém tới tựa hồ muốn toàn bộ bầu trời đều cho chém ra cũng rất giống muốn một đao đ e m thần thú chém giết đồng dạng một bên khác theo lấy hứa xuyên cùng thần thú chiến đấu khai hỏa phong thanh dương cùng tô diệu âm cũng không cam lòng yếu thế bay người lên phía trước cùng thú thần tộc những cường giả khác giao chiến lên. chiến đấu trong n g á y mắt này hết sức căng thẳng trên bầu trời nhiều thần binh thủ đoạn n g a n g trời toát ra hừng hực thần quang vô tận thần uy tại huy sái đều muốn đem đối phương nhất kích tất sát t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi tám mượn lực bị đoạt xá thần thú ầm ầm đao khí mang theo cường đại uy áp hạ xuống từ trên trời đối diện chém ở đánh tới thần thú trên mình thần thú phân thân lập tức trì trệ ngay sau đó trong bầu trời buộc phát ra nổ vang dung trời vào giờ khắc này thần thú đạo phân thân này bỗng nhiên sụp đổ cùng bạo năng lượng tại không trung khuyết tán ra tới để xung q u n h ngay tại chiến đấu người nhộn nhịp xoay đầu lại muốn biết hai thắng ai thua b ấ trong q u các mắt h thú n phản phất có khả năng nhỏ mẫu ra nước lần này xuất hiện chẳng những một điểm chỗ tốt không mò được dưới sự khinh thường đồng thời một cách thành công thần thú phân thân cũng không có đến đây dự định thả hứa xuyên quên như mưa xuống đại địa đang run rẩy toàn bộ thú thần tộc tộc địa phản phất phát sinh một trảng khủng bố địa chấn đồng dạng đất dung núi chuyển núi đá vỡ nát liền không gian cũng bị nắm đấm đánh khắp nơi đều là vết n ư ớ hư không loại công kích này đổi lại đồng dạng thiên vương cảnh ngũ trọng trở xuống v õ giả căn bản không có sống sót khả năng thú thần tộc mọi người thấy một màn này trong lòng vui vẻ nhìn tới cái hứa xuyên này cũng không mạnh nha c h ọ n vẹn liền là hổ giấy một cái nhìn tới hết thệ đều là tộc trưởng quá lo lắng đây là bọn hắn lúc này nội tâm ý tưởng chân thật nhất chỉ có vương hạo sắc mặt nghiêm trọng hắn không có tham gia chiến đấu vẫn luôn đang quan sát chỉ dựa vào vừa mới hứa xuyên một đao chém nát thần thú thân thể hắn liền minh mạch phán đoán của mình tuyệt đối không có phạm sai lầm hứa xuyên rất mạnh mạnh đến một loại trình độ ngoại hạng trước mắt thần thú công kích tuyệt đối rét không chết hắn công tử hứa sư minh ngay tại chiến đấu tô diệu âm cùng phong thanh dương nghe được như vậy t r ở thế nhộn nhịp quay đầu hướng hứa xuyên vị trí nhìn lại nhìn thấy hứa xuyên bị đánh vào lòng đất lộ ra từng k i a từng k i a vẻ lo lắng giữa hai bên khoảng cách quả thực có chút to lớn cho dù hứa xuyên có vượt cấp năng lực chiến đấu đối đầu thần thú phân thân cũng có chút khó nhọc phong thanh dương lúc này đã đem bảo mệnh đồ vật lấy ra đó là một chôi tiểu kiếm ẩn chứa trong đó bán đế cảnh cường giả phong thịnh một kích toàn lực chỉ cần kích phát ra ngoài cho dù là thiên vương cảnh c ự trọng cũng không chiế mà chém giết một cái thiên vương cảnh thất trọng thần thú phân thân càng là thừa sức hắn đã quyết định chỉ cần hứa xuyên phát ra tín hiệu cầu cứu vậy hắn liền lập tức kích phát tiểu kiếm chém giết hết thẻ địch về phần làm như thế đại giới hắn thì là không có chút nào cân nhắc qua trợ giúp hứa xuyên không cần suy nghĩ bất kỳ giá nào bất quá ở giây tiếp theo hắn liền bị trước mắt tất cả những gì chứng kiến cho c h â n kinh rất tốt ngươi thành công làm nổi giận ta hứa xuyên âm thanh sâu kín theo lòng đất chuyền g a chuyển đến tại trận mỗi một cái trong hai ngay sau đó một tiếng ầm vang mặt đất lập tức nổ bể ra tới hứa xuyên thân ảnh phóng lên tận、trời. mang theo hủy diệt xu thế xung quanh cơ thể có một cỗ khủng bố lượng đang cột trào giờ này khắc này hứa xuyên khí thế đạt tới một loại viễn siêu ngày trước bất luận cái nào thời điểm đ ỉ n h p h o n g mức độ bản thân nguyên lực nhục thân chi lực thần thông số mệnh công pháp võ kỹ đa hồn đủ loại lực lượng r a chỉ bản thân không chỉ như vậy hứa xuyên còn gọn gàng dứt khoát mượn lực lượng huyền liệt h ã n hiện tại một thân thực lực viễn siêu thiên vương cảnh thất trọng đây là bởi vì hứa xuyên nhục thân thực lực không mạnh tiếp dẫn không được quá nhiều lực lượng nguyên nhân hiện tại hứa xuyên nhất cử nhất động ở giữa đều thể hiện ra lực lượng kinh khủng đối mặt trạng thái như vậy hứa xuyên nổi g i ậ n bên trong thần thú hình như đầu não rõ ràng trên mặt hiếm thấy xuất hiện một tia hoảng sợ hắn không cách nào tưởng tượng trước mắt sâu kiến vậy mà tại trong nháy mắt tăng lên nhanh như vậy cái tia vô biên thần uy để hắn sinh lòng r u n g dậy chuẩn bị tốt nên đón tử vào ngư hứa xuyên đứng lơ lửng trên không đứng ở thần thú trước mặt lạnh giá mở miệng nói q u a n thân tán phát cảm giác gáp bách gáp thần thú căn bản là không có cách động đậy dương anh muốn bớt lại không cách nào theo cỗ này cảm giác á p bách bên trong tránh da hống nhân tộc h ế t bất quá thần thú cuối cùng không phải người bình thường vào giờ khác này hắn phát ra hét dài một tiếng tiếp đó cực hạn bạo phát rốt cục thành công tránh ra tiếp theo hắn làm ra một cái để tất cả mọi người khiếp sợ hành động chỉ thấy hắn cái tia thú trên đầu miệng rộng đột nhiên mở ra một cô lực hút từ đó sinh ra nháy mắt đem trên mặt đất thu thần tộc người hút vào trong miệng miệng lớn bắt đầu nhai ướt vô luận là lao nhân vẫn là tiểu hải đều không thể trốn qua máu của hắn trậu miệng lớn a tộc trưởng cứu ta chết tiệt thần thú tại lần này tiếng kêu thảm thiết tiếng cầu cứu tiếng chửi rùa hết đợt này đến đợt khác những âm thanh này toàn bộ đến từ thú thần tộc người giờ phút này tín ngưỡng của bọ sụt đổ đến chết bọn hắn cũng không có nghĩ đến chính mình thờ phụng thần thú dĩ nhiên lại là một cái ăn người quái vật mà một bên thu thần tộc trưởng thành vương hạo nghe được những âm thanh này không có chút nào động tác chỉ là mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này đợi đến thần thú thôn vệ đại lượng thú thần tộc người phía sau thực lực của hắn lần nữa tăng lên đặt tới một cái đ ỉ n h phong hống cảm thụ được trong thân thể năng lượng khổng lồ thần thú cao hứng ngửa mặt lên trời thét dài tiếp lấy liền muốn hướng hứa xuyên công kích mà đi nhưng mà đúng vào lúc này vương hạo làm ra một cái để tất cả mọi người không có nghĩ tới hành động chỉ thấy hắn hóa thành một đoàn hắc vụ vọc thẳng đến thần thú đầu thú bên trong Chết tiệt, ngươi làm gì thần thú giận dữ hết hắn giờ phút này theo đoàn hắc vụ này bên trong cảm nhận được nguy hiểm cái này triệu hắn hắn đi ra sâu kiến dĩ nhiên đối với hắn có gây dối ý nghĩ để ngươi ăn ta nhiều như vậy t ộ c nhân cũng là thời điểm đến lượt ngươi trả giá thật lớn đem thân thể của ngươi nhường lại a vương h ạ o âm thanh theo thần thú trong miệng truyền ra ngay sau đó thần thú tại trước mắt bao người trực tiếp bị vương hạo cho đoạt xá hứa xuyên c a o mày nhìn trước mắt một màn này vừa mới vương hảo biến thành đoàn hắc vụ kia cho hắn rất quen thuộc cảm giác âm ảnh tộc hứa xuyên có chút không xác định nhưng loại trừ âm ảnh tộc hứa xuyên nghĩ không ra cái khác cùng hắc vụ có liên quan đồ vật đồng thời theo hắn đánh vào thú thần tộc đến hiện tại một cái âm ảnh tộc người đều không thấy hắn còn một mực tại phòng bị âm ảnh tộc đây kết quả là cái này nhưng vương hạo nếu là âm ảnh tộc lời nói lại là thế nào lên làm thú thần tộc tộc trưởng đây cũng là một cái để hứa xuyên nghi ngờ điểm nhưng mà vương hạo cũng không có cho hứa xuyên quá n h i ề u suy n g h ĩ thời g i a n Đoạt xá thần thú phân thân phía sau vương hạo liền đem ánh mắt chuyển hướng hứa xuyên chương hai trăm bốn mươi chín vương hạo nhu đồ thú thần tộc diệt hứa xuyên cũng thật là cái kia cảm ơn người nếu không phải ngươi giết đi vào ta muốn đoạt xá thần thú còn không biết rõ phải bao lâu thời gian vương hạo ngông cuồng âm thanh theo thần thú trong thân thể truyền ra đột nhiên lực lượng cường đại để hắn cảm giác được vô cùng thư sướng hắn chờ đợi ngày này đã chờ đến quá lâu cuối cùng và hôm nay thành công giờ phút này đảo ngược phía sau lại đảo ngược vương hạo theo phía trước khủng đốm đến bây giờ ngông cuồng c h ọ n vẹn cùng đổi một người đồng dạng hứa xuyên n h u mày không biết rõ hắn đang nói cái gì nhìn thấy hứa xuyên biểu tình vương hạo cười đắc ý nói không rõ đúng không hôm nay liền để ngươi làm mình bạch quỷ ngươi thật cho là ta sợ ngươi tất cả những thứ này bất quá đều là kế hoạch của ta thôi không có ngươi thúc ép ta những cái này ngốc tộc nhân thế nào nguyện ý chủ động hiến tế chính mình triệu h o à n thần thú đây thần thú không xuất hiện ta lại thế nào đoạt xá đây chúng ta một ngày này đã phải đợi quá lâu hôm nay ngươi xuất hiện cho ta cơ hội này ha ha ha vương hạo ngửa mặt lên trời thét dài hứa xuyên cũng từ trong lời của hắn hiểu rõ ra n g u y ê n lai、like, tất cả những thứ này hết thảy đều là hắn kế hoạch tốt thôi từ vừa mới bắt đầu vương hạo mục tiêu cũng không phải là giết chết hứa xuyên mà là đoạt xá thần thú hắn vì một ngày này đã mưu đồ rất lâu nhưng không đến bộ tộc nguy cơ sinh tử thời điểm không người nào nguyện ý triệu hoán thần thú phủ xuống cho dù hắn là tộc trưởng cũng ép buộc không được cho tới hôm nay hứa xuyên phủ xuống đồng thời lấy thông tin cảnh nhị trọng tu vi lịch phạt một vị thiên vương cảnh tộc nhân phía sau hắn cuối cùng nhìn thấy cơ hội tiếp đó hắn một mực tại hướng thú thần tộc người quán tâu h hắn đánh không được hứa xuyên nhận thức để bọn hắn cam tâm tình nguyện triệu hồi ra thần thú đằng sau cũng như hắn chỗ nguyện thần thú được triệu hoán đi ra nhưng t h thật lực lại có chút không bình thường bất đắc dĩ vì có khả năng hoàn mỹ đoạt xá hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỷ biến thằng đến thần thú bị hứa xuyên làm nổi giận bắt đầu điên cuồng thôn vệ thú thần tộc người tăng thực lực lên h ã n biết hắn cơ hội tới thế là vương hạo nắm lấy thời cơ một lần hành động đoạt xá thần thú một bên sống sót cái khác thú thần tộc người nghe được vương hạo lời nói lập tức tức giận mặt đỏ tới mang hai vương hạo n g ư ờ i không làm người n g ư ờ i không được chết tốt quả nhiên lúc trước liền không nên lưu lại n g ư ờ i cái này tập trung có âm ảnh tộc huyết mạch hắn liền làm một đầu đốt không quen sói bọn hắn bắt đầu điên cuồng chửi mắng vương hạo liền tô diệu âm cùng phong thanh dương công kích đều không để ý tới có thể thấy được bọn họ nội tâm đến có nhiều phẫn nộ đồng thời bọn hắn cũng nói ra một cái kinh thiên đại bí mật vương hạo dĩ nhiên là thú thần tộc cùng âm ảnh tộc hôn huyết thì ra là thế vừa mới vương hạo biến thành hát vụ liền để hắn cảm giác được một cô âm ảnh tộc khí tức không nghĩ tới cái này vương hạo dĩ nhiên là âm ảnh tộc hôn huyết chẳng trách vậy hắn cái này có khả năng đoạt xá thần thú pháp môn cũng giải thích thông suốt âm ảnh tộc xem như bóng tối tộc tại h u y ề n thiên phân c h i nắm giữ không ít ma tộc kỹ năng cái này đoạt xá chính là một cái trong số đó là ma tộc thường dùng nhất thủ đoạn mắng chửi đi các ngươi càng mắng ta càng cao hứng hôm nay không riêng gì hứa xuyên muốn chết liền các ngươi cũng phải chết toàn bộ thú thần tộc đều muốn bị ta bóng mở nhất tộc nắm trong tay biết vì cái gì cho tới bây giờ đều không có âm ảnh tộc xuất hiện ư các ngươi p h ả i đi ra cầu viện người đều bị bọn hắn giải quyết không chỉ như vậy bọn hắn còn mang người đi tập kích cái khác c ổ tộc giá họa cho thú thần tộc vương hạo nhìn xem không ngừng hướng chính mình chửi m a n g thú thần tộc người đầu thú bên trên lộ ra nhân tính hóa vẻ trào phúng hắn bởi vì là hôn huyết nguyên nhân từ nhỏ tại thú thần tộc trung đô không nhận chào đón cho dù hắn tiền nhiệm tộc trưởng hải tử từ nhỏ mặc người ức hiếp thẳng đến hắn cho thấy không phải người thiên phú lấy thời gian rất ngắn trở thành thiên vương cảnh cường giả loại tình huống này mới phát sinh thay đổi nhưng không có người biết thiên phú của hắn là tiêu hao tiền đồ hướng ma tộc ma tổ đ ổ i lấy đột phá thiên vương cảnh ngũ trọng phía sau hắn con đường phía trước liền c h ặ n đ ứ t cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước bất quá hắn không để ý một mực cẩn nhẫn tại thú thần tộc bên trong tìm cơ hội báo thủ thẳng đến hôm nay hắn đoạt xá thần thú phân thân hắn cơ hội báo thủ rốt cuộc đã đến đồng thời đã có cố này thân thể mới hắn cũng có thể tiếp tục tiến bộ trở thành mạnh hơn tồn tại vương hạo người chết tiệt mọi người cùng nhau xông lên giết hắn t u y ế t không thể để hắn đạt được nghe vương hạo lời nói phía sau những cái này thú thần tộc võ giả triệt để đè nén không được nội tâm phẫn nộ cùng cựu hận bọn hắn từ đầu tới đuôi cũng không có nghĩ đến chính mình tộc q u ầ n tộc trưởng dĩ nhiên là như vậy một cái mặt hàng trọn vẹn lật đổ bọn hắn nhận thức thú thần tộc còn thừa tất cả võ giả cùng nhau tiến lên cũng lại không để ý tới một bên phong thanh dương cùng tô diệu âm muốn liều lĩnh đánh chết vương hạo một bên hai người cũng không còn công kích lưu lại ở phía xa xem kịch bọn hắn cũng không có dự liệu được sự tình dĩ nhiên sẽ như vậy phát triển thân là tộc trưởng vương hạo mới là diệt tộc đầu sỏ gây ra quả thực vẽ vốn bên trong đều không dám như vệ diễn a chỉ bằng các ngươi những cái này sâu kiến vương hạo hư lạnh một tiếng toàn thân sát ý mười phần nhìn xem hướng hắn vọt tới những cái này thú thần tộc võ giả thực lực cường đại hắn sớm đã không phải trước đây cái vương hạo kia sẽ phải chịu những người này k i ể m chế giờ phút này khi c ò n bé bị khuất nhục lại một lần nữa xông lên trong lòng của hắn trong tay hắn ngưng tụ ra một đoàn năng lượng kinh khủng tiếp đó ngắm những võ giả này trực tiếp ném ra ngoài chết đi hắn cười tàn n h ẫ n nói tại vương hạo trong tiếng cười đoàn này năng lượng ẩm vang đụng phải đánh tới võ giả vê anh một tiếng bạo tạc phía sau Thú thần ú t h tộc tất cả còn sót lại võ giả đều tử thương hầu như không còn sự chênh lệch giữa bọn họ thật sự là quá mức rõ ràng cho dù là một đám người đi lên cũng bất quá là châu chấu đá xe thôi còn lại một hơi thú thần tộc vũ trúc như cũng dùng cựu hận ánh mắt toán độc nhìn kỹ vương hạo trong miệng đức có nói ngươi không được chết tốt ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi còn không chờ hắn nói xong liền trực tiếp bị vương hạo bắt đến trong tay yên tâm đi các ngươi vĩnh viễn cũng đợi không được cái kia thiên hiện tại ta liền đưa các ngươi đi gặp thần thú tại hứa xuyên nhìn kỹ vương hảo nắm lấy toàn bộ vũ trúc trực tiếp nhét vào chính mình trong miệng giang r i á c giang r i á c bắt đầu nhanh ướt hai ba lần liền đem hắn thôn phệ hầu như không còn cái này tàn nhẫn một màn để hứa xuyên cũng không khỏi nhữ mày hiện tại trước mắt cũng không phải phía trước cái kia không có trí thông minh thần thú mà là đoạt xá phía sau vương hạo nhưng hắn làm ra động tác so t h ú thần còn muốn tàn nhẫn còn muốn quả quyết có thể thấy được liền vương hạo chính mình cũng không có chú ý tới hắn đoạt xá thần thú phía sau đã bị thần thú thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tới giải quyết đi cái này cái cuối cùng thú thần tộc phía sau mang ý nghĩa toàn bộ thú thần tộc từ nay về sau diệt vong mà đầu sọ gây ra không phải hứa xuyên là vương hạo mặt mũi tràn đầy máu tươi vương hạo xoay người lại mặt đối mặt nhìn xem hứa xuyên hiện tại vướng bận ra hỏa đã không còn tiếp xuống liền nên ngươi giết nhi tử ta hung thủ nói ra ngươi gì n g ô n a ánh mắt của hắn tàn nhẫn mà khát máu tràn ngập yêu dị cảm giác chương hai trăm năm mươi giao chiến kinh người thủ đoạn nói lời tạm biệt nói quá sớm hứa xuyên không chút nào sợ h ã i vương hạo chẳng phải là đoạt xá tới một thân thực lực ư hắn sẽ sợ đừng quên hắn này lại thực lực cũng không yếu hứa huyền liệt mượn lực phía sau quản ngươi thú gì thần vẫn là vương hạo hết thể cho ta chết rất tốt ta liền ưa thích loại người như ngươi mạnh m i ệ người n g hy vọng ngươi chờ một hồi còn có thể nói ra những lời này tới vương hạo tàn nhẫn cười một tiếng trong mắt sát ý không che giấu chút nào tiếp lấy chỉ thấy hắn tay giơ lên lòng bàn tay nhắm ngay hứa xuyên lập tức một cỗ lực lượng kinh khủng tại hắn lòng bàn tay ngưng kết hư không chấn động không gió nổi chơi trước mắt phía sau cỗ lực lượng này hướng thẳng đến hứa xuyên oanh sát mà đi loại công kích này liền muốn giết ta hứa xuyên lông mày nhữ lại theo sau sát thần đao vực bày ra bên ngoài thân nổi lên một trận sĩ m ụ kim quang trong mắt có thái dương chân hỏa lưu chuyển n g ậ p trời sát phạt khí tức vây quanh t ạ i hứa xuyên quanh thân không chút nào yếu hơn lúc này vương hạo đối mặt hắn công kích hứa xuyên bước ra một bước tiếp đó đưa tay đấm ra một quyển tay trái không quên cũng không cam lòng yếu thế theo s á t chém ra một đ à o đại nhận thần ma thánh thể tăng thêm cường hành đế kinh để hứa xuyên công kích thanh thế của q u ộ n thần uy cái thế lại thêm có s á t thần đao vực ư ra chỉ hắn vương hạo trước mặt liền tựa như đợi làm thịt cứu non ầm ầm nháy mắt sau đó hứa xuyên công kích nháy mắt cùng vương hạo công kích đụng vào nhau song phương cực hạn bạo phát lực lượng tại va chạm trong nháy mắt nhấc lên k h n g bố hư không phác thái dương chân hỏa màu đỏ thẩm tại sát thần đao vực bên trong quét sạch lang liệt đao khí tràn ngập toàn bộ đao vực để chỗ tại trong đó người không chỗ có thể trốn vương hạo lần công kích thứ nhất liền như vậy bị thoải mái tan giã một bên phong thanh dương cùng tô d i ệ u âm hai người liên tiếp lui về phía sau t ầ n g thứ này cường giả giao thủ cách quá gần sẽ có nguy hiểm tính mạng quan chiến có phong h i ể m cần cẩn thận a phía trước hứa xuyên cùng phong hạo cuộc chiến đấu kia liền cho hai người mang đến to lớn bóng mờ cái gì vương hạo thần sắc chấn động hắn lấy có thể so thiên vương cảnh bắt trọng tu vi ngưng tụ g a đoàn năng lượng lại bị hứa xuyên tiện liền hóa giải không chỉ như vậy cái k i a tràn ngập cả vùng không gian đao khí không lưu dư lực hướng hắn chém tới để hắn không thể không hao tốn sức lực chống lại đem những đao khí này cho từng cái ngăn lại hắn nhìn về phía hứa xuyên giật mình hết sức làm sao có khả năng ngươi bất quá thông thiên cảnh n h ị trọng cho dù có thể vượt cấp chiến đấu thiên vương cảnh nhất trọng cường giả cũng không có khả năng dễ dàng như vậy ngăn lại công kích của ta hứa xuyên tay này công kích uy lực thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn tuy là hắn giờ phút này trong đầu chỉ có giết chết hứa xuyên báo thủ nhưng cũng không đại biểu hắn không có đầu ó c hứa xuyên thực lực thật sự là quá n g ư ờ tiên ngươi kiểu này căn bản không nên tồn tại ở trên thế giới này không có chuyện gì là không thể nào chỉ cần là liên quan tới ta hứa xuyên hứa xuyên khẽ cười nói trong lòng hắn tự tin chỉ có chính hắn minh bạch a mới vừa rồi là ta khinh thường ngươi tiếp xuống mới là ta công kích chân chính nghe được hứa xuyên nói vương hạo cảm giác nhận lấy khiêu khích cùng xem thường hắn không thể nhất chịu được liền là loại này khi c ò n bé tao nộ tới bây giờ rõ mồn một trước mắt vương hạo hư lạnh một tiếng trong mắt sát ý càng hơn vạn thú thần trưởng đoạt xá thần thú thân thể thần thú nằm trong tay phát môn đều nhất, nhất bị hắm trong tay giờ phút này hắn sử dụng ra chính là thần thú thành danh trường pháp vương hạo trong lòng bàn tay thần quang c h ấ p động trong bầu trời xuất hiện một cái tự t r ư ờ n g bàn tay xung quanh ngưng tụ ra nhiều loại yêu thú hư ảnh theo lấy vương hạo mở miệng từng cái ngửa mặt lên trời gào thét m ê n n g ô n g lực lượng mang ý nghĩa lần này công kích không đơn giản vương hạo là thật động sát tâm không muốn lại cùng hứa xuyên kéo dài gặp hứa xuyên tự hồ là bị công kích của mình cho khiếp sợ đến vương hạo khỏe miệng xuất hiện một tia cười lạnh sau một khắc trên bầu trời cự trưởng trực tiếp rơi xuống hướng về hứa xuyên đẻ xuống những y ê u thú kia hư ảnh cũng nhìn chằm chằm hướng hứa xuyên đánh tới tựa hồ là muốn đem hứa xuyên cho xé thành mảnh nhỏ đồng dạng năng lượng kinh khủng tại c ự trường ở giữa lưu truyền hứa xuyên ngửa đầu nhìn lại trong lòng xuất hiện một chút cảm giác nguy cơ nhưng hứa xuyên lại không chút nào từng sợ hãi ngược lại trong lòng sinh ra trước nay chưa có chiến ý bật hết hỏa lực hứa xuyên cũng vào giờ khắc này hoàn toàn tăng lên tới đ ỉ n h phong thực lực bản thân cực h ạ n bạo phát lại thêm theo h u y n liệt nơi đó mượn tới cường đại lực lượng hứa xuyên lúc này thực lực trước nay chưa có khủng bố điểm ấy thủ đoạn liền muốn viết ta còn chưa đủ hứa xuyên nổi giận gầm lên một tiếng. trong mắt kim quan g càng hừng hực thể nội nguyên lực không lưu dư lực đổ xuống mà ra c h n g thiên thí thần hứa xuyên giờ khắp này ở đủ loại g i a trì phía dưới tay cầm không quên chém ra đ ờ i này một k í c h mạnh nhất ầm ầm trên bầu trời cự t r ư ờ n g đ è xuống h ư không bị xé rách do dự vỡ vụn tấm kính đồng dạng hứa xuyên công kích cũng không cam lòng yếu thế trường đao cùng cự t r ư ờ n g đối diện đụng vào nhau cho ta mở hứa xuyên tóc dài phiêu tán hét lớn một tiếng đối mặt cường hành cự trưởng không chút nào hạ xuống thế bất lợi yêu thú hư ảnh dưới một đao này còn không phát huy ra cái kia có tác dụng liền triệt để vất diện ngay sau đó vương hạo cự trưởng tại hứa xuyên dưới một đao trực tiếp miền nát cự trưởng kèm thêm lấy yêu thú hư ảnh bị hứa xuyên một đao chém chết vương hạo cũng bị p h ả n vệ một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra khu khu vương hạo ho khan mấy tiếng trên mặt hiện ra một vòng ngừng hồng cưỡng chế thể nội quần quận nguyên lực và khí huyết hắn ngẩng đầu nhìn về phía hứa xuyên một mặt không thể tin cái này sao có thể ngươi làm sao có khả năng tiếp được công kích của ta đây là cái gì đao pháp vì sao sẽ mạnh mẽ như thế cho tới bây giờ hắn vẫn là không dám tin tưởng chính mình rõ ràng đoạt xá thần thú lại thêm thôn phệ thú thần tộc tất cả mọi người thực lực đã tăng lên tới một cái khủng bố cấp độ vốn nghĩ một k í c h mất mạng s ử suất thần thú sát chiêu mạnh nhất lại không có nghĩ đến hứa xuyên không chỉ tiếp lấy một đau kia hơn nữa còn trực tiếp phá vỡ hắn thần t h ô n g khiến hắn bị không nhỏ phản vệ hắn đều có chút hoài nghi hứa xuyên trước mặt đến cùng là thật hay không có phải hay không có cường giảng ụ y trang thành hứa xuyên cố tình tìm chính mình phiền thoái lại muốn đem tất cả những thứ này giá họa cho thái nhất t h á n h đ i ệ m loại trừ lý do này bên ngoài vương hảo nghị không ra bất kỳ lý do gì giải thích tình hình trước mắt t h đâu tới nói nhảm nhiều như vậy chết đi cho ta hứa xuyên trong đôi mắt lóe ra ánh mắt hưng ph chiến ý phóng lên tận trời trực trùng vân tiêu trong lòng hứa xuyên liền làm ộ t cái chiến đấu cùng chỉ là có rất ít cơ hội để hắn như vậy tùy ý chiến đấu trong chiến đấu hứa xuyên có khả năng rất rõ ràng cảm nhận được tiến bộ của mình tiếng nói vừa ra hứa xuyên lần nữa xuất kích thân hình hắn phóng qua quanh thân bao quanh thái dương chân hỏa trên trường đao cuốn theo lấy nồng đậm sát khí cùng sát khí giống như một tôn tuyệt thế chiến thần nâng đao lần nữa phóng tới vương hạo vê a n một đao vung ra nhìn như rất bình thường một đao lại đem đủ loại số mệnh cùng thần thông kích phát đến cực h ạ n thái dương chân hỏaoao n g u hắn hét lớn một tiếng giờ phút này cũng bắt đầu toàn lực bạo phát lại không xử suất toàn lực hắn hôm nay còn thật sự có khả năng tại lật thuyền trong mương hứa xuyên chuyển hiện ra thực lực thật sự là quá mức biến thái mà bây giờ hứa xuyên cái này khủng bố một đau càng làm cho hắn cảm nhận được một câu nguy cơ sinh tử đây coi là cái gì chẳng lẽ hắn tân tân khổ khổ mưu đồ nhiều năm như vậy mới đoạt xá thần thú nhục t h â n vẫn còn so sánh không lên một cái không tu luyện mấy năm bao đầu t i ể u tử vậy hắn nhiều năm như vậy cố gắng còn có cái gì ý nghĩa thời khắc này vương hạo trong lòng p h ấ n hận vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hứa xuyên ánh mắt không còn dám có chút khinh thị cùng kinh thường sinh tử ngay tại hắn một ý niệm thần thú chân thân giờ phút này vương hạo như là làm ra cái gì lựa chọn khó khăn đ ồ n dạng hét lớn một tiếng chỉ là nháy mắt vương hạo chỗ đoạt xá thần thú trên thân thể liền nổi lên đến không hết yêu thú lợi trào n h ữ n g yêu thú k i a lợi trào tản ra vô tận lực lượng còn có một cỗ thu hút tâm thần người ta quỵ dị năng lượng lúc này vương hạo hiển nhiên thành một cái từ lợi trào tạo thành quái vật h ắ n cái bộ dáng này để bí tịch chứng sợ hãi nhìn thấy sợ rằng sẽ ngay tại chỗ hụt chết thật sự là quá mức kinh dị mà bộ dáng này chính là thần thú chân chính diện mục thần thú vốn là từ yêu thú tử vong phía sau không cam lòng tiêu tán yêu thú linh hồn tạo thành tụ hợp thể tại trải qua nhân tộc tín ngưỡng sinh ra thần tính vậy mới hóa thành đầu thú thân thể dắng dốc mà vương hạ o nguyên cơ ở trong lòng đấu tranh thật lâu thì là bởi vì một khi hắn khống chế thần thú thân thể khôi phục nguyên dạng như thế hắn trong thời gian ngắn không có bất kỳ biện pháp nào khôi phục lại đầu thú thân thể bộ dáng chỉ có thể duy trì như vậy một bộ quái vật gián dấp bởi vì hắn cố thân thể này chỉ là triệu hồi ra tới phân thân đồ đằng trụ bên trên ngưng tụ tín ngưỡng chi lực không cách nào chống đỡ hắn khôi phục mà không cách nào khôi phục đại giới liền là thần hồn của hắn cùng thần trí sẽ từ từ bị những cái này lợi trào đồng hóa trở thành trong đó một bộ phận h ư ờ xuyên tất cả những thứ này đều trách ngươi đều là ngươi b ư ớ ta chết đi cho ta vương hạo quái dị trong thân thể thanh âm của hắn chuyển ra mười điểm quỷ dị hồn hển hắn giờ phút này chỉ có giết chết hứa xuyên một cái ý niệm mặc cho ai thành như vậy một bộ quái vật dáng dấp đều không thể tiếp nhận hứa xuyên nhìn trước mắt lợi chào vương hạo thần tình cũng ngưng trọng lên hứa xuyên từ những thứ này lợi chào bên trên cảm nhận được một cỗ kinh người cảm giác nguy cơ nếu là bị hắn bắt lấy hắn tuyệt đối sống không nổi nhìn tới vương hạo cũng đến cùng đồ mạt lộ thời điểm không thể không bắt đầu cùng hứa xuyên liều mạng hiện tại hứa xuyên không dám k i n h thường trong lòng hơi động thể nội thái dương chân hỏa lại một lần nữa bạo phát cả người hắn hóa thành một khỏa nhân hình đại nhật tại không trung l ạ i như thế loa mắt hứa xuyên khí t ứ c cũng lại một lần nữa tăng vọt lực lượng cũng thành lần gia tăng suy suy suy m á n h liệt thái dương chân hỏa đốt lên bốn phía thiên địa nguyên khí đốt cháy ánh mắt chiếu tới hết thảy vào thời khắc này vương hạo động lên cái kia khủng bố lợi c h ả o toàn bộ hướng hứa xuyên bắt tới những nơi đi qua thư không vỡ nát thư không lôi đỉnh bỏ ra vây anh lợi c h ả o cùng hứa xuyên va chạm cận chiến vũ khí ngược lại thành thiệt t h i hứa xuyên dứt k h á t v ô n g xuống trường đao dùng nắm đấm nên đón vương hạo công kích quyền trào tấn công vương hạo trên mình lợi trào tại hứa xuyên dưới thiết quyền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được băng diện trận chiến đấu này hứa xuyên lần nữa chiếm cứ lợi thế trong lòng vương hạo sốt ruột vội vàng phía trước lộ ra một cái nho nhỏ sơ hở nhưng mà cao thủ ở giữa so t chiêu điểm ấy tiểu sơ hở liền có thể muốn mệnh hứa xuyên nắm lấy cơ hội ngưng tụ ra hủy thiên diện địa một quyền trực tiếp đánh vào vương hạo nơi bồng tim vô hạn thái dương chân hỏa trực tiếp theo trong nắm đấm sông vào vương hạo thể nội ở trong cơ thể hắn tùy ý phá hoại chịu đến như vậy trọng kích vương hạo kêu lên một tiếng đau đớn k h e miệm chạy xuống một tiêm m u tươi trong ánh mắt, chỉ còn lại có toàn lực đem thể nội thái dương chân hỏa cho đổi ra ngoài vương hạo vậy mới ổn định tương thế nhưng mà hứa xuyên nhưng không có dự định liền như vậy thả hắn chỉ thấy hứa xuyên đôi mắt đỏ thấm nguyên bản kim quang đã bị huyết sắc thay thế hắn một cái bước xa s ô n g lên phía trước dừng ở đây rồi hôm nay ai cũng cứu không được ngươi vừa mới dứt lời hứa xuyên liền lần nữa ra quyền một quyền này nhắm thẳng vào vương hạo cỗ thân thể này hạch tâm chỗ tồn tại cuối cùng chỉ là đồ đằng trụ triệu hồi ra tới phân thân chỉ cần phá hoại trong cơ thể hắn đồ đằng trụ biến thành tín ngưỡng h ạ c tâm cái kia vương hạo hôm nay coi như là thai tiếp khó thoát một quyền này h trên nắm tay đạo vận lưu truyền thần quang xen lẫn cường thế bá đạo phong thái t u y ệ thế t như vậy thần quyền để vương hạo tâm thần dung mạnh mi tâm đau nhói trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác c n g nguy cơ này cảm giác để hắn trên c h á n mồ hôi rơi như mưa hắn kinh hãi há miệng nổi giận gầm lên một tiếng muốn phản kháng nhưng mà thời khắc này hứa xuyên đem sát thần đao vực thôi phát đến cực h ạ n không chỉ như vậy quyền pháp của hắn tại nhiều lần sau khi chiến đấu cũng thúc đẩy sinh trưởng gia thuộc về hắn quyền ý lĩnh vực hai loại lĩnh vực chồng chất tại hết thảy một loại là sát thiên giết sát chúng sinh sát thần đao vực một loại là đại khai đại hợp cưng bánh dị thường quyền ý lĩnh vực cả hai c h ồ n g chất xen lẫn đem vương hạo triệt để hạn chế tại trong đó thành một cái không thể di chuyển cố định cái n ị a hứa xuyên nằm đấm hung hăng đập vào trên mình vương hạo không vương hạo sợ h ã i muốn nói chuyện nhưng sau một khắc miệng lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra trực tiếp cắt ngang hắn lời muốn nói lại là một q u y ề n lực lượng cường đại bạo phát vương hạo trực tiếp bị hứa xuyên một quyển đánh cho tới mặt đất cắm ngược hành động dạng đập vào trong đất thú gì thần tộc trưởng thành thú gì thần phân thân chỉ thường thôi hứa xuyên lăng không đứng th lạnh lùng nhìn trên mặt đất vương hạo phun ra những lời này ngay sau đó nguyên lực hóa thành một cái đại thủ đem vương hạo cho nhấc lên hiện tại ngươi có thể chết đi đại thủ kêu bóp lấy đầu vương hạo không ngừng dùng sức phản phất một giây sau liền muốn đem đầu của hắn cho bóp nát đồng dạng thời khắc này vương hạo tại hứa xuyên công kích phía dưới đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu hoảng sợ nhìn xem hứa xuyên toàn thân không cầm được run r u dày những cái kêu lợi chào cũng co rút lại cũng là e ngại hứa xuyên thủ đoạn hiện tại vận mệnh của hắn trọn vẹn nắm giữ tại trong tay hứa xuyên sinh tử chỉ ở hứa xuyên một ý niệm đừng dưới ta, ta có liên quan tới người thái nhất thánh địa tình báo đột nhiên vương hạo như là nhớ ra cái gì đó cấp bách hướng hứa xuyên nói muốn mượn cái này đổi chính mình một mạng nhưng mà hứa xuyên không có chút nào để ý tới vương hạo nói tới không chút do dự trực tiếp khống chế đại thủ bóp nát đầu vương hạo tính cả thần hồn của hắn một chỗ bị hứa xuyên bóp nát vương hạo tử vong phía sau thần thú phân thân cũng bắt đầu tiêu tán bất quá tại thời khắc cuối cùng một tia hồng quang lạc ấn tại hứa xuyên trên mình khiến hứa xuyên n g ư ớ mày chương hai trăm năm mươi hai thần thú nhìn chăm chú không sợ hết thảy vương hạo chết không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào cuối cùng toàn bộ thú thần tộc chỉ còn lại có hắn một người hứa xuyên trực tiếp chọn đọc vương hạo cái kia vỡ thành cặn thần hồn mảnh nhỏ tìm kiếm trong đó liên quan tới hắn liên quan tới thái nhất thánh địa tình báo tin tức hữu dụng cũng không nhiều lại đại bộ phận đều là phá thành mảnh nhỏ bất quá hứa xuyên vẫn là nhìn thấy tại trước khi hắn tới phát sinh một m à n kia thiên diễn tông cùng chung vực người tới ư hứa xuyên trong mắt lóe lên một chút tinh quang đối với cái tin tức này hắn cũng không có cảm thấy bất ngờ phía trước chọn đọc giết chết tiêu thần thời điểm hắn liền đoán được sẽ có một ngày như vậy chỉ là không nghĩ tới giữa bọn hắn dĩ nhiên sẽ liên thủ chuẩn bị đối phó hắn mà cái này tới nhanh như vậy bất quá hứa xuyên không có chút nào e ngại binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn dám động thủ với hắn người đều muốn trả giá đau đớn đại giới vô luận là ai vô luận là tu vi thế nào bất quá trước mắt đến làm rõ ràng cái này hồng quang là cái gì nhìn xem trên người mình như ẩn như hiện một tia hồng quang hứa xuyên bản năng phát giác được cái đồ chơi này không phải vật gì tốt mà đúng lúc này hệ thống nhắc nhở xuất hiện ngươi giết chết thần thú phân thân trước khi chết thần thú phân thân ở trên thân ngươi là cấn thú thần chú thị tiêu cực số mệnh đầu này nhắc nhở rõ ràng làm hứa xuyên giải thích hồng quang là vì vật gì thú thần chú thị hứa xuyên nhữ mày nhìn một chút tin tức của mình thính danh hứa xuyên t r ủ n g tộc huyền thiên nhân tộc cảnh giới thông thiên cảnh n h ị trọng thiên phú duy ngã đ ộ i tôn đỉnh cấp thiên phú t h ầ n thông kim ô hóa hồng chi thuật thái dương chân hỏa gấp trăm lần t ă n g phúc thấy rõ v ạ n vật nhân sinh kịch bản vạn đạo thần thư vạn linh tri tổ võ phá thương hùng thần cấp dự ngôn sư đại đế trở về dung hợp trạng thái nhân sinh quy tích ngài đã n ị c h thiên cảnh ệ n h quá khứ tương lai không thể tra cơ duyên ngài đã n ị c h thiên cảnh、bệnh. quá khứ tương lai không thể tra thú thần chú thị ngươi giết chết thần thú phân thân bị thần thú bản thể quan tâm chỉ cần ngươi bước ra huyền thiên đại lục tiến vào hỗn đ ộ t ngay lập tức sẽ bị thần thú phát hiện truy sát hứa xuyên tỉ mỉ cảm thụ một phen quả nhiên tại cái này mệnh số bên trên cảm nhận được một câu như có như không nhìn chăm chú cảm giác hứa xuyên không chút nghi ngờ hệ thống nói chỉ cần hắn vừa xuất hiện tại hỗn đ ộ t sẽ lập tức gặp phải thần thú bản thể truy sát đổi lại đồng dạng có giả e rằng chỉ có chưa xuất sư đã chết một con đường có thể đi nhưng hắn hứa xuyên là ai thông thiên cảnh tu vi liền lịch phạt thần thú phân thân chờ hắn có đặt chân hỗn độn thực lực sẽ còn e ngại một cái nho nhỏ thần thú bất quá là một cái bị đuổi ra huyền thiên phế và tôi hắn lại có sợ gì chỉ cần ngươi d á m đến ta tuyệt đối sẽ lại giết n g ư ơ i một lần hứa xuyên hừ lạnh một tiếng một bên khác trốn đến xa xa phong thanh dương cùng tô rượu âm đều bị trước mắt một màn này chấn động đến trong ánh mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi công tử thực lực dĩ nhiên so với ta tưởng tượng còn cường hắn hơn mỗi lần nhìn thấy hứa sư huynh xuất thủ đều tựa như nhìn thấy một cái mới hứa sư h u n h cường đại mà lại thần bí ta khả năng vĩnh viễn cũng đoán không ra công tử thực lực chân thật b ọ như ắ n l ú vậy thư t cả mộn, trong lòng nhắc lên sóng to gió n giãn lâu, Hứa Xuyên n đ giải y thích、so、thiên n ngũ trọng phong hạo. Nhưng hạo. chí i như, như vậy thoải mái tự nhiên tô diệu âm cùng phong thanh dương lẫn nhau đối diện song phương cũng có thể cảm giác được đối phương chấn kinh tâm tình hiện trường hoàn toàn yên tĩnh mà ngay tại hứa xuyên còn đang tiêu hóa trận chiến đấu này c h o đến thời điểm xa xa trong rừng rậm truyền đến âm thanh đánh vỡ cái này yên tĩnh c h ẳ n g cảnh nhờ cậy những cái kia cổ t ậ c h ư báo cáo đội trưởng đã bỏ qua vậy là tốt rồi tộc trưởng triệu đến hắn mưu đồ đã thành công để chúng ta nhanh chóng trở về thủ có lẽ thu thần tộc nhất định là có đại sự phát sinh chúng ta đến nhanh lên hứa xuyên n h ẹ bén nghe được những cái này tiếng nói chuyện ngẩm đầu ra hiệu cách đó không xa hai người hai người gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ theo sau tìm cái địa phương che giấu hứa xuyên cũng giống như vậy sau một ngánh một chi mười mấy người tiểu đội từ trong rừng rậm thoát ra đi tới thu thần tộc t ộ c điện bọn hắn tựa hồ đối với hoàn cảnh bốn phía hết sức quen thuộc rất dễ dàng liền tìm được nơi này đám người này toàn thân cao thấp thân mang hát bảo đem có lộ ra ngoài địa phương đều bao phủ tại dưới áo đen lúc trong bóng tối hứa xuyên thần thức đào qua liếc mắt liền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc liên la luận đạo đại hội phía trước một đêm tiềm nhập trong phòng của hắn cái thông tin ê cảnh k i ê u bắt trọng âm ảnh tộc giả hắn chính là tri đội ngũ này đội trưởng bất quá lúc này vết thương trên người hắn sớm đã khỏi hẳn đồng thời đã đột phá thiên vương cảnh bên trong một cái âm ảnh tộc nhìn thấy thu thần tộc trong nháy mắt mười điểm hoảng sợ đặt câu hỏi bọn hắn được a n bài đi trong bóng tối chặn giết thu thần tộc cầu v i ệ n người căn bản không biết rõ bên ngoài phát sinh cái gì nhưng hắn có thể bảo đảm bọn hắn trước lúc rời đi nơi này hết thể đều là thật tốt trọn vẹn không phải như bây giờ một bộ tận thế bộ dáng nơi này đến cùng phát sinh cái gì lúc này tại trận âm ảnh tộc trong lòng đều có dạng này một cái nghi hoặc giờ phút này bọn hắn nhộn nhịp đưa mắt nhìn đội trưởng trên mình mà vị đội trưởng này cũng rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc lúc này thần sắc mười điểm n g n g trọng lấy ra triệu đến ngọc ph nhưng căn bản liên lạc không được một chút phản ứng cũng không có lại xem xét vương hạo phát ra tin tức phía trên rất rõ ràng hiện lên một chữ đó chính là trốn nhìn thấy cái chữ này ánh mắt của hắn cò r ụ t lại quay người liền muốn dẫn dắt thủ hạ chạy trốn phía trước trên đường vì đi đường không để ý đến tin tức bây giờ thấy thu thần tộc thảm trạng lại thêm vương hạo triệu đến vậy cũng chỉ có một loại khả năng có cường địch xâm phạm cho dù là vương hạo cũng ngăn cản không nổi đã thân chết mà để bọn hắn trốn chỉ vì bảo toàn âm ảnh tộc một điểm cuối cùng nhân khẩu nhưng mà hứa xuyên thế nào sẽ để bọn hắn chạy trốn âm ảnh tộc sớm cái k i a diệt vong húng chi lúc trước ám sát hắn hung thủ gần ngay trước mắt tới đều tới liền đều đem mệnh lưu tại cái này a hứa xuyên âm thanh giống như thấp n g ụ câu c hồn sứ giả để tại trận âm ảnh tộc người sinh ra hàn ý trong lòng chương hai trăm năm mươi ba cường thế hứa xuyên c h ạ m thảo trừ căn là ngươi dẫn đầu âm ảnh tộc đội trưởng một chút liền nhận ra đột nhiên xuất hiện hứa xuyên cuối cùng hắn lúc trước đêm khuya tìm nhập hứa xuyên nơi ở chuẩn bị ám sát hắn lại bị hoàng kim cổ điện phản chế lại bị tư đổ lầm trọng thương không thể không tay cụt cầu sinh sử dụng bí pháp đào tẩu sau lần này hắn mới khôi phục tới lần kia phía sau hắn đem hứa xuyên diện mạo nhớ kỹ trong lòng một mực tại tìm cơ hội chuẩn bị giết chết hứa xuyên chính là trong lòng c ố này hận ý để hắn trực tiếp theo thông tin h ê cảnh bắt trọng đột phá đến thiên vương cảnh nhất trọng hắn vốn nghĩ sau lần này liền tìm cơ hội đi trong bóng tối xử lý hứa xuyên cuối cùng đối với âm ảnh tộc tới nói trong bóng tối giết người quả thực là khắc cấn ở trong lòng bản năng lại không nghĩ rằng vậy mà tại nơi này gặp được hứa xuyên nhìn xem ba người lại nhìn về phía phía sau không có mờ hay rách nát không chịu nổi thú thần tộc trong đầu hắn buốc lên một cái để hắn đều mười điểm sợ hãi ý、nghĩ. thú thần tộc là bị ngươi cho diệt đi hắn dùng thanh âm chầm t h ấ p hướng hứa xuyên hỏi không tiếp tục tiếp tục chạy trốn hắn nhất thiết phải phải hiểu rõ nơi này đến cùng phát sinh cái gì không không không thú thần tộc người cũng không phải chết trong tay ta hứa xuyên lắc đầu hồi đáp nghe nói như thế âm ảnh tộc đội trưởng mới nới lòng một hơi nhưng lại nghe được hứa xuyên tiếp tục nói bọn hắn đều là bị vương hạo cho giết chết ta chẳng qua là đem vương hạo giết đi thôi hứa xuyên lời nói giống như kinh lôi đồng dạng ghé vào lỗ t a i hắn nổ vang cái gì tộc trưởng dĩ nhiên là chết trong tay ngươi hắn mặt mũi tràn đầy chân kinh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem hứa xuyên mặc cho hắn suy nghĩ nát b ó c cũng nghĩ không ra hứa xuyên một cái thông thiên cảnh nhị trọng có giả tăng thêm hai cái cùng là thông thiên cảnh nhân tộc sâu tiến là như thế nào giết chết một cái thiên vương cảnh ngũ trọng cường giả hắn giờ phút này còn không biết rõ vương hạo đoạt xá thần thú phân thân hắn thực lực có thể so thiên vương cảnh bắt trọng bằng không chỉ sẽ càng thêm c h ấ n kinh mà một bên cái khác gâm ảnh tộc người hình như còn không có làm rõ ràng tình huống trước mắt nghe được vương hạo bị hứa xuyên giết đi phía sau bên trong một cái thanh niên lập tức quát giết hắn cho tộc trưởng báo thủ dưới sự dẫn đường của hắn cái khác âm ảnh tộc người cũng bắt đầu lòng đ ầ y t ă m p h ẫ n gào lên giết hắn báo thủ h ứ a xuyên nghe vậy dùng nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn xem nhóm này âm ảnh tộc người hắn hơi nghi hoặc một chút những cái này não tàn là sống thế nào đến bây giờ l i ê n vương hạo đều không phải là đối thủ của mình bị chính mình chém giết đã biết cái tin tức này chẳng những không có lập tức chạy trốn lại còn dám ở trước mặt hắn kêu gào ở đâu ra dũng khí chẳng lẽ chỉ bằng trước mắt cái này mới đột phá không bao lâu thiên vương cảnh nhất trọng quả thực là chuyện cười hớ xuyên cười khởi nói loại kiến cỏ tầm thường cũng dám ở trước mặt ta kêu gào ta lúc này không có đ ộ n g t h ủ đã là cho các người lớn nhất nhân tử hứa xuyên lời này trực tiếp đem phía trước lên tiếng âm ảnh tộc thanh niên nói sắc mặt lúc trắng lúc xanh trên mặt lộ ra hoán độc thân sắc nhìn về phía hứa xuyên ánh mắt cũng tràn ngập cửu hận cùng sắc cơ hắn còn quá trẻ liền trở thành thông tin h ê cảnh tứ trọng có giả là toàn bộ âm ảnh tộc còn lại tộc nhân bên trong thiên phú tốt nhất ngay bình thường ai thấy hắn không phải một mực cung kính hắn nhưng là có hy vọng nhất tại tương lai theo trong tay vương hạo tiếp nhận âm ảnh tộc đại của người hôm nay lại bị một cái chỉ có thông tin cảnh nhị chọn người gọi là sâu kiến khiến hắn làm sao có thể nhẫn giết hắn khâu viết thúc cho tộc trưởng báo thủ hắn chỉ vào hứa xuyên không ngừng kêu gào nói cũng để một mực ngăn tại phía trước âm ảnh tộc đội trưởng xuất thủ hứa xuyên cũng biết tên của hắn ồn ào hôm nay ngươi âm ảnh tộc hạ tràng liền như thú này thần tộc đồng dạng một cái cũng chạy không được hứa xuyên nhàn nhạt mở miệng nói ra nghe nói như thế cái tiêu mặt mũi tràn đầy âm trầm thanh niên thần sắc chấn động theo sau như là nghe được cái gì chuyện cười đồng dạng trên mặt lộ ra vẻ bừa cợn chỉ bằng ngươi còn muốn diệt ta âm ảnh tộc tộc trưởng chết tại trong tay ngươi vậy khẳng định là x ả ra ngoài ý mớn để ngươi nhặt được cái tiện nghi hiện tại ta âm ảnh tộc người đều tại nơi này ngươi một cái thông tin ê cảnh nhị trọng v õ giả dựa vào cái gì nói giết chúng ta toàn bộ cho tới bây giờ hắn cũng không tin là hứa xuyên chính diện đánh chết vương hạo cho rằng hứa xuyên bất quá là tại vương hạo xảy ra ngoài ý muốn phía sau kiếm tiện nghi giết hắn thôi cho nên mới sẽ tiêu gạo để khâu viễn giết chết hứa xuyên v ề phần tại sao không chính mình bên trên hoàn toàn là bởi vì hắn nghe nói qua phía trước hứa xuyên chiến tích sinh lòng sợ hãi không dám thôi thanh niên mấy câu nói cũng giống như cho khâu viễn mới mạch suy nghĩ đồng dạng đúng ngươi bất quá là thừa dịp tộc ta trưởng thành không đầy đủ đánh lên thôi ngươi làm sao có khả năng chính diện giết chết tộc ta tộc trưởng khâu viễn theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần trong mắt lại xuất hiện thần quang tựa hồ chỉ có lời giải thích này mới có thể đủ thuyết phục hứa xuyên vì sao có khả năng giết chết vương hạo a đã không tin vậy liền thử một chút xem sao hứa xuyên khé cười một tiếng tiếp đó nâng tay phải lên năng lượng ngưng tụ đại thủ xuất hiện lần nữa trực tiếp đem trốn ở sau lưng khâu viễn thanh niên cái cổ nắm được không thể thở nổi hắn mặt đỏ tới mang thai liền từ ngươi bắt đầu đi nói xong hứa xuyên không chậm trễ chút nào đậm thủ tại thanh niên ánh mắt hoảng sợ bên trong đại thủ trực tiếp bóp nát đầu của hắn. thật c ă n đảm khâu viễn vừa sợ vừa giận hứa xuyên giờ phút này t r i ể n hiện ra thực lực rất mạnh nhưng hắn phong cách hành sự thật sự là quá mức cổ vọng đối mặt bọn hắn mười mấy cái âm ảnh tộc cũng dám chủ động xuất thủ còn giết chết tộc khác trung thiên phú tốt nhất hậu bối cùng tiến lên giết bọn hắn cho ta khâu viễn hét lớn một tiếng sau lưng còn lại âm ảnh tộc người cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần đều là mặt lộ vẻ cựu hận giết hét dài một tiếng phía sau tất cả mọi người hướng về hứa xuyên ba người đánh tới bất quá lần này hứa xuyên không tiếp tục xuất thủ đem chiến trường giao cho tô diệu âm cùng phong thanh dương hắn thì là tại một bên lượt trận coi như là thiên vương cảnh nhất trọng câu viễn tại hai người liên thủ phía dưới cũng có thể đem giết chết cũng là cái kia để bọn hắn lịch luyện một phen chết đi cho ta phong thanh dương không cam lòng yếu thế trực tiếp tế ra chính mình đại truy hướng về những cái kia âm ảnh tộc cao thủ liền đánh giết đi lên hắn đã sớm muốn thử một chút thực lực của mình chỉ là một mực không có cơ hội thôi hiện tại cơ hội tới hắn nhất định phải đại triển hùng phong để hứa xuyên đối với hắn lau mắt mà nhìn cũng không cô phụ hứa xuyên tín nhiệm với hắn một bên khác tô diệ âm cũng lớn mở đại hợp xông vào trong đám người chém giết nhất thời ở giữa ấ m ảnh tộc mọi người lại bị hai người r ế t liên tục bại lui khâu viễn thay thế sắc mặt khó coi thế nào bên cạnh hứa xuyên nhân tộc thực lực đều biến thái như vậy quả thực là không cho người ta đ ư ờ n g sống lập tức hắn liền chuẩn bị gia nhập vào trong chiến trường trợ giúp tộc nhân của mình nhưng mà hứa xuyên làm sao có khả năng thả hắn đi vào thò tay đem khâu viễn cho ngăn lại bọn hắn chiến đấu ngươi liền không cần tham gia tiến h thêm một bước chết hứa xuyên lạnh lùng nói ra chết ở trong tay hắn thiên vương cảnh võ giả đã có mấy cái hắn không ngại lại tăng thêm một cái chương hai trăm năm mươi b ố trong có chút nào lúc nhất thời khâu viễn. Kéo kéo viễn. viễn cũng không còn dám tùy tiện làm ra mảy may động tác bởi vì hắn giờ phút này cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử chỉ cần hắn dám động sợ rằng sẽ lập tức chết tại hứa xuyên dưới tên đã có hứa xuyên áp trận tô diệu âm cùng phong thanh dương càng thêm không chút k i ế n kỵ đủ loại thần thông đủ loại t h i ê n phú đủ loại công pháp võ kỹ không muốn tiền đồng dạng sử dụng ra hai người xuất thân đại thế lực tu hành công pháp võ kỹ căn bản không phải những cái này giấu đầu lộ đôi âm ảnh tộc có thể so sánh lại thêm vương hạo cùng phía trước người thanh niên kia chết đối bọn hắn trùng kích mười điểm to lớn nhất thời ở giữa âm ảnh tộc những người kia nhân số ưu thế liền không còn sót lại chút gì trên chiến trường cục diện hướng về tô diệu âm cùng phong thanh dương tạo thành n i ê n về một phía hình thức không ngừng có âm ảnh tộc người vẫn lạc tại trong tay hai người không tệ hứa xuyên nhìn thấy một màn này lộ ra hết sức vui mừng hắn không muốn bởi vì chính mình cường đại mà triệt để che lấp bọn hắn nguyên bản vốn có thiên phú cũng không muốn bởi vậy dẫn đến bọn hắn không cách nào đạt tới kịch bản bên trong viết cái kia thành t cựu theo cùng âm ảnh tộc mọi người giao thủ tình huống trông được tới bọn hắn cũng không có như hứa xuyên suy nghĩ dạng kia phát triển ngược lại tại thấy được hắn cường đại phía sau khơi dậy trong lòng tâm hiếu thắng cùng ý chí bất khuất đã có một chút một mình đảm đương một phía năng lực thành cựu tương lai định sẽ không thua kịch bản trong tin tức cái kia ha ha, ha thống k h á i lại đến phong thanh dương cầm trong tay đại truy toàn thân bị thái dương chân hỏa bao vây nhất cử nhất động đều hiện lộ rõ ràng hắn thực lực cương đại một truy xuống dưới đánh hai cái âm ảnh tộc thông tiên cảnh đ ỉ n h phong võ giả liên tục bại lui như vậy tràn g cảnh quả nhiên là hiện lộ rõ ràng hắn bất tử hỏa sơn đương đại thiếu chủ chân chính thực lực hắn cũng mượn cái này thật tốt phát thiết từ lúc hứa xuyên xuất hiện hắn vẫn bị hứa xuyên đẻ tuy là trong lòng không có cái gì hoàng k í nhưng mà cá nhân ở trong loại hoàn cảnh này lâu đều sẽ cảm giác được áp lực to lớn bây giờ tất cả áp lực quét sạch sành xanh rất có một loại hãnh diện cảm giác mà còn lại âm ảnh tộc võ giả thì là toàn bộ đều mặt lộ v bọn hắn có khả năng theo toàn bộ huyền thiên bao vây chặn đánh bên trong sống sót đều không ngoại lệ đều là thông thiên cảnh v õ giả nhưng là hôm nay tại đối mặt hai người thời gian bọn hắn những thông thiên cảnh này v õ giả giống như là trên đất cá mặc người chém giết khiến bọn hắn cảm thấy bất tước vô cùng ta l i ề u mạng với ngươi một tên thông thiên cảnh đỉnh phong âm hành tộc không chịu nổi hắn đủ hét lớn một tiếng hóa thành một đạo bóng mở hướng phong thanh dương đánh tới đến được tốt trông thấy một màn này phong thanh dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng quắt to một tiếng thậm chí buông xuống trong tay đại truy bắt đầu tay không tấc sắc cùng hắn đối đầu cái kết quả đấm to lớn b bám vào thái dương chân hỏa cùng niết bản chân viêm hai loại h ỏ a diễm nhìn từ phía đằng xa liền tựa như một tôn sơ sinh nắng gắt vê anh quyền r a như thần một quyền đánh r a thiên băng địa liệt sơn hà nghiền nát cái k i ê u hóa thành bóng m ở võ giả, còn không tới gần phong thanh dương liền bị một quyền đập đi ra tiếp lấy lại là một quyền trực tiếp đem hắn cho đánh thành trọng thương miệng phun màu tươi ngã xuống đất không dậy nổi còn có ai phong thanh dương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng lập tức một quyền kết thúc tính mạng của hắn a làm sao có khả năng mấy người này còn là người sao quả thực liền là yêu nghiệt hắn rõ ràng chỉ có thông tin ê cảnh thất trọng nhưng đối mặt hai cái thông tin ê cảnh đ i n h phong lại không chút nào hạ xuống thế bất lợi thậm chí ba quyền đập chết một cái còn lại âm ảnh tộc người nhìn thấy người kia thảm trạng nhộn nhịp lộ ra vẻ mặt sợ hãi mà thừa dịp bọn hắn ngây người thời điểm tô d i ệ u âm cũng là một kiếm đã giải quyết trước mặt nàng cái thông tin ê cảnh kia ngũ t r ọ n g v õ giả giải quyết xong hắn phía sau tu vi của nàng nước chạy thành sông đồng dạng đột phá đến thông tin ê cảnh khiến nàng hào khí t ỏ ra s á c theo trường kiếm lại lần nữa thẳng hướng âm ảnh tộc trong đám người hai người thực lực cường đại để những cái này âm ảnh tộc vó giả nhộn nhị muốn chết muốn chết muốn chết đội trưởng cứu chúng ta tại tử vong uy hiếp phía dưới bọn hắn nhộn nhịp hướng về cách đó không xa khâu viễn cầu cứu giờ phút này nguyên bản đến gần hai mươi người âm ảnh tộc đội ngũ chỉ còn lại có chín người nếu là lại kéo xuống đi chỉ sợ hắn âm ảnh tộc điểm ấy dư mạch đem triệt để hủy diệt đến lúc này khâu viễn cũng không để ý nhiều như vậy lấy ra một trôi quỷ đầu đại đao toàn thân thực lực cực hạn bạo phát không quan tâm trên mình áp lực thật lớn liền hướng về hứa xuyên trùng sát mà tới chết đi cho ta hắn dơ cao đại đao vượt hướng không trung hết lớn một tiếng một đao vung ra trên thân đao lập tức đã tuân ra một đoàn hát vụ trong hát vụ là chết tại giới đao của hắn vong hồn bị hắn quỷ đầu đại đao g i a m cầm tại trong đó mỗi lần vung đao những vong hồn này liền có thể quấy nhiều đối thủ thần trí tại đối thủ thất thần thời điểm xuất kỳ bất ý chém giết đối phương hắn một đao kia mọi việc đều thuận lợi khâu viễn lộ ra nhai răng cười phảng phất đã thấy hứa xuyên tử vong nhưng mà hứa xuyên thần sắc vẫn như cũ bình thường vô cùng đối với hắn công kích hứa xuyên trọn vẹn không có nói phía trước làm ra bất kỳ tránh né động tác thàng đến đại đao sắp chém về phía đầu của hắn hứa xuyên độc lên sâu kiến trước khi chết dây r ù a t h ô i nhàn nhạt nói ra những lời này sớm đã tên đã trên dây trường tiễn vào giờ khắc này phi nhanh mà ra lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ hướng khâu viễn vào tới trong n g á y mắt này khâu viễn cảm giác được cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có hắn muốn ngăn cản lại phát hiện hắn lúc này đã sớm bị giam cầm không làm được bất luận cái gì đón đỡ động tác chỉ có thể ở hoảng sợ bên trong nhìn xem trường tiễn hướng tới mình cuối cùng trường tiễn trực tiếp xuyên qua khâu viễn mi tâm trực tiếp đem hắn cho đính tại trên hư không một t i ê màu tươi theo chán của hắn nhỏ xuống thân hôn của hắn cũng tại một tiễn này phía dưới t r ê t đ ể tiêu tán đến chết hắn đều là một bộ hoảng sợ cùng chấn động vô cùng biểu tình hắn không rõ ràng vì sao hứa xuyên sẽ như vậy mạnh vì sao hắn sẽ như thế vô lực mà một bên tại cùng phong thanh dương cùng tô diệu âm chiến đấu còn thừa âm ảnh tộc người nhìn thấy khâu viết chết trên mặt sợ hai tâm tình cũng lại ẩn tàng không được bọn hắn giờ phút này cuối cùng tin tưởng là hứa xuyên chứng minh giết chết vương hạo trốn nhanh trốn a giờ phút này bọn hắn lại không chiến ý tại sợ hai điều khiển trong lòng bọn hắn chỉ có chạy trốn trốn một chút hy vọng sống nhưng mà lúc này mới nghĩ đến trốn sớm đã làm thời gian quá muộn nhìn xem những cái này âm ảnh tộc thứa xuyên nhàn nhạt mở miệng nói đ ừ n g đùa kết thúc ca được công tử phong thanh dương cung kính đáp lại một tiếng tiếp đó quay đầu nhìn hướng cái này mấy cái âm ảnh tộc ánh mắt lộ ra khát máu trên mặt cũng là nụ cười tàn nhẫn công tử muốn các ngươi chết các ngươi liền không thể không chết nói xong phong thanh dương cùng tô rượu âm lại lần nữa bạo phát chỉ là chốc lát thời gian phía sau bên trong chiến trường huyết vụ c u ầ n c u ộ n không tiếng thở nữa tất cả âm ảnh tộc vào giờ khác này toàn bộ ngã xuống chương hai trăm năm mươi lăm dọn dẹp chiến trường rời đi ha, ha, ha thoải mái rất lâu không có thoải mái như vậy công tử may mắn không làm được mệnh phong thanh dương khôi phục lại bình thường thân hình cười lớn đi tới trước mặt hứa xuyên cung kính nói làm rất tốt hứa xuyên cười lấy khích lệ nói phong thanh dương lại một lần nữa chứng minh hắn giá trị tồn tại quét dọn một chút chiến trường đem đăng tiền đều mang lên tiếp đó chuẩn bị rời đi a hứa xuyên phân phó nói đã có tùy tùng liền điểm ấy tốt chuyện gì đều không cần chính mình đích thân động thủ phân phó là được rồi được công tử phong thanh dương lên tiếng tiếp đó bắt đầu dọn dẹp chiến trường thú thần tộc hủy diệt quá mức đột nhiên tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm liền toàn tộc hủy diệt đồ tốt tuyệt đối không ít cuối cùng cũng là một cái cổ tộc cho dù một mực c o đầu rút cổ tại trong thập vạn đại sơn mà lúc này hứa xuyên đột nhiên chấn động tiếp đó cả người đều có chút hư thoát thậm chí loạn tròn loạn trọn vài lần muốn từ không trung rứt xuống sắc mặt cũng mười điểm tái nhật nhìn không tới mấy phần huyết sắc tô diệu âm thấy thế vội vã bay người lên phía trước đem hứa xuyên cho trợ rút cũng không đoái hoài tới trên mình đều là âm ảnh t ộ huyết dịch hứa sư huynh ngươi không sao chứ trên mặt tô diệu âm lộ ra lo lắng tâm tình ân cần hỏi han nàng không rõ ràng vì sao vừa mới còn đỉnh thiên lập địa bắt chiến bách thắng hứa xuyên sẽ biến thành dạng này chẳng lẽ là lúc trước trong chiến đấu bị thương chỉ là vẫn cố nén lấy cho tới bây giờ địch nhân đã toàn bộ tử vong hứa xuyên mới dám lộ ra vẻ mệt mỏi trong lòng tô d i ệ u âm lúc này chỉ có cái này một cái ý nghĩ ta không sao hứa xuyên có chút bất đắc dĩ lắc đầu vẫn là quá yếu nguyên nhân vừa mới mượn dùng lực lượng vừa về tới huyền liệt thể nội hắn liền triệt để không kiên trì nổi nhiều lần cực hạn bạo phát lại thêm mượn tới một cốt như vậy mạnh lực lượng thoải mái là sảng nhưng mang tới hậu quả chính là để hắn này lại thành một cái n h ư ợ c kê toàn thân cao thấp không có một giọt nguyên lực toàn bộ thân thể như là bị chen làm nước b ằ n biển cần gấp được bổ sung đồng thời toàn thân cao thấp đau nhức kịch liệt vô cùng thể nội kinh mạch cũng bởi vì không thuộc về mình nguyên lực cường thế xâm nhập mà dẫn đến vết thương chồng chất một trận chiến này hứa xuyên tuy là thắng nhưng cũng bỏ ra cái giá rất lớn không có một đoạn thời gian tu dưỡng cực kỳ khó khôi phục lại nhưng một trận chiến này cũng là đáng giá hứa xuyên trong chiến đấu đối với đao pháp cảm nộ càng lên hơn một tầng lầu hơn nữa nhiều lần vượt cấp chiến đấu để hắn đối thiên vương cảnh càng thêm quen thuộc có lẽ phía sau đột phá thiên vương cảnh cơ h ộ i là nước chạy thành sông quan trọng hơn chính là một trận chiến này giải quyết triệt để thú thần tộc cùng âm ảnh tộc hai cái này h ò a lớn nếu là để bọn hắn cùng thiên diễn tông còn có trung vực người tới liên hợp đến một chỗ không chừng sẽ nhằm vào hắn nghiên cứu ra âm như quỷ kế gì đây đem ta thả tới trên mặt đất ta tu dưỡng một hồi liền tốt hứa xuyên suy yếu đuối bên cạnh tô d i ệ u âm nói tô d i ệ u âm tuy là lo lắng nhưng vẫn là dựa theo hứa xuyên nói đem hắn bỏ trên đất tiếp theo hứa xuyên k h o n h chân ngay tại chỗ theo trong nhẫn chữ vật lấy ra không ít chữa thương đ a n dược một mạch nhét vào trong miệm lấy thêm r a nguyên thạch tại chính mình xung quanh b ả y ra một cái cỡ nhỏ tụ linh trận theo sau hứa xuyên vận chuyển công pháp thể nội nội thế giới hóa thành h ấ t động điên cùng thôn phệ lấy t r u n g quanh thiên địa nguyên khí đồng thời tiêu hóa mới tiến vào thể nội đang ăn dược thời khắc này hứa xuyên giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng tại dược lực cùng thiên địa nguyên khí tầm bổ phía dưới chậm rãi bắt đầu khôi phục trên mặt huyết sắc cũng bắt đầu chậm chậm xuống tới bất quá thể nội kinh mạch tổn hại cùng thân thể siêu gánh vác lại không phải trong thời gian ngắn có khả năng khôi phục đợi đến trở về thái nhất thánh địa cũng là muốn bê quan một đoạn thời gian mà một bên tô rượu âm nhìn thấy hứa xuyên thôn vệ thiên địa nguyên khí thủ đoạn ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị thầm nghĩ trong lòng không hổ là hứa sư h ì n h liền thôn vệ thiên địa nguyên khí cũng là như vậy không giống bình thường đồng thời nhìn thấy hứa xuyên chuyển biến tốt đẹp lo âu trong lòng tình trạng cũng dần dần bông u xuống không qua bao lâu phong thanh dương mang theo mấy cái nhẫn chữ vật trở về công tử thú thần tộc tất cả mọi thứ đều tại những cái này trong nhẫn chữ vật xin ngài xem qua đem trong tay nhẫn chữ vật đưa cho hứa xuyên hứa xuyên cũng vào lúc này mở hai mắt ra kết quả nhẫn chữ vật thân thức dọ vào trong đó đồ vật rất nhiều cũng cực kỳ lộ vẫn là đợi đến trở về thái nhất thánh địa lại xem xét ta việc cấp bách vẫn là rời đi nơi này nơi này náo ra lớn như vậy chiến trận tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người tới trước xem xét vạn nhất có lòng có gây dối người nhìn hắn suy yếu liền xuất thủ ngược lại có chút phiền thoái đi thôi trở về thánh địa đem nhẫn chữ vật một mạch ném vào chiếc nhẫn của mình bên trong ba người tiện tay rời đi nơi này về phần phong thanh dương có thể hay không tư tàng hứa xuyên thì là trọn vẹn không có suy nghĩ qua loại tình huống này không bàn là theo kịch bản vẫn là hành động thực tế phong thanh dương nhân phẩm đều tin được hứa xuyên đã sớm đem hắn coi là tâm phúc ngay tại hứa xuyên ba người rời đi nơi này vừa mới nửa ngày phía sau liền có nhiều vị võ đạo cường giả đến nơi này từ trên người bọn họ tán phát khí tức có thể đánh giá ra không có bất kỳ một cái tu vi chống cự thiên vương cảnh ngũ trọng bọn hắn đều là cái này mười vạn dặm trong núi lớn sinh tồn cổ tộc tộc trưởng thú thần tộc phát sinh biến đổi lớn tự nhiên là đưa tới chú ý của bọn hắn những cái này cổ tộc đều là có vinh cùng vinh có nhục cùng đ ủ nguyên cớ bọn hắn trước tiên chạy tới thú thần tộc chỗ tồn tại đáng tiếc vẫn là tới chậm thú thần tộc thảm trạng để bọn hắn sinh lòng sợ hãi chẳng lẽ là người bên ngoài ra tay trong đó một người sắc mặt khó coi mở miệng hỏi hắn chủng tộc cách t h u thần tộc gần nhất hắn cũng là tới nhanh nhất nhưng vẫn là không thể thấy là ai diệt đi t h u thần tộc trong lòng hắn có chút ý nghĩ khoảng thời gian này bọn hắn những cái này cổ tộc làm việc có chút buộc phát tùy tiện trong đó thu thần tộc t h ị n h nhất khó tránh khỏi là người bên ngoài muốn tới một cái g i ế t gà dọa khỉ giết chết thu thần tộc gà này mà bọn hắn liền là khỉ ta nhìn không giống bọn hắn không cần thiết làm như vậy tuyệt một người khác lắc đầu nói toàn bộ thú thần tộc trên dưới tính cả trẻ nhỏ một tên cũng không để lại loại thủ đoạn này quá mức tàn nhẫn bên ngoài những người kia sẽ không như vậy a ngươi đều là thiên hướng những người kia ngươi nói gì vậy hai người xem xét cũng có chút ít mâu thuẫn vừa thấy mặt liền tràn ngập mùi thuốc súng tốt để cho ta tới nhìn một chút liền biết ngay tại hai người bởi vì chuyện này muốn nổi tranh chấp thời điểm trong đám người này tu vi cao nhất người lên tiếng lập tức hai người cũng không nói chuyện mở miệng vị này chính là cổ tộc bên trong nhất đức cao vọng trọng chủng tộc hắn còn có một cái năng lực đặc thù đó chính là có khả năng t r a xét đi hoặc là tương lai một đoạn thời gian phát sinh sự t ì n h chỉ thấy hắn vung tay lên lập tức trên bầu trời xuất hiện một khối màn sáng nội dung phía trên chính là phía trước phát sinh hết thảy đám người này càng xem sắc mặt càng nghiêm trọng đồng thời cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc cái này vương hạo an dám như vậy d i ễ n tốt hại người rất nặng a thàng đến hình ảnh biến mất tất cả mọi người bắt đầu đối chết đi vương hạo p h u n mạnh bọn hắn chẳng ai ngờ rằng vương hạo dĩ nhiên là âm ảnh tộc người lại làm tới thu thần tộc trưởng thành còn cổ động thu thần tộc cùng âm ảnh tộc hợp tác hắn cử chỉ này hoàn toàn là đem trọn cái mười vạn dặm trong núi lớn cổ tộc kéo và hố lửa nếu là để ngoại giới người biết có cổ tộc lại cùng âm ảnh tộc hợp tác vậy bọn hắn những cái này cổ tộc liền thật không có sống chỗ trống đừng nói nữa thú thần tộc cùng âm ảnh tộc đều đã chết trước mắt chúng ta nhất thiết phải bỏ qua một bên cùng thú thần tộc quan hệ phân phó đem hứa xuyên hành động khuyết tán ra vị kia người thực lực mạnh nhất cũng là sắc mặt nghiêm túc hắn tuy là rất mạnh nhưng mà còn mạnh bất quá toàn bộ đông vực cái này thú thần tộc chuyện làm để hắn cũng sợ không thôi chương hai trăm năm mươi sáu danh chấn đông vực kim sa đạo theo lấy hứa xuyên đám người rời đi sau một ngày thú thần tộc phát sinh hết thảy tại những cái này cổ tộc truyền ba xuống rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đông vực toàn bộ đông vực thế lực lớn nhỏ gia tộc đều biết được cái tin tức này Mà này những cái này cổ tộc, đồng ề đều u u không ngoại lệ, đều tại điên tại lệ, c thời nguyên bản liên hợp lại có mấy phần quét sạch đất làm lại s u thế bọn hắn cũng bắt đầu cực hạn thu lại không còn dám như phía trước cái kia tùy tiện mà chuyện này lần nữa đem hứa xuyên đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên nguyên bản hứa xuyên tại luận đạo trong đại hội biểu hiện đã là xuất hết danh tiếng là toàn bộ đông vực công nhận thế hệ tuổi trẻ thứ nhất hiện tại càng là trưởng thành đến đã có thể chém giết thiên vương cảnh tồn tại hắn như vậy tốc độ tiến triển để đông vực bên trong cùng hắn cùng thuộc một thời đại tiên tiêu cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng hứa xuyên cái tên này bởi vì lần này sự kiện bị hứa xuyên nhiều thế lực liệt vào không thể trêu chọc đối tượng hắn cũng triệt để đánh ra thuộc về mình thanh danh làm thú thần tộc hủy diệt tin tức t r u y ề n đến trong thiên diễn tông thiên diễn tông chủ cùng trong lúc này vượt tới cường già sắc mặt đều mười điểm âm trầm đây quả thực là tại đánh bọn hắn mặt một giây trước bọn hắn còn mời vương hạo một chỗ vây giết hứa xuyên nhưng trong nháy mắt vương hạo tính cả toàn bộ thú thần tộc liền triệt để hủy diệt chết tiệt hứa xuyên lúc trước liền nên liều lĩnh đem chi chẳng giết thiên tử chính mình còn bị hứa xuyên cho chém rụng một tay nhìn trống rông cánh tay trái đây quả thực là vô cùng n ụ c nhã nhưng hắn lại cầm hứa xuyên không có bất kỳ biện pháp nào lần trước đi tìm hứa xuyên phiền toái đã để hắn dựng vào một đám trưởng lão tốt một cái thu thần tộc mà thôi sẽ không đối với chúng ta kế hoạch xuất hiện biến cố gì ngươi lại yên tâm trở lấy không bao lâu nữa cái kia hứa xuyên tính cả sau lưng hắn thái nhất thánh địa đều muốn hủy d i ệ t tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng trong lúc này vượt người tới tuy là cũng là sắc mặt âm trầm nhưng vẫn là lạnh lùng nói ra những lời này hắn mục đích tới nơi này liền là giết chết hứa xuyên và cùng hắn có quan hệ người vô luận là、ai? một bên khác đại ngụy hoàng triều trong hoàng cung tin tức này cũng chuyển đến nơi này giờ phút này trên đại điện ninh thương tiên ngồi ngay ngắn ở đó trong tay cầm triệu đến ngọc phủ sắc mặt m ộ ư ơ i điểm ngưng trọng qua rất lâu l ô ngày m của hắn mới g i á n ra đem ngọc giản đưa cho phía dưới ninh hữu t ử nói ha ha ha nữ nhi ngoan ngươi tới xem một chút đây là cái gì ninh hữu t ử ở phía dưới vẻ mặt buồn thiệu tiếp nhận ngọc giản chọn đọc trong đó tin tức từ lúc hứa xuyên mất tích bắt đầu nàng vẫn đều là dáng vẻ như thế mặc dù biết hứa xuyên không có chết nhưng không khỏi vẫn sẽ có chút ít lo lắng nguyên cớ một ngày không có hứa xuyên tin tức nàng liền làm ộ t ngày cơm nước không vào kèm thêm lấy tinh xảo gương mặt cũng có chút gầy gò làm nàng đọc xong trong đó tin tức phía sau trên mặt vẻ u sầu lập tức tiêu tán mở ra quá tốt rồi phụ thân có hứa sư huynh tin tức nàng m ừ n g rỡ mười điểm xúc động hứa xuyên không có ra cái gì sự tỉnh đồng thời thực lực còn tăng lên nhanh như vậy đã đạt đến một mức độ khủng bố không hổ là nữ nhi của ta chú ý hôn phu cũng thật là không đơn giản a ninh thương thiên cười lớn nói chán ghét nghe nói như thế ninh hữu từ mặt nháy mắt đỏ bừng một mảnh cũng không quay đầu lại đi thẳng đại điện chạy trở về chính mình chỗ tu luyện hứa xuyên thực lực tăng lên nhanh như vậy để nàng cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ từ giờ trở đi nàng phải cố gắng tăng cao tu vi tại phía sau ngũ vực đại bị bên trên cho hứa xuyên hiện ra một cái toàn bộ mình mới mà lúc này thái nhất thánh địa huyền tắp cũng biết cái tin tức này hắn giờ phút này ngay tại cất tiếng cười to tốt tốt tốt không hổ là ta thánh địa chuẩn thánh tử có thủ tất báo sát phạt quyết đoán hứa xuyên làm hết thảy có phần hợp tâm ý của hắn đồng thời hứa xuyên lại một lần nữa đánh ra hắn thái nhất thánh địa thanh danh nhìn tới là thời điểm mở ra thánh tử chiến đấu huyền t ắ p cười to phía sau suy tư một phen nói ra những lời này theo sau hắn bắt đầu triệu đến các phương gọi trở về thân ở các nơi thái nhất chuẩn thánh tử hứa xuyên thực lực đã đầy đủ tranh đoạt thánh tử vị trí chuyện này ý nghĩa là thái nhất thánh địa thánh tử sắp sinh ra mà hắn thái nhất thánh địa cũng đem tại vị thánh tử này dẫn dắt tới hướng đi độ cao mới tất cả những thứ này đều là nguồn gốc từ tại một cái chuyển thừa tới bây giờ tiên đoán mà theo lấy từng đạo tin tức tuyên bố thái nhất thánh địa cái này to lớn máy móc cũng bắt đầu vận chuyển lại đối với nơi này phát sinh hết thầy hắn cũng còn không biết lúc này hứa xuyên mang theo phong thanh dương cùng tô rượu âm sớm đã rời xa thập vạn đại sơn chính giữa hướng về một phương hướng cấp tốc tiến lên nguyên cớ như vậy là bởi vì lúc trước xạ nhật đế tôn cho tảng đá kia đột nhiên đã có phản ứng hắn nhưng một mực không có quên chuyện này đã cầm chỗ tốt của người khác hơn nữa đáp ứng đối phương mặc kệ đối phương sống hay chết cái kia làm sự tình hắn nhất định sẽ làm được chỉ là ở trong thập vạn đại sơn hòn đá kia cũng không có một điểm phản ứng nguyên bản hứa xuyên đều cho là xạ n h ậ đế tôn sớm đã không có hậu duệ còn sinh tồn tại trên thế giới này cũng là không nghĩ tới làm bọn hắn vừa đi ra thập vạn đại sơn đi tới trăm vạn dặm cắt vàng địa phương bên trong thời gian tảng đá kia đột nhiên liền sinh ra phản ứng thế là tại hai người ánh mắt khó hiểu bên trong hứa xuyên mang theo hai người hướng về một phương hướng cấp tốc tiến lên tuy là trong lòng có chút nghi hoặc nhưng hai người vẫn là làm việc nghĩa không trùn bước đi theo hứa xuyên nửa ngày phía sau hứa xuyên căn cứ chỉ dẫn đi tới một chỗ ốc đảo bên ngoài đến nhìn trước mắt ốc đảo hứa xuyên đối hai người nói tại nơi này đã phản ứng cơ hồ đạt tới đình phong hứa xuyên muốn tìm người hẳn là tại cái này ốc đảo bên trong hứa sư h u n h chúng ta tới nơi này làm gì trước mắt ốc đảo cực kỳ hiển nhiên là một cái x a đạo tụ tập theo đạo lý nói hứa xuyên hẳn là sẽ không cùng xuất hiện cùng liên hệ tìm một người hứa xuyên thản nhiên nói tìm người dạng này trả lời để cho hai người càng nghĩ hoặc những cái này x a đạo bên trong chẳng lẽ còn có hứa xuyên hảo h ư u người đến người nào vì sao tới ta kim sa đạo c h ú địa lúc này ốc đạo bên trong x a đạo cũng phát hiện hứa xuyên ba người lập tức một nhóm x a đạo theo ốc đạo bên trong sông ra đi tới ba người trước mặt dùng vũ khí trong tay chỉ vào hứa xuyên chất vấn bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ tuy là bọn hắn là sa đạo nhưng cũng không phải không có trưởng thành đầu g ó theo hứa xuyên ba người ăn mặc liền biết ba người thân phận không đơn giản tại tăng thêm chỗ kia tại phía sau một nam một nữ trên mình tán phát khí tức khủng bố càng làm cho bọn hắn sợ hãi không thôi nếu là đổi lại là người khác e rằng lúc này đã làm ấy cỗ thi thể nơi nào sẽ còn như vậy hảo ngôn tức giận cùng đối phương nói chuyện chúng ta tìm đến người phong thanh dương ra mặt nói tìm n g ư ờ i dẫn đầu kim sa đạo xứng sở tìm n g ư ờ i tìm tới sa đạo trên đầu xác định không phải đến gây chuyện sắc mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm chầm xuống chúng ta cái này không có người ngươi muốn tìm còn xin các ngươi mau chóng rời đi nếu là đối đại chúng ta thủ lĩnh tới các n g ư ơ i muốn đi đều đi không được cầm đầu sa đạo lớn tiếng nói trong lời nói ý uy hiếp triển lộ không bỏ sót đồng thời trong bóng tối triệu đến thông chi thủ hạ để sa đạo thủ lĩnh tranh thủ thời gian tới trước có địch xâm phạm lấy ba người cảnh giới võ đạo hắn tất cả động tác căn bản không thể gạt được bọn hắn chỉ là hứa xuyên không có ngăn cản hắn rất rõ ràng người chính mình muốn tìm ngay tại trong này nếu như nhóm này sa đạo nếu là không nguyện ý phối hợp hứa xuyên cũng không để ý tiễn bọn hắn đi gặp diêm vương vừa v ậ n tính cả sa đạo thủ lĩnh một chỗ một mẹ hốt gọn dù sao những cái này sa đạo cũng không phải người tốt lành gì tại cái này trăm vạn dặm cắt vàng địa phương bên trong cướp bóc đốt giết việc ác bất tận không chỉ như vậy những cái này tạo thành sa đạo người trong đại bộ phận đều là tại bên ngoài phạm phải tội lớn ngập trời tội nhân chạy trốn đến tận đây vốn là chết tiệt giết đến những người này tới trong lòng hứa xuyên không có một chút thầy n ấ y cũng sẽ không có một chút m ề m tay công tử nhà ta nói có là có tranh thủ thời gian tránh ra không phải hôm nay để các ngươi chết không có chỗ trôn phong thanh dương đứng ra đối trước mặt nhóm này sa đạo nói vốn là tâm tính ngay thẳng hắn đối những cái này sa đạo càng là không một chút hào cảm nếu không phải hứa xuyên không nói gì hắn này lại đã đậu thủ những cái này sa đạo có một cái không có cái đều chết hết nghe nói như thế dẫn đầu sa đạo sắc mặt lại một lần nữa trầm xuống vốn cho rằng mượn thủ lĩnh tên tuổi cùng bọn hắn hơn xa nhân số của đối phương có thể đem hứa xuyên đám người dọa lùi nhưng bây giờ nhìn tới không có chút nào tạo thành cái gì l ự c uy hiếp mà tại lúc này sa đạo thủ l ĩ n h tiếp vào triệu đến cũng dẫn một đám người tới là ai dám ở ta cắt vàng trộm lãnh địa ngáo sự các huynh đệ giết bọn hắn cho ta cái này thủ lĩnh lưng hùm vài gấu một thân hung lệ chi khí lúc này đầy người mùi rượu vừa đến không phân tốt xấu liền muốn giết hứa xuyên ba người mà sau lưng hắn những cái kia sa đạo có lẽ là có người làm chỗ dựa nguyên nhân lúc này cũng không còn e ngại hứa xuyên ba người n ộ t nhịp dơ lên vũ khí trong tay cao giọng la lên giết bọn hắn giết bọn hắn trong lúc nhất thời toàn bộ kim sa đạo sĩ khí tăng vọt kèm thêm lấy phía dưới ốc đảo bên trong đi ra càng nhiều cầm trong tay vũ khí sa đạo gia nhập vào kêu gào bên trong lập tức đại chiến hết sức căng thẳng chấm đã đông nhiên sa đạo thủ lĩnh như là phát hiện cái gì tranh thủ thời gian ngăn cản s ắ p xuất thủ hứa xuyên nhìn về phía hứa xuyên ánh mắt tràn ngập sợ hãi cả người nháy mắt thanh tỉnh lại trên trán một cỗ mồ hôi lạnh không cầm được chảy xuống biểu thị hứa xuyên người là hứa xuyên hắn run run rẩy rẩy mở miệng hỏi thậm chí có chút không dám tin tưởng con mắt của mình vội vã kéo qua bên cạnh người hầu trong tay khăn lông dùi mắt một cái xác nhận mình đích thật không có nhìn lầm phía sau thần sắc của hắn càng hốt hoảng kim sa đạo thủ lĩnh dạng này biểu tình biến hóa để sau lưng hắn tiểu đệ đều có chút không nghĩ ra không biết rõ phát sinh chút gì rõ ràng vừa mới còn thế nào này lại sợ đến như vậy sau lưng hắn nhị đương ra lúc này nhịn không được đưa lỗ thai lên trước hỏi thủ lĩnh còn g i ế tư ba nghe nói như thế vốn là mười điểm sợ hai thủ lĩnh trực tiếp cho nhị đương ra một cái cái tắt vang dội g i ế t g i ế t g i ế t giết người sao đây không thấy là biểu thị chuẩn thánh tử đại giá quang lâm ư một điểm nhãn lực độc đáo đều không có hắn một bàn tay này trực tiếp cho nhị đương ra giúp mộng không rõ mình làm cái gì làm sao lại ăn đòn rõ ràng không phải ngươi nói g i ế t của bọn hắn sao một có ủy khuất tâm tình nháy mắt xông lên nhị đương già trong lòng nhưng hắn cũng là giận mà không dám nói gì Thủ l n h nhất, hắn đánh h tu toàn vi kim là đạo cao căn bản n bộ k sa ô g đ ư ợ c Ồ, n g ư ơ i b i ế ta t thủ lĩnh mấy câu nói ngược lại để hứa xuyên hứng thú thanh danh của mình hiện tại cũng lớn như vậy ư liền sa đạo đều đã biết đồng thời một chút liền nhận ra chính mình sa đạo thủ lĩnh tranh thủ thời gian định mà nói hiện tại toàn bộ đông vực ai không biết ngài à ngài chiến tích đã chuyển khắp toàn bộ đông vực ngay tại luận đạo đại hội một người độc chiến toàn bộ đông vực thiên tiêu loại này chiến tích loại trừ ngài còn có ai có khả năng làm được càng là nói đến hứa xuyên chiến tích thủ lĩnh thái độ thì càng cung tính loại thiên tài này tương lai thành t i u chỉ sẽ cao hơn hắn không thể so với hắn thấp bất quá hắn hiển nhiên còn không có đạt được hứa xuyên diện s á t toàn bộ thú thần tộc tin tức bằng không chỉ sẽ càng thêm chân kinh càng thêm sợ hãi đã ngươi nhận thức ta chuyện kia liền dễ làm nhiều ta muốn tìm một người ngươi để chúng ta đi vào tìm một chút đi hứa xuyên thản nhiên nói không biết thánh tử điện hạ muốn tìm là người nào ngài nói cho ta ta trực tiếp giúp ngài đi tìm liền không làm phiền thánh tử điện hạ rồi nghe được hứa xuyên muốn tìm người sắc mặt của hắn k h a biến nhưng rất nhanh liền đem phần nhân tình này tự cho rất tốt cho che giấu đi cũng cung kính muốn cho hứa xuyên làm thay không cần chính chúng ta đi vào tìm là được rồi để thủ hạ của ngươi mở ra a hứa xuyên lắc đầu cự t u ệ t nói hắn nhìn ra cái này s a đạo thủ lĩnh tựa hồ là muốn che giấu cái gì đặc biệt là làm hắn nói ra hắn muốn tìm người thời điểm cái này thủ lĩnh nội tâm càng là căng thẳng không thôi cực kỳ hiển nhiên hứa xuyên muốn tìm người cùng hắn chỗ che giấu đồ vật là cùng một cái hứa điện hạ cái này không được đâu s a đạo thủ lĩnh vẻ khó khăn còn muốn ngăn cản hứa xuyên ba người nhưng mà phong thanh dương nhưng một chút cũng không quen lấy hắn chỉ thấy hắn lấy ra cự truy trực tiếp nện ở xa đạo thủ lĩnh trước mặt nói tránh ra hoặc là chết làm hứa xuyên thanh trừ trở ngại hắn không thể chối tử đã hứa điện h ạ n h ư vậy không chút nào nể tình vậy cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí cùng tiến lên nhìn thấy hứa xuyên ngầm cho phép phong thanh dương hành động sa đạo thủ lĩnh sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gâm trầm xuống theo sau lạnh lùng nhìn xem hứa xuyên ba người lạnh giọng ra lệnh đạt được thủ lĩnh mệnh lệnh trong lúc nhất thời tất cả sa đạo đều chờ xuất phát chuẩn bị công k í c h ba người sa đạo thủ lĩnh càng là xuất thủ trước đ ạ i đao trong tay một đao chém ra lấy hắn thông thiên cảnh đỉnh phong tu vi tại cái này trăm vạn cắt vàng địa phương bên trong xem như cường đại nhất một nhóm sa đạo lại thêm sau lưng hắn mấy ngàn tu vi khác nhau sa đạo hắn sẽ sợ ba cái tiểu bối phía trước đối hứa xuyên định luận bất quá là cho sau lưng hắn thái nhất thánh địa một điểm mặt mũi thôi lại là không dài đầu g ó c vô vị hứa xuyên lắc đầu phất tay ở giữa đấm ra một quyền thái dương chân hỏa ẩm vang bạo phát vê anh quyền nhận tương giao hắn lại đao trực tiếp bị hứa xuyên cho đánh nát dư thế không giảm nắm đấm trực tiếp đánh vào đầu của hắn bên trên một quyền liền oanh bạo vị thủ lĩnh này đầu cho dù hứa xuyên hiện tại trên người có thương tổn còn chưa có khỏi hẳn cũng không phải một cái tán tu võ giả có khả năng khiêu khích cho dù hắ gặp chính mình thủ lĩnh bị hứa xuyên một quyền đấm chết những kim sa đạo kia lập tức h o ả n g hồn như là con rổi không đầu đồng dạng tán loạn đều g i ế ta t không muốn thả đi một người hứa xuyên lạnh lùng nói ra những cái này sa đạo chết không có gì đáng tiếc được công tử phong thanh dương lĩnh mệnh xét theo đại truy g i ế t vào sa đạo bên trong thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn mà hứa xuyên thì là mang theo tô rượu âm tiến vào ốc đảo bên trong dựa vào đá chỉ dẫn đi tới một cái mặt thất trong mặt thất một đứa bé trai chính giữa lơ lửng giữa không chúng lâm vào độ sâu n g say nhìn thấy cái này tiểu nam hải trong tay hứa xuyên đá cũng càng phát xúc động nếu không phải còn tại trong tay hứa xuyên sợ rằng sẽ bay thẳng đến tiểu nam hải trong ngực hứa xuyên minh bạch đây chính là hắn muốn tìm người chương hai trăm năm mươi tám hậu vân k ỳ bản hứa hẹn hoàn thành bất quá để cho an toàn hứa xuyên vẫn là dùng hệ thống kiểm tra một hồi hải từ này k ỳ bản trong mắt ánh mắt lóe lên lập tức hắn tất cả tin tức xuất hiện ở trước mắt của hứa xuyên Tính danh, hậu vân. Trung tộc, tiên thổ tộc. Cảnh giới, phàm nhân. Thiên danh, vân. huyền Cảnh nhân. hậu hậu phàm phú, giới, t h ầ n thông không nhân sinh kịch bản không nhân sinh quy tích hậu thổ nhất tộc cuối cùng huyết mạch bởi vì phụ mẫu ngẫu nhiên ở giữa lấy được truyền thừa làm cho người dòm ngó gặp phải diệt tộc họa may mắn đào thoát thân mang truyền thừa bị kim sa đạo phát hiện kim sa đạo thủ lĩnh muốn dùng trên người hắn truyền thừa đổi lấy hoàng sa thánh địa trường láo vị trí đạt được che chở cuối cùng chết tại bản thân giới cơ duyên hậu thổ tộc cũng triệt để diệt tộc cơ duyên thân mang đỉnh cấp truyền thừa tam đầu lục tý bí pháp nhưng mà bản thân khí vẫn không đủ cần gặp phải tam sinh tam tử mới có thể đủ thành công đạt được truyền thừa số mệnh cuối cùng h ế t mạch hậu thừa thân mang chủng tộc khí v ậ n bị chủng tộc khí vận c h ỗ chung trên việc tu luyện có thể thu được gia trì biến nguy thành an trong đời có ba lần theo trong tuyệt cảnh cầu sống trong chỗ chết cơ hội còn thưa số lần một nhanh nhạy mà ham học có cực mạnh học tập dục vọng mặc kệ là công pháp gì võ kỹ đều có thể rất nhanh chóng học được trong hồng trần người thân là hậu thổ tộc người cuối cùng gánh vác lớn mạnh chủng tộc vận mệnh chú định cùng thế tục hồng trần dây dưa không rõ nhìn xong k ị c bản hứa xuyên càng xác định hải tử này liền là người chính mình muốn tìm liền là cái này nhân sinh quy tích hơi có chút đáng thương hứa xuyên nếu là lại đến trễ một chút phòng trưng hai tử này liền đợi không được hắn triệt để chết ở chỗ này bởi vì một thân sinh quỹ tích đã nói hắn cuối cùng sẽ chết tại cơ duyên của mình phía dưới mà hắn muốn đạt được phần cơ duyên này truyền thừa nhất thiết phải cần trải qua tam sinh tam tử nhưng hải tử này trạng thái hiển nhiên là không thể nào đồng thời mệnh số của hắn biến n g u y thành an cũng chỉ còn lại một lần bảo mệnh hiệu quả hứa sư huynh hai tử này liền là người ngươi muốn tìm tô diệu âm có chút hiếu kỳ nhìn kỹ hải tử này không rõ vì cái gì hứa xuyên sẽ vì hắn ngàn dặm xa xôi đường vòng cũng muốn đến tìm kiếm hắn ân không sai tựa hộ là nhìn ra nghi ngờ của nàng hứa xuyên đem nguyên nhân chậm rãi nói tới ta xạ nhật thần cung đến từ một cái tiền bối hắn đem thần cung giao cho ta điều kiện liền là tìm tới tàu khác bên trong hậu bối đem t r u y ề n thừa của hắn giao cho hậu bối phía trước mới ra thập vạn đại sơn cái kia t r u y ề n thừa liền đã có phản ứng chỉ dẫn lấy ta tìm tới nơi này loại trừ trong đó việc nhỏ không đáng kể hứa xuyên đem hết thảy đều nói cho tô rượu âm nàng sau khi nghe xong cũng bừng t ỉ n hiểu h ra nói vậy cái này hài tử liền là cái tiền bối kia hậu bối phía trước nàng thấy tận mắt xạ nhật thần cung cương đại biết phần lễ vật này đắc cỡ nào n ặ n h ư n g vị tiền bối này liền như vậy giao cho hứ điều kiện chỉ là tìm tới hắn hậu bối đem truyền thừa giao cho hắn đổi lại là nàng tô rượu âm gặp được chuyện như vậy cũng sẽ không chút do dự đáp ứng đây quả thực là bánh tử trên trời rất xuống chuyện tốt không sai hứa xuyên gật gật đầu hắn lần nữa đưa mắt nhìn sang hải tử này trước mắt hắn đối mặt lấy một vấn đề đó chính là thế nào đem hải tử này an toàn đánh thức có cái này truyền thừa tại cái này tên gọi hậu vân hải tử chú định chỉ có tử vong một cái kết quả nhưng mà t r ớ c mắt hắn lại không có biện pháp gì có thể giúp hắn giải quyết vấn đề này liên để hứa xuyên có chút khổ não mà một bên tô d i ệ u âm là bực nào cẩn thận chỉ là nháy mắt liền h i ể u hứa xuyên buồn dầu vội va theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một mai lá cây đồng dạng đồ vật đưa cho hứa xuyên hứa sư huynh đây là ta trong lúc vô tình lấy được một mai b ổ đề thụ lá cây nó bên trong một cái tác dụng liền là hấp thu truyền thừa nó có lẽ có thể giúp được ngươi tô d i ệ u âm không chút do dự đem b ổ đề diệp trong tay đưa cho hứa xuyên cái này ngược lại hứa xuyên bắt đầu có chút do dự bồ đề diệp chân quý mức độ hắn hết sức rõ ràng cái đồ chơi này bản thể đó là cùng trong hắn thế giới thế giới thụ là cùng một đẳng cấp cho dù chỉ là một chiếc lá cũng là bảo v ậ thứ i này trong tay u ta cũng không có nhiều lớn tác dụng có thể đến giúp ngươi liền là chỗ dùng lớn nhất tô rượu âm đem bổ để diệp nhét vào trong tay hứa xuyên khẽ cười nói hứa xuyên thay thế cũng không có lại tiếp tục do dự cùng lắm thì sau đó nhiều bồi thường một thoáng tô d i ệ u âm liền có thể cơ duyên thứ này hẳn thật là tùy thời đều có thể có được trước mắt vẫn là trước đem hậu vân cấp cứu xuống mới được bằng không đợi đến mạng hắn mới bên trong cuối cùng lần kia cơ hội tiêu hao hết chờ đợi hắn liền thật chỉ có tử vong một con đường khi đó coi như là hứa xuyên cũng là hết cách xoay chuyển ngươi yên tâm tương lai ta nhất định sẽ bồi thường ngươi hứa xuyên nói nghiêm túc ân ta tin tưởng ngươi tô d i ệ u âm gật gật đầu vì hứa xuyên nàng có thể trả giá tất cả nói xong hứa xuyên cầm qua lá cây dùng nguyên lực tích phát bồ đề thụ lá cây lập tức bay đến hậu vân trên mình ngay sau đó bắt đầu hấp thu cái kia quanh quần tại quanh thân hắn đạo vận cùng truyền thừa thời gian một nén nhang bồ đề thụ lá triệt để đem t r u y ề n thừa cho hấp thu hoàn tất hiện tại t a m đầu lục tý bí pháp t r u y ề n thừa ngay tại cái này bồ đề trong lá cây chỉ cần là thân mang đại khí vận người đều có thể lĩnh ngộ bí pháp này hứa xuyên nhìn xem phần này truyền thừa hiển nhiên hậu vân là không thích hợp nó chờ hậu vân tỉnh lại xem hắn muốn thế nào xử trí phần này truyền thừa vì nó cha mẹ của hắn tính cả toàn bộ hậu thổ tộc bị họa diệt tộc chỉ có hắn một người trốn thoát ngay tại lúc này hậu vân theo ngủ say bên trong chầm chầm tỉnh lại nhìn lần đầu liền thấy bên cạnh hứa xuyên hắn mở miệm nói ra đa tạ tiền bối ân cứu mạng cực kỳ hiển nhiên tuy là phía trước thân thể của hắn một mực đang ngủ say nhưng hắn ý thức cũng là thanh t ỉ n h hứa xuyên làm hết thảy đều bị hắn nhìn ở trong mắt nguyên cớ hắn mới sẽ tại tỉnh lại trước tiên liền đối hứa xuyên cảm ơn không sao bị người phó thắt thôi hứa xuyên k h o á t k h o á t tay nói thứ này n g ư ơ i định xử lý như thế nào hứa xuyên chỉ vào bồ đề diệp trong tay hỏi đ ã hậu vân biết là hứa xuyên cứu hắn tự nhiên cũng biết trong tay hứa xuyên là vật gì hứa xuyên cũng không có vầm vo nói thẳng không kiếm kỵ thứ này nhìn xem trong tay hứa xuyên ghi lại chuyển thựa bồ đề thụ lá hậu vân còn nhỏ trên mặt lộ ra cùng t u ổ i tắc không hợp cựu hận liền l a phần này truyền t h ừ a hủy hắn hết thảy thậm chí kém chút để hắn cũng tao nộ vài lần sinh tử thứ này liền giao cho tiền bối xử trí a suy nghĩ thật lâu hậu vân phun ra những lời này nói xong câu đó hắn như là dùng hết khí lực toàn thân đồng dạng cả người tê liệt ngã xuống dưới đất hứa xuyên gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì đem bổ để diệp thu vào sau đó trực tiếp đem tảng đá kia đưa cho hắn đây là tộc ngươi bên trong tiền bối lưu lại một phần truyền thựa hiện tại liền giao cho ngươi đi hy vọng ngươi có thể lợi dụng được trong đó truyền thựa trọng trấn h đến tận đây hứa xuyên xem như hoàn thành xạ nhật đế tôn giao cho hắn nhiệm vụ mà xạ nhật thần cung cũng tại lúc này chân chính thuộc về hắn t r ư ơ n g hai trăm năm mươi chín cũng nên chuẩn thánh tử trở về b ớ quan tu luyện bị pháp hậu vân tiếp nhận tảng đá kia k h ẽ giật mình hắn không nghĩ tới trên thế giới này lại còn có người nhớ ký hắn đồng thời còn vì hắn lưu lại chuyên môn c h u y ê n thừa thế là hắn vội vàng hướng hứa xuyên hỏi tiền bối tộc ta bên trong tiền bối hiện tại ở đâu trong ánh mắt tràn đầy vẻ trờ mong nhìn hắn bộ dáng này trong lòng hứa xuyên có chút do dự có nên hay không đem chân tướng nói cho hắn biết Chân trong ư ớ n nơi nơi tàn Lần này cũng không ngoại、lệ. Hắn sợ lại một lần nữa đã kích đến g lại đều đã quá mức một khốc. kích t lệ. sợ ư Nhưng ớ lớn c cái mắt tâm. muốn tử gạt tuổi tử. t hài hứa không không hài này nội tâm. Nhưng hứa xuyên lại không muốn lửa xuyên này r lúc nhất thời hứa xuyên biến đến có chút không quả quyết lên đây là trước đây chưa bao giờ có cảm giác tại trải qua một đoạn thời gian tâm lý tranh đấu phía sau hứa xuyên cuối cùng vẫn quyết định nói cho hậu vân n g ư ơ i cái này tiền bối hắn đã chết phần này truyền thừa là hắn lưu cho ngươi cuối cùng lễ vật hắn là một cái anh hùng một cái cứu vớt huyền thiên anh hùng hy vọng tương lai ngươi cũng có thể trở thành hắn người như vậy hứa xuyên tán dương đối với xạ nhật đế tôn làm hết thảy hứa xuyên cũng làm mười điểm nhận đồng hắn tự nhận tự mình làm không đến dạng kia nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hứa xuyên đối với hắn khâm phục tình trạng nghe được hứa xuyên lời nói hậu vân thần sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đ ạ m đi nâng lên đá tay nhỏ không ngừng ma sát không biết rõ suy nghĩ cái gì hứa xuyên cũng không có đi làm phiền cùng tô rượu âm liền như vậy l ặ n g lặng nhìn qua một hồi lâu trong mắt hậu vân cuối cùng đã có thần thái hắn nhìn xem trong tay tảng đá kia kiên định nói ta nhất định nhất định sẽ trở thành như tiền bối vĩ đại như vậy người lời này vừa nói ra hòn đá kêu hóa thành một đạo lưu quang vọt vào đầu hậu vân bên trong lập tức hậu vân lần nữa xa vào đến trong hôn mê hứa xuyên có chút bất đắc dĩ nhìn xem hôn mê hải tử không biết rõ khi nào mới có thể đủ theo trong truyền thừa tỉnh lại suy nghĩ một chút hắn quyết định đem hậu vân cho đưa đến thái nhất thánh địa bên trong đi thiên phú của hắn số mệnh đều không kém lại thêm hắn thu được sạc nhật đế tôn truyền thừa vận mệnh đã phát sinh thay đổi thành t ự u tương lai nhất định sẽ không quá thấp đem hắn đưa vào thái nhất thánh địa cũng vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay nói làm liền làm hứa xuyên ôm lấy hậu vân đi ra mặt th phong thanh dương đã đem toàn bộ kim sa đạo trú địa cho dọn dẹp không còn một mảnh liền chuột đều chết hết từ nay về sau cái này to lớn cắt vàng địa phương liền mất đi một cái số một số hai sa đạo thế lực đã qua võ giả cùng thương đội tính an toàn cũng rõ rệt tăng lên nói đến phong thanh dương vẫn tính làm một chuyện tốt lần nữa thả ra xe kéo đã từ phong thanh dương kéo xe hứa xuyên đem hậu vân đặt ở xe kéo bên trong lên đường đi trở về t h a n h đ ị a n rời đi lâu như vậy là thời điểm cần phải trở về trong lòng hứa xuyên suy nghĩ ngàn vạn cũng không biết sư phụ có đột phá hay không tiên vương cảnh trong lòng hứa xuyên thầm nói h ắ n chuyến này từng thu được qua một đạo b á n đế cảnh đao đạo quy tắc một mực chưa từng sử dụng không đến tiên vương cảnh là không cách nào cảm g ộ nếu là tư đồ lâm l ộ t phá ngược lại có thể đem phần này quy tắc giao cho hắn hứa xuyên chính mình thì là căn bản không cần thứ này hệ thống công năng đủ để nghĩ đến cái này hứa xuyên đột nhiên theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một k h ỏ a c ự c phẩm nguyên thạch tiếp đó trực tiếp khởi động hệ thống truyền tống công năng một mực đến nay hắn cũng chưa từng sử dụng tới chức năng này không phải hắn quên thật sự là có chút đắt đỏ một khoả t ự c phẩm nguyên thạch phía trước hứa xuyên cũng không bỏ ra nổi mấy khoả nguyên cớ liên tiếp mà lần này tại đem chọn cái thú thần tộc cho xét nhà phía sau trong tay hắn thực phẩm nguyên thạch ngược lại nhiều hơn không ít nguyên cớ hứa xuyên chuẩn bị thử một chút cái này chức năng mới nháy mắt nguyên thạch biến mất mà trước mặt bọn hắn xuất hiện một cái không gian thông đạo chỉ huy phong thanh dương lái xe xe kéo tiến vào bên trong lập tức mấy người mắt tối xâm lại lại mở mắt ra thời gian đã đến bên ngoài thái nhất thánh đ ị a thánh đ ị a sơn môn ngược lại không có biến hóa gì như nhau thường ngày bọn hắn xuất hiện trong n h á mắt liền bị tuần tra đệ tử phát hiện người đến người nào không biết rõ phía trước sơn môn cấm chỉ phi h ì n như Tuần tra đệ tử lên trước, một mặt lên n đệ c ả hắn giấc nói. bọn Sau một lát, làm lát, h thấy hứa xuyên mặt hứa phía xuyên rõ sau, s ắ cung mặt Gặp đại biến. q a t h á h hạ. Hắn địa điện n c u kính đối hứa xuyên không người thi lễ một cái không cần đa lễ hứa xuyên khẽ cười nói cái kia làm gì làm gì đi a không cần phải để ý đến chúng ta nghe vậy hắn vậy mới ngừng đầu tiếp lấy rời đi tiếp tục tuần tra chúng ta đi thôi hứa xuyên mỉm cười mang theo ba người trở về chân dương phong theo sau đem ba người thu xếp tốt hứa xuyên một thân một mình tiến về đại điện bãi kiến tư đồ lâm như nhau thường ngày cái kia tư đồ lâm xếp bằng ở trong đại điện nhắm mắt tu luyện tư đồ lâm thành công đột phá thiên vương cảnh không chỉ như vậy càng là hậu tích bạc phát trực tiếp bước vào thiên vương cảnh ngũ trọng tốc độ này quả thực khủng bố không tiếp trở về tư đồ lâm mở mắt ra cười lấy hỏi đối với mình tên đồ nhi này hắn là vừa ý không thể lại hài lòng vậy mới bao lâu lại náo động lên lớn như vậy trên trận hiện tại toàn bộ đông vực cơ hồ mọi người đều biết thật là hung hăng cho hắn tăng một đợt mặt cái này không cao hứng rất nhiều trực tiếp đột phá đến thiên vương cảnh ngũ trọng sự tình xong xuôi tự nhiên là trở về hứa xuyên cũng là cười lấy nói hắn biết tư đồ lâm sẽ không vì chuyện này cùng hắn sinh khí trở về liền thật tốt bế quan chuẩn bị ngũ vực đại bị a tư đồ lâm nhắc nhở khoảng cách ngũ vực đại bị thời gian cũng không bao lâu hứa xuyên xem như đông vực người dẫn đầu cũng là toàn bộ đông vực mặt bài nhất thiết phải muốn lấy đến một cái không tệ thành tích mới có thể không phụ lòng hắn cái thân phận này tuy là hắn đối với hứa xuyên thực lực cực kỳ yên tâm nhưng nên làm chuẩn bị cũng không thể rơi xuống cuối cùng cái k h á c bốn vực cũng là thiên tiêu xuất hiện lớp lớp không bài trừ có so hứa xuyên còn muốn yêu nhiệt g thiên tài tồn tại ta minh bạch sư tôn hứa xuyên gật gật đầu không có bởi vì khoảng thời gian này đạt được thành tựu liền k i ê u n g ạ o tự mãn khoảng thời gian này kiến thức để hắn hiểu được nhân ngoại hữu nhân cái đạo lý này vừa vặn hắn cũng dự định bế quan một đoạn thời gian thật tốt sửa sang một chút chuyến này thu hoạch cũng thuận tiện đem thương tổn cung cấp tốt quan trọng hơn chính là hứa xuyên quyết định tu hành vừa mới lấy được tam đầu lục tý bí pháp nguyên cớ làm ra quyết định này là bởi vì hắn hiện tại vũ khí rất nhiều nhưng có vẻ hơi phân thân hết cách có thể luyện thành tam đầu lục tý bí pháp phía sau hắn có thể đồng thời vận dụng hắn tất cả vũ khí hắn thực lực có khả năng nâng cao một bước được vậy nguyên liền đi bế u a n a tư đ ổ lâm k h o á t k h o á tay để hứa xuyên rời đi giữa hai người cũng không cần quá nhiều hàn huyên bất quá trước khi rời đi hứa xuyên đem phần kêu bán đế đao đạo quy tắc lấy ra đưa cho tư đ ổ lâm sư tôn đây là ta ngẫu nhiên trộ đến cùng ta sợ tu hành có chút va chạm liền tặng cùng ngài a ta nhận tư đồ lâm tiếp nhận gật gật đầu đối hứa xuyên nói thấy thế hứa xuyên thi lễ một cái liền rời đi đại điện tiếp đó cho tô diệu âm bọn hắn triệu đến cáo chi chính mình sắp sửa bế quan n h ư không đại sự không cần tới trước làm phiền theo sau hứa xuyên tiến vào trong động phủ của hắn vê anh theo lấy hứa xuyên bế quan một c ố đạo v ậ n theo trong động phủ tán giật mà ra một vòng đại n h ậ t xuất hiện tại chân dương phong đ ỉ n h loại dị tượng này vừa ra thái nhất thánh điệu tất cả mọi người đều biết hứa xuyên trở về chương hai trăm sáu mươi ba đầu sáu tay thân ngoại giới chấn động một chút cũng không có ảnh hưởng đến hứa xuyên đợi đến hứa xuyên đem vết thương trên người dưỡng tốt phía sau hắn lại lần nữa lấy ra phiến kia hấp thu ba đầu sáu tay chuyển thừa b ổ đề diệp phía trước hắn cũng không có ngờ tới tại hoàn thành cam kết trên đường dĩ nhiên sẽ đạt được như vậy một phần thượng cổ bí pháp quả nhiên có đại khí vận gia trì liền là không giống nhau đối với trên cửa này cổ bí pháp hứa xuyên một chút cũng không xa lạ gì nghe được cái tên này máy mắt trong đầu liền bốc lên cái kia nổi tiếng thân ảnh náo biển ná cha trừ đó ra còn có tại trong thần thoại đại danh đỉnh đỉnh tôn nộ không nhị lang thần dương tiễn đều sẽ cái này một môn bí pháp không nghĩ tới hắn hôm nay cũng nhận được truyền thuyết này bên trong bí pháp đồng thời môn bí pháp này đối với hắn tới nói quả thực liền là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi chỉ chờ hắn học được trên cửa này c ổ bí pháp hắn sẽ không còn thiếu hụt lập tức h ứ a xuyên đem bồ đề diệp d á n tại chính mình m i tâm cảm nội trong đó truyền thừa tu hành môn bí pháp này đương nhiên sẽ không như hậu vân đồng dạng ta ở trong hỗn độn xem ngoại tộc thân sáng chế môn bí pháp này tu hành phía sau nhưng có ba cái đầu sáu cái cánh tay phối hợp lẫn nhau vượt cấp chiến đấu không nói chơi đây là ta nhân tộc bí pháp truyền thừa không người có đại khí vận không thể tu luyện ngoại tộc cả gan tu luyện chắc chắn sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử thân thức vừa mới tiếp xúc môn này truyền thừa trong đầu hứa xuyên đột nhiên xuất hiện một đạo hùng vị âm thanh chấn nhiếp tâm thần hứa xuyên nháy mắt đã biết môn bí pháp này lai lịch cũng làm rõ vì sao hậu vân giải trừ truyền thừa sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử nguyên lai không chỉ là bởi vì hắn bản thân khí vẫn không đủ còn có một nguyên nhân chính là hắn cũng không phải là nhân tộc hắn tuy là sinh ra một bộ nhân tộc bộ g á n g hắn chủng tộc cũng là hậu thổ nhất tộc hai cái tiêu cực hiệu quả trồng tại một chỗ muốn không chết cũng khó khăn、Hồ. hứa xuyên thở dài nhẹn h õ m tiếp đó bắt đầu tu luyện trên c môn bí p h á p này hắn thế tại cần phải nhất thiết phải học được vô luận bỏ ra cái giá gì không chỉ là bởi vì hắn cường đại thích hợp hắn càng là bởi vì âm thanh kia trong câu chữ lộ ra tới vương bá chi khí hắn bị đạo thanh âm này cảm hóa tới đi hứa xuyên hô to một tiếng chật đại lượng thiên địa nguyên lực hướng trong cơ thể hắn mạnh v ọ t qua hóa thành một đạo năng lượng màu và nóng thông qua kinh mạch hướng chạy thân thể của hắn các nơi muốn tu luyện môn bí p h á p này nhất định phải đem kinh mạch toàn thân tái tạo một lần bởi vì môn bí phát này đang thi triển thời điểm yêu cầu tự nhiên sinh ra bốn đầu cánh tay huyết nục rất tốt giải quyết có đầy đủ nguyên lực liền có thể nháy mắt thúc đẩy sinh trường đi ra nhưng một người kinh mạch cũng là cố định muốn tại thêm ra tới bốn đầu trên cánh tay phát triển kinh mạch cũng chỉ có thể đem kinh mạch toàn thân cho tái tạo một lần cái quá trình này không thể nghi ngờ là thống khổ hứa xuyên có khả năng cảm giác được thân thể mỗi một cái xó、so、s ì n h đều tại truyền đến tê tâm liệt phế thống khổ nếu không phải hứa xuyên thể chất đã lột x á c thành đại nhật thần ma thánh thể phòng chừng hắn cũng khó có thể tiếp nhận như vậy thống khổ thời gian chầm chậm trôi qua ba ngày sau hứa xuyên trong đậu phủ bước lên một cỗ mênh ngông kỳ quang giờ phút này toàn thân hắn kinh mạch đã tái tạo hoàn tất. thêm ra tới bốn đầu cánh tay kinh mạch cũng ẩn giấu ở các vị trí cơ thể ẩm ẩm trên đỉnh đầu hứa xuyên một đạo to lớn ba đầu sáu tay màu vàng cự nhân đột nhiên xuất hiện vô biên thần uy phủ xuống toàn bộ thánh địa từng nét đùa c h ú tại cự nhân này trên mình hiện hiện tản ra cổ lão lại khí tức thần bí trong lúc nhất thời toàn bộ thái nhất thánh địa đều bị cái này khí tức thần bí cùng ý áp bao phủ phát sinh cái gì có địch nhân xâm phạm ư áp lực thật là cường đại chi lực áp ta căn bản không ngẩm đầu được lên quá đáng sợ tất cả thái nhất thánh địa môn nhân đều vào giờ khắc này bị kinh động trên mặt bọn hắn lộ ra vẻ kinh hoàng k đồng thời môn bí pháp này sớm đã thất truyền lại không nghĩ rằng lại bị hứa xuyên chiếm được đồng thời xem ra đã tu luyện thành công loại này thứ i ê tư lại thêm môn bí pháp này hứa xuyên tiền đồ quả thực bất khả hà lượng trải qua ban đầu hoảng sợ phía sau huyền tắp cũng nhanh chóng phản ứng lại ha ha ha thiên p h ù hộ ta thái nhất thánh địa a truyền ta mệnh lệnh huyền tắp lộ ra mịp cười cười lớn nói để chúng đệ tử không cần kinh hoàng đây chỉ là hứa xuyên tại tu luyện bí pháp mà thôi hết thể như thường lệ mặt khác để hứa xuyên sau khi xuất quan lập tức tới trước gặp ta theo lấy huyền tắp â m thanh rơi xuống ngoài điện phòng thủ đệ tử lập tức l í n h mệnh đem huyền t ắ p mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt xuống dưới biết được là hứa xuyên tại tu luyện bí pháp xuất hiện động tĩnh lớn như vậy phía sau trong thái nhất thánh địa các đệ tử đều yên tâm xuống đồng thời bắt đầu điên cuồng thảo luận hứa xuyên đang tu luyện chính là bí pháp gì dĩ nhiên sẽ có khổng lồ như thế thanh thế mà màu vàng cự nhân tới cũng nhanh đi cũng nhanh không qua bao lâu l i ề n hóa thành một vệ k i m quang bay thẳng vào hứa xuyên thể nội hứa xuyên đột nhiên mở hai mắt ra a hét lớn một tiếng hứa xuyên đứng dậy thân thể của hắn đột nhiên ở giữa kéo dài ra bốn đầu cánh tay màu vàng nóng trên bờ vai cũng đột một xuất hiện hai cái mới đầu hứa xuyên thời khắp này bộ dáng cùng phía trước xuất hiện màu vàng cự nhân giống như lúc cũng cùng trong truyền thuyết na tra đám người đồng thời tại ba đầu sáu tay ra chỉ phía dưới thực lực của hắn cũng thành lần tăng lên ta hiện tại toàn lực bạo phát xuống coi như là không mượn dùng lực lượng n h u y ê n liệt cũng có thể đánh thắng được tiên vương cảnh thất trọng võ giả đi hứa xuyên tự lẩm bẩm hắn hiện tại có thể đồng thời sử dụng ba loại khác biệt vũ khí không giống phía trước cái kia tại sử dụng không bên thời điểm sạp nhật thần cung cũng chỉ có thể gác lại tại một bên chỉ có thần binh lại không được dùng quả thực liền là thiên đại lãng phí h ứ a xuyên giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là sử dụng môn bí pháp này mặc sức đại chiến một trận huy sái trong lòng nhiệt huyết mà ngay tại lúc này thái nhất thánh điệu bên ngoài sân môn xuất hiện một chiếc to lớn trên thuyền dừng sát ở chỗ sân môn trên chiến thuyền là một vị thanh niên tuân tú một bên khác một cái thanh niên đứng ở một đầu thần tuấn bạch hồ bên trên cũng trong cùng một lúc xuất hiện tại sân môn cảnh tượng như vậy tổng cộng có tám cái đều không ngoại lệ cái này mấy cái thanh niên trên mình đều tản ra khí tức kinh khủng xem xét liền biết hắn không đơn giản chương hai trăm sáu mươi mốt thánh tử chiến đấu đem mở thứ xuyên mơ mộng động tĩnh như vậy lần nữa kinh động đến vừa mới bình tĩnh trở lại thái nhất thánh địa môn nhân đây là là cái khác tám vị c h u ẩ n thánh tử bọn hắn dĩ nhiên một c h ỗ trở về thánh địa t tám vị trần thánh tử cùng nhau trở về xảy ra đại sự a chẳng lẽ là thánh tử chiến đấu sắp mở màn ngư Ta thái nhất thánh đã ị a ra chân chính trước cùng Cảm được tức chấn thánh hiện thảo nhận mình phát khí khủng kinh. vây người Điên luận. người này trên mình tán phát khí tức khủng bố, trên tử xuất tử tới trở mặt sắp số xem đệ ư. Vô về. bố, đ lộ ra chấn kinh. Đã bao nhiêu năm thái nhất thánh địa loại trừ bên ngoài hứa xuyên tám vị chuẩn thánh tử cũng sớm đã xác định bọn hắn một mực bên ngoài lịch luyện rất ít trở về thánh địa rất nhiều tân tấn đệ tử căn bản liền mặt của bọn họ đều chưa từng gặp qua cái kia đứng ở trên chiến thuyền công tử văn nhã liền là xếp hàng thứ nhất chuẩn thánh tử đỗ hạng vũ thành danh tại ba mươi năm trước là lúc ấy toàn bộ thái nhất thánh địa nhất phong hoa tuyệt đại người thiên tư cao ba mươi năm trước cũng đã là thông thiên cảnh đình phong tu vi sau đó du lịch huyền thiên ba mươi năm không có người biết hắn hôm nay là tu vi b ự c nào mà bài danh thứ hai chuẩn thánh tử gọi là trương đồng thành danh tại đỗ hàng vũ phía sau thiên tư cực mạnh so đỗ hàng vũ cũng là không thua bao nhiêu trở thành chuẩn thánh tử phía sau trốn xa thượng cổ chiến trường một mực tại khổ tu thứ ba chuẩn thánh tử gọi thạch long tượng trời sinh cự lực lúc mới sinh ra long tượng hư ảnh hộ thân cho nên cứ gọi tên thạch long tượng từ nhỏ đi theo một vị bán đế cường giả tu hành rất ít lộ diện thứ tư chuẩn thánh tử thử ra sinh ra đế tôn thế gia thiên tư cao có đế tôn tri tư một mực bị gia tộc trong bóng tối bồi dưỡng làm thái nhất thánh địa thánh chủ vị trí làm chuẩn bị thứ năm c h u ẩ n thánh tử lý h ư n g hy bị phong chủ tử dương phong lý vô cực theo vô tận hải c h ỗ sâu nhận được không người biết hắn thân thế cho nên bị lý vô cực xem như con ruột bồi dưỡng trở thành c h u ẩ n thánh tử phía sau một mực ở trong vô tận hải tìm kiếm mình thân thế thứ sáu c h u ẩ n thánh tử đ i ề n quân vị này lai lịch có chút kỳ lạ vốn là bắc vực hàn băng đế quốc đưa tới hạt nhân lại dựa vào hắn lịch thiên, thiên phú cải bệnh đạt được thái nhất trần thánh tử vị trí phía sau liền trở lại hàn băng đế quốc mang binh xây dựng thế lực của mình thứ bảy c h u ẩ n thánh tử lưu chấn lượng vốn là trong thôn thoáng nhất quan tài trợ bởi vì đặc biệt tuyệt tâm thể chất bị nắng sớm phong phong chủ mang về thái nhất thánh địa bồi dưỡng phía sau trong thời gian ngắn ngủi liền đánh bại một đám người cạnh tranh trở thành thứ bảy c h u ẩ n thánh tử thứ tám c h u ẩ n thánh tử thương thừa vận chính là trung vực nhân hoàng hậu bối vì trung vực nhân hoàng thế nhỏ bất đắc dĩ đi tới đông vực gia nhập thái nhất thánh địa bởi vì nhân hoàng huyết mạch lại thêm hắn thiên phú trở thành thứ tám trần thánh tử tám người này đều không ngoại lệ đều có khủng bố thi chính là theo bé nhỏ bên trong vùng dậy tại phía trước hứa xuyên tám người này vô luận là ai đều có hy vọng trở thành thái nhất thánh địa chân chính thánh tử mỗi người đều có mỗi người ủng hộ thánh tử nhân tuyển nhưng hứa xuyên vùng dậy phía sau trong lòng bọn hắn người kia chọn bắt đầu phát sinh thay đổi thiên tư vô song thể chất tuyệt đỉnh đánh khắp đông v ự c vô địch thủ chấn áp một thời đại không lâu sau đó lại trực tiếp diệt đi một cái tồn tại vô số năm cổ tộc dạng n à y chiến tích đặt ở bất luận cái nào thời đại đều đầy đủ loa mắt hiện nay hứa xuyên mới là trong lòng bọn hắn trở thành thái nhất thánh tử đệ nhất nhân tuyển bất quá t đến, đến lúc đó bọn hắn thái nhất thánh địa cũng đem tại vị thánh tử này dẫn dắt tới hướng đi một cái độ cao mới cái này tám vị chuẩn thánh tử không có tại nơi này lưu lại bao lâu nhộn nhịp hướng về đại điện thái nhất phong mà đi lưu lại một đám ăn dưa quần chúng hưng phấn thảo luận trong lời nói tràn đầy chớ mong mà thái nhất thánh địa cựu đại chuẩn thánh tử tề tụ tin tức rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ đông vực vô số thế lực đều phái người tới trước cha xét toàn bộ tin tức là thật hay không cũng có vô số ăn dưa quần chúng hướng về thái nhất thánh địa cảnh nội chạy đến hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy cái này vừa thành huống trần dương phong bên trên vừa xuất quan hứa xuyên cũng mắt thấy một màn này hắn thu lại toàn thân khí t ứ c lộ ra vẻ trầm tư xem ra là đến chiến đấu ra thánh tử vị trí thời điểm hứa xuyên tự lẩm bẩm hắn biết rõ thời gian lâu như vậy thái nhất thánh chủ đều không có mở ra thánh tử tranh đoạt chiến hoàn toàn là vì cho hắn càng nhiều trưởng thành thời gian không đến mức để hứa xuyên chỉ có thể ở thánh tử chiến đấu bên trong hỏa làm một xuống bây giờ thực lực của hắn đã đạt đến một cái khủng bố độ cao đạt được huyền tắc tán thành nguyên cớ hắn mới sẽ triệu hồi tất cả chuẩn thánh tử thánh tử vị trí đem theo bọn hắn trong chín người chiến đấu đi ra cũng không biết cái này tám vị chuẩn thánh tử thực lực như thế nào hứa xuyên có chút hiếu kỳ chỉ nhìn cảnh giới hứa xuyên cảnh giới không thể nghi ngờ là chín vị chuẩn thánh tử bên trong thấp nhất bởi vì hắn vùng dậy thời gian thật sự là quánh mấy người khác bên trong thân là thứ tám chuẩn thánh tử khương thừa vận đều đã trở thành chuẩn thánh tử trọn vẹn có thời gian năm năm thời gian dài nhất đỗ hàng ngũ đều đã ba mươi năm tu vi tuyệt đối cao hơn hắn nên nhiều nhưng mà trên thực lực hứa xuyên có đầy đủ tự tin hắn là mạnh nhất đặc biệt là học được ba đầu sáu tay trên cửa này cổ bí pháp phía sau hắn thực lực chân thật lần nữa đi tới một cái độ cao mới cái này thánh tử vị trí nhất định là ta hứa xuyên siết chặt n ắ m đấm tự tin nói từ vừa mới bắt đầu hắn ngắn hạn mục tiêu liền là cái này thánh tử vị trí làm một ngày này hắn đã làm đủ chuẩn bị hiện tại thời cơ đã tới hắn chắc chắn một lần hành động đoạt giải nhất ngay tại hứa xuyên thầm hạ quyết tâm thời điểm tô diệu âm tới gặp hắn xuất quan vội và nói g n hứa sư m i n h thái nhất thánh chủ sai người gửi thư nói để ngươi sau khi xuất quan đi thái nhất phòng một chuyến khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ở trên chân dư ơ n g phòng chờ đợi hứa xuyên nàng vốn nghĩ đợi đến hứa xuyên sau khi xuất quan liền rời đi thái nhất thánh địa trở về giao chỉ thánh địa bế quan tu luyện nhưng mà hôm nay nghe nói thánh tử chiến đấu đem mở tin tức phía sau nàng liền dự định lại đợi thêm một chút thời gian nàng muốn tận mắt nhìn xem hứa x u y ê n trở thành thái nhất thánh tử. nàng muốn trước tiên làm hứa xuyên đưa lên nhất chân thành chúc phúc cái này thuộc về nàng đặc hữu mơ mộng nghe nói như thế hứa xuyên cười lấy nói ta đã biết chờ một hồi liền đi người yên tâm tại trên chân dương phong này ở lấy qua một thời gian ngắn ta tự mình đưa ngươi trở về giao trì là thời điểm gặp ngươi một chút s ư phụ nói xong hứa xuyên sờ lên tóc của nàng ân tô diệu âm sắc mặt đỏ bừng gật đầu nàng sao có thể không rõ hứa xuyên lời này ý tứ đây là hứa xuyên cho nàng hứa hẹn đợi đến hắn thực sự trở thành thái nhất thánh tử phía sau hắn sẽ đích thân tiến về giao trì thánh địa làm thân phận của hai người làm ra một cái hoàn mỹ giải thích. l i ê n như là gặp phụ mẫu đồng dạng cha mẹ của nàng sớm đã tạ thế hiện tại có thể tính được là cha mẹ của nàng cũng chỉ có sư phụ của nàng chương hai trăm sáu mươi hai mở màn lựa chọn gặp qua thánh chủ thái nhất trong đại điện tám vị c h u ẩ n thánh tử đều thu lại bản thân khí thức cung kính hướng huyền tắp hành lễ nói không sao đứng dậy a huyền tắp gật gật đầu mở miệng nói ra lần này đem các ngươi toàn bộ triệu hồi tin tưởng các ngươi cũng biết là bởi vì cái gì đi đều đã biết tám người cùng tiếng hồi đáp mặc kệ là trên đường thái nhất thánh địa môn nhân đàn luận vẫn là tám vị hồi lâu chưa từng lộ diện trần thánh tử tệ tụ đều chỉ hướng một nguyên nhân đó chính là thánh tử tranh đoạt chiến vậy là tốt rồi huyền tắp khẽ gật đầu sắc mặt yên lặng như nước ta thái nhất thánh địa thánh tử vị trí đã để chống quá lâu hiện nay chín vị chuẩn thánh tử đã vào chỗ là thời điểm mở ra thánh tử tranh đoạt chiến thánh tử vị trí đem lại các ngươi trong chín người xuất hiện thứ chín chuẩn thánh tử còn đang bế quan ta đã sai người thông tri tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tới trước đến lúc đó các ngươi lẫn nhau làm quen một chút huyền tắp đối bọn hắn nói được mấy người cũng gật đầu đáp theo sau bắt đầu lẫn nhau hàn huyền chờ đợi hứa xuyên đến bọn hắn tám vị c h u ẩ n thánh tử ở giữa tuy là mỗi người đều biết nhưng gặp mặt số lần thật không tính là nhiều rất nhiều đều là chỉ có gặp mặt một lần nguyên cớ như vậy là bởi vì trở thành c h u ẩ n thánh tử phía sau bọn hắn liền bắt đầu du lịch việt tiên làm chuyện của mình đi nguyên cớ gặp mặt số lần cũng không nhiều đợi không bao lâu hứa xuyên cũng chạy tới đại điện thái nhất phong t h á n h chủ mời hắn tự nhiên là không dám thất lễ hứa xuyên bài kiến t h á n h chủ trở về trước tiên chưa từng tới trước bài kiến mong rằng thanh chủ thứ tội hứa xuyên phong mình hành lễ nói vốn là hắn trở về thánh địa trước tiên là nên tới bái kiến huyền t á p vị này thái nhất thánh chủ nhưng lúc ấy hứa xuyên một là vội vã khôi phục bản thân thương thế hai là muốn sớm một chút đem ba đầu sáu tay bí pháp tu luyện thành công liền đem chuyện này cho chậm trễ cũng may huyền t á p thân là thái nhất thánh chủ cũng không có đem những cái này biểu thị giờ cho để ở trong lòng không sao ngươi nhưng cho ta một cái đại k i n h hỉ huyền t á p cười lấy nói hứa xuyên chuyến này không chỉ đem hắn thân là thái nhất chuẩn thánh tử vi dành cho triệt để đánh ra ngoài còn đem bản thân tu vi tăng lên tới một cái khủng bố độ cao đem hắn thái nhất thánh địa hy vọng mở rộng không chỉ một sao nửa điểm hứa xuyên còn đem ba đầu sáu tay môn này tuyệt cường thượng cổ bí pháp cho tu hành thành công loại này tuyệt thế thiên tiêu hắn thế nào sẽ bởi vì một điểm nho nhỏ bất kính mà tức giận đây huống hồ hắn cũng minh bạch đây chỉ là hứa xuyên cử chỉ vô tâm thôi hứa xuyên cái này tám vị liền là ta thái nhất thánh địa cái khác tám vị chuẩn thánh tử tin tưởng ta cũng không cần quá nhiều giới thiệu a huyền táp cười lấy nói tất nhiên là không cần hứa xuyên gật đầu đáp theo sau xoay người sang chỗ khác đôi tám người không mình hành lên ó i hứa xuyên gặp qua các vị sư huynh đã sớ nghe các vị sư huynh t i ê n tư chắc tuyệt chính là ngàn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tiêu hôm nay gặp mặt quả thật là để ta mở ra mắt tầm ắ t tuy là đều là c h u ẩ n thánh tử nhưng dựa theo trở thành c h u ẩ n thánh tử lần l ư ợ n hứa xuyên để bọn hắn một tiếng sư minh không có chút nào vấn đề hứa sư đệ quá khen rồi hứa sư đệ cũng là kỳ tài n g ú t trời không cần tự coi nhẹ mình cùng hứa sư đệ so sánh chúng ta đều có chút tạm đạm phai m ở tám vị c h u ẩ n thánh tử cũng là cười lấy đáp lại nói bên ngoài bọn hắn là sát phạt quyết đoán làm việc quả quyết tuyệt thế hung thần nhưng tại trong thái nhất thánh điện à y bọn hắn cũng là tương thân tương ái người một nhà sư minh đệ ở giữa mặc dù không có gặp mặt mấy lần nhưng thì ra cũng là không thấp. cũng đừng lại lẫn nhau tân b u ố c hiện tại người đều đến đ ô n g đủ nên nói chuyện chính huyền táp đưa tay đẻ ép trong đại điện nháy mắt an tính lại tất cả mọi người im lặng nghe huyền táp ăn bài thái nhất thánh tử đối ta thái nhất thánh địa ý vị như thế nào tin tưởng các ngươi đều rất rõ ràng thời đại này chính là đại tranh thế gian ta tin tưởng thái nhất thánh tử chắc chắn dẫn dắt ta thái nhất thánh địa quét ngang huyền thiên lấy vô địch c h i tư du ngoạn huyền thiên thứ nhất bảo tọa đúc thành ta thái nhất thánh địa vô thượng uy danh các ngươi chín người đều có vô địch tri tư thiên phú chắc tuyệt thực lực cũng là địch tiêm càng là tại huyền thiên các nơi đ á nguyên h thuộc chính ra các về n ư ơ i danh n khí. g cớ trong mắt của ta, t ra đến mở của đã là hắn, cớ, huyền á n tranh chiến h thời h tử đoạt điểm. tắc á p phía thay t đổi r ư tiêu mặt t sái nghiêm nhàn nhã, cho bọn hắn quyền tự do lựa chọn phải chăng tham gia toàn bằng tự nguyện thánh chủ hết biết ta nhất tâm hướng đạo cũng không nguyện cuốn vào phân tranh bên trong cái này thánh tử tranh đoạt chiến ta liền không tham dự đi trước tiên mở miệng là thứ nhất chuẩn thánh tử đỗ h à n g vũ lời này vừa nói ra còn lại tám người tính cả hứa xuyên tại bên trong đều đem ánh mắt xoay đi qua nhìn t r ò n g t r ọ c vào hắn trong mắt tất cả đều là vẻ không thể tin vị này tại chuẩn thánh tử trung niên linh lớn nhất thứ nhất chuẩn thánh tử dĩ nhiên lựa chọn b u n g tha cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ thánh tử vị trí a biết ba mươi người nhưng hắn lại chống đỡ cô này dụ h o c nhất tâm hướng đạo dạng nay định lực để bọn hắn tám người nổi lòng tôn kính mà một bên sắc mặt đỗ hằng vũ như trước cũng không có bởi vì nói ra lời nói này mà xuất hiện biến hóa gì hắn toàn thân áo đen trên mình không có bao nhiêu sát phạt chi khí ôn tồn lễ độ khí độ tại trên người hắn t r i ể n lộ không bỏ sót h i ệ n nhiên một cái thế gia học tránh bộ dáng nhưng không có người dám khinh thị hắn ba mươi năm trước hắn cũng đã là thông tin ê cảnh đỉnh phong cờ ư n giả g bây giờ ba mươi năm trôi qua hắn chỉ sẽ c à n g mạnh mà huyền táp nghe được đỗ hằng vũ lời nói này không có chút nào bất ngờ hắn biết rõ vị này thứ nhất chuẩn thánh tử đối nhân xử thế thiên tư cực cao độ tính cực mạnh là không thể có nhiều thiên tiêu nhưng một lòng chỉ làm trèo lên võ đạo đình phong đối với thế tục đối với quyền lợi không có bất kỳ ý nghĩ hán phản phất một cái thánh nhân loại trừ võ đạo không còn h ă n cầu bây giờ làm ra dạng này lựa chọn hoàn toàn tại huyền t á p dự liệu bên trong theo lấy đỗ hàng vũ mở miệng thạch long tượng cũng mở miệng ta đi theo sư tôn học tập một môn công pháp không nên độc thủ lần này thánh tử tranh đoạt ta cũng lựa chọn bung tha trên mặt hắn không có vẻ tiết m ố i hán tử nhỏ đi theo bán đế cảnh cường giả tu hành đối với thánh địa lòng trung thành kỳ thực chưa nói tới mạnh cỡ nào tự nhiên đôi cái này thánh tử vị trí cũng không có nhiều lớn ý nghĩ có vừa có hai liền có ba ngay sau đó thứ năm chuẩn thánh tử lý hồng hy mở miệng thánh chủ ta bây giờ chỉ có mở ra thân thế bí ẩn cái này một cái ý nghĩ thánh tử vị trí ta liền không tham gia a hắn lắc đầu nói lần này quyết định hắn sớm đã cùng lý vô cực trao đổi qua hắn chỉ muốn sớm một chút kết thúc trở về vô tận hải tìm kiếm thân thế của hắn bí ẩn lý vô cực tuy là t i ế t đối nhưng cũng tôn trọng ý nghĩ của hắn huyền t á c n g h e xong gật gật đầu biểu thị đồng ý tiếp theo hắn mở miệng tiếp tục hỏi còn n ư ớ không không có người lên tiếng nữa còn lại sáu người đều đối cái này thánh tử vị trí thế tại cần phải huyền tắc nhìn kỹ sáu người này không khỏi thở dài một hơi bọn hắn đều là đỉnh cấp thiên tiêu đều là không thể có nhiều nhân tài nhưng mà thánh tử vị trí chỉ có một cái không thể không nói đây là một cái tiết mới cuối cùng bọn hắn muốn phân ra một cái thắng bại chương hai trăm sáu mươi ba thanh thế quân quận đưa lên chúc phúc đã các ngươi đã làm ra quyết định của mình vậy ta cũng không còn can thiệp huyền tắc nhìn kỹ bọn hắn thật lâu mới mở miệng nói ra những lời này theo sau thái nhất thánh địa chỗ cao nhất cái kia sừng sững vô số năm chôm lớn bị gó vang đông tiếng trung du dương chuyển khắp toàn bộ thái nhất thánh địa tiếp lấy chuyển khắp toàn bộ đông vực t r u n g vang phía sau huyền tắp thanh em uy nghiêm trực tiếp chậm chậm vang lên chỉ cần là thân ở đ ô n g vực người đều nghe được cái này tràn ngập thanh em uy nghiêm sau chín ngày ta thái nhất thánh địa đem chiến đấu ra thánh tử vị trí đạo thanh em này giống như đất bằng đến k i n h lôi nháy mắt tại mỗi người bên thai nổ vang Vâng anh, quá tốt rồi ta thái nhất thánh địa cuối cùng cần có thánh tử thánh tử vị trí a thật để cho người k h á c h a o ta cho rằng thánh tử vị trí tuyệt đối là hứa xuyên càng k h ô n chưa định ai cũng có khả năng này đừng sớm như vậy kết luận một trận chiến này nhất định d o a n động toàn bộ đông vực thế o à n bộ t á thánh i nhất địa, đều đ xa vào n bàn tán sôi nổi bên trong. n Rất sôi hệ a danh ai n này tiếng liền truyền toàn bộ đông Vô số người đều tại đánh cực, đến cùng sẽ là ai cuối cùng có khả năng thành công giành được vị trí này. h khắp khả Thế h cô lực. cực, cuối có được Vô là tại tuột trí đều bộ vị số sẽ tuổi trẻ bên trong đại bộ phận đều là ủng hộ hứa xuyên không chỉ là bởi vì một thân ô mị lực càng là bởi vì hắn trong khoảng thời gian ngắn liền làm ra nhiều kiện hành động vĩ đại đây là tiền nhân chỗ không thể đạt tới cảnh giới cũng chính là những cái này hành động vĩ đại làm hứa xuyên tại đông vực đánh xuống cơ sở vững chắc cơ h ộ tất cả mọi người đều đang chờ mong một ngày này tới n i ề u s ơ kiếm tông giao trì thánh đ i ệ a đại ngụy hoàng triều côn n g ô thánh đ i ệ a thương hải thánh đ i ệ a vạn phật tông ngân nguyệt thánh đ i ệ a hoàng sa thánh đ i ệ a không bàn phải t r ă n g cùng thái nhất thánh đ i ệ a là quan hệ thù địch giờ khác này bọn hắn cũng bắt đầu chuẩn bị làm thái nhất thánh tử sinh ra làm chuẩn bị bởi vì bên ngoài thái nhất thánh đ i ệ a đều là toàn bộ đ ô n g vực mạnh nhất đứng đầu nhất thế lực đều phải bán một bộ mặt bọn hắn n ộ n nhịp chuẩn bị bên trên hạ lễ phái người tiến về thái nhất thánh địa loại trừ nguyên nhân này ra bọn hắn cũng muốn nhìn một chút mỗi cái thái nhất chuẩn thánh tử phong thái tại cái này trong vòng chín ngày đến không hết thế lực đến thái nhất thánh địa nhưng đều không ngoại lệ đều bị ngăn cản ngăn tại thánh địa bên ngoài sơn môn dù vậy cũng không có người dám bởi vậy sinh khí chỉ có thể ngoan ngoan chờ đợi chờ đợi trận đại chiến này bắt đầu mà sáu vị tham gia lần này thánh tử tranh đoạt chiến chuẩn thánh tử cũng không có lộ diện bọn hắn đều tại bắt gấp cuối cùng thời gian cố gắng tu luyện bọn hắn đều rất rõ ràng một trận chiến này mười điểm t ạ n gốc không có người sẽ hạ thủ lưu t ì n h mỗi người bọn họ đúng đúng phương thực lực cũng không rõ ràng chỉ có thể cố gắng tăng lên chính mình tranh thủ tại thánh tử chiến đấu bắt đầu phía trước tăng lên tới trạng thái mạnh nhất thời gian chậm chậm trôi qua khoảng cách trận này kinh tế h chiến đấu thời gian cũng càng ngày càng gần khiến sớm đã chờ đã lâu người cũng càng thêm hưng phấn xúc động cuối cùng ngày thứ chín đến làm sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy xuống ở trong thái nhất thánh địa thời điểm thánh địa cổ t r u n g lại một lần nữa gót vang đông tại tiếng trung vang lên một khắc này tất cả mọi người biết trận này thánh tử tranh đoạt chiến bắt đầu quả nhiên trong bầu trời đột nhiên ở giữa xuất hiện một phương to lớn lôi đài cái này lôi đài lớn thậm chí bao trùm toàn bộ thánh địa sơn môn phía trên khắc họa vô số trận pháp minh văn huyền diệu đạo vận t ạ i phía trên lưu truyền phương này lôi đài là thái nhất thánh địa trí bảo một trong cũng là thái nhất thánh địa sừng sững đông bực vô số năm nội tình một trong rất nhiều người cả một đời đều không có cơ hội kiến thức phương này lôi đài hôm nay vì trận này khoáng thế chiến đấu thái nhất thánh chủ l u y ệ n tắp đem thế ra nội tại trên thái nhất thánh địa có thể thấy được hắn đối trận chiến đấu này chờ mong cùng coi trọng phía dưới vô số người đều nhìn kỹ phương này lôi đài căn bản không thể không có mắt nộp nhịp ở trong lòng cảm thán thái nhất thánh địa nội tình mạnh vô luận là trước kia g ó vang cổ trung vẫn là hiện tại xuất hiện phương này lôi đài không cần nghĩ cũng biết cái này chính là đế binh thậm chí là tại đế binh bên trong cũng tính được là là cường đại một loại nhưng thái nhất thánh địa vừa ra tay liền là hai kiện hắn sau lưng nội tình để người sợ hai t h a n phục tại lôi đài xuất hiện trong tích tắc sáu vị tham gia lần này chiến đấu chuẩn thánh tử cùng nhau mở hai mắt ra ngẩng đầu nhìn về lôi đài chân dương phong bên trên hứa xuyên chậm chậm đứng dậy ánh mắt của hắn yên lặng như nước toàn thân khí tức cực điểm thu lại hắn giờ phút này t h ư như một cái người thường cái này chín ngày bên trong hắn triệt để đem tam đầu lục tý bí pháp cho thành công nắm trong tay không chỉ như vậy hắn còn theo trong xạ nhật thần cung đạt được một môn xạ nhật đế tôn lưu lại v õ kỹ đây là xạ nhật đế tôn tập hợp sức lực cả đời tại trước khi chết sáng tạo ra một môn cung pháp làm hứa xuyên hoàn thành hắn giao phó phía sau liền tự nhiên mại nhưng xuất hiện tại trước mặt hắn hắn giờ phút này thực lực so với phía trước lần nữa tăng lên một cái cấp bậc hứa xuyên đối với cái này thánh tử vị trí càng thêm có lòng tin hắn chắc chắn đánh bại một đám đối thủ trèo lên thánh tử bạo tọa hứa xuyên bước ra một bước xuất hiện tại chân dương phong bên ngoài phía trước thật sớm có người chờ ở đây mội, mội của hắn hứa tinh ly cùng thị nữ của nàng hứa、động. hắn tại an định thành cứu có thiên sát cô tinh cùng trời sinh kiếm cốt số mệnh v ư ơ n g luân. thị nữ của hắn triệu linh nhi còn có theo hắn cùng nhau trở về tô rượu âm cùng phong thanh dương tất cả cùng hắn có quan hệ người giờ phút này đều đến nơi này cùng nhau nhìn xem hắn trong ánh mắt tràn ngập mong đợi cảm giác ca ca cố lên hứa sư m i n h tà tin tưởng ngươi công tử nhất định sẽ mở cờ là đánh thắng bọn hắn nhộn nhịp tại lúc này đưa lên chính mình nhất chân thành chúc phúc hứa xuyên thay thế trên mặt lộ ra mỉm cười hướng bọn hắn gật đầu một cái vẫn chưa nói thêm cái gì hắn sẽ dùng thánh tử vị trí qua lại quỹ bọn hắn chờ mong cùng chúc phúc lần nữa một cái lắp mình hứa xuyên xuất hiện tại trên không trung trước khi đi hứa xuyên đem đầu chuyển hướng chân dương phong phương hướng nơi đó tư đồ lâm đang lẳng lặng đứng ở cái kia nhìn xem hắn trông thấy hứa xuyên xoay đầu lại đối với hắn lộ ra mỉm cười xem như sư phụ kỳ thực hắn cũng không có làm hứa xuyên đã làm bao nhiêu đồ vật chỉ là tại sự nhỏ yếu thời điểm làm hắn hộ giá hộ hàng bây giờ hứa xuyên thực lực chân thật thậm chí đã vượt qua hắn hắn thì càng lộ ra không có tác dụng gì thậm chí hắn còn tiếp nhận hứa xuyên quà t ặ n hứa xuyên trước đó không lâu cho hắn phần kêu bán đế cảnh đao đạo quy tắc càng Sự lực càng là càng cưới theo sau hóa thành một đạo lưu quang bay về phía cái tia to lớn lôi đài trên lôi đài thái nhất thánh chủ sớm đã trở tại đây đã lâu hôm nay trận chiến đấu này để cho hắn đích thân chủ trì mà bên người hắn đứng đ ấ y thì là bông tha tranh đoạt ba người tuy là bông tha tranh đoạt nhưng lần chiến đấu này bọn hắn vẫn là phải trình diện chương hai trăm sáu mươi bốn cùng lên đi ta muốn đánh năm cái kết nối đã ẩn tàng tới chờ xem người đã đông đủ liền chuẩn bị bắt đầu huyền táp đối hứa xuyên gật đầu một cái nói bốn phía lôi đài từng vị khí tức nhân vật mạnh mẽ đều đứng sừng sững ở hư không chờ đợi trận đại chiến này bắt đầu bọn hắn đều là tới từ đông vực mỗi thế lực cơn giả cũng chỉ có cơn giả mới có thể đủ tới gần lôi đài khoảng cách gần xem tranh tài nếu là thực lực không đủ lôi đài tán phát khí tức khủng bố sẽ nháy mắt đem đến gần người xé nát cuối cùng cái này lôi đài chính là một kiện đế binh đồng thời vẫn còn kích phát trạng thái không người nào nguyện ý cầm tính mạng của mình đi thử một lần đế binh phong mang mà thái nhất thánh địa c ư ờ n g giả loại trừ bên ngoài nguyên t á c hôm nay đều không có trình diện một là bởi vì giờ khắc này thái nhất thánh địa hiện đầy tới từ đông vực mỗi thế lực đội ngũ bọn hắn yêu cầu duy trật tự hai là thánh tử chiến đấu bọn hắn yêu cầu tránh h i n g h cuối cùng những cái này chuẩn thánh tử hoặc nhiều hoặc ít cùng thái nhất thánh địa mỗi cương giả đều có quan hệ. sự xuất hiện của bọn hắn rất có thể sẽ quấy nhiêu được mấy vị c h u ẩ n thánh tử phát huy nguyên cơ bọn hắn đều không có trình diện nhưng dù cho d ạ n g này bọn hắn cũng liên tục không đem ánh mắt tập trung đến trên lôi đài lẳng lặng quan sát một trận chiến này dưới lôi đài có một mặt màn ánh sáng lớn trong màn sáng thời gian thực t i ế p sóng lấy trên lôi đài phát sinh hết thảy cái này màn sáng chính là vì những cái kia tu vi tương đối thấp người chuẩn bị để bọn hắn cũng có thể tận mắt nhìn thấy một trận chiến này toàn bộ quá trình làm hứa xuyên xuất hiện trên lôi đài trong n h y mắt quan chiến đám người không khí lại một lần nữa bị dỡ bạo hứa xuyên nhất khí không chút nào yếu hơn thái nhất th mau nhìn đó chính là hứa xuyên t r ờ i ạ thật đẹp trai thật mạnh liên l à hắn d i ệ t đi t h ú thần tộc phá diện tâm ảnh tộc âm mưu hứa xuyên tất thắng ta nhìn trận chiến đấu này hứa xuyên đạt được thắng lợi cuối cùng nhất khả năng phi thường lớn thảo luận cùng âm thanh hoan hô hết đợt này đến đợt khác mang theo chờ mong cùng vẻ hưng phấn giờ phút này không biết do có bao nhiêu người đối hứa xuyên cảm mến cũng không biết có bao nhiêu người muốn đi theo hứa xuyên nhưng mà đứng ở trên lôi đài hứa xuyên cũng không để ý tới ngoại giới những cái này thảo luận chỉ là lẳng chờ đợi không qua bao lâu còn lại năm vị chuẩn thánh tử cũng liên tiếp đến trên lôi đài. giờ phút này trận này thánh tử vị trí tranh đoạt chiến không khí triệt để đạt tới đ ỉ n h phong tới người đã đông đủ nhanh bắt đầu đi ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy chiến đấu giữa bọn họ c h u y ê n văn có ba vị chuẩn thánh tử bỏ cuộc không biết có phải hay không là thật a làm sao có khả năng chớ đ o á n họ chờ lấy xem đi chín vị chuẩn thánh tử t ề tụ một đường loại này c h ẳ n g cảnh vô luận là thái nhất thánh địa m ô n nhân vẫn là đông vực thế lực khác võ giả hoặc là phổ thông tá tu đều là lần đầu tiên gặp nhìn xem trên lôi đài phong thái n g o n g h chín người bọn hắn đều xúc động và p ầ n